chương 766, cái này không phải nói láo đây là ngôn ngữ nghệ thuật chương 766, cái này không phải nói láo đây là ngôn ngữ nghệ thuật liên quan tới cổ cột thổ lộ v i t to cũng không có lập tức trả lời chắc chắn hoặc là nói không phải hắn không muốn bằng lòng mà là cổ cột căn bản không có cho hắn cơ hội vị này nữ vương tại thổ lộ sau không chờ v i t to trả lời liền vội vàng gọi đến cái khác ngay sau đó cổ cột liền thúc giục nhóm chuẩn bị tâm lý thật tốt tại tuyên bố đem tự nhiên lĩnh vực tặng cho v i t o cũng mở ra chi xâm sau cổ cột liền rốt cuộc chưa nói lên chuyện này dường như đây hết thể chưa hề phát sinh qua từ lâu đến cuối h i ệ nữ vương mọi thứ đều lộ ra được tự nhiên mà trôi chạy người ngoài xem ra nàng cùng vít to quan hệ vẫn như cũ nếu không phải có người giải phóng x ư n g h à o vít to thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ nhìn cô c ò t chỉ là muốn nhường hắn biết được chuyện này mà cũng không kỳ vọng hắn gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào cái này khiến vít to không tự chủ được cảm thấy một loại không h i ể u cặn bã nam giống như cảm giác tội lỗi nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền tan thành mây khói đặc biệt là làm vệ gạ cùng gần trở về về sau song phương đều ăn ý biểu hiện được giống là trước kia cái gì cũng không từng phát sinh qua như thế duy trì trầm mặc không nói một lời giờ phút này vừa vừa trở về vệ gạ cùng gần toàn thân chật vật không chịu nổi n ô n g đậm bùi bặm cùng bùn đất bao trùm tại bọn hắn màu đen lông vũ hoặc trên khải giáp dường như phủ thêm một tầng nhàn nhạt sương ngủ. vệ gạ lông vũ x ó a tung lộn s ộ n trước ngực lông vũ đã bị sóng gió ăn mòn ló hình thành một cái hố nhỏ mà một bên gần cũng không khá hơn chút nào á o giáp mặt ngoài phủ kín bùi đất bùn đất lốm đốm t â m dính bám và o á o giáp khe hở bên trong dường như liền nàng tia thánh khiết quang mang đều bị tầm này bùi bặm che giấu biến ảm đạm mấy phần vít to lần thứ nhắc nh khi nhìn đến vít to trước tiên liền vội vã xuống tới nàng bộ pháp cổ trọng ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng hắn dù cho đứng tại vít to trước mặt nàng vẫn là không ngừng mà tới gần ý đồ càng cự li hơn cách mặt đất nhìn thẳng hắn sau đó ánh mắt của nàng tại đối phương hắt rượu thạch giống như trong con mắt lưu lại một lát sau rất nhỏ cúi đầu tại vít to mang theo kinh ngạc nhìn soi mói gần cái mũi nhẹ nhàng lướt qua vít to cái cổ c h ó t mũi sờ nhẹ tại áo sơ mi của hắn bên trên nhẹ nhàng ngửi một chút lồng ngực của hắn nàng dường như tại xác nhận vít to trên thân phải chẳng có phản bội khí tức nhìn thấy gần cử động như vậy vít to cảm nhận được một chút đây là chính nghĩa nữ thần có thể làm ra hành vi thế nào nàng hiện tại hành vi cử chỉ càng lúc càng giống loài người có khoảnh khắc như thế hắn còn tưởng rằng gần một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình dù sao giống như là dán ở trên người hắn chuyện này gần là thật có thể làm ra đến giờ phút này v i c to r nhìn xem gần một bên kề sát thân thể của hắn khắp nơi loài người một bên bay đầu một lần nữa nhìn về phía đứng tại hắn trên đầu vai cố gắng sửa sang lấy lông vũ vệ gạ bình tĩnh nói như vậy các người đến cùng đi nơi nào không phải nói muốn để vệ gạ xem trọng chính nghĩa nữ thần n h ư n g nàng chờ tại tri xâm tận lực bảo trị ổn định sao thế nào mới mất một lúc hai người các ngươi cũng giống như bị trọng thương như thế toàn thân là thổ chật vật không chịu nổi mặc dù không có thụ thương nhưng quan g l à như thế này nhìn xem cũng đã đầy đủ nhường người đau đầu cảm nhận được vít to ánh mắt vệ gà vừa sửa sang lại lông vũ một bên dùng cái kia độc nhãn không vui liếc qua vít to hờn d ỗ i dường như không nói chuyện nói đùa cái gì vì đi tìm vít to nó kem chút dường như tại tự nhiên trong lĩnh vực những nghị viên kia đến ngăn cản nó đã đủ phiền người bọn hắn nguyên một đám căn bản không cấu thành bất cứ uy h i ế gì thế nào tới cuối cùng liền hai ếch đều không hiểu thấu sống lại nói tóm lại từ khi cùng vị này chính nghĩa nữ thần cùng thổ chi thai ách giao chiến về sau v ề g ạ rốt cuộc khắc sâu ý thức được vít to cùng giữa những người khác to lớn khác biệt rõ ràng cùng chính nghĩa nữ thần không sai biệt lắm cùng giai vị thổ chi thai ách ngành thực lực thậm chí khả năng còn không bằng chính nghĩa nữ thần cao nhưng vị này cường hạn nữ thần đối mặt khối kia to lớn nam h thạch du cục nhưng cố lộ ra t h u ố c thủ vô sách chính nghĩa nữ thần kiếm trong tay vung vậy thành b u a n g ảnh đều nhanh chặt c u ố nơi lao thật vất vả mới phá vỡ kia to lớn thổ chi thai ách phòng ngự nhưng mà khi nó thân ở các đùi hoàn cảnh hạng kia cứng rắn nam thạch lản ra liền cấp tốc phục h còn có kia hình thể khổng lồ rõ ràng như núi lớn hành động lại một cách lạ kỳ nhanh nhẹn không mang theo bất kỳ cổng kềnh nham thạch tại các nàng đỉnh đầu vung lên hô hô rung động liên lụy phạm vi làm cho người khó có thể tin một khối lớn nham rơi xuống lực lượng đủ để hủy thiên diệt điện làm người ta khiếp sợ nhất chính là gia hỏa này lại còn có thể bay chính nghĩa nữ thần thực lực không nghi ngờ gì cường hãn nhưng cùng thổ chi thai ách sinh mệnh lực so sánh h v của nàng căn bản không tại cùng một lượng cấp thổ chi thai ách tia kinh khủng ương ngạnh sinh mệnh lực biểu hiện ra ngoài dù cho vít to trình diện liên tục phóng ra m ư ơ i đạo siêu vị ma pháp cũng chưa chắc có thể đánh cho trọng thương dẫn đến vấn đề không ở chỗ chính nghĩa nữ thần không đánh n ổ i nó mà là vì đả động nó nàng nhất định phải lấy thương đổi thương nữ thần ở mảnh này băng liệt vách núi treo leo bên trong cùng thai ách g i a o thủ chỉ có thể ngạnh kháng đối phương toái nham công kích khả năng đánh xuyên hộ giáp trực kích yếu hại một khi chính nghĩa nữ thần lựa chọn tránh né thai ách công kích nàng nhất định phải rút lui số giảm xa mà tại lần này rút lui cùng phản công quá trình bên trong đối phương nham thạch á o giáp liền đã khôi phục mới công kích cũng theo đó đến chỉ có thể nói thổ chi thai ách không hổ là thông minh nhất thai ách nó tinh chuẩn mà nắm chặt tự thân n h thế cũng dùng cái này hy sinh tính linh hoạt để đổi lấy phạm vi công kích tổn thương cùng phòng ngự tăng cường chỉ là chuyện này đối với chính nghĩa nữ thần mà nói rất có tác dụng đối với to mà nói lại là mười phần vô hiệu s á t lược v i t to có thể ở thoái nham mưa đạn bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên còn có thể phản kích thai ách loại năng lực này không phải bình thường người có thể so sánh kỹ x ả o của hắn tuyệt đối không phải tùy cơ ứng biến mà là đem địch n h â n toàn bộ thủ đoạn toàn bộ thấy rõ bất kỳ một cái nào động tác hắn đều có thể làm được hoàn mỹ ứng đối hơn nữa vít o đánh thổ h a i thời điểm có thể chỉ là một cái ngũ giai pháp sư như thế một cái ngũ giai pháp sư đánh thổ chi thai á c h đều có thể nhẹ nhõm nắm kết quả chính nghĩa nữ thần cái này một cái công nhận mạnh nhất thần minh một trong lại kém chút l à xe rất khó nói đây là chính nghĩa nữ thần có vấn đề vẫn là vít to quá có vấn đề tóm lại thẳng đến các nàng chiến đấu sau một hồi hai á c h chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên biến mất trận chiến đấu này mới có một kết thúc nhưng chúng nó khi đó cũng đã tìm không thấy vít to cùng cố c ộ t không đúng cái này tờ mờ con mẹ nó không phải trọng điểm vệ gạ g ư ơ n g mắt lên thâm thúy trong con mắt mang theo vài phần đũ hoán nó không vui liếc qua vít to lạnh hư một tiếng mở ra mỏ chim gân cổ lên c h ả o phúng lên thế nào xem ra chúng ta là q u á i dày tới n g ư ơ i cá nước thân mật cái này bê quạ đen đến cùng là từ đâu học được từ vít to mặt không biểu tình tựa như vào đông bị hàn khí bao trùm nước hồ như thế chút nào không dao động ngựa khí cũng thoáng như đông gió văng lánh không g i ấ u vết chúng ta cũng không có làm cái gì hắn cũng tin tưởng hôm nay chuyện này nếu là không hướng các nàng thật tốt giải thích một chút chỉ sợ là không qua được hắn tùy ý lại đơn giản giảng thuật một chút liên quan tới sáu thiên nhiên lĩnh vực biến mất còn có cổ cột trợ giút hắn phục sinh thai ách bản nguyên chuyện lúc nói lời này vệ gạ biểu lộ một mực tại biến hóa làm cái gì thì ra bọn này hai ách lại là v i t to r phục sinh đi ra hắn hiện tại đã lợi hại tới có thể trực tiếp phục sinh hai ách nhưng đằng sau nghe được là cổ c ộ t trợ giúp v i t to r làm được về sau vệ gà mới dần dần thoải mái mấy phần đợi đến v i t to r kể xong những ngày sau đứng ở trước mặt hắn gần cũng chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt của nàng dán chặt lấy v i t to r gương mặt lạng lạng bất động xuyên thấu qua da phủ nón trụ che đậy hai mắt v i t to r như cũ có thể cảm nhận được đối phương hướng mình bắn ra xem kỹ ánh mắt một cỗ lực lượng xuyên qua thân thể của hắn cảm giác giống như sâu trong linh hồn mỗi một cái bí mật đều bị nhìn trộn bình thường một hồi lâu qua đi gần dường như lần nữa khôi phục thành trước đó cái k i a không có, có cảm ó c tình chính nghĩa nữ thần nàng lui ra phía sau mấy bước duy trì khoảng cách nhất định thanh âm lạnh lùng mà vô tình tuyên bố lao sư hắn không có nói sai vừa dứt lời vệ gạ lập tức ư ỡ n ngực nó cũng không để ý tới mình nữa xốc xít l ô ngũ v ngược lại vui tươi hớn hở dùng cánh vô nhẹ vít to cái ớt kỳ hì cười nói ta liền biết tiểu tử n g ư ơ i nhất có t r ư ừ n g mực vít to mặt không thay đổi quay đầu đi lạnh lùng lường vệ gạ một cái khi người ta một tiếng mặc dù trong âm thanh của hắn rõ ràng mang theo trào phúng ý vị nhưng vệ gạ không thèm để ý chút nào nhưng trên thực tế v ệ gạ cùng gần đều không thể phát giác được hắn trong lời nói sự sai biệt rất nhỏ vít to nói không phải cái gì cũng không làm mà là cũng không có làm cái gì hai câu này hoàn toàn chính xác tồn tại vi diệu khác nhau dẫn đến chính nghĩa nữ thần chính nghĩa c h i tâm sinh ra rất nhỏ phán đoán sai lầm bởi vì hắn đích thật là không có cái gì cũng không làm vẹn vẹn ăn một cái nhập khẩu hoa quả thuận tiện ôm cổ cột ngủ cảm giác nhưng chính như hắn lời nói trừ cái đó ra hắn xác thực cũng không có làm cái gì đối với cái gọi là chính nghĩa c h i tâm vít to chưa hề nắm giữ qua chớ nói chi là sử dụng loại năng lực này nhưng ứng đối thứ này phương thức hắn có thể hiểu rất rõ Cái cái chim Victor còn các gọi nói dối, cái này gọi người hai linh lôi giải, liền lại này không này nôn ngữ nghệ thần hắn nhẹ nhóm không quan nàng. ngược Mà thấy kéo thuật. hóa Mắt một một tâm bắt vị bị là đạo ầ u tiểu cuối yêu yêu kiểm không không yêu ta? 767, có phải hay không không người giải cái ngươi phải ngươi phải tra thành thưởng. Trưng ta? Trưng ta? hay hay hợp phóng cùng bán có có đ cụ tên linh hồn c h i tâm cấp thế giới đạo cụ tính chất duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm hiệu quả bất luận thời không bồi hồi lòng của chúng ta lấy linh hồn giao hỏa lúc này cơ lễ vn lại t r ạ c v í to trong phòng Vít to tại cổ cột trên đang đám nằm cổ bây t n giờ nguyên bàn t vốn thuộc về cổ cột đám mây đã bị vít to chưng dụng lý do là cổ cột mỗi ngày sử dụng đám mây thay đi bộ dẫn đến thể chất dần dần biến suy yếu bởi vậy vít to mệnh lệnh nàng gia tăng thể dục rèn luyện mà cổ cột đối lý do này cảm giác sâu sắc hoài nghi nàng cho rằng v i t to r đây là tại n ằ m qua nàng yêu mây một lần về sau liền như muốn chiếm thành của mình nhưng xem như cỡ lệ vệ nợ gia tộc trung thành nhân viên tạm thời cứ việc v i t to r đã không còn là gia tộc bên trong người cổ cột vẫn không thể không tuân theo chỉ thị của hắn không có cách nào hợp đồng phía trên chính là như thế viết cổ cột rất nhất định phải đang làm việc nghe được theo v i t to r công tác chỉ huy ngày đó cổ cột theo ập chi xâm trở về hai mắt đấm lệ mọi loại không tôi h đem đám mây giao cho v i t to r thậm chí vào lúc li biết lúc nàng còn cẩn thận chấn an đám mây không bỏ cảm xúc dáng như vậy quả thực giống như là đời này không thấy trước đó trước chuẩn bị lên đường trào từ biệt thật sự là yêu chi sâu trách chi cắt mà bây giờ vitor nằm ở trên đám mây cẩn thận xem kỹ lấy tên là linh hồn chi tâm cấp thế giới đạo cụ dù sao giải phóng học tộc thành thì tương đương với xử lý cả một tộc nhóm sự kiện cái này ở trong game là cực kỳ hiếm thấy hành động vĩ đại đ ổ i thành những tộc quấn khác có lẽ không có khoa trương như vậy có thể hết lần này tới lần khác các nàng là ấp nhất tộc trời sinh tự nhiên s ủ n g nhi l i ê n như là đánh bại cấp thế giới bột như thế cái này giải phóng h ọ tộc lần đầu thành tựu giống nhau rơi vào trên vai của hắn thu một hoạch được nói cấp trắng h ra là chính là như đồng du hy bên ngoài lập trình viên cố ý hạ xuống như thế một cái đạo cụ cho người chơi mở treo một dạng cho nên cái này đạo cụ bình thường giới hạn cho người n đoạt giải sử dụng hơn nữa sử dụng số lần chỉ lần này một lần mà kết hợp cấp thế giới đạo cụ kia rơi vào trong xương mù miêu tả dạng này miêu tả ngoại trừ tăng thêm chút thú vị bên ngoài cũng không có ý nghĩa thực tế cấp thế giới đạo cụ cũng không có cách nào tự mình dùng thử dù sao đây là hàng dùng một lần dùng liền không có từ trên tổng hợp lại tại không ă n ý cùng sử dụng bảo hộ giới tình huống thứ này nhiều lắm là cũng thì tương đương với một cái vật phẩm trang sức bất quá không thể không nói màu sắc của nó cùng tạo hình s ắ c thực rất xinh đẹp đang lúc vít to vẫn còn đang đánh lượng trong tay đạo cụ lúc trên bầu trời một quả hơi chấm đen nhỏ vỗ cánh theo cửa sổ bay vào vệ gà vừa vừa trở về liền trực tiếp điêu qua vít to trong tay hình trái tim bảo th sau đó đứng ở trên đám mây nó giương cánh đem viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh hình trái tim bạo thạch bao tại cánh bên trong cẩn thận chú đáo kia độc trong mắt viết đầy nghi hoặc đây cũng là cái quái gì không biết rõ vệ gạ nghe được vít to lời nói vệ gạ khỏe miệng hơi hơi run rẩy ngay sau đó nó bay nhẹ cánh nôn nóng dâm tại vít to trên thân một trận b ấ y cánh bắt đầu cố tình gây sự vít to người thay đổi trước kia có loại vật này người xưa nay cũng sẽ không hướng ta giấu giếm n g ư ờ i có phải hay không, không yêu ta vít to vít to bị vệ gạ làm cho đau đầu thế là ngồi dậy vớt vớt huyện thái dương sau đó bình tĩnh nói đừng làm rộn ta còn là yêu ngươi vừa dứt lời vệ gạ lập tức liền không lộn xộn dường như đối với to đ ỗ n g nhiên biến dịu rằng có chút không thích ứng lại có lẽ là đối với to câu nói này không biết nên làm gì đáp lại trước kia nó nói loại lời này thời điểm đối phương nhất định là sẽ không chút lưu tình thậm chí mang theo vài phần ý hiếp ý vị về đội trở về hôm nay đây là có chuyện gì đội tính tóm lại tại vít to nói xong câu đó sau vệ gạ hoàn toàn chính xác không có tiếp tục náo đi xuống tâm tình hắn đều nói như vậy còn có thể thế nào nào đâu thế là vệ gạ ho nhẹ một tiếng hóa giải x ấ hổ sau đó dôi ra cánh đem hình trái tim bảo thạch còn đưa vít to nó tin tưởng vít to cũng không biết thứ này đến cùng là cái gì cho nên cũng liền không hỏi thêm nữa tiếp lấy vệ g ã lại h á n g dọn g một cái mở miệng nói ra chính nghĩa nữ thần đã thu xếp tốt ngươi tình muội muội vẫn là rất đáng tin cậy đi lời này tự nhiên chỉ là vít to cái kia cùng hắn không quan hệ máu mủ muội muội lìa bởi vì trước mắt bọn hắn vẫn thân ở đế quốc chính nghĩa nữ thần tại đế quốc xuất hiện sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nhưng cũng không thể để chính nghĩa nữ thần một mực lưu tại cợ lệ về nờ trong nhà bởi vì hiện nay cợ lệ vệ nợ nhà đã trở thành không còn là bình thường như vậy an bình không sai từ lần trước vít to tại hoàng cung đem ô dưới l ông l ừ a g ạ t lại để cho chính nghĩa nữ thần đem nó một nguồn côn đánh cho bất tỉnh một lần về sau vít to lệnh truy nã liền tại ngày thứ hai truyền khắp toàn bộ đế quốc quân đế quốc đội đặc biệt chú đóng ở bờ gia tân t chính là vì chuyên môn đổi bắt vít to cợ lệ vệ nợ gia tộc tự nhiên trở thành quân đội trọng điểm điều tra đối tượng cơ hồ mỗi ngày đều có hoàng gia vệ binh đến thông lệ kiểm tra rất nhiều lưu tại bờ gia tân hậu viện nhóm mỗi ngày đều nhìn thấy những vệ binh này đứng tại các nàng phòng ở phía dưới biểu lộ đám quân đế quốc đội cũng không dám đối c ờ lệ vệ nợ gia tộc quá mức hành động nhiều lắm thì tùy tiện nhìn xem đối với c ờ lệ vệ nợ nhà vị này nữ chủ nhân quân đế quốc đội môn đều m ư ờ i phần tôn tính một chút lia không được tiến vào địa phương hộ vệ cũng biết tuân theo thì như lia phòng ngủ dù sao tất cả mọi người là người đế quốc nên nể g h tình địa phương khẳng định vẫn là muốn nể g h tình húng chi một tháng mới cầm như vậy chút tiền lương bọn hắn chơi cái gì mệnh a không cần phải nói tìm tới victor chỉ là tại c ờ lệ vệ nợ nhà tuần tra một vòng bị nhà này hùng nhân cùng hai con lão hổ trừng một cái bọn hắn cũng cảm giác r ú chân cái này nếu là thật nhìn thấy v i t o thì còn đến đâu chỉ sợ không đợi tin tức truyền trở về đâu victor một cái ma pháp liền đem bọn hắn trực tiếp theo trên thế giới này xóa đi cho nên so với tìm tới victor đám này binh lính đế quốc càng hy vọng chính là tìm không thấy victor cứ như vậy bọn hắn còn có thể căn cứ làm theo thông lệ thái độ không có chuyện liền đến cờ lệ vệ nờ ra tòa cuống c h e n t r à nhưng nếu là thật sự ở nơi này phát hiện victor vậy bọn hắn coi như đến giả bộ như không nhìn thấy giả bộ như không không không, là thật không nhìn thấy nhưng chính nghĩa nữ thần không được bởi vì vô luận như thế nào nàng thủy trung là pháp sư nghị hội chính thống nữ thần vẫn là câu nói kia một khi phát hiện đại biểu chính nghĩa nữ thần cùng đại biểu tà thần chó săn vít to cùng một chỗ kia chính nghĩa nữ thần tại trong lòng mọi người tín dự cùng hình tượng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống thậm chí khả năng truyền ra chính nghĩa cùng tà ác lẫn nhau cấu kết lời đồn lý do an toàn duy chỉ có chính nghĩa nữ thần không thể lưu tại cờ lệ vế nờ gia tộc mà cái này rất cần lia đến nghĩ biện pháp cho nên nghe xong vệ gạ lời nói vít to đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn mười phần tin tưởng lia năng lực dù sao nàng có thể tại khổng lỗ như thế đế quốc cảnh nội thời gian dài âm thầm huấn luyện á nhân nếu như lia không có có một ít độc đáo thủ đoạn v i t to là sẽ không tin tưởng vậy chúng ta ngày mai thì rời đi tất cả phải làm chuyện đều đã hoàn thành cùng hoàng đế vấn đề tương quan cũng cơ bản đạt được giải quyết Kế tiếp, có quan hệ chỉ có thể nói nắm giữ một cái yêu đương nao lại lòng ham chiếm hữu cực mạnh một nước nữ hoàng xem như học sinh quả thật làm cho người đau đầu hiện tại chỉ còn lại xử lý e gì cả sự tình nghĩ tới đây victor trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi mọi thứ đều nhảnh phải kết thúc từ lúc mới bắt đầu trở về cho tới bây giờ hắn vẫn luôn tại bố cục chính là vì giờ phút này chỉ cần hắn có thể hoàn toàn giải quyết chúng thần vấn đề liền không còn có bất cứ uy hiếp gì kia về sau hắn liền có thể tự do đi làm bất kỳ hắn muốn làm chuyện toàn tâm toàn ý thăm dò lai lịch của mình nghĩ tới đây victor ánh mắt biến hơi có vẻ ảm đạm không sai lai lịch của ta ta đến cùng là ai ta chân chính danh tự lại là cái gì ngay tại hắn trầm tư thời điểm vệ g ã ngẩng đầu lên ánh mắt của nó rơi vào vít to dần dần trầm thấp vẻ mặt và n h ữ n chặt lông mày bên trên phát giác được hắn đang đắm chìm ở cái nào đó trọng đại vấn đề bên trong vệ g ã giữ yên lặng từ khi vít to thần bí biến mất cũng tại mười năm sau trở về bọn hắn trùng phùng đến nay vệ g ã liền thường gặp được vít to tại khi nhàn hạ hãm sâu thời gian dài trầm tư tựa như tiến vào h i ề n giả hình thức đối trong vũ trụ một chút thâm ảo vấn đề tiến hành nặng n ề suy nghĩ mặc dù vệ gạ chưa từng hỏi tham qua vít to một nhưng căn cứ bọn hắn lúc trước phân biệt lúc đầu kia lối rẽ vệ gạ cũng hơi hơi có thể đoán được vít to hướng đi gặp tình hình này vệ gạ vây cánh cánh bay đến vít to trên đầu vít to cảm giác được đỉnh đầu bị một đôi nhỏ bé vớt chim nhẹ nhàng dâm lên lúc này mới hoàn hồn hắn khẽ nhữ mày đang muốn mở miệng lại bị quả đen kia rủ xuống cánh tre khuất t á n h mắt mọi thứ đều biến mơ hồ không rõ ngay sau đó hắn bên hai bỗng nhiên vang lên quả đen kia thanh â m khản uy tiểu tử nghe cho kỹ bất luận ngươi đang suy nghĩ gì ta đến nói cho ngươi một giây sau tối đen như mực gió bỗng nhiên lướt qua đem vệ gạ chăm chú quấn quanh t i ê u tiểu xào thân thể tại hắc vụ trong mông lung cấp tốc biến hóa nương theo lấy gió hơi thở tàn đi thân mang lụa mỏng tà mị nữ thần lại xuất hiện ở trong đó nàng cứ như vậy ngồi q u ỳ chân ở trên đám mây một cái tay mang theo màu đen lụa mỏng nhẹ nhàng bưng kín vít to hai mắt màu đen xoa tung tóc che khuất một con con mắt một cái khác mắt mang theo màu tím nhạt ánh sáng nhạt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên vít to khuôn mặt sau đó nàng có chút túi đầu mang theo một cỗ hơi ấm khí tức gần sắt vít to bên thai nhỏ xíu phong thanh nhẹ vỗ về thai của hát huyết tia thanh âm khàn khàn giờ phút này đã bị một đạo dịu rằng mà nhẹ nhàng giọng nữ thay thế. Như lúc à gió x này phát qua s nàng đang ngồi ở sổ é、e、bở thần thụ biên giới đại thụ tre trời tán cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa dày đặc cành lá sen lẫn thành một đạo dày đặc bình t h ư ớ n g ngăn cản sóng gió xâm nhập thần thụ sừng sững sừng sững p h à n phất là chống lên cả vùng trụ cột cùng c lúc đó xa xa hình hòn lẳng lặng nhìn chăm chú lên vị này tất h là các vị viên cũng không nhịn được thở dài mắt thấy cổ cột khó qua như vậy h ề n h hòn còn cho là bọn họ lần trước cứu vớt cổ cột hạnh phúc kế hoạch thất bại chẳng lẽ lại bọn hắn chỉ hoán chính nghĩa nữ thần thời gian lâu như vậy tới cuối cùng vẫn không thể nào nhường cổ cột thành công sao nghĩ tới đây h ề n h hòn không khỏi nội tâm cũng dâng lên mấy phần thất lạc đồng thời còn kèm theo một c ô mánh liệt cảm giác bất lực nếu là hắn ngăn chặn chính nghĩa nữ thần càng lâu thời gian cổ cột có phải hay không liền có thể thành công cầm xuống v í c t o xem như pháp sư nghị hội thủ tịch nghị viên vẫn là trên thế giới này lác đắc không có mấy n g ũ giai pháp sư h ề n h hòn cơ hồ thực đã tinh thông thế gian cơ hồ tất cả ma pháp mỗi một cái pháp thuật đều nhớ được vô cùng rõ ràng mỗi một tia ma lực đều thực đã định ra bọn chúng hẳn là chỗ tiến về địa phương có thể làm được những n à y hình h n thực đã là trên thế giới này khiến người theo không kịp tồn tại dù sao lại hướng lên vậy cũng chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết lục giai pháp sư kia là chỉ có đại pháp sư mới đạt tới qua giai cấp kết quả tên này ngũ giai pháp sư tại cùng chính nghĩa nữ thần cứng đối cứng đối kháng bên trong lại ngay cả ba năm phút đều kiên trì không xuống cơ hồ vừa mới bắt đầu không bao lâu hắn thời gian dài chuẩn bị ma pháp vẫn chưa phong thích liền thực đã thua trận chính là loại này khác biệt trời vực t r ê n lệnh nhường hình hòn trong lòng phiền muộn đến cực điểm chẳng lẽ thần minh lực lượng thật không cách nào siêu việt sao v i c t o đến cùng là làm sao làm được hình hòn thực đã tự hỏi qua vô số lần cái vấn đề này dường như ngoại trừ v i c t o giữa bọn hắn không còn có người có thể đối thần mình cấu thành thực chất uy hiếp rõ ràng bọn hắn những pháp sư này công bố muốn đổi thất thần minh giữ gìn nhân gian trật tự tóm lại trải qua lần trước sự kiện hình hòn thời gian dài rơi vào trầm mặc tự bế lại nhìn phía trước cổ cốt không hề cố kỵ hình tượng vẻ mặt ưu buồn ngồi dưới đất ngựa đầu nhìn lên bầu trời hiển nhiên lần trước sự kiện đối cổ c ộ t mà nói cũng là trọng đại đ ặ kích từ khi cổ c ộ t theo bờ giặt tờn trở lại pháp sư nghị hội sau liền thời gian dài bảo trì loại này ưu buồn không vui trạng thái dường như một đầu mất đi hy vọng cá ư mới với lúc hôm nay Pháp sư nghị hội chú ý tới sổ ẹ、e、bờ trên không xuất hiện một chút không tầm thường động tính mà duy nhất lưu tại sổ ẹ、e、bờ đồ vật liền chỉ còn lại cái này gốc cây khổng lồ thần thụ bởi vậy một khi sổ ẹ、e、bờ có bất cứ gì thường nào cổ cột liền không thể không tự mình đến đây xem xét dưới mắt cổ cột bộ này thất h ồ n l ạ c phách l ự c chú ý tán loạn giá vẻ hệ ề h ò n đối nàng một chút cũng không yên lòng sợ nàng xảy ra cái gì đường rẽ để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn cũng chỉ có thể cùng đi đến đây cứ việc hệ hỏn đối sự tình lần trước như cũ canh cánh trong lòng nhưng nói tóm lại hắn cũng không lâm vào cổ cột loại kia tuyệt vọng trạnh cũng liền coi nhẹ rất nhiều sự tình chính là nhìn xem cổ cột cặp kia trống rông ánh mắt hình hòn lo lắng nàng một lát không cách nào theo truy cầu hạnh phúc thất bại đ ã kích bên trong đi tới cái gì ngươi hỏi hắn là làm sao nhìn ra được cổ cột thậm chí đều không tại nàng yêu mến nhất trên đám mây đi ngủ ngươi nói cái này có nghiêm trọng hay không nghĩ tới đây hình hòn nhẹ nhàng hò khan hai tiếng tuy ý dùng một cái truyền tống ma pháp kỳ lạ đường vân tại trận t h ứ c mặt ngoài nhanh chóng xuyên thẳng qua rất nhanh liền truyền đưa đến cổ cột sau lưng hình hòn thân ảnh trầm giá hiện, hiện ở trên nhánh tây phương đối mặt với rộng lớn chân trời hắn mầm đầu trông về phía xa, ánh mắt thâm thúy. xô hẹ bở trên không vẫn như c ũ bị một t ầ n g thâm trầm núp ních hát cám bao trùm t i u nhấp nô mây đen như run r à y khinh nhuần tri vật mỗi một tấc màu đen đều tại cồn u g loạn bên trong vạt m è o lộ ra giữ tợn kinh khủng mỗi một lần núp ních đều p h á n phất tại nắm kéo chính giữa bầu trời t i u tre kín răng nhọn kinh khủng rác h ú t giường như lại một lần mở ra thôn vệ lấy mảnh thế giới này càng nhiều vật chất bọn chúng vẹn vẹn tồn tại ở này liền thực đã nhường mảnh đất này lâm vào không cách nào lời nói vạt mẹo bên trong từ lần trước vít to cùng chính nghĩa nữ thần tại xô hát cám liền không còn có biến mất lại thêm vít xô e bờ mảnh đất này tạm thời không có trùng kiến tất yếu bởi vì tương lai khả năng còn sẽ nên đón càng nhiều hủy diện cái này đưa đến nơi này từng phồn vinh thành thị trong chớp mắt biến thành vương quốc cấm địa liên bắt lô đại công tức cũng thực đã hạ đạt nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến về sổ e bờ đồng thời pháp sư nghị hội cũng thực đã sẽ tiến vào vương quốc ma pháp đoàn tàu đứng theo sổ e bờ tạm thời chuyển rời đến những thành thị khác theo ngoại giới xem ra thực đã không ai có thể tiến vào mảnh này bị nguyền rủa thổ đ i ệ về phấn ban đầu ở sổ e bờ các cư dân nhà của bọn hắn kỷ bị hủy vương quốc nhất định phải đem bọn hắn an trí tới cái khác lánh đ i ệ mà xem như sổ e b ờ trước cư dân tiến vào cái khác lãnh địa bọn hắn liền trở thành nạn dân đãi nộ cũng vẹn vẹn cùng nạn dân tương đối rốt cục đã từng được vinh dự phì n h i ề u chi thành sổ e b ờ thực đã không còn sót lại chút gì nguyên bản dựa vào cực cao chất lượng sinh hoạt cùng tài nguyên phong phú sổ e b ờ cư dân tại thời khắc này cũng không thể không túi đầu hình hòn biết đây chính là vít to muốn xem đến hiệu quả hắn kế hoạch đem toàn bộ sổ e b ờ hoàn toàn t h a n h không chỉ là hình hòn không rõ vít to làm như vậy đến tột cùng là ra ngoài loại nào mục đích chẳng lẽ chỉ là vì nhường thần minh trở về thường có một cái thích hợp không gian nhìn qua mảnh này duy trì liên tục c h ầ m thấp lại t ĩ n h mịch bầu trời h ề n h ò n thu tầm mắt lại túi lâu xuống ánh mắt rơi tại phía trước trên nhánh cây u b u ồ n nhìn chăm chú c ổ cốt lúc này cổ cốt như cũ thần sắc bể bài thậm chí không nhận thấy được h ề n h ò n b ì n h lặng yên đi vào phía sau nàng gặp tình hình này h ề n h ò n trong lòng lướt qua một chút thương hại ho nhẹ hai tiếng hai tay con g tới sau lưng bày làm ra một bộ trưởng giả bộ dáng túi người đối cổ cốt t h â m thiên nói rằng c ổ cốt thất bại bản thân cũng không trọng yếu nguyên bản mặc tọa cố cốt nghe được thanh em hơi hơi xứng sờ nàng theo thanh em ngẩm đầu tay chỗ nhìn lại dường như đang tìm kiếm âm thanh nguyên. Sau đó, nàng lại nghe được h ề n h ò n tiếp tục nói mặc dù ngươi lần này thất bại nhưng chúng ta còn có lần thứ hai lần thứ ba thậm chí nhiều hơn cơ hội yên tâm chúng ta sẽ một bài ủng hộ ngươi nghe được những n à y cổ cột rốt cục xoay người lại mặt mũi tràn đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn h ề n h ò n đồng thời nhìn thấy cổ cột rốt cục có phản ứng h ề n h ò n trong lòng không khỏi đối với mình lý do thoái thác âm thầm thâm phục nhìn vẹn vẹn mấy câu liền để trầm mặc ít nói cổ cột nghị viên một lần nữa dấy lên hy vọng nàng hiện tại nhất định thực đã bị cảm động đến không phản bắt được ai hãn dạng này an ủi cổ cốt làm sao không phải cũng là đang khích lệ chính mình dù sao bọn hắn vẹn vẹn tao nộ một lần thất bại mà thôi lần này thật sự là hắn tự mình cảm nhận được chân chính thần minh lực lượng đó cũng không phải là trước mắt nuốt tại pháp sư nghị hội hermes có thể sánh được nhưng bọn hắn thất bại chỉ là lần này mà thôi húng chi chính nghĩa nữ thần vốn chính là bọn hắn bên này coi như thua với nàng có thể như thế nào cái này không phải nói do nữ thần thực lực cường đại bọn hắn phần thắng càng cao thêm một bậc sao vì tương lai cùng thần minh đối kháng thất bại như vậy vẫn là có thể tiếp nhận xem như pháp sư nghị hội thủ tịch nghị viên hồng hòn có cực mạnh cảm xúc điều tiết năng lực trước đó tự bế cảm xúc bị hắn cấp tốc trấn an rất nhanh liền điều chỉnh t hình hòn rất thủ thân thể trong lòng vẫn đối năng lực của mình cảm thấy yên lặng lời khen tiếp lấy nháy mắt sau đó hắn đ ỗ n g nhiên nghe được cổ cột kia mang theo giọng nghi ngờ ngỗng cái gì thất bại cái này hỏi một chút nhường hình hòn hơi s ư n g sờ hắn rủ xuống tầm mắt nhìn chăm chú cổ cột tấm kia nghi ngờ khuôn mặt có chút không h i ể u đáp lại nói ngươi cùng v i t o không thành công sao ai nói cho ngươi tại hai người trầm m ặ c đối trong mắt hình hòn quanh thân huyền ảnh kém chút tiêu tán nửa ngày mới biển xuất một câu vậy ngươi vì sao cảm xúc như vậy xa s u t mười phút sau hình hòn hiểu rõ sự tình đại khái sắc mặt như cùng ăn mướp đắng như thế có biến、hóa. m i ệ tự cổ a h ắ cột trở lại pháp sư chi đô đến nay nàng tại các nơi tìm kiếm ma pháp sinh vật nàng cũng tại e n d i mỹ ẩn lối vào chỗ tìm tới không ít đám ây nhưng mỗi một cái đều thử qua về sau cũng không cách nào tìm tới thay thế nàng một bài đến nay làm bạn tại bên người nàng kia một đoá tuy nói sẽ phiêu đám mây không là độc nhất vô nhị nhưng có thể làm cho nàng dễ chịu ngủ đám mây lại là duy nhất nghĩ tới đây cổ cột liền rất tức giận ghê tởm victor đi thì đi đem ta đám mây mang đi làm gì nghe được lời nói này hình hòn không nói một lời yên lặng trầm tư một hồi lâu cho nên hắn kỷ thật lo lắng vô ích k i a victor đâu đến cùng thành không thành a thấy hình hòn im lặng im lặng cổ cột có lẽ dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc lên một chút b á n h khỏe nàng đứng dậy hai tay chống n ạ n h có chút ngẩng đầu lên thần xác tự tin nói gừ gừ ta thực đã nói cho v i c t o ta thích hắn vừa nghe đến cổ cột nói như vậy hình hòn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng kích động hắn tay run run cánh tay vội vàng thúc giục cổ c ộ t tinh tế nói tới nhanh nhanh nhanh đến tiếp sau đâu đây chính là người tin tức t ủ a ta mặc dù vít to một bài tại pháp sư nghị hội đã từng càng là nghị hội trọng yếu nghị viên nhưng đối với vít to loại người này hình hòn hết sức rõ ràng nếu như hắn biết pháp sư nghị sẽ không có cách nào cho hắn đầy đủ giữ lại lợi ích vậy hắn rời đi chỉ là vấn đề thời gian nhưng nếu có cổ c ộ t tại tình huống liền hoàn toàn khác biệt hình hòn ý nghĩ rất đơn giản bọn hắn tai sinh một đứa bé nhường cổ cợt đến nuôi dưỡng như vậy vít to không thì có ràng buộc bị hắn buộc tại pháp sư nghị hội. hơn nữa mỗi người đều có thể nhìn ra cổ cột đối vít to ôm lòng hào cảm cho nên hắn cho là mình có thể nghĩ ra kế hoạch này giản thủ chính là thiên tài nhưng đối phương lời kế tiếp nhường hắn trận mắt hốt một ngỗng cái gì đến tiếp sau không phải lại tới hình hòn sắc mặt tối sầm ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề thúc giục nói rằng không phải liền thăm dò sinh mệnh huyền bìa nhân loại ở giữa không phải có cái này khâu sao nghe được câu này cô cột sừng s ố t một chút sau đó nàng bừng tỉnh hiệu ra một máy mắt cô có xinh đẹp khuôn mặt bá một chút đỏ bừng lên nàng lập tức liền đem mặt dùng hai tay tre đỉnh đầu giống như là một nồi nước sôi bay nhảy bay nhảy bốc hơi nóng một hồi lâu qua đi cổ cột mới vội vội vàng vàng khoát tay nói rằng thật thật cái gì là thăm dò sinh mệnh huyền bí ta không đến h o a ngươi cùng ta sẽ cái gì nhạn hình hòn hùng hùng hổ hổ phản bác lên ta tận mắt nhìn thấy qua ngươi cất dự đống kia tiểu hoàng thư ngươi nói với ta ngươi không biết rõ chương 769, t a thật là đại luận a chương 769, t a thật là đại luận a lời nói này xong cổ cột rất thủ nhiều năm eo rốt cục vẫn là con số dưới xem ra mặc kệ là nhân loại vẫn là yếu, bị phát hiện nhìn tiểu hoàng thư đều sẽ rất xấu hổ nhưng cổ cột vẫn là kéo lên khoe miệng ánh mắt rời rạc t â y chỗ cố ý không nhìn về phía hình hòn nhỏ giọng hồi đáp vậy thì thế nào ta cũng không biết cụ thể thế nào thao tác hơn nữa nói không trừ ngập n g tộc cùng nhân loại căn bản không có cách nào sinh d ụ nhìn xem cổ cột phản ứng hình hòn cảm thấy có chút im lặng nhưng hắn xuyên thấu qua đối phương co gáp vẫn là đoán được cái gì thở dài nói rằng ngươi đến cùng tại cố kỵ cái gì vừa dứt tiếng cổ cột thân thể run nhẹ nhẹ một chút rất hiển nhiên nàng bị hêm nói chúng nàng cúi đầu xuống nhẹ nói ta vừa mới hướng hắn thổ lộ quá mức thủ tiếp có phải hay không không quá phù hợp lý do này không được đổi lại một cái nghe hình hòn thủ tiếp phản bác cô cột rốt cục hệ vải xuống tới cuối cùng dứt khoát thủ tiếp nói rằng được rồi ta nói chính là nàng n g n g đầu lên lần nữa khôi phục một bộ lý thủ khí tráng bộ dáng thủ tiếp nói rằng có nhiều người như vậy ưa thích v i c to r ta lười nhắc cùng với các nàng tranh đi ngược lại ta lại trường thọ r ứ t chờ ta đem các nàng tất cả đều chịu chết v i c to r là chính ta lời nói này có lý có cứ nhưng hình hòn lại nâng lên một cái thủ đạt linh hồn vấn đề người muốn không nhìn ưa thích v i c to r có mấy cái là người bình thường cô cột. cô cột nhất thời ngại lời chính như hình hòn nói như vậy ưa thích vít to có mấy cái là người bình thường làm không tốt nàng đều không nhất định có thể chịu đựng qua những người này nhìn xem cổ cột bộ dáng này h ề n h hòn cũng không nhịn được thở dài hiển nhiên nàng thực đã không lời nào để nói h ề n h hòn khoát tay áo bất đắc dĩ nói rằng tính toán nếu như ngươi không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này ta cũng sẽ không ép ngươi ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt cổ cột nhẹ gật đầu nhẹ nhàng ngân một tiếng sau đó nàng lại ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía nơi xa đêm đen như m ự c không trên đỉnh đầu mây đen bước lên đến càng ngày càng kịch liệt t i ê nặng nghề mà hỗn độn khí tức biến càng phát ra nặng nghề cùng kinh khủng nguyên bản thực đã đầy đủ điên cuồng huyết n ụ c lại lần nữa run dày kịch liệt đáng sợ mà điên cuồng dị động bao trùm toàn bộ màu đen mây đ ù n từng khối ám s ắ c huyết n ụ c đang kịch liệt run dày bên trong bị nội bộ lực lượng xé rách ra một đầu lại một đầu thâm trầm mà đáng sợ khe ránh kẽ nước nội bộ hai bên tựa như dọc theo vô số lít nha lít nhít nhỏ bé xúc tu bọn chúng xuyên thẳng qua tại đồng loại ở giữa không ngừng n ú c nhích đột nhiên một đạo mánh liệt áp bách xuyên thẳng qua tại màu đen huyết n ụ c bên trong kia vỡ ra tới vô số huyết mục vết rách lập tức từ trong đó bắn ra từng đầu đáng sợ lại hỗn độn đen nhánh chi vật bọn chúng phần gốc t r ắ n g kiện đỉnh lanh lảnh nhưng duy nhất cùng bình thường xúc tu chỗ khác biệt chính là kia toàn thân bao trùm đầy g i ữ tợn con người theo d ị động chỗ biểu hiện ra điên cuồng càng thêm bục trọng h ề m h ò n cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời quả nhiên chính là hôm nay sao s ư n tại vít to tại sổ e bờ bố trí kế hoạch về sau h ề m h ò n liên ý thức được một ngày này sẽ không rất xa chúng thần giáng lâm bởi vậy pháp sư nghị hội một bài tại mật thiết chú ý sổ e bờ lấy bảo đảm tại có di động lúc có thể kịp thời đổi tới chấp hành kế hoạch tiếp theo mà vít to không có ở đây tình huống phía dưới cổ có chính là cái này kế hoạch hạch tâm bởi vì ngoại trừ vít to bên ngoài chỉ có cổ cột có thể mở ra thần thụ nội bộ có thể hành động a hình hòn thanh âm chậm rãi rơi xuống đồng thời cổ cột ánh mắt ngưng trọng cũng ném hướng lên bầu trời kiên định gật đầu chính như hình hòn lời nói nàng cũng khát vọng cùng vít to thăm dò sinh mệnh huyền bí những cái kia tiểu hoàng thư bên trong nâng lên sự vật nàng nằm mộng cũng nhớ nếm thử nhưng dưới mắt tình thế không quá cho phép bầu trời chấn động càng thêm mạnh mẽ tần suất cũng càng ngày càng gấp gót một cô cường đại hỗn độn khí tức từ trên cao ép hướng đại đ i ệ hai người rõ ràng nhìn thấy kia núp ních màu đen huyết đục mặt ngoài kỉ bị á n h màu và hồ quang điện như b ố n lượn núp nhích trường xà tại huyết nhục ở giữa xuyên thẳng qua ngang ngược mà điên cuồng vô biên màu đen huyết nhục bốc lên và mẹo trật hiện lôi đỉnh ở trong đó tiết lộ rơi xuống và n h một đạo nặng nề tiếng nổ rơi xuống phía dưới giống như cự thú gào thét trọng kích tại vứt bỏ sổ ẹ、e、b ở phía trên và n h bùi băng t a y lên bùn đất bốc lên trên bầu trời huyết nhục hải dương cũng vặn v è o run dậy phát ra thống khổ dê n gì kia hỗn độn gào thét chỗ truyền g a cùng nhật cùng khinh n h u n không ngừng đánh thẳng vào ở đây hai tên pháp sư mà nghĩ c ự độ bén nhọn mà thống khổ hồi ức bắt đầu trong lòng bọn họ lan tràn dần dần ảnh vang lên mỗi người bọn họ tư duy cô cột hít vào một hơi thật sâu hoàn toàn ý thức được trên bầu trời mây đen di đ ậ u không sai thân làm trận này kế hoạch h ạ c h tâm chỉ có cổ cột không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuất xích cho nên nàng giờ phút này không cách nào cùng vít to cùng một chỗ chỉ cần biểu đạt yêu thương như vậy đủ rồi nàng tin tưởng vít to sẽ rõ vít to còn có thật nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành nàng tuyệt đối không thể trở thành hắn gánh vác giờ phút này cổ có thể nội ma lực bắt đầu cấp tốc đi khắp quấn quanh ở thân thể của nàng chung quanh sau một khắc vị này nữ vương mặt ngoài thân thể sinh trưởng ra một cây cứng cỏi cảnh Những này sau n tràn cánh giống như d đó. Dần dần、e、đó dây đặc canh bắt đầu dần dần cuốn chặt lấy thân thể của nàng đa số khu vực cổ cột hai tay quanh để ở trước ngực hai mắt nhắm nghiện thân thể dường như bị một tầng một kén quân quanh hoàn toàn tan nhập thần cây nội bộ t h â ngay thể của n n à sắp cắm nhập dung thần thụ, ở trên vùng n thụ, đất dễ ở đem sổ tại、e、này khỏa thần thụ biến càng thêm tươi tốt lúc trên không trung màu đen huyết mục rốt cục không thể chịu được, được mở rộng giữ tận miệng lớn nhỏ bé mà chặt chẽ răng nhọn theo hết n ụ c nhúc nhích từng vòng từng vòng mở ra theo sâu trong bóng tối phun ra một đạo kim hoàng sắc tráng kiện lôi đình đạo này lôi đình chỉ là trợ t hiện ra một điểm quan mang lại thực đã đã dẫn phát sổ e bở đại điệu bên trên không gian chấn động kéo theo vô số nhỏ vụn hồ quang điện không ngừng xuyên thẳng qua xoay quanh nặng nề g h mà hỗn độ lực lượng theo lôi đình bên trong bán ra quét sạch toàn bộ vâng gần không gian vành một đạo cự đại c h ấ n tiếng vang lên vánh màu vàng lôi đình nặng nề mà rơi rơi xuống mặt đất trăm mét chi cao bùi bặm tựa như bốc lên phát sóc sóng biển quét sạch không ngừng vô biên bắt ngát đại địa cũng tại cái này đạo lực lượng phía dưới bị oanh kích ra tầng tầng g i ã n nước tựa như làn sóng bình thường hướng ra phía ngoài đẩy đi cái nước theo lôi đình tán đi đứng tại thần thụ đỉnh h ề n h hòn meo cặp mắt lại nhìn phía dưới từ cái này lôi đình bên trong chỗ rơi xuống một thân ảnh nhường h ề n h hòn song đồng đột nhiên qua vào ngang ngược mà vô tình lực lượng dường như hóa thành vô hình thiểm điện dù cho liếc nhìn lại h ề n h hòn nội tâm cũng cảm nhận được kia kinh khủng uy nghiêm cùng hung mạnh đó là một loại bắt nguồn từ vượt qua dã thú vô tình hay là cao thượng thần tích k i n h thường rốt cục hình h n hoàn toàn thấy rõ thân ảnh của đối phương Vị này khách không khách m ờ sau đó n trần hắn chậm rãi ngầm o á n h u n à u vàng lên từ dưới mà che đầu n ánh mắt đầu tiên là nhìn hướng lên bầu trời sau đó rơi vào xanh biếc rậm rạp thần trên cây có lẽ là bởi vì thị giác nguyên nhân cái này vị thần chi cũng không nhìn thấy trên thần thụ hình hòn hắn chỉ là khe nhúc nhích đôi môi thanh âm trầm t h ấ p nương theo lấy hỗn độn điện từ thần tính bỗng nhiên vang lên ta chiến sĩ nhóm vì sao vẫn chưa xuất hiện một giây sau trước mặt cao ngất thần thụ dường như nghe được hiệu lệnh dầm dạp đầu cành kết xuất từng khoả trái cây cũng cấp tốc hướng đại điệm nện xuống đông đông đông vô số trái cây tựa như như mưa rơi nện ở trên mặt đất da vỡ tan dịch nhờn bao k h ả nội bộ hết nhục dường như hóa thành nhân loại bộ dáng vẹn, vẹn vừa vừa xuống đất bọn hắn liền thủ đứng người dậy sau đó đối mặt với phía chiế chiếp tràn ngập tà tính thần linh túi quỳ xuống l ạ i thấy cảnh này tay cầm lôi đình thần linh hít mắt nhẹ nhàng phất phất tay ngay sau đó một đạo ngang ngược mà kinh khủng ánh màu vàng thiên lôi tự đen nhánh bầu trời đột nhiên rơi xuống mang theo cực hạn mà t r ầ m m u ộ n g à o thét b ù ộ ở trên mặt đất đem trên mặt đất nhân loại chém đứt ra hóa thành vô số bay tán loạn huyết đ ụ c cùng b ú c hơi sương mù vánh tránh hồ quang điện tại huyết vụ cùng thịt nát bên trong xuyên thẳng qua thật lâu không tiêu tan nhưng mà một giây sau những cái kia thịt nát xương tan thân thể vậy mà bắt đầu tự chủ hội tụ tại lôi đình dẫn g i á hạ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu bọn hắn một lần nữa quỳ g i m xuống vị này trong lúc đó không một người mở miệng nói chuyện lúc này đứng tại đại điệu phía trên vị này thần linh rốt c ụ c bật cười rất tốt vừa dứt lời đại điệu bên trên nguyên bản bạo liệt khe hở chỗ bắn ra một đạo nặng nề g h tiếng phá hủy mạng lớn thổ nhưỡng ầm vang vỡ vụn mở rộng một đạo kiên cố v á c h tường một tòa từ bùn đất cùng gạch nham cấu trúc mà thành khổng lồ hình khuyên vách tường đánh vỡ thổ nhưỡng theo phía dưới mặt đất tầm vang dâng lên màu vàng lôi đình tại vách tường biên giới xuyên thẳng qua không ngừng tựa như liên c u n g du động trường xả tòa kiến trúc này vừa mọc lên liền hướng thế giới này tuyên cáo mảnh này đục trọng đại mà toàn bộ mới dáng vẻ. Một thần ự a n minh t r hàng thế tại sổ e bợ tin tức lại một lần nữa thông qua pháp sư nghị hội tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới có thể tự do khu động kim hoàn g sắc lôi đình thần minh xuất hiện cơ hội đổi mới vô số thế giới nhân loại xem căn cứ thần minh lịch sử trên sử sách ghi chép vị này thần minh thân phận rất nhanh có minh xác giải đáp hắn được xưng là chúng thần c h i vương một vị rất có uy nghiêm thần linh có thể tùy ý sử dụng thẩm phán nhân loại cùng thần minh kim sắc lôi điện đây là hắn nhất mang tính tiêu chí thân phận biểu tượng nhất làm cho người rung động là vị này thần minh hàng thế tại sổ e bở lúc lại triệu h o á n ra mấy trăm vạn có thể xưng bất tử chiến sĩ bây giờ càng nhiều vương quốc cư dân đều mình biết được việc này sổ e bở trong một đêm xây lại một tòa minh mông to lớn hình tròn thành trì giống như giác đấu trường bình thường chỉ là mắt thấy một cái liền đủ để rung động tâm thần nhưng tòa thành thị này thực đã không còn thuộc về nhân loại mà là biến thành hoàn toàn mới thuộc về thần minh thành thị tòa này được xưng là thần minh sân thi đấu lớn đại thành trì chính là bởi vì chủ nhân của nó được xưng chúng thần tri vương tồn tại hắn xuất hiện trên bầu trời dẫn động ngàn vạn thần lôi hướng về vô số bởi vì thần minh hàng thế mà chú ý sổ e b ở phiến đại địa này tất cả mọi người tuyên bố t à i phú vinh dự địa vị hắn tuyên bố nói rằng mong muốn thu hoạch được những ngày các cường giả a đến chiến thắng ta chiến sĩ n h n g a ta sẽ tại tòa này thần minh sân thi đấu bên trong chờ đợi đến của các ngươi nhớ kỹ đây là tới tự một vị thần minh chân thành n ờ i trong lúc nhất thời tin tức này dẫn động người của toàn thế giới nhào chạy theo như vịt cho dù không phải là vì những cái được gọi là tài phú cùng địa vị dù chỉ là muốn muốn tận mắt thấy chúng thần chi vương phong thái cũng có người hận không thể lập tức bay hướng vương quốc tiến về nguyên bản sổ ẹ bờ chi địa mà lúc này tại c ổ cột trên đám mây đang thành thơi thành thơi hướng lấy thế giới biên cảnh xuất phát vít to cũng thông qua pháp sư nghị hội tiếp thu được tin tức này gần đang ngồi quỳ chân tại vít to sau lưng hai tay bình ổn đặt ở trên đùi bây giờ nàng càng thêm thể hiện ra nhân tính một mặt ít ra đem so với trước hành vi của nàng càng lúc càng giống là một người bình thường vít to ánh mắt có chút lườm sau lưng gần một cái nói không chừng không lâu sau đó chân chính gần liền có thể khôi phục bình thường khi đó vị này chính nghĩa nữ thần cũng làm mất đi tồn tại tất yếu v i t to kia cái gì thần minh sân thi đấu ngươi liền không có hứng thú đứng tại v i t to trên bờ vai vệ ga biết được tin tức này sau kinh ngạc hỏi dựa theo v i t to bình thường tác phong bình thường loại này khung cảnh chiến đấu hắn đều sẽ cảm thấy hứng thú nhất nhưng hôm nay hắn lại tựa hồ như không phản ứng chút nào trước kia đánh nhiều hơn không có ý tưởng gì a vệ gà chấp chấp chính mình độc nhãn dường như không có quá rõ v i t to nghe được lời này là có ý gì cái gì gọi là trước kia đánh nhiều hơn vệ gà hoàn toàn chính xác không biết rõ cái này cái gọi là thần minh sân thi đấu nhưng thật ra là thần minh trở về sau tất nhiên sẽ xuất hiện sự kiện bởi vì đối người chơi mà nói đây chính là người chơi cuộc thi xếp hạng hệ thống mà đối với v i c to r vị này đại luyện mà nói hắn quen thuộc nhất thật đúng là không hoàn toàn là giúp người khác đánh b u ộ t bên trên điểm mới là hắn tiếp nhận nhiều nhất tờ đơn không có gì chỉ lúc trước lên đỉnh rất nhiều lần nhớ tới một chút chuyện cũ v i c to r cười nhạt cười ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ h gì cả chuyện giải quyết về sau ta có thể dẫn ngươi lần trước đệ nhất thế giới chương bảy trăm bảy mươi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chương bảy trăm bảy mươi thiên hạ đệ nhất võ đạo、hội. Thần Vương Giáng Lâm cùng thần sân thi đấu tin tức, tại ngắn ngủi trong một tuần liền cấp tốc khắp toàn thế Minh chuyển khắp Vương Giáng cùng sân ngắn ngủi liền giới. Lâm cấp đấu bây ấ t luận là xa xôi d hải hải giờ đều mình biết được chỗ ngồi này tại sổ e bờ thần minh tạo vật t o à này tự nhiên mà thành thần thánh mà thần bí sân thi đấu thực đã tại toàn bộ sinh linh trong lòng chiếm cư cao thượng địa vị đến từ các nơi trên thế giới cực giả cùng người bình thường nhao nhao đi theo c ố này thủy triều tiến về sổ e bờ chỉ vì thấy cái này vô thượng tồn tại phong thái dù n g k sao năm đó chiến tranh bọn hắn hiện tại đám người này cũng chưa từng trải qua nhất là đế quốc người mà bây giờ thần minh hàng thế cùng thần minh sân thi đấu xuất hiện không thể nghi ngờ là trên thế giới một đại kỷ quan kia hơn trăm vạn bất tử chiến sĩ tồn tại cũng đưa tới vô số người hiếu kỳ cùng phỏng đoán có thể xưng bất tử chiến sĩ đây chẳng phải là vô địch chi tồn tại tin tức này nhường không ít tiểu quốc quốc vương cực kỳ cảm thấy hứng thú bọn hắn mơ ước nếu như có thể sáng tạo ra một chi bất tử quân đội cũng có thể ở thế giới trên sân khấu nhắc lên một trận phong bạo đến mức đa số tiến về sổ h ẹ bở người cũng không phải là từ đối với hàng thế thần minh tín ngưỡng mà là đơn thuần đối thần minh d á n g lâm cái này chuyện mới mẹ nhi cảm thấy hiếu kỳ dù sao như thế bắn n ổ i chuyện lần trước vẫn là vít to tên này chuyển kỳ pháp sư phục sinh bởi vậy không ít đế quốc cư dân cũng mang hiếu kỳ tâm thái tuân hướng cản vương quốc Mắt t h ấ gần đây thực đã có không ít người đế quốc thu hoạch được vợ cảnh cho phép nhao nhao tiến về cản vương quốc chỉ vì thấy tia từ trên trời giáng xuống thần vương cái gì ngươi cho rằng thần minh giáng lâm là chuyện gì xấu cái này thật là chưa chắc cản vương quốc xem như tiếp nhận cái này đẩy trời phú quý các nơi cư dân hội tụ ở sổ ever mấy ngày nắn ngủi bên trong liền tăng trưởng rõ rệt vương quốc khách du lịch cùng thu nhập trước khi đến vương quốc du lịch trên đường tổng phải hao phí không ít hơn nữa tới vương quốc cũng khẳng định cần muốn mua một chút đặc sản hoặc là vật tư cũng không thể cái gì đều không mua a mong muốn đi xem thần vương người nhiều như vậy khẳng định đến xếp hàng a vương quốc quan phương chuyên môn phái người chiếm vị trí tốt chờ đợi dê béo đến đặc thù người dẫn đường sẽ công bố biết một đầu vắng vẻ đường nhỏ tránh được mở đám người sau đó trên đường giá cao xâm lược du khách những n à y quan phương hoàng như phiếu cũng là bọn hắn chủ đánh thương phẩm người nói bị hố thật không t i ệ n người khiếu nại ta thực đã nhận được nhưng đem nhân số quá nhiều hay là cha không được xem như lấy cớ trốn tránh trách nhiệm tóm lại chính là không cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn dù sao quan hệ này tới vương quốc chỉnh thể kinh tế tăng trưởng dưới loại tình huống này vương quốc gần đây có thể nói kiếm được đầy bùn đầy bát hơn nữa những n à y vẫn chỉ là mấy ngày gần đây nhất có thể nhìn thấy ích lợi bởi vì s á t vách cản vương quốc lần này nổi tiếng cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thế giới bọn hắn thật là tại làm toàn thế giới mua bán giao dịch này có lời sao quá có lời trọng yếu nhất là vương quốc những n à y ích lợi cũng không tính là phi pháp l u t được tại nhân loại chưa từng thấy qua thần minh trước đó mỗi người đều cho rằng thần minh hẳn là cao cao tại thượng xem nhân loại như con kiến hôi kiêu ngạo người kết quả vị này thần vương lại ngoài dự liệu tiếp địa khí bởi vì hắn ý thức được chính mình đối với vương quốc mà nói là kẻ ngoại lai hắn biết chính mình xuất hiện địa điểm là vương quốc sổ hẹn、e、bờ địa khu bởi vậy tại xuất hiện này g đó vị này thần vương thủ tiếp tìm tới vương quốc người phụ trách cũng chính là bạt lộ festin đại công tức cũng là vì cái gì vị này thần vương cũng biết bạt lộ đại công tức mới là toàn bộ vương quốc người nói chuyện nói nhảm một bên vương quốc quốc vương mới bất quá chín tuổi hàng ngày đuổi theo bạt lộ đại công tức phía sau cái mông mở miệng một tiếng ra ra mà vị này thần vương tiếp địa khí hành vi cũng thực làm cho người kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy sổ e bở khối này lãnh địa vô cùng rộng lớn thế là dứt khoát quyết định để cho mình thần minh chi thành xây ở sổ e bở nhưng hắn thân làm một cái cao cao tại thượng thần minh m ặ t đối với nhân loại thành thị một không trộm hai không đoạn mà là thủ tiếp tìm quan p h ư ơ n g tiến hành hợp tác cùng có lợi ta nổi danh ngươi ra hai ta cộng đồng hợp tác các người giúp ta tuyên truyền thần minh d á n g lâm chuyện đến lúc đó tuyệt đối có vô số người sẽ đến tới sổ e bở tựa như vây xem gấu trúc lớn như thế cứ như vậy các ngươi vương quốc chẳng phải phát đặt sao bởi vậy bắt lộ đại công tức đang làm bộ do dự ngắn ngủi hai giây sau cuối cùng thở dài miễn cưỡng đồng ý vị này thần vương tỉnh cầu đến mức toàn thế giới nhân loại đều biết vị này thần vương xuất hiện vương quốc quan phương tuyên truyền công lao không thể không có lại thêm vương quốc quan phương cường lực thôi động bất luận là tính an toàn vẫn là độ chuẩn xác đều cực cao đây cũng là hấp dẫn vô số người bằng lòng tiến về vương quốc vây xem nguyên nhân nhưng dưới mắt đế quốc đám đại thần đối với cái này thở dài không thôi bất quá cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hâm mộ sát vách vương quốc kiếm tiền tốt à mặc dù cũng có một bộ phận nguyên nhân là dạng này nhưng đây nhất định không phải mấu chốt chủ yếu nhất là làm vì đế quốc cao tầng những này lao chính khách vẫn là tương đối tinh tưởng t h ầ n minh loại này tồn tại đến tội cùng có nhiều am hiểu che giấu mình bởi vì bọn hắn lúc trước chỉ thấy qua một cái chân chính thần hermes trên thực tế hermes dùng tên giả lợi xấu hổ cái tên này tại đế quốc giới quý tộc bên trong đã từng rất có khen ngợi dù sao vị này quý tộc từng là lệ s ệ gia tộc gia chủ lúc ấy lệ s ệ gia tộc cũng đang đứng ở thời kỳ cường thịnh thủ t ớ i cớ lệ v n gia tộc vít to quật khởi sau lệ s ệ gia tộc mới bắt đầu tao nội trùng điệp ngăn trở đi hướng suy sụp nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng các quý tộc đối lệ s ệ gia tộc gia chủ vẫn như cũ tôn kính dù sao hermes bạn là thương nhân tri thần xem như một gã thương nhân hắn rất có khẩu tại cùng đầu góc buôn bán cái này khiến tại hắn thần minh thân phận bị vạch trấn trước đó hermes liền mình là một vị vô cùng thành công thương nhân như vậy v ị kia cái gọi là thần vương đâu hắn hiện đang hấp dẫn nhiều người như vậy làm như thế nguyên nhân đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ thật chỉ là vì hấp dẫn một chút thế gian cường giả đi tham gia cái gì thần minh sân thi đấu đến lúc đó nếu như đế quốc nhân dân đại lượng tiến về sẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì trọng yếu nhất là một khi âm dương sai lầm phía dưới đế quốc cư dân đối thần minh ra đời tín ngưỡng bọn hắn cái này cấm chỉ thần minh tín ngưỡng quốc gia nên xử lý như thế nào những vấn đề này đều là đế quốc cao tầng cần muốn cân nhắc chuyện trên thực tế chuyện này không chỉ có để bọn hắn không quyết định chắc chắn được ngay cả bọn hắn nữ hoàng cũ giờ phút này mỗi vị đại thần chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt tập trung tại vương tọa bên trên ô dưới lì ổng nữ hoàng trên thân vị này đế quốc kẻ thống trị đang vô lực ngồi trên bảo tọa như là bị rút đi hồn phách ánh mắt trống rỗng thân thể bất lực tựa như sụi lơ bình thường tựa ở vương tọa phía trên ở đây đám đại thần nhìn thấy nữ hoàng bộ g á n g như vậy cũng không khỏi than thở k h ẽ lắc đầu từ khi nữ hoàng bệ hạ lần trước không biết do rút ngọn gió nào đ ỗ n g nhiên muốn tại cả nước phạm vi bên trong truy nã vít to về sau nàng liên bắt đầu biến ngày càng đổi phế cả ngày thất hồn phách mặt mà ủ mạnh cho dường như vị kia đã từng anh minh quả không có ai biết đoạn thời gian trước hoàng gia lăng mộ phía dưới buộc phát trận kia đại hòa dù sao hoàng gia lăng mộ là giới hạn thành viên hoàng thất tiến vào cấm địa cái này khiến đám đại thần không thể nào biết được nữ hoàng đ ố n g nhiên truy nã vít to nguyên nhân thực sự cho nên bọn họ chỉ có thể đem này quy công cho nữ hoàng bệ hạ đầu không thanh tỉnh đ ố n g nhiên đậu kinh mắt thấy đại điện bị đè nén trầm mặc bao phủ một vị thần tử rốt cục nhịn không được đứng ra hắn đối nữ hoàng hơi không ngờ một cái trịnh trọng mở miệng bệ hạ liên quan tới vương quốc giáng lâm thần minh chúng ta nên ứng đối ra sao nghe nói vị kia thần vương sáng tạo ra một cái tên là thần minh sân thi đấu địa phương hắn những cái kia bất tử chiến sĩ liền trú đóng ở trong đó ta biết ta biết hắn mời toàn thế giới cường giả tiến về sân thi đấu căn cứ mỗi người biểu hiện đem bọn hắn chia làm nhiều cái cấp bậc nghe nói có cái gì bạch ngân hoàng kim còn có kim cương đại sư gì gì đó s ắ c thực như thế vị kia thần vương còn kế hoạch cử hành một trận thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nghe nói chỉ có đạt đến đại sư cấp bậc trở lên người mới có tư cách tham gia đang quần thần mượn cơ hội này kỳ kỷ tra tra nghị luận lên ánh mắt cũng không ngừng l i ế c nhìn ngồi vương tọa bên trên nữ hoàng b ọ nhưng ắ hắn n vàng hy vọng nữ hoàng có thể đối bọn hắn nói lên tin tức sinh ra hứng thú, không còn chầm ít nói. động đều đối đ vội Mà là hy thể thú, chầm thể chủ có tức mặc có ít ra a ra k i ế i i giúp giải cái ả trợ quyết bọn hắn giải quyết đế quốc cái này quốc đế mà ộ t thần tử lệnh nhất đầu nan、đề. Nhưng vô số đầu đề. m bọn hắn tha thiết mong đợi nữ hoàng dường như căn bản không có chú ý tới bọn hắn thảo luận nàng chỉ là đ ố n g nhiên bắt đầu tự lẩm bẩm tái diễn cái nào đó từ ngữ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thiên hạ đệ nhất bất quá nghe được nữ hoàng nâng lên thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đám đại thần nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra xem ra nữ hoàng bệ hạ xác thực nghe vào bọn hắn ngay sau đó ô dư li ổng ánh mắt rốt cục một lần nữa tập trung ánh mắt biến sáng t ỏ có thần nàng nhìn hướng phía dưới đám đại thần nhẹ giọng mở miệng nói ta hiểu được các ngươi đều đi xuống trước đi mắt thấy nữ hoàng lộ ra trong lòng hiểu rõ đại thần cùng các quý tộc nhao n h a u hướng ô dư l ì ổng túi đầu thăm hỏi sau đó lần lượt rời đi hoàng cung đợi đến cuối cùng một vị đại thần rời đi về sau ô dư li ổng mới một lần nữa mê mang ngẩng đầu đến lần nữa nhìn về phía ngoài hoàng cung chân trời hai trong mắt của nàng chỗ sâu dường như một lần nữa lưu động lên một cố mông lung lại nhỏ xíu hy vọng có như tinh không bên trong ngân hà giống như h o à những toàn c i ngươi. ngươi biết ngươi biết chi ế thế n thắng Trưng nào cũng Trưng nào cũng Đông Nam n thế h bay. bay. địa.、Những、ngày này có quan hệ thần minh đại sự đang rộng rãi tuyên truyền nhưng lại duy trì có không có truyền đạt tới mảnh này ít hay lui tới đông nam cuối cùng dù sao mảnh đất này hoang tàn vắng vẻ ngoại trừ tráng kiện cây cọ cùng rậm rạp l ù n cây bên ngoài chỉ có nhỏ bé côn trùng và giỏi về ẩn dấu giác thú nhiệt độ cao làm mảnh này ở mức nhiệt đới rừng cây thành làm một cái thiên nhiên lồng hấp nóng h ồ i sóng nhiệt làm trước mắt không khí đều đang rung động nóng bức không khí không chỉ có làm cho nhân loại cảm thấy chán ghét ngay cả hẩn dấu dã thú cũng khó có thể chịu đ ư ợ c bị tầng tầng b u i cây che đậy đại đ ị a n g ư ợ c lại bị thiêu đốt đến nóng h ổ i các loại cây c ố i cùng b u i c ỏ làm bùn đất biến xốp mà sền sệt, sệt bởi vì mảnh đất này là trên thế giới khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương lâu dài nhiệt độ cao cùng ở m ớt nóng bức hoàn cảnh căn bản là không có cách làm cho nhân loại sinh tồn nói tóm lại nơi này như là cực bắc chi điệp như thế ác liệt làm cho không người nào có thể sinh tồn nhưng mà chính là tại loại này ít ai lui tới cực đoan hoàn cảnh bên trong mới lại càng dễ tìm tới truyền thừa thần đ i ệ vị trí không sai tại đông nam chi đ đứng sừng sững lấy một tòa truyền thừa thần điện xuyên qua r ầ m rạp xếp lùng cây vượt qua như mê cung giống như rừng cây đi vào mảnh này xốp thổ địa cuối cùng chính là một tòa t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì thảm thực vật có thể sinh tồn dường như ốc đảo bên trong bao k h ỏ a một mảnh cỡ nhỏ sa mạc giống như đột ngột hoàn cảnh nóng hổi hạt cắt bị thiêu đốt đến tản ra rõ ràng dâng lên hơi nước sóng nhiệt đem không gian vặn vẹo lơ lửng không cố định phi thường khủng bố mà tại mảnh này hạt cắt trung ương đang có một tòa vô cùng to lớn nhìn từ bề ngoài phản phất giống như từ một khối thiên nhiên cự thạch xé ra k mà h bừng bừng ngay sau đó phía tây hơi nước từ phương tây dâng lên mờ mị sương mù cấp tốc che đậy mảnh hỗn độn này không gian màn nước lẫn nhau quần dao giống thủy tụ trường tiên giống như trên không trung tung bay hóa thành hai đạo xoay tròn gào thét hơi xoáy tại dung nham bên trên kịch liệt xoay tròn phát sóc mạnh liệt vọt tới một đầu đem thân thể mai một tại trong dung nham lông bầm h ỏ a sư đầu này cự sư người mặc cực kỳ ung t ù m màu nâu lông tóc mà cái cổ chung quanh lông bầm lại b ả y biện ra một mảnh xích hồng nó gầm thét sâm bạch răng nhọn cùng run run bộ mặt cơ bắp phóng thích ra ngang ngược cùng hưng m ánh cự sư đem thân thể lặn không có tại dung nham bên trong mắt thấy chung quanh trong suốt sương ngủ cột u ậ t trong hai con ngươi không chút gì yếu thế nó sừng sững bất động mạnh mẽ nhìn xem tia hai đạo đáng sợ hơi nước nước xoáy không ngừng đầm nện tại trên thân thể rất nhanh hai đạo thủ sông thương khung hơi nước phong bạo cấp tốc biến mất c u ộ n c u ộ n rung nham ngược lại từ trong đó buộc phát ra cùng lúc đó một cái vô cùng to lớn cự sư cũng theo rung nham trong bao bay n à y ra hắn lắc lắc thân thể chấn động rất xuống mặt ngoài thân thể hơi nước cùng rung nham đụng vào hợp thành hát rượu thạch khối vụn sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt cái này còn có thanh xuân khí chất lại mình đụng có mấy phần thành thục khí chất nữ tính nhân loại E d ì c a mặc một bộ áo khoác màu đen đem thon dài thân hình cơ hồ che lấp mái tóc dài vàng nóng tại áo choàng phía dưới vẫn như cũ mơ hồ Ma pháp vừa mới rơi xuống một đám lửa hừng hực đ ỗ n g nhiên từ tiền phương v ọ t tới như là hung manh quái thú hướng về hẹ gì cả mánh tập mà đến nhiệt độ cao cực nóng cấp tốc tới gần thân thể của nàng nàng có chút ngẩng đầu lên hai chân dùng sức phi thân hướng về sau v ọ t lên thuận thế tránh đi nhưng ngay tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt một đạo thủy nhận bay ra phá vỡ cự sư l ô n g bẩm khắt thật sâu tại nó trên thân thể có lẽ là bởi vì đau đớn cự sư lộ ra sắc mặt phẫn nộ nó bay qua đến giữa không trung hai con người toát ra màu đỏ con mang từng hạt màu cam hỏa hoa bắt đầu quấn quanh ở nó chung quanh thân thể một giây sau một đạo hào quang sáng tỏ từ trên người nó phát ra cơ hồ đem c h ọ n mảnh thổ địa chiếu sáng trứng mắt cảm nhận được không gian nhiệt độ cao ẹ、e、d ì ca vội vàng thôi động ma lực xây lên một đạo t ư ờ n g nước xem như bình chướng ngay tại lúc bình chướng cấu trúc hoàn tất một náy mắt một cỗ lực lượng đáng sợ nương theo lấy hơi nóng hầm hập đột nhiên quét sạch cả vùng không gian dung nham phong bạo lơ lửng giữa không trung dung nham cự sư đem ánh sáng mang ngưng tụ thành một đám lửa hừng hực nương theo lấy một tiếng hung mánh gào thét hỏa diễm tức dẫn hướng đại địa bán ra liên hỏa như là giã thu gào thét tại bạo tạc lực lượng điều khiển nhấc lên một mảnh màu liền hỏa cùng sóng nước đụng vào nhau trong nháy mắt tái nhập mà u n g t ù m sương mù cấp tốc che mất tất cả khí lãng bay nhảy mã qua gợi lên lấy ẹ dỉ cả trên người áo khoác màu đen áo b à o trên không trung theo cùng bạo khí lưu chập trần phiêu động tiếng rít tại bạo tạc quanh m ì n h bên trong lộ ra không có ý nghĩa l à m bạo tạc dần dần ngừng liền hỏa cũng đang dần sóng bọc vào dần dần dập tắt thời điểm ẹ dỉ cả không có chút nào b u n g lỏng nàng như cũng như mày hai mắt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước theo sương mù tắn đi bên nàng mặt đỏ sắc quang mang bỗng nhiên thoáng hiện hướng nàng đánh tới ẹ d ì cả không chút do dự nàng cấp tốc huy động cánh tay lợi dụng nguyên tố ma lực h u y ệ n hóa ra một mặt mông lung t â m chắn mạnh mẽ chặn lại cái này công kích m á n h liệt nhưng đối phương thân thể cao lớn tự nhiên nắm giữ không tầm thường lực lượng tại cường lực x u n g kích phía dưới ẹ d ì cả vẫn là bị đập bay ra ngoài bất quá cũng may trừ cánh tay hơi cảm thấy có chút rung động bên ngoài còn lại cũng không lo ngại nàng trên không trung cấp tốc thay đổi thân thể hóa thành một đoàn cắt bụi trên không trung xuyên t h ẳ n g qua bình ổn rơi xuống đất đứng tại trên mặt đất mắt nhìn lấy thực đã xa cách mình hỏa diễm cự sư ẹ、e、dị cả thở dốc không ngừng mà trước mặt đầu này cự sư lại tự hộ lại tới nàng lần nữa cảm nhận được khiêu chiến gian nan trước mặt lông bầm họa sư tức là họa chi thần điện cuối cùng bảo hộ thú chỉ đánh bại nó é、e、gì c ả liền có thể có được sáu cái truyền thừa thần điện tất cả truyền thừa nhưng là nàng đánh không lại theo thông qua thần điện số lượng gia tăng đến tiếp sau bảo hộ thú lực lượng cũng biết tương ứng tăng lên cứ việc nàng mình thu hoạch được năm cái thần điện truyền thừa nhưng cuối cùng này một cái bảo hộ thú thực lực cũng theo đó tăng lên gấp năm lần dẫn đến trước mặt họa sư t ử ở mọi phương diện đều hoàn toàn nghiền ép nàng bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều phía trên nàng thậm chí nàng lấy được thủy hệ truyền thừa cũng dường như không cách nào đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương từ trên tổng hợp lại ẹ d ì cả không biết rõ muốn làm sao lấy được thắng lợi nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ bây giờ ẹ d ì cả khi lấy được năm cái thần điện chuyển thừa về sau nàng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng không giống như là một nhân loại về căn bản thể hiện tại nàng hiện tại có thể tùy tâm sở dục hóa thành thuần túy nguyên tố bộ dáng còn có nàng thực đã không còn cần ăn trước lúc này ẹ d ì cả muốn muốn biến thành thuần túy nguyên tố hình thể chỉ có thể mượn dùng vít to giáo thụ áo khoác bởi vậy nàng đang chọn chiến thần điện lúc có nhất định ưu thế nếu như e gì ca mớn nàng tùy thời có thể nguyên tố hóa rời đi nơi này nhưng là một khi rời đi liền mang ý nghĩa nhất định phải một lần nữa khiêu chiến bắt đầu lại từ đầu mỗi cái truyền thừa thần điện có mười cái bảo hộ thú độ khó từ thấp đến cao dần dần tăng lên mặc dù phía trước bảo hộ thú độ khó khá thấp nhưng cũng giống nhau hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực húng chi một khi không cẩn thận lúc trước t h ụ thương tại đối phó cửa hải cuối cùng này bảo hộ thú thời điểm phần thắng đem sẽ thay đổi thấp hơn cho nên truyền thừa thần điện độ khó không gần như chỉ ở cái cuối cùng bảo hộ thú còn có một khi thất bại liền phải làm lại từ đầu cơ chế trước mắt edd ca một khi lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến mười lần có tám lần đều không nhất định có thể khiêu chiến tới cửa ải cuối cùng dù sao trước mặt bảo hộ thú một khi t h ụ thương quá nhiều dẫn đến đến tiếp sau thể lực không đủ chỉ có thể bị ép đi về nghỉ tập hợp lại cái này cũng dẫn đến ẹ、e、dị cả cơ hồ không có bao nhiêu lần cơ hội quen thuộc h ỏ a sư công kích giờ phút này ẹ、e、dị cả ngẩng đầu nhìn chậm rãi tới gần hùng sư nó nhẹ răng trận mắt uy phong lấm lấm như là đi săn bình thường đưa nàng coi là con mồi rõ ràng sóng nhiệt đập vào mặt nóng hổi khí lưu lần nữa dâng lên đem cây chu đỏ bừng nham thạch nướng đến vỡ ra ẹ、e、dị cả mặt sắc mặt nghiêng trọng nàng hiện tại chính là đầu này hỏa sư sắp phóng thích cuối cùng một kỹ thời khắc mấu chốt một chiêu cuối cùng này cũng chính là trước đó làm nàng nhiều lần thất bại chướng ạ i nhưng lần này e d d i cả quyết tâm nếm thử đem nó ngăn lại nếu không nàng sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này nháy mắt sau đó hùng sư dường như đáp lại e d d i cả dự cảm nó dừng bước lại tại e d d i cả mười mấy mét có hơn chậm rãi triển khai thân thể khổng lồ tây đủ một mực c h ố n g đỡ ổn trên mặt đất toàn thân màu đỏ ánh lửa lại lần nữa sôi trào lên cấp tốc qua lại hùng sư màu nâu lông tóc cuối cùng tụ tập tại xích hồng lông bờ bên trong lông bẩm bên trong q u a n g mang biến càng thêm tràn đầy liệt hỏa phảng phất tại không trung chập trấn lấp lóe tựa như muốn xông ra tầng mây sẽ rách chân trời màu đỏ liệt hỏa tại hùng sư cái cổ ở giữa bước lên hừng hực nhấc lên trận trận bụi mù ngay sau đó hùng sư vọt lên nó tây chi dẫm đạp tại bụi mù phía trên bay lên không nổi bồng bềnh giữa không trung không sai con sư tử này là biết bay cuối cùng nó cứ như vậy dẫm đạp ở giữa không trung đột nhiên ngẩng đầu lên đến đem giữ tận khuôn mặt nhìn về phía không trung giống ba rít lên một tiếng bên trong đáng sợ tiếng gầm tại cực nóng ánh lựa bọc vào hướng tây tuần bắn ra Liên hòa trong sóng gió quét sạch đụng chạm lấy vùng bùn giống như đại địa vô số cháy bỏng dung nham p h ả n g phất có sinh mệnh đánh vỡ mặt đất tại hố to bên trong b ư ớ c lên không thôi c h ố n g chải dung nham đại địa trong nháy mắt biến ồn ào náo động dường như một tòa kinh khủng núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên che mất trung quanh tất cả thổ nhưỡng thấy thế é d ì cả hai tay tụ tập ma lực hoa văn phức tạp tại trong bàn tay của nàng nhảy lên cấp tốc tại dung nham cùng đại địa ở giữa bệ xanh t h ẳ n quang mang cấp tốc quần quanh ở làm ngọn núi lửa trung quanh hình thành một cái sáng chói ma phát trận bao vây lấy quần quần dây nú chuẩn bị phóng ra một đạo ma pháp đến ngăn cản cái này một bài n h ư ờ n g nàng khi bại khi thắng kỹ năng nhưng lúc này đây rõ ràng dung nham một bài đang còn chào lại như cũng không cách nào bị cự sư gào thét dẫn động mà ra dưới mắt một màn này không chỉ có là é gì cả ngay cả một bên h ỏ a sư cũng xứng sở ngay tại chỗ chuyện gì xảy ra ta đại chiêu đâu ngay sau đó theo ngoại giới truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng đụng chạm lấy một người một thú màng nhĩ dường như một loại nào đó đáng sợ tồn tại ngay tại tứ ngược đập nát lấy mảnh này thổ nhưỡng hòa diễm hùng sư dường như cũng cảm giác được cỗ này tồn tại đáng sợ đông nhiên run lẩy bẩy rơi xuống từ trên không tây chi chôm a i phục túi đầu về phần hẹn gì cả nàng lần nữa kinh ngạc trường lớn hai mắt ngây người tại nguyên chỗ cái này cỗ này nồng đậm tự nhiên khí tức là nàng manh xoay người ánh mắt thủ thủ nhìn về phía sau lưng đại môn giờ phút này tòa kia đại môn đang run dậy không ngừng phản phất có đáng sợ tồn tại ngay tại dần dần tới gần vê anh ba theo một tiếng vang thật lớn cùng gió nóng tràn vào đại môn bị bạo lực đẩy ra sau đó một đầu toàn thân chạy xuôi dung nham tản ra cực nóng khí tức giống như núi nhỏ màu đỏ cự thú chậm rãi từ bên trong cửa đi ra khi nhìn đến cự thú trên thân đứng thẳng thân thành sau hẹ dị cả lúc trước c h ấ n kinh cũng là trong nháy mắt hóa thành khó mà che giấu ngạc nhiên mừng d ỡ giáo giáo t h ủ ba suýt vít to đứng tại gũ lệ tổng trên thân dùng ngón tay nhẹ nhàng che ở trên m ô i ra hiệu giữ yên lặng hắn chỉ chỉ dưới thân đầu kia đang thở gấp nặng n ề hơi nước dường như rất tức giận cự thú nói rằng chớ quấy d ậ y nó hiện tại ngay tại nổi nóng đâu a đúng rồi ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía kia nằm sát xuống đất hùng sư lắc đầu nhẹ dọn cười nói nó không thích có người tại trước mặt của nó bay. nguyên kiếp sau chú ý một chút chương 772, quân đội bạn quân đội bạn còn tại a chương 772, quân đội bạn quân đội bạn còn tại a cháy bỏng dung nham tại đại địa cái hố bên trong chậm rãi lắng lại ngay cả cự sư bên người giữ tận liệt hỏa cũng theo cự thú xuất hiện tựa như túi đầu thần phục giống như dần dần dập tắt đầu này cự thú huyện như núi lửa bên ngoài thân lưu động dung nham cùng vô số nhô ra màu đỏ nham thạch giao thoa không ngừng nóng rực dị thường dưới mắt mảnh này bị liệt hỏa chi phối thổ địa vậy mà một lần nữa biến hoàn toàn tính mịch nguyên bản đóng giữ nơi này nắm giữ vương giả uy nghiêm hùng sư cũng tứ chi chạm đất đối lên trước mặt khổng lồ tồn tại túi đầu xương thần không nhúc nhích màu đỏ lông bầm hoàn toàn t ắ t đi bọn chúng túi trên mặt đất che lợi hùng sư để lộ ra mạnh mẽ sợ hãi mà nhìn xem vít to giáo t h ủ cùng đầu vai cái k i a độc nhãn quả đen xuất hiện ở trước mặt nàng nhường n g ì cả cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ liền như là gặp được cây cỏ cứu mạng như thế nguyên bản căng cứng tâm tình lập tức thư giãn xuống tới nàng thật dài thở ra một hơi dường như đem toàn thân áp lực quét sạch sành xanh nhưng mà nàng còn nhớ do vít to giáo thụ trước đó nhắc nhở mẹ、e、dĩ c ả ánh mắt rời xuống nhìn thấy đối phương dưới thân đầu kia giống như núi nhỏ khổng lồ cự thú lúc này nó đang hô xích hô xích theo hai cái ẩn nấp trong lỗ mùi phun nóng hổi cháy bỏng khí lãng thấy thế nàng cũng ngoan ngoan ngậm miệng lại không có dám mở miệng cho dù cách xa nhau rất xa nàng cũng có thể xuyên tấu h qua bốn phía không gian dị thường chấn động cảm giác được cái này tò con p h ấ n nộ nặng nghề cảm giác gáp bách nhường nàng một lần không t h ở nổi dường như không khí bốn phía đều muốn bị nhóm lửa nghĩ nửa ngày nàng liền cuối cùng mong muốn sử dụng phi hành mà pháp cũng tranh thủ thời gian hủy bỏ mới đầu m dĩ ca nhìn thấy họ diễm h đã từng dù ự đ sao ai cũng không thể nghĩ đến một đầu không nên nhấc bay sư tử tế mà cũng có thể bay đến không trung có lẽ là bởi vì họa sư vừa mới phi hành để nó cảm nhận được cực độ vũ nhục giờ phút này giống như cự sơn ngụ lệ tổng hoàn toàn là một bộ nổi giận bộ dáng phía sau lưng du động nham tương nóng bỏng phát sóc giống như sau một khắc bọn chúng liền phải toàn bộ bạo liệt mà lên tuy ý phẫn nộ bao phủ mảnh này vốn là đầy đủ cồn loạn cùng cháy bỏng không gian làm nơi đây hoàn toàn hóa thành hỗn độ n luyện ngục nhưng mà cái này cùng ngũ lệ tổng phẫn nộ trên thực tế không có quá nhiều quan hệ nóng d ự c đại địa xem như hỏa chi thai ách ngũ lệ tổng một khi xuất hiện trên thế giới này chỗ đến liền sẽ dâng lên nóng d ự c liệt dương cuối cùng toàn bộ khu vực đều sẽ bị nhiệt độ cao liệt hỏa cùng dung nham bao phủ cho dù là biển sâu đại dương minh ông ngàn trượng dưới đáy cũng lại bởi vậy phun ra nóng bỏng nham tương không lưu tình chút nào nhiệt độ cao khiến cho phụ cận hải vượt biến sôi trào dung nham cùng hải dương b a chạm hình thành đáng sợ hát rượu thạch tường cao ngay cả cuối cùng này thần điện khu vực bởi vì g ũ lệ tổng xuất hiện nguyên vốn đã dấy lên liệt hỏa biến càng thêm nóng rực mặc dù cùng một thời gian truyền thừa thần điện chỉ cho phép một người tế i n bào nhưng là không ai sẽ hiếu kỳ cái này toàn thân lưu động nham tương to con là vào bằng cách nào dù sao nơi này là hỏa chi thần điện mà đối g ũ lệ tổng mà nói hỏa chi thần điện thì tương đương với là con trai của nó nhà nó thân làm làm ba ba nhà mình nhi tử chẳng lẽ còn dám đem gụ lệ tổng trò cả lại giờ phút này lan lộn dung nham hoàn toàn thả ra t h i ê n tính tại phía dưới mặt đất tùy ý lan tràn E d ì cả đứng tại trên mặt đất cảm thụ được mặt đất chuyển đến rung động mạnh mẽ nàng hơi biến sắc mặt nhìn lên trước mặt đại điệu bao trùm lấy sen lẫn nham tương vết tích trong lòng dâng lên một tia không ổn nháy mắt sau đó nàng cảm nhận được một cô nóng rực hướng nàng đánh tới khí tức ôn chuyện tạm thời đặt vào đằng sau ở chung quanh nham tương sôi trào vây quanh hạ vít to chuyển hướng về phía trước bình t ĩ n h nói trước lúc này vừa dứt lời ẹ、e、dị cả dưới chân đại đ i ệ liền lâm vào trong một mảnh hỗ loạn theo ẹ、e、dị cả trong lòng cảm giác không ổn càng thêm mạnh mẽ. đại địa hạ nhấp nô h nham tương phản g phất tại đáp lại sự bất an của nàng nham tương xé rách mềm mại như tờ giấy đại địa bạo khiêu dâng lên xoay quanh ở không trung ầm ầm tiếng nổ lớn ở trên mặt đất không ngừng quanh quẩn đáng sợ sóng nhiệt c u ố n qua không gian p h ó n g tơi không trung xé rách đỉnh đầu màu đỏ tầng mây sau đó từng cây nham tương trụ hiện lên nóng bỏng đem ẹ dị c ả bao khỏa màu cam sáng tỏ quan g mang tại thời khắc này không ngừng lập lòe quan g mang lấp kín ẹ dị c ả hai mắt cũng chiếu sáng nàng hoảng sợ khuôn mặt mắt thấy mảnh này rộng lớn dung nham chi mà sa vào một hồi thật lâu hỗi loạn dung nham trụ lớn một c E d ì cả rõ ràng cảm giác được dưới thân đại địa không ngừng n ú c đ í c h lại chậm chạp không có nửa điểm dung nham từ đó tràn ra sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía màu đỏ mây đùn đã vỡ vụn không c h u n g giờ phút này vô số nham tương trụ hội tụ vào một chỗ cấp tốc hướng về vít to vị trí dung m á n h lao tới nói chính xác hơn là hướng về hắn tọa hạ đầu kia cự thú vô số màu cam nóng bỏng nham tương cấp tốc hóa thành phân l o ạ n dây thừng cấp tốc quấn quanh ở cự thú mặt ngoài thân thể cuối cùng càng l ạ tại cái kia vốn là bao trùm lấy nham tương trên da tạo thành một tầng cấp tốc ngưng kết dung nham khôi giáp dung nham giá vẻ nương theo lấy gũ lệ tổng trên người liệt hỏa đường vân càng thêm biến ngang ngược mà đục n ầ u cương đại nóng rực thủy triệu như nóng hổi dung nham tràn vào đại địa tràn ngập hết thẻ chung quanh n a m ở đại địa phía trên liệt hỏa hùng sư cảm nhận được cố lực lượng này k i n h khủng thân thể không tự chủ được quận thành một đoàn ngay sau đó gũ lệ tổng ư nữ ngực tùy ý quang mang đem mảnh không gian này bao phủ đại địa lại lần nữa vỡ vụn thường đạo kẽ nước theo mặt ngoài băng liệt mà ra thoát ra vô số đáng sợ dung nham hỏa trụ tựa như ác hồn bình thường sẽ rách cuối cùng này một tia an bình nàng sớm đã quên đi dưới thân đại địa phun trào chỉ cảm thấy tràn đầy quang mang lực lượng không ngừng bao khỏa thân thể của nàng đột nhiên tại trong lúc khiếp sợ h gì c ả ý thức được một chút sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không đúng chiêu này hoàn toàn chính xác rất c ư ờ n g đại nhưng vấn đề là hiện tại nàng nên làm cái gì vít to giáo thụ nếu là đem kia h ỏ a sư từ dây nàng chẳng phải là liền không có cách nào đạt được truyền thừa trọng yếu nhất là nàng hiện tại cũng tại vít to giáo thụ phạm vi công kích bên trong a tại vít o biến mất m ư ơ i năm bên trong hễ d ca một mực tại các nơi trên thế giới tìm kiếm truyền thừa thần đ i ệ từ lâu phát hiện một ít quy luật cứ việc lục đại nguyên tố tự nhiên khắc chế lẫn nhau nhưng cũng không phải là tuyệt đối t ỷ như e gì cả trước đó sử dụng ngũ giai nước ma pháp công kích hỏa sư tử lại không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ thực chất tổn thương bởi vì hỏa diễm hùng sư thực lực viễn siêu nàng chân chính sẽ không khắc chế lẫn nhau hẳn là nguyên tố bản thân t ỷ như lửa mãi mãi cũng sẽ không đem hỏa diễm dập tắt sẽ chỉ làm càng thêm tràn đầy cái khác tự nhiên đồng lý bởi vậy e dị cả ý nghĩ rất đơn giản nếu như thông qua đ ư ợ hỏa chi thần điện truyền thừa nàng có lẽ có thể đem chính mình hóa thành một đám lửa hừng cực lẩn tránh cái này nhìn như h ủ thiên diện địa công kích thật là nàng bây giờ còn chưa thông qua giờ phút này nàng trơ mắt nhìn một đạo dung nham trụ lớn phóng lên tận trời khuôn mặt bởi vì nguy hiểm tới gần mà trong nháy mắt tái nhật nàng muốn làm sao t r á n h giáo giáo thụ dưới mắt phía đại địa này bốn phía đều là tứ ngược dung nham é gì cả ở đây nửa bước khó đi mắt thấy vít to vẫn như cũ đứng tại cụ lệ tổng thân thể bên trên dường như hoàn toàn không có đem lực chú ý để ở chỗ này nàng đều cống đến phát khóc nhưng mà tại cái này căm giận g ú t trời phía dưới thanh âm của nàng lộ ra đến vô cùng nhỏ bé như là sơn băng địa liệt lúc gào thét lác đắc không có mấy nêu không ngài xem trước một chút ta Ngoài anh, ba chưa đợi nàng nói cho hết lời một quả hỗn độn nóng rực lớn nham theo sâu trong lòng đất bán ra mạnh mẽ mà trần mượn tiếng bạo liệt lấn át hẹ、e、dị c ả thanh â m cháy bỏng màu đỏ mang theo tuyệt đối nóng hổi thẳng vào không trung tựa như đem mảnh thế giới này hoàn toàn bao phủ đồng thời p h ẫ n nộ nham tương bao trùm đầu kia nằm ở đại địa phía trên hai mắt để lộ ra mạnh mẽ sợ hãi khổng l ồ hùng sư dung nham lực lượng giống gợn sóng như thế hướng bốn phía k h u ấ t tán một đợt lại một đợt bạo động dung nham cơ hồn hẹ dị cạn mất hết nhiệt độ cao nhường trong mắt nàng nổi lên thống khổ thân thể cơ hồ mềm yếu bất lực nhưng ngay tại nguy hiểm tức sắp dáng lâm giờ phút này một đạo ngân thân ảnh màu trắng lại trong nháy mắt xuất hiện mang theo một đôi màu trắng thánh khiết cánh chim đem hẹ dị cả cấp tốc bắt đi đem nó mang rời khỏi biến mất nguyên đ i ệ m mà liên t ạ i hẹ dị cả bị mang đi đồng thời hỗn độn dung nham đã theo hẹ dị cả dưới thân đại địa bạo liệt mà đậu hỗn độn màu đỏ dung nham sông nát xốp kéo theo bốn phía thần điện nham thạch vách tường cũng tận số bị dung nham n u ố t hết hòa tan lên phở làm cụt rẻ xè mèn sắt na phía dưới cao ngất liệt hỏa hóa thành cụt rẽ xèn mẹn sắt Giờ hùng không ứng. đường tương phong kín, cả thiên không cũng lui thiên phút kịp phản phía thậm chí nham hoàn toàn che toàn này, Bốn kín, sư sớm cả bị bị đã đậy. dung nham lực lượng hoàn toàn cắt đứt nó sau cùng đường hầm chạy trốn đây là tuyệt đối tất sát nhất kích theo từng đợt mánh liệt sóng nhiệt cùng gợn sóng bao k h ỏ a phía dưới mảnh không gian này lại lần nữa lâm vào xa xưa tính m ị c h màu đỏ quang mang bóp méo không gian t r u n g quanh nhiệt độ cao khiến cho làm tòa thần điện đều lảo đảo mưa ngã dung nham cùng liệt hỏa bên trong hùng sư hóa thành thuần p í hòa diễm bị lực lượng mất hết bình yên rơi vào trạng thái ngủ say sau đó tại vít o bên hai vang lên một thanh âm đã thông qua mức chi thần điện nghe được thanh â m này vít to khỏe miệng có chút d ơ lên sau lưng áo khoác tại sóng nhiệt s u n g kích phía dưới ẩm vang lật lên phát sóc t h â m thúy hát rượu thạch hai con ngươi chỗ sâu lòe ra minh rượu q u a n g mang nhìn trước mắt một đám lửa hừng hực trốn vào hư vô hắn đôi môi mất máy lạnh nhạt mở miệng nhìn dù là bếp bay giống như cũng không có tác dụng gì a t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba đánh bại lao bà của ta ngươi chính là ta mới la bà chương bảy trăm bảy mươi ba đánh bại lao bà của ta ngươi chính là ta mới la bà chương bảy trăm bảy mươi ba đánh bại lao bà của ta ngươi chính là ta mới la bà dung nham tại thần điện đổ sụt phế tích bên trong tràn đ ầ y mà ra xôi trào màu đỏ bong bóng không ngừng theo rộng lớn cái hố mặt ngoài toát ra toái nham trồng chất tại trên sa mạc có khắc phủ văn cự thạch đã t r ô n sâu tại trong cát rơi vào hoàng vụ chi điện theo mảnh này tàn phá thổ địa bên trên khó có thể tưởng tượng đã từng có một tòa cự đại xa hoa thần điện tồn tại qua hiện tại hỏa chi thần điện gặp phải hủy diệt cùng lúc trước phong chi thần điện không khác đều là vít to một tay tạo thành bất quá không cần quá mức lo lắng dù sao những này thần điện nguồn gốc từ tự nhiên cho dù nhân lực đem nó phá hủy Trải qua chẳng qua thời qua qua gian chẳng tẩy lúc trước tự tầm nhiên chúng bố, c thể vít to đem phong c h i thần điện bảo hộ thú cầm ra đến đơn thuần là vì dẫn tới đầu kia các nơi trên thế giới hàng ngày bay căn bản là không có cách để cho người ta bắt giữ bóng dáng phong tri thai ách cho nên tại thành công đánh bại phong c h i thai ách về sau v i t to liền đem vậy sẽ chỉ bay màu trắng đại điệu một lần nữa thả lại phong chi thần điện bây giờ phong chi thần điện sớm đã khôi phục như lúc ban đầu đây cũng là e d d i cả lúc trước có thể một lần nữa khiêu chiến phong chi thần điện nguyên nhân chỉ có điều lúc này có lẽ là bởi vì v i t to đem làm tòa thần điện đều cho nổ đổ sụp xuống dưới dẫn đến xuất hiện một chút vấn đề mới lúc này e d d i cả đứng tại bên ngoài thần điện lẩm bẩm miệng nâng lên vách hàm nàng q u a n h tay c ó c mày ánh mắt mang theo ưu á n thẳng tóc nhìn chằm chằm vít o giáo thụ vì cái gì e d d i cả chỉ cảm thấy một cỗ tức giận tràn ngập tại nàng tâm trên đầu cứ việc cùng v i t to giáo thụ trùng phùng n h ư ờ n g nàng cảm thấy vui mừng kích động nhưng khó chịu cũng là thật khó chịu vì cái gì nàng hao hết chắc trở tìm tới hỏa chi thần điện trải qua vô số lần khiêu chiến càng là hao phí hơn nửa năm thậm chí nàng cái này đều đã cảm thấy là nhất có cơ hội một lần kết quả đây v i t to giáo thụ tới thì tới a thế nào còn đem toàn bộ thần điện cho nàng nổ thần điện cũng bị mất thiếu khối này chuyển thừa ai cho nàng bộ a E gì cả cũng là không có đối v i t to vừa rồi kia tấn công không kể địch ta mà cảm thấy sinh khí dù sao nàng biết giáo thụ đã dám làm như vậy đối phương nhất định là có lòng tin cùng năng lực hộ nàng chu toàn điểm này nàng đối v i t to r tin tưởng không nghi ngờ mà cuối cùng cái tia đạo đột ngột đánh tới tái nhận thân ảnh mang nàng thoát ly nguy hiểm cũng xác nhận nàng ý nghĩ trong lòng lúc này v i t to r nhìn xem e gì cả có chút tức giận biểu lộ cũng là tùy ý bình luận nói e gì cả tuổi của ngươi không nhỏ đã không thích hợp dùng loại vẻ mặt này e gì cả hợp lấy chính là tại quanh con lòng vòng mắng ta đã là lao b à thôi thật đúng là không sai biệt lắm tại v i t to r biến mất thời điểm đúng lúc là e d d cả mười tám tuổi thành niên sinh nhật tính lấy v i t to giáo thụ kinh nghiệm thời gian m ộ ư ơ i năm mới trở về bây giờ ẹ、e、gì cả cũng đã có hai mươi tám tuổi lúc trước vị thành niên giờ phút này sớm đã biến càng thêm thành t h ụ mặc dù ẹ、e、gì cả có chút tức giận nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện thế là nàng n ế t miệng những l n g m à y mang theo một tia trêu đùa biểu lộ nói rằng kia giáo thủ ý của ngài là ẹ、e、gì cả tại v i t to trước mặt có chút không người trôi chảy dáng người phát họa ra đường con hòa mỹ tản mắt ra một loại vũ mị mị lực nàng n ế t miệng lên mang theo vài phần trêu chọc cảm giác nói rằng ta có hay không có thể chính thức truy văn s i n ngài lời này sau khi nói xong ngược lại là đến p i ê n vít o trầm thời gian mười năm đủ để cho lấy trước như vậy xấu hổ một thiếu nữ biến lớn mật như thế sao còn là bởi vì e gì cả thời gian dài một mực tại các nơi trên thế giới hoang tàn vắng vẻ truyền thừa thần điện chạy loạn dẫn đến tính cách phát sinh biến hóa cuối cùng victor cũng không có chính diện đáp lại e gì cả lời nói ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên sau đó e gì cả cũng ý thức được victor ánh mắt theo ánh mắt nhìn lập tức khuôn mặt bám một chút biến đến b à bừng nàng ho nhẹ hai tiếng có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên gần a thật có lội gần tiểu thư ta chỉ là chỉ đùa một chút giáo thụ tới thì tới a thế nào còn mang theo lão bà cùng đi cái này khiến nàng còn thế nào câu dẫn giáo thụ á ẹ d d i cả trong lòng âm thầm thầm thì nhưng mà nàng cũng ý thức được một chút không chỗ tầm thường giờ phút này ẹ d d i cả cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cái kia vị diện cho lạnh lùng giống như băng lánh k h ố c gần tiểu thư mặc dù ẹ d d i cả chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nhận r a vị này tóc bạc nữ sĩ là gần tiểu thư cũng chính là vít to giáo thụ hợp pháp vị hôn thê thật là nàng thấy thế nào thế nào cảm giác không thích hợp bên ngoài nhìn tựa hồ là bản nhân nhưng khi chất cùng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt liên phản thất bị một người khác thay thế bình thường mười phần một bởi vậy nàng trước tiên kỳ thật cũng không có nhận r a vị này giống như nữ thần đồng dạng tồn tại là gần lớn kỵ sĩ húng chi e g ì cả đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn tại khiêu chiến hỏa c h i thần điện cái này khiến tin tức bế tắc e g ì cả không cách nào thu hoạch được bất cứ tin tức gì tự nhiên nàng đối với cái gọi là chính nghĩa nữ thần giáng lâm hoàn toàn không biết gì cả bởi vì không có có ý thức tới nàng là gần dẫn đến e g ì cả vừa mới đối giáo t h ụ nói nói như vậy gần tiểu thư hẳn là sẽ không trách nàng áp vừa nghĩ tới vừa rồi gần tiểu thư vừa mới cứu nàng lúc biểu hiện ra thực lực t ừ n g man hình tượng tự e d d cả trong đầu lướt qua trong lòng liền không tự giác phạm sợ hãi lên mặc dù mười năm này e d d cả lực lượng s á t thực tăng cường rất nhiều nhưng xem ra nàng vẫn là đánh không lại gần tiểu thư a đến tận đây e d d cả liền càng thêm mê man g như vậy nàng còn có cơ hội theo gần trong tay cướp được vít to giáo thụ sao nhưng rất nhanh e d d cả lập tức lắc đầu nàng không nên nghĩ như vậy nàng cùng vít to giáo thụ g i ả n g buộc thâm hậu nhất thậm chí cùng một chỗ theo trong địa ngục đào thoát ngay cả vít to giáo thụ quạ đen tả thần đều là nàng nhất biết tiên tri chính vì vậy những người khác khả năng cho rằng vít to giáo thụ đã chết nhưng con tà thần thứ nhất tín đồ cái này một thân phận ẹ d ì cả lại bởi vì cửa này hệ biết rõ vít to giáo thụ nhất định có thể quay về n h â n thế nàng một mực chờ mong vít to giáo thụ trở về bởi vậy tại một lần nữa nhìn thấy giáo thụ trước đó ẹ d ì cả một mực tại cố gắng trở nên càng thêm cường đại nàng độc thân tiến về các nơi trên thế giới truyền thừa t h ầ n điện thêm một ngày nào đó sẽ đuổi kịp vít to giáo thụ bộ pháp dạng này nàng liền có thể danh chính ngôn thuận lý trực khí tráng truy cầu vít to giáo thụ kết quả ai ẹ dị cả thở dài bây giờ không chỉ có cái cuối cùng truyền thừa thần điện không có thông qua cuối cùng thậm chí còn bị vít to giáo thụ hợp pháp thê tử cho cứu lại cái này cùng bị tình địch cứu trợ khác nhau ở chỗ nào nàng còn lấy cái gì truy cầu vít to giáo thụ ngay tại lúc e d ì cả suy tư lúc một bên vít to lại đột nhiên mở miệng nói ra người muốn muốn khiêu chiến tất cả truyền thừa thần đ i ệ n sao nghe nói như thế e d ì cả nao nao theo thanh em nghiêng đầu đi nhìn vít to một cái mắt thấy giáo thụ biểu lộ nghiêm túc e d ì cả cũng là chăm chú gật gật đầu không sai không chỉ là vì có thể có được truy cầu vít to giáo thụ tư cách đồng dạng là vì mình vì phụ thân vì tìm tới biến mất nhiều năm mẫu thân E dì c ả có rất nhiều lý do cần thông qua truyền thừa thần điện thấy thế, thế v i t to trầm tư một lát sau đó mở miệng nói ra đưa tay cho ta e dì cạ xứng sở sau đó sắc mặt đ ỏ lên chẳng lẽ v i t to giáo thủ m u ố n muốn dắt tay của nàng cái này cái này cái này cái này cái này không được đâu e dì c ả quay đầu nhìn một chút không phản ứng chút nào gần lại quay đầu nhìn một chút v i t to cuối cùng nhìn thoáng qua tại v i t to trên bờ vai một mực ngủ ga ngủ gật hoàn toàn không có tinh thần bộ dáng q u ả đen giống như không ai quan tâm nàng kia kia tiên nàng liền cố mà làm nhường vít to giáo thụ sờ một chút tay a hẹ gì cả cố nén kích động trong lòng chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt bỏ bừng vô cùng ngượng ngùng mở miệng nói ra nếu như là giáo thụ lời nói có thể có thể a vít to lại tại chúng cái gì đó hắn chính là muốn đơn thuần muốn sờ chạm thử hẹ gì cả m à t h ô i vít to cũng không suy nghĩ nhiều hắn m ặ t không thay đổi đưa tay bắt lấy hẹ gì cả bàn tay hẹ gì cả bàn tay nhiệt độ càng thêm nóng thậm chí dường như bởi vì có chút khẩn trương mà có chút t c t át vít to cũng không hề để ý mà là đem ánh mắt đặt ở hẹ dị cả đỉnh đầu Lover, là vít to giới này mang quà kém nhất học sinh thậm chí còn không tới lục giai bất luận là hờ nghi vẫn là ô dữ li ổng các nàng đều đã đạt đến lục giai đẳng cấp mà h g ì cả thân làm tự nhiên nữ thần đời sau vốn phải là thiên phú tốt nhất nàng lại là cái này trong ba người đẳng cấp thấp nhất tốt h ra ngược cũng bình thường dù sao hờ nghi cùng ô dữ li ổng bản thân liền rất đặc thù hờ nghi chân thân là sắc dục các ma đồng thời cũng bởi vì ma tháp dẫn đến nàng có thể hấp thu cái khác c ác ma lực lượng để đạt tới lục giai thậm chí bây giờ bảy đại ác ma đều tại nếu như hờ n h i bằng lòng nàng có thể đạt tới ác ma đình phong nhất đẳng cấp cũng chính là bảy mươi cấp mà Ozili ông là hoàng đế thông qua kế thừa tiền nhiệm hoàng đế lực lượng nàng liền có thể cấp tốc tăng lên đẳng cấp của mình chỉ có e d d c ả là chân chính t h u ầ n dựa vào chính mình đến để thăng đẳng cấp cùng thực lực cho nên nghiêm ngặt tới nói nàng thật đúng là thiên phú cao nhất chỉ là bởi vì đẳng cấp quá thấp dẫn đến nàng tại cái cuối cùng chuyển thừa thần điện thẻ hơn nửa năm bất quá vítor rất nhanh liền buông l ò n g tay ra tại e d d c ả biểu hiện ra lo được lo mất hạ mở miệng nói ra ta chính là tới giúp ngươi thông qua thần điện vừa nghe đến tin tức này e d d ca khẽ g i ậ mình nàng dần dần ngẩng đầu lên nhìn về phía v í t o ngay cả hai con ngươi cũng một lần nữa tràn đầy hy vọng vít to ý thức được hẹ dị cả vấn đề trước mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng không quan hệ trọng yếu nhất là tăng lên thực lực của nàng khiến cho cùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng nhau xứng đôi vít to đã nghĩ đến một biện pháp rất tốt cho nên ta sẽ cho ngươi hai nhiệm vụ nói nói khoe miệng của hắn có chút dâng lên lúc này ở đằng k i a hỏa chi thần điện phế tích bên trên g ụ lệ tổng vẫn tại tùy ý tháo d ỡ lấy tòa kia để nó cảm thấy phẫn nộ thần điện mà nương theo lấy vít to cười nó giống như là nhận lấy triệu hắn như thế ánh mắt nhìn về phía hẹ dị cả bên này cuối cùng dần dần bước đi nặng nề mà chậm rãi bộ pháp mỗi đạp qua đại địa một bước đều sẽ cho mảnh này hoàng vụ sa mạc dẫm đạp ra một mảnh to lớn vết tích đồng thời còn dẫn tới mảnh không gian này càng thêm cháy bỏng nóng bức hoặc là người đánh b ạ i nó hoặc là chiến thắng thê tử của ta vừa dứt lời một bên trầm mặc thật lâu gần rốt cục có động tác khác nàng đem trường kiếm từ bên hông trong vỏ kiếm rút ra lấy kiếm phong trụ tại đại đ ị a phía trên hai tay chống tại trôi kiếm phần môi toàn thân thánh khiết quang mang nở rộ mà ra trang nghiêm mã cáo thượng cuối cùng vít to nhìn vẻ mặt mở mịt é di cả cười nhạt một tiếng tại ẻ gì cực ả vang thai của ta. ta ta lên bên này ngươi, Trưng nàng thân Trưng nàng thân là là là truy thật thèm ta thân thể. 774, nàng là thật thèm ta thân thể. Tại hội cái cầu cơ c đem nóng trên sa mạc không hỗn độn liệt hỏa tại đại địa phía trên cuốn trở về khó bể phân biệt manh liệt cảm giác nóng bỏng dọc theo sao động không khí cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian h ạ t cắt phía trên không gian tại khốc nhiệt phía dưới biến có chút và ặ mẹo mơ hồ mà bất ổn lúc này một tòa toàn thân nóng hổi toàn thân bao trùm lấy nặng nghề xích diễm đá lửa liệt hỏa sơn phong đứng lặng tại mảnh này chống trải trong sa mạc đầu này cứ thú chính là hỏa chi thái ếch giờ phút này nó có chút thấp xuống ánh mắt nhìn chăm chú vừa từ giữa không trung bay vọt mà xuống hẹ gì cả xoẹ xẹt một hồi tái n h ậ n mà nặng nề x ư ơ n g mù đ u ổ i mù theo b i ể n c ắ t cùng cự thú bên ngoài thân b ư ớ c hơi mà lên theo c u ầ n bạo khí lãng quanh quẩn trên không trung quanh quẩn vừa rồi hẹ gì cả thôi động thể nội thủy nguyên làm ma lực chống rông đã sáng tạo ra vô số thân nước chất t r ư ờ n g thương mang theo trói hai tiếng xe gió hung ánh mà đâm về trước mắt cao hơn nàng mười mấy cái thân vị khổng lồ tồn tại nhưng mà như theo dự liệu hỏa chi thay ách bằng vào bên ngoài thân cường đại lại đồng đậm hỏa nguyên làm không động nửa phần thân thể liền dễ ngay sau đó trở về đất các e d ì cả cấp tốc tại dày dưới đáy bao khỏa lên một tầng ánh lam sắc quang mang mảng nước tại dạng này nóng hổi trong b i ể n cát nếu không phải nàng tận lực dùng nguyên tố bảo hộ tia cắt nóng cơ hồ có thể trong nháy mắt xuyên thấu lòng b à n chân của nàng e d ì cả đứng tại hạt cát mặt ngoài chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên đầu kia to lớn tới làm cho người tâm linh rung động thú thể chỉ là tùy ý gãi gãi vừa bị đánh trúng bộ vị sau đó liền tùy ý bên ngoài thân dung nham tiếp tục chạy xuôi như sóng lớn lăn xuống to lớn nhìn xem phi tốc rơi xuống nhiệt độ cao nham tương e d d cả có rốn thân ảnh t Từ cắm b ê giọt giọt、e so、nếu t như nói trước đó tao nộ họa sư chỉ là một đoàn có thể đốt lên mảnh nhỏ không trọn vẹn hoang dạ thưa thất hòa diễm như vậy trước mắt đầu này cự thú thì nhưng nói là có thể nuốt hết làm cánh rừng mánh liệt sơn lửa dù cho không ở vào thần điện kia bị r u n g nham ba o khỏa hoàn cảnh bên trong mảnh đất này nhiệt độ không khí cũng thực đã lên cao tới làm cho người khó mà chịu được trình độ nguyên nhân chính là như thế e d ì c ả cảm thấy mình đầu não luôn luôn mê man đang tiến hành ý đồ tìm tìm đối phương nhược điểm thời điểm tư duy chậm cùng rùa đen như thế t ạ i n à n g t r ầ m tư thời điểm g ụ l ạ tổng đống nhiên chấn động lên cái kia khổng lồ mà đáng sợ thân thể phán phất giống như trụ lớn rơi xuống đất thứ nhất đủ nặng nề g h mà khảm vào cắt dưới biển lập tức thân thể có lượng một trào đột nhiên rơi xuống phanh e dỉ cạ nhanh nhẹn bay vọt ra ngoài thành công tránh đi cái này một phạm vi cực kỳ khủng bố công kích nhưng mà nàng vừa tìm tới một cái tương đối an toàn địa điểm một giây sau dưới thân đại địa lại bắt đầu mất tự nhiên run g d ậ y dường như mỗi một hạt cắt sỏi đều như nói phẫn nộ cái gì hẹ、e、dị cả mở to hai mắt nhìn nhìn xem dưới chân hạt cắt mánh liệt rung động trong lòng còi báo động gấp rút vang lên quả nhiên một đạo hung mánh liệt h ỏ a tựa như nổi g i ậ n cự thú trào bình thường tự biện cắt dưới đáy ẩm vang dâng lên tia từ liệt hòa cùng dung nhằm sen lẫn mà thành ba ngón lợi trào cấp tốc phóng tới không trung tấn mạnh khép kín ý đồ một lần hành động đem hẹ、e、dị cả hoàn toàn nắp ấy Bá. Trong chốc lát, theo cự trào khe hở bên trong tay đầu xanh thảm dòng nước xuyên thẳng qua mà ra thương la màn m nước trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua cách xa hai á c h cùng cái k i a đạo đột nhiên xuất hiện lửa trào vị trí cuối cùng rơi vào một mảnh trống trải sa mạc khu vực tại bốc hơi trong sương mù hẹ、e、d ì cạ theo m à n nước bao khỏa bên trong hiện lộ ra thân hình nàng một tay vịn một cái khác rủ xuống cánh tay thở hồng hộc hai chân hơi có o ánh mắt mặc dù để lộ ra mọi mệnh nhưng vẫn như cũ kiên định thủ xem phía trước gù l ạ tống một lần nữa chống đỡ khởi thân thể sau cũng đình chỉ trong tay công kích kết quả rõ ràng h dị cạ lần nữa bại trận trên thực tế vừa rồi một kích kia e d d cả chưa có thể t r á n h thoát nàng là thông qua thân thể trọng tân hóa thành nguyên tố đoàn tụ lúc này mới sống lại loại năng lực này sớm tại mười năm trước e d d cả còn tại địa ngục lúc liền mình nắm giữ a chiến đấu tạm có một kết thúc e d d cả xoay người hít sâu t ừ n g đ ợ t hơi nóng theo trong miệng của nàng p h u n ra ngay sau đó đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng kẽ h động thi triển một đạo tái n h ậ t c h ấ n pháp khiến cho đơn giản đường vẫn cấp tốc tại trên thân thể của nàng đi khắp trong chớp mắt nương theo lấy một đạo thủy nguyên làm rơi xuống e d d cả thái dương cùng lưu đến cái c ẳ n mồ hôi bị triệt để thanh trừ e d d cả ngầm đầu thật dài tóc vàng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đem lọn tóc bên trên ó n g ánh dọn nước t ả n ra ra giống như rèm trâu rơi xuống một lần nữa chỉnh lý tốt trạng thái của mình sau é gì cả lần nữa d ấ y lên báo thủ đấu trí lại đến nàng cao giọng hô sau đó hóa thành một đạo lưu quang cùng cái kia khổng lồ dung nham cự thú lần nữa kịch liệt giao phong lúc này v i c to r đứng ở trên không áo khoác tại sóng nhiệt bên trong tung bay ánh mắt của hắn tâm h thúy nhìn chăm chú lên phía dưới sa mạc cùng dung nham chung quanh một đạo t r ạ n hào quang màu xanh lam hóa thành nhân loại nho nhỏ hình thái cùng cự thú gủ lệ tổng chiến đấu các loại nguyên tố ma pháp tại cụ lệ tổng c h u n g quanh phun tỏa hào quang không ngừng thăm dò đầu này cự thú nhược điểm dung nham vỏ nặng mặt ngoài không ngừng lan tràn ra bốc hơi nhiệt độ cao sương ngủ xung kích hướng không trung nhìn trước mắt một màn này vít to như c ũ g i ữ yên lặng ngược lại là hắn trên đầu vai vệ gã mở miệng nói ra n g ư ờ i không có trở về mười năm này nặng có thể so với n g ư ờ i tưởng tượng còn phải cố gắng lúc trước vít to ở trong vực sâu lựa chọn một con đường k h ắ c lúc vệ gã liền biết vít to đến tột cùng là bị ai gọi đi nó nhận biết tên kia dựa theo cấp bậm mà nói đối phương hẳn là tương đương với sáng tạo ra thế giới này thần minh tạp nga tư nó tồn tại bản chất chính là cái này thế giới thời gian cùng không gian chính là bởi vì đầu tiên có thời gian cùng không gian thế giới này mới lấy vận chuyển bình thường mới có thể để cho theo tạp nga tư chia ra cái khác thần chí cao nhóm phát triển cái này đến tiếp sau thế giới mặc dù tạp nga tư bởi vì tự thân phân liệt đã mất đi cái khác năng lực tương ứng chủ quyền nhưng xem như nguyên sơ thần minh nó vẫn như cũ nắm giữ lấy thao túng thời gian cùng không gian năng lực bởi vậy vệ gà đã sớm dự liệu được vít to sẽ ở thời gian rất lâu sau mới có thể trở về tại vít to biến mất trong mười năm vệ gà không có khả năng nhàn rỗi sự tình gì đều không làm làm chờ lấy vít to trở về nó một bài đi theo ẹ dị cả dù sao nàng là trừ vít to bên ngoài duy nhất hiểu do nó thân phận chân thật người vì tăng cường ẹ dị cả lực lượng nó bắt đầu dẫn đạo nàng tiến về cái này đến cái khác t r u y ề n thừa thần điện nhưng mười năm mình qua vít to rốt cục trở về mà ẹ dị cả tại cái cuối cùng t r u y ề n thừa thần điện tiến trình lại trì trệ không tiến vệ gạ còn dự định chở vít to trở về sau thật tốt biểu hiện ra tín đồ lấy được t i ê u ngạo thành quả vệ gạ có chút bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy ẹ dị cả sau khi thất bại vẫn kiên trì khiêu chiến hai ếch nó liền tiếp theo đối vít to nói rằng ngươi nếu là cảm thấy dạng này liền có thể nhường nàng từ bỏ ta cảm thấy trước hết nhất từ bỏ người hẳn là ngươi mới đúng từ khi hẹ dị cả phát hiện có thể thông qua nguyên tố hóa tránh cho sau khi chết nàng tại đối mặt tử vong con đường bên trên càng thêm thường xuyên đương nhiên cái này không nên được xưng là t ì m chết càng giống là không sợ rút khí mặc kệ cái gì đ ệ n h nhân hẹ dị cả phản ứng đầu tiên luôn luôn xông đi lên thăm dò chết mấy lần cũng sẽ không tiếc nếu như gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm nàng liền để thân thể nguyên tố hóa từ đó tránh cho tử vong chính là loại này không sờn lòng tinh thần nhưng h dị cả có thể một lần lại một lần vượt qua nhìn như không thể vượt qua khó khăn dù sao một lần không được liền đến lần thứ hai một bài khiêu chiến chắc chắn sẽ có cơ hội thành công đây cũng là lúc trước e dì cạ trong địa ngục theo vít to thân bên trên học đến bản sự mà vít to sau khi rời đi e dì cạ làm mỗi sự kiện tự hồ cũng mang theo vít to cái bóng nàng ưa thích khiêu chiến mạnh hơn chính mình vô số lần c ư ơ n g địch đồng thời sẽ còn mặc vào một cái cùng vít to cùng khoản áo khoác v ậ gạ cũng biết e dì cạ cũng không phải là vít to dù sao vít to tên biến thái kia cũng không hề có có thua trận hắn sẽ không thất bại e dì cạ lại là thông qua lần lượt thất bại cùng không ngừng nếm thử dần dần tích lũy kinh nghiệm quý báu nàng lúc đầu thường thường tao nộ thất bại nhưng theo không ngừng thực tiễn nàng ứng đối kỹ xảo biến ngày càng thành thạo thủ đến cuối cùng hoàn toàn chiến thắng cường địch đang là như thế này h ẹ gì cả thuận lợi thông qua được một tòa lại một tòa truyền thừa thần điện cuối cùng h ẹ gì cả cũng bởi vì loại này đặc biệt phong cách chiến đấu dần dần biến c ư ờ n g đại rõ ràng cùng v i c to r phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt nhưng chẳng biết tại sao vệ gã luôn cảm giác nàng cùng v i c to r có kinh người chỗ tương tự thật giống như v i c to r đã từng cũng là như thế này tại vô số lần trong thất bại không ngừng nếm thử cuối cùng tố tạo ra được hiện tại vít to rõ ràng vệ gạ chính mình cũng không rõ ràng đã từng b i ế t to đến tột cùng là cái d ạ n gì g thật là mắt thấy bây giờ é gì c ả không ngừng nếm thử nó kiểu gì cũng sẽ tưởng tượng tới cái kia hình tượng tại vệ gạ trong mắt hiện tại m à c áo khoác tại cụ lẹ tổng bánh liệt lại dậy đặc công kích đến không ngừng chật vật tránh né thân ảnh mê mang ở giữa nó trước mắt é gì c ả tựa như huyền hóa thành khắc một người m à c áo khoác bóng lưng tại núi lửa t ầ n g dưới c h ố c nhất hai tay của hắn nút túi h a n g hái đối mặt kia toàn thân chạy xuôi nham tương cự t ú đi bộ nhàn nhã nhẹ nhọn tránh thoắt toàn bộ nó công kích tuyệt đối tự tin không có nửa phần t h o i ý a n h trong tháng chốc, một tiếng manh liệt tiếng vang từ phía dưới chuyển đến manh liệt khí lãng cùng ngang ngược gào thét đem vệ gạ suy nghĩ đột nhiên kéo về hiện thực lập tức hắn nhìn thấy gũ lệ tông lại một lần không kiên nhẫn đem hẹ d ì cả đánh bại hẹ d ì cả nằm dạp trên mặt đất khó khăn một lần nữa thông qua nguyên tố hóa biến hóa trở về nàng cấp tốc thi triển chữa trị ma pháp làm dịu làn da bị p h ỏ n g mặc dù cảm thấy thân thể bất lực nhưng vẫn cắn chặn rằng chống đỡ khởi thân thể không chịu thua xông về phía trước ngươi nói ta là đang khuyên nàng từ bỏ bỗng nhiên v i t o một tiếng hỏi lại nhường vệ gạ đột nhiên chừng lớn độc nhãn nó xoay đầu lại nhìn về phía cái kia độc nhãn bên trong lần chứa tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngay từ đầu vệ gã cho rằng vít to là muốn cho e d d cả thông qua khiêu chiến hai ếch đến nhận thức đến tự thân thực tế thực lực từ đó tạm thời từ bỏ đối thần điện khiêu chiến mà vệ gã cách nhìn rất đơn giản e d d cả rất cố chấp nàng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ nhưng nó chưa hề nghĩ tới e d d cả lại thật sự có thể đơn độc khiêu chiến cũng chiến thắng hai ếch dù sao loại này biến thái có vít to một người như vậy đủ rồi nhưng mà nhìn vít to dường như so với nó tưởng tượng còn muốn càng thêm đ i n cuồng hắn là thật muốn cho e d d cả khiêu chiến hai ếch tại sao lại không chứ v i t to hai tay cắm vào túi khẽ cười một tiếng lạnh nhạt mở miệng nói ra dù sao phần này ban thưởng đối với nàng mà nói hẳn là vô cùng mê người nghe nói như thế vệ gạ trầm mặt một hồi lâu sau đó mới mở miệng nói ra v i t to có người hay không nói qua cho ngươi trên thực tế ngươi ra mặt vô cùng dày tạ ơn nhưng cá nhân ta cho rằng đây thật ra là một loại tự tin ngươi vẫn là đi chết đi chương 775, ven đường một mực gọi ta đi ta thế nào đi a chương 775, ven đường một mực gọi ta đi ta thế nào đi a liên hệ gì cả mình cũng không cách nào xác định nàng tại đối mặt con quái vật này lúc đến tột cùng khiêu chiến bao nhiêu lần là mười lần hai mươi lần vẫn là một trăm l ầ n hai trăm l ầ n thậm chí năm trăm l ầ n thực đã hoàn toàn đ ế n không hết trong lúc này ngoại trừ quá độ mệt nhọc lúc nhất định tính dưỡng nàng cơ hồ tất cả thời gian đều tại cùng đầu này hai á c h chiến đấu đồng thời hiệu quả vô cùng rõ rệt lúc đầu mười lần hai mươi lần nàng cơ hồ không có sức hoàn thủ mà theo một trăm lần hai trăm lần chiến đấu nàng học xong như thế nào phản kích cứ việc tại thực lực sai biện trước mặt vẫn khó mà nhường hỏa chi hai ếch thụ thương lại đến bây giờ trải qua vô số thiên vô số lần chiến đấu sau cứ việc mình là đêm khuya bầu trời như cũ treo hai cái sáng tỏ c h i vật một cái là dần dần đảm đạm lại vẫn mang đến nóng rực mặt trời một cái khác là tại mặt trời quan g mang hạng đã mất đi trong sáng màu sắc mặt trăng cái này hai đoàn hào quang l ó n g ánh treo cao không trùng dường như mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời mặt trăng xuất hiện tiêu chí lấy thế giới thời gian rời đổi mà mặt trời tồn tại thì là bởi vì gũ lệ tổng kèm theo năng lực nóng rực đại đ i ệ trải qua vô số lần khiêu chiến é、e、gì cạ rốt cục làm được n h ư n g vị này hỏa chi h a i ếch cho là mình đang tại chiến đấu mà không phải vẹn vẹn đang chơi đ ù a gu lệ tổng tại hoàn toàn khôi phục toàn lực sau liền có thể tại ra sân lúc tùy ý điều khiển thời tiết đơn giản mà nói chính là đem nóng r ự c đại địa cái này bị động kỹ biến thành chủ động kỹ đương nhiên kỹ năng đấy trên bản chất vẫn là bị động nhưng gu lệ tổng cho rằng chỉ có tại bị khiêu chiến lúc mới có thể khởi động ý vị này trước đó hẹ gì cả khiêu chiến tại cụ lệ tổng nhưng trông như chỉ là trò chơi bởi vì làm đối thủ là hẹ gì cả dù cho không có vít to chỉ lệnh hai ếch cũng vui v ẹ tại cùng nàng chơi bừa nhưng cứ như vậy chơi lấy chơi lấy gu lệ tổng phát hiện có chút không đúng không đúng nó mẹ không phải tại cùng nó chơi sao đánh như thế nào nó đánh càng ngày càng đau bởi vậy gũ l ẹ tổng rốt c ụ c ý thức được đây là e gì cả đối với nó một lần chân chính khiêu chiến cái này khiến cho nó bắt đầu như di vang đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào người như thế khởi động nó chuyên môn sân bãi kỹ năng nóng r ự c đại địa tại huấn luyện như thế cường độ hạ e gì cả kinh nghiệm cũng càng thêm thuần t h ụ thủ đến bây giờ theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ thực đã đi qua dòng dã một ngày tại cái này không ngừng trong luyện tập e gì cả phá đi bảng kỷ lục của mình nàng cực kỳ thuần t h ụ tránh đi gũ lệ tổng mỗi một lần đ ụ vào hơn nữa có thể nắm lấy cơ hội đối gũ lệ tổng tạo thành hữu hiệu tổn thương đem so với trước ễ gì cả tiến bộ có thể nói là phi tốc bây giờ kỳ thật gũ lệ tổng tệ nạn liền thực đã dần dần hiện hiện ra bởi vì hình thể khổng lồ cùng khuyết thiếu tính linh hoạt cứ việc kỳ kỹ có thể ở tất cả hai á c h bên trong phạm vi phổ biến nhất lực phá hoại mạnh nhất nhưng tất cả kỹ năng thời gian chuẩn bị cũng đối lập dài điều này sẽ đưa đến gũ lệ tổng đang đánh quần chiến thời điểm có thể nhẹ nhóm hủy diệt trăm và người nhưng là tại đơn đấu lúc lại yếu tại bất kỳ thai ếch húng chi gũ lệ tổng còn sẽ không bay đây cũng là vít to lựa chọn gũ lệ tổng xem như ễ gì cả khiêu chiến đối tượng nguyên nhân. giờ phút này vệ gạ trầm mặc không nói nhìn chăm chú lên hẹ gì c ả rõ rệt tiến bộ xanh t h ẳ m dòng nước ở trong không gian xuyên thẳng qua không thôi phân l o ạ n ma pháp tây châu bán ra thủ chỉ g ù l ạ tổng lượng lực mắt thấy hai ách to lớn móng nuốt rơi xuống hẹ gì c ả cấp tốc thôi động gió hơi thở thôi động tự thân lực lượng cường đại cấp tốc đưa nàng hoàn mỹ đẩy ra hai ách phạm vi công kích liên tục tại trên sa mạc đưa tới hỏa trụ cũng vừa lúc chưa thể chạm đến hẹ gì cả mảy may nhân cơ hội này hẹ dị cạ lần nữa thôi động ma lực duy trì liên tục đối với địch phương lực điểm khởi xướng thủy nguyên làm công kích quan sát đến trước mắt một màn này vệ gạ nhẫn nhịn lường này rốt cuộc mở miệng nói ra không phải đây rốt cuộc là vì cái gì nàng cứ như vậy thèm thân thể ngươi nếu không nên giải thích như thế nào é gì cả có thể như thế cố gắng nhìn nàng dường như thật sự có cơ hội giống vít to như thế đơn đấu thắng được t h a i ếch nàng không thể thật muốn đánh qua đi còn rất xa vít to từ tốn nói hai ếch bản chất chính là tự nhiên nếu như ẹ gì cả thật có thể chiến thắng t h a i ếch đã nói lên nàng cách khống chế tự nhiên trở thành tự nhiên nữ thần thời gian liền không xa hơn nữa hai ếch bản thân sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng hạnh vẹn vẹn điều này liền đã định trước ẹ gì cả không có khả năng chiến thắng hiện tại gù lại tống cũng tỷ như hiện tại tại vít to trong mắt thời gian rõ ràng thực đã đi qua cả ngày e d ì cả lại chỉ mãi đi mất gù lệ tổng mười chín phần trăm lượng máu đừng tưởng rằng giảm mất mười chín phần trăm lượng máu liền mang ý nghĩa e d ì cả có cơ hội chiến thắng gù lệ tổng phía trước hai mươi phần trăm lượng máu vẫn chỉ là gù lệ tổng giai đoạn thứ nhất nói cách khác tiếp tục đánh xuống gù lệ tổng liền lại bởi vì hp quá thấp mà cưỡng chế tiến vào giai đoạn thứ hai trạng thái giai đoạn hai về sau hai ế sẽ thu hoạch được toàn thuộc tính tăng thêm hơn nữa có thể thi càng nhiều kỹ năng đến lúc đó làm e dị cả lần nữa đối mặt gù lệ tổng lúc không nghi ngờ gì chính là một trận càng thêm má dù cho thông qua được giai đoạn hai hai ế c còn có giai đoạn sau cùng trung cực kỹ năng v i t to không tin trước mắt e d d i cả có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản g ũ l ẹ tổng dưới trạng thái toàn thịnh thờ làm cút rẻ xè mèn hắn đã từng cũng là như thế tới cho nên v i t to hiểu rõ vô cùng kế tiếp sẽ xảy ra cái gì quả nhiên e d d i cả tại trong liệt hỏa xuyên qua sau cuối cùng dùng một đạo thả ra dòng nước trường m à u chuẩn s ắ c đâm vào g ũ l ẹ tổng lồng ngực trung ương một lần nữa cắt giảm g ũ l ẹ tổng cuối cùng một lượng máu lập tức gụ lệ tổng tạm dừng công kích nương theo lấy hai mươi hp hoàn toàn hạ xuống nó một lần nữa rất thủ thân thể mặt hướng lên bầu trời hai mắt tràn đầy tinh hồng lửa giận phát ra một tiếng hùng hậu đến cực điểm nổi g i ậ n gầm thân thể mặt ngoài dường như bị nội bộ nhiệt độ cao đốt cháy đến cháy đen mạnh liệt ánh sáng màu đỏ khiến cho như là nham thạch thể sắc đều biến đến đỏ bừng vô số vết dạn tại nham thạch mặt ngoài vỡ ra thường h ự c dung nham hỏa diễm tại vết dạn bên trong xuyên thẳng qua toát ra hào quang trói sáng một phút này thậm chí liền đỉnh đầu mặt trời dường như cũng một lần nữa tỏa sáng q u a n mang từ trên cao chút xuống mạnh mẽ s ó n nhiệt khiến cho toàn bộ chiến trường đều tựa hồ h u y ế t trương lớn hơn một vòng cực nóng cảm x nguyên bản bởi vì lần nữa suy yếu gũ lệ tổng mà cảm thấy tự hào hẹ、e、gì cả thấy cảnh này sau đột nhiên sững sờ tại n g u y ê n chỗ trong lòng dâng lên bất an dự cảm con n g ư ơ i của nàng chỗ sâu chiếu ra gũ lệ tổng kia thân thể khổng lồ đối phương tiếng gầm gừ rung động màng nhị của nàng hào quang trói sáng đánh thẳng vào ý thức của nàng nhường nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác đập vào mặt nhưng ngay lúc này dừng ở đây rồi nương theo lấy vít to vừa dứt tiếng một phút này gũ lệ tổng trong nháy mắt ngậm ngược lại không còn phát ra âm thanh đồng thời đem thể nội lựa dẫn sô tan thu liễm thân thể bên trên nóng rực khí t ư c mặt trời theo g dạ mạc phía trên một lần nữa đã phủ lên một vần minh nguyện trong sáng chiếu sáng mảnh này màu nâu nhạt biển cát gũ l ẹ t ổ n g đứng tại chỗ lại lần nữa hóa thành một cái người vật vô hại yên lặng núi lửa bây giờ dù là gũ l ẹ t ổ n g chờ một đám thai ách một lần nữa phục sinh nhưng cuối cùng quyền khống chế vẫn là tại vít to trong tay cũng chính là vít to mong muốn nhường thai ách làm cái gì bọn chúng liền muốn đi làm cái gì không có cách nào dù sao vít to thật là dùng thực lực chân chính từng bước từng bước đem bọn nó đánh phục bọn chúng không nghe vít to còn có thể nghe ai lúc này e dị ca mới từ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần nàng nhìn xem vừa rồi đầu k ê u đ ố n g nhiên biến t h ầ n sau đó lại bởi vì v i t to giáo thụ mà bình ổn lại gụ l ệ tổng hít vào một hơi thật dài điều chỉnh hô hấp của mình an ủi nhảy lên kịch liệt trái tim cái này vừa mới xảy ra chuyện gì chẳng lẽ vừa rồi cái kia mới là thai ách chân chính lực lượng nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bất lực kia cô đáng sợ nóng d ự c cơ hồ khiến nàng lâm vào tuyệt vọng nhưng mà vào thời khắc này v i t to thanh â m đ ố n g nhiên tại nàng vang lên bên thai làm tốt lắm ẹ、e、gì cả lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn về phía v í to chỉ thấy hắn thực đã xuất hiện tại bên người nàng mà lúc này Vít to k hắn ỏ e nghe miệng đang có chút dưng lên, có chút chỉ h tùy ừ tốn nói tiếp xuống nói chiến không ngươi khiêu phải bây ý đưa ánh mắt về phía một bên nhìn về phía quỳ ngồi trên mặt đất bên trên một bộ bộ dáng khéo léo gần bình tĩnh nói dù sao ngươi còn không có chiến thắng nàng、à. E d ì cả theo vít to ánh mắt nhìn về phía xa xa gần trong lòng vừa mới dâng lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động đống nhiên dập tắt nàng vốn cho là đây chỉ là một trận đơn t u y ể n đề chỉ cần đánh bại cũ lệ tổng hoặc gần tiểu thư một trong số đó liền có thể quan minh chính đại truy cầu vít to giáo thụ nguyên nhân chính là này nàng từ đối với gần kính sợ chưa dám khiêu chiến vị này lớn kỵ sĩ giải nhưng mà vít to giáo thụ lại đột nhiên nói cho nàng cái này trên thực tế là một đạo toàn t u y ể n đề dường như phát giác được ẹ、e、dị cả p h i muộn vít to nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó bổ sung thêm h ư n chi ngươi cũng không chiến thắng tên kia bất quá kế tiếp ngươi không cần lại khiêu trên đó e dì cả nghe xong lời này minh bạch tựa như là đạo lý này nếu như không phải mới vừa giáo thụ kêu rừng chỉ sợ nàng thật không có cách nào ứng đối với kế tiếp g ũ lệ tổng nhưng mà vít to lời kế tiếp nhường e dì cả sinh ra mới nghĩ hoặc nếu như nàng không khiêu chiến g ũ lệ tổng kế tiếp nàng nên làm cái gì hòa chi thần điện còn chưa khôi phục nàng dù cho muốn khiêu chiến cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tiến bảo lại chỉ nghe vít to mở miệng lần nữa nói rằng người biết thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao ách cái gì tên kỳ cục ẹ、e、dì cả một bài đều tại tin tức bế tắc xa xôi trí địa tự nhiên là không biết rõ thần minh g á n g lâm tin tức mà victor cũng không có cho nàng qua giải thích thêm chỉ tiếp tục nói kế tiếp ta sẽ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mới tiến về sổ、so、ever khiêu chiến thần minh sân thi đấu thắng được tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tư cách học sinh của ta có thể sẽ ở nơi đó tìm ta bởi vậy ta cần ngươi đi thay ta chiến thắng nàng nghe nói như thế e g ì c ả chỉ cảm thấy trong đầu bao phủ một tầm thật dày mê vụ victor giáo thủ học sinh nàng không phải cũng là giáo thủ học sinh sao ba À, chờ một chút e g ì c ả giống như ý thức được cái gì giáo thủ một cái khác học sinh chẳng lẽ lại là nữ hoàng bệ hạ nghĩ tới đây dì c ả trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mánh liệt kích động cảm giác dường như thân thể mỗi một tế bào đều bị nạp điện giống như tràn đầy lực lượng nàng mánh gật gật đầu có thể cho vị kia làm cho người chán ghét nữ hoàng một bài học chính là nàng một bài tha thiết ư ớ c m ơ chuyện giáo thụ ta chuẩn bị xong chúng ta bây giờ liền xuất phát sao đương nhiên không đội đột nhiên vít to khỏe miệng lộ ra một vệch mỉm cười chỉ là đạo này mỉm cười tại dì c ả xem ra nhưng luôn luôn mang theo vài phần chẳng lành chi ý huấn luyện của ngươi còn xa chưa kết thúc vừa dứt lời vít to sau lưng áo khoác đông nhiên lật bay lên trong chốc lát, năm đạo dị sắc sức mạnh tự nhiên như cùng chiều giống như theo sau lưng của hắn tuân ra cấp tốc tại áo khoác mặt ngoài lưu động ở đằng k i a n ồ n g đậm khí tức thấp thoáng hạ năm cái cự đại hai ách hình thái hư ảnh giống như, như núi cao hiện hiện bọn chúng liền lấy bộ dáng như vậy xuất hiện ở ẹ ệ di c ả trước mặt tại ẹ ệ di c ả k i ế n g ố c trẻ mà mộng bức biểu lộ phía dưới victor mang theo một chút vui vẻ n g ư khí đ ố i nàng mở miệng nói ra chọn một t a lần này ngươi dự định cùng cái nào đánh chương bảy t r m b ư tiểu hào đến nổ cá chương 776, m b ở tiểu hào đến nổ cá nguyên bản cản vương quốc sổ eber trên thực tế trải qua lần trước chiến tranh sổ、so、e bơ một bài chưa thể hoàn toàn trùng kiến bởi vậy mảnh đất này phồn vinh trình độ kém xa vương quốc những thành thị khác đương nhiên đa số đến người tới chỗ này nhóm cũng không phải là vì sổ、so、e bơ lúc chiếc phồn hoa tới mà là ở ba mừng như điên tiếng hoan hô tại trong sân đấu b ộ c phát sông phá cao mấy chục trượng tường thành bay về phía biên giới thành thị thổ địa cho dù vừa mới trông thấy sân thi đấu biên giới khách đến thăm cũng có thể rõ ràng nghe được cái này liên miên bất tuyệt tiếng hoan hô kích thích bọn hắn khát vọng mà vội vàng tâm tình sân thi đấu chung quanh đã sớm kín người hết chỗ khán giả chen vai thích cánh hội tụ một đường nắm giữ trên trăm t ầ n g thính phòng sân thi đấu có thể dung nạp nhân số không biết nhiều ít mỗi một lần gieo hỏ cùng gào thép dường như có thể dung chuyển toàn bộ sô ever sóng âm bao phủ thương cung trải qua thời gian dài tuyên truyền thần minh sân thi đấu thực đã v bây giờ rất nhiều người đi vào sổ e bở không chỉ là vì thấy thần vương phong thái càng là đặc biệt đến quan sát trận này thế giới cao thủ tụ tập kịch chiến giờ phút này một nữ nhân đứng sừng sững ở trong sân đấu trung tâm nên đón vô số khách đến thăm ánh mắt nàng bên hông đeo một thanh trường kiếm một cái tay nắm chặt tại trên chỗ u kiếm lộ ra khí thế bất người màu xám đen tóc dài tung bay theo gió trên không trung múa nàng ánh mắt kiên định hô hấp đều đạn khí thế như như kiếm phong thủ chỉ phía trước nữ nhân mặt không biểu tình ánh mắt đảo qua sân thi đấu một tuần mắt nhìn đứng ở bên người mấy chục cái người mặc bằng bạc trọng giáp cồng cành to con chiến sĩ không có chút nào lộ ra nửa phần khiếp ý một người đối mặt mấy c h ủ c ò n lại là một người tướng mạo vô cùng xuất chúng nữ nhân trang cảnh này giản thủ để cho người ta hưng phấn tới muốn ngừng mà không được nhìn xem nữ nhân thân ảnh t r u n g b u n h trên khán đài bỗng nhiên có người l à lớn mau nhìn đây không phải là dân đ ạ phèn mi bá tức sao không nghĩ tới liền nàng cũng tới tham gia sân đấu vị này bá tức cũng dự định tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao nghe nói nàng vẫn là cản vương quốc quốc vương tiểu di đến nay vẫn là độc thân đâu nghĩ gì thế đây chính là một vị hàng thật giá thật tây g i a chiến sĩ bây giờ ở thời đại này giải trí hạng mục chủng loại mười phần t i ế u thốn nói tóm lại các quốc gia ở giữa giải trí phương thức cơ bản giống nhau đơn giản là uống rượu ngựa đua đánh mắt chờ cứ việc từng cái chức nghiệp đều có tam giai tây giai cao thủ nhưng đa số người m ộ ư ơ i năm đều khó gặp lại càng không cần phải nói tận mắt nhìn thấy thực lực của bọn hắn nhưng mà theo thần mình sân thi đấu hưng khởi các nơi trên thế giới cường giả đều bằng lòng tụ tập ở này một triển đồn trưởng đến mức rất nhiều người bình thường vì mắt thấy những cao thủ này chiến đấu cố ý buôn ba nghìn dặm đi vào sô ever chen vào sân thi đấu thinh phỏng kỳ thật cũng không chỉ là bình thường người xem nghĩ như vậy đại đa số tam giai trở lên cao thủ cũng có giống nhau tương tự ý nghĩ dù sao người quan chiến đấu nào trong đó phú thương quý tộc cũng tự nhiên không phải số ít cái này cũng đã trở thành biểu hiện ra người giá trị cơ hội ở trước mặt mọi người hiện ra trôn giấu thực lực cơ hội nếu như bị một vị nào đó phú thương quý tộc nhìn chúng có lẽ sẽ bị chiêu mộ là bảo tiêu hoặc thân vệ dù là không được tiếp nhận một chút đoàn lính đánh thuê mời cũng coi là có thể tìm tới công việc mà lúc này chiến đấu thực đã ở phía dưới bắt đầu mỗi người đều đem l ự c chú ý đặt ở phía dưới dư nạ n trên thân dư n một tay cầm kiếm hít sâu một hơi nhìn chăm chú lên mặt không thay đổi mấy chục tên trọng trang chiến sĩ sau một khắc một đạo hàn quang hiện lên nàng trường kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra vung hướng trước mặt biểu lộ trang nghiêm dna cùng bình thường người khiêu chiến khác biệt muốn nói nổi tiếng dna là vương quốc quốc vương tiểu di muốn nói địa vị nàng càng là một vị hàng thật giá thật bá tức lãnh chúa muốn nói thực lực nàng tuổi c ò n trẻ liền thực đã là tây giai chiến sĩ lại không lâu nữa thậm chí vô cùng có khả năng trở thành thưa thất lại cường đại hơn ngũ giai chiến sĩ bởi vậy dna lại tới đây chỉ có một mục tiêu nương theo lấy một hồi nặng nghề thiết giáp tiếng va chạm mấy chục tên thiết giáp binh sĩ cầm trong tay nặng nghề đao kiếm lê bước chân nặng nghề hướng nàng vào tới to lớn bụi bặm theo binh sĩ mỗi một bước đạp động bay lên mà lên cảm giác gác bách g i ư ờ n g như đột nhiên rơi xuống cự thạch làm người trong lòng run lên nhưng mà sau một khắc một đạo s á m thân ảnh màu đen theo thiết giáp ở giữa xuyên thẳng qua giống như ưu nhã chạy xuôi nước sông xuyên việt đá lởm chầm nham thật ông rét lạnh lưới đao cùng thiết giáp chạm vào nhau cọ sát ra hỏa h ò a kim loại đặc hữu chói thai tiếng vang quanh quần trong không khí làm nạ qua lại giữa bọn h ắ n lúc những binh lính này nhao nhao chuyển động thân khu cơ thân thể cao lớn mang tới quản tính dùng tự kiếm bủ về phía nàng dưới chân mỗi một tất đất quang, quang. từng đợt hỗn loạn đất nước â m thanh tại trong sân đấu tâm quanh quẩn n ã linh xảo qua lại trong đám người hoàn m ị tránh thoát tất cả công kích sau đó nàng một cái xoay người vọt lên không trùng xoay chuyển trường kiếm trong tay lần nữa chém về phía những binh lính này thân thể tại ngân quang lấp lóe trong n g a y mắt một hai binh sĩ、si、thiết giáp bên trên thực đã lưu lại thật sâu v ế t c ắ t ngay sau đó những binh lính này thân thể từ phần eo ở giữa c ắ t ra vô số nát b ấ y màu trắng chất hỗn hợp tại máu đỏ tươi bên trong quần của lấy đột vào bốc lên bụi bặm bên trong rơi, rơi xuống mặt đất tại huyết vũ bên trong cơ trường kiếm na ánh mắt như cũ s ắ p bén nàng mở ra bộ pháp như là một đạo tia chớp màu xám lần nữa qua lại còn lại binh sĩ ở giữa kết quả có thể nghĩ những binh lính này thậm chí không cách nào làm ra phản kháng nguyên một đám liền bị chém thành hai khúc hoặc từ giữa đó được gãy tử trạng mười phần t h ă m thiết mỗi khi có một sĩ binh na xuống trên khán đài liền sẽ nhấc lên một tràng thốt lên tiếng gầm thủ tới sân thi đấu mặt đất hiện đầy đứt gãy thiết giáp thi thể máu tơi kết nối thành một mảnh hội tụ thành hồ nước n a h ấ lên tóc dài đồng thời quăng một đạo kiếm hoa đem trên lưới kiếm vết máu vùng rơi tói lên một mảnh huyết、vũ. Cười. hoàn toàn chính u y xác mặc dù nàng cũng không phải là chạy theo những ngày khán giả tiếng hoan hô tới nhưng không thể không thừa nhận một trận tại thần minh sân thi đấu bên trên phấn khích biểu hiện đem mang đến cực cao nổi tiếng trận đầu khiêu chiến vừa mới kết thúc nàng liền thực đã thắng được mấy vạn người tán thành loại này manh liệt tán đồng làm cho dân nạ nội tâm cảm thấy một tia hài lòng theo chiến sĩ nhóm toàn bộ nga xuống trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống tiếp theo khỏa sáng trói sao trời bình ổn rơi vào trước ngực nàng quan g mang tiêu tan sau một cái hình tròn thanh đồng huy chương dừng lại tại dân nạ trên v ậ t áo dấu hiệu này lấy nàng mình thu hoạch được thanh đồng đẳng cấp bất quá cái này thu hoạch phương thức cũng là cùng các nàng vương quốc giao phó tức vị lúc rất giống bất luận tại sân thi đấu bên ngoài cỡ nào có nổi tiếng cường giả tại ngay từ đầu khiêu chiến thần mình sân thi đấu lúc đều sẽ theo thanh đồng đẳng cấp bắt đầu thủ tới đến tiếp sau khiêu chiến độ khó càng cao thông qua số lần càng nhiều đẳng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên bây giờ thần minh sân thi đấu thực đã mở ra gần hai tháng đại đa số người đều vẫn còn hoàng kim đẳng cấp chỉ có số người cực ít có thể vượt qua bạch kim đẳng cấp đặt đến trước mắt nhân số l ắ c đắc không có mấy kim cương thì như đế quốc nữ hoàng nghĩ tới đây na nắm chặt kiếm trong tay trong mắt lóe ra kiên định quan mang nàng muốn muốn kiêu h chiến đối phương một tháng trước các l ẹ n xị ạ đế quốc nữ hoàng tuyên bố tạm cách đế quốc chính thức tiến về vương quốc tham gia thần minh sân thi đấu đối phương vốn là đế quốc nữ hoàng cực cao nổi tiếng lại thêm nàng cường đại đến gần như vô địch chiến lược bây giờ thực đã là toàn bộ trong sân đấu được hoan nghênh nhất hơn nữa thực lực cao cấp nhất tuyển thủ thậm chí rất nhiều người đều kiên trì một cái quan điểm nếu là bạt lô đại công tức lại không ra tay chỉ sợ không ai có thể ổn ép vị này đế quốc nữ hoàng một đầu nghĩ tới đây dna ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định mấy phần nàng muốn khiêu chiến đối phương dna một bài đều tranh cường hào thắng bất luận là ở trong học viện vẫn là hiện tại nàng hồi tưởng lại mười năm trước vị tiên nữ hoàng bệ hạ cùng lao sư của nàng cùng nhau đi vào vương quốc tại một lần biểu diễn chiến bên trong nhẹ n h ó n chiến thắng tình cảnh cho nên nàng muốn nhìn một chút cùng là nữ tính cùng vị kia nữ hoàng so sánh giữa các nàng đến tột u cùng có thể có bao nhiêu sai biệt lúc này trên mặt đất những cái kia ngã xuống trọng g i á p binh sĩ một lần nữa đứng lên bọn hắn lấy kinh người thủ đoạn một lần nữa phục sinh không khác lại để cho thính phòng đám người vì đó kinh hô một hồi mỗi lần nhìn thấy bọn này như cùng nhân loại bất tử chiến sĩ nhóm phục sinh lúc bọn hắn đều sẽ cảm giác đến rất khiếp sợ liền xem như nạ lần thứ nhất khoảng cách gần mắt thấy những n à y chiến sĩ lấy kinh người phương thức phục sinh cũng không khỏi đến có chút há hốc nhận ra nội tâm tràn đầy ngạc nhiên nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì cái này chẳng lẽ cùng vòng linh pháp sư có quan hệ sao bất quá những ngày chiến sĩ phục sinh mang ý nghĩa nàng chiến đấu kết thúc kế tiếp sẽ có những tuyển thủ khác khiêu chiến nàng cũng không có tiếp tục khiêu chiến dự định dù sao mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần nghĩ tới đây nàng quay người chuẩn bị rời đi nơi này nhưng mà ngay tại nàng hướng phía sân thi đấu đi ra ngoài lúc kế tiếp tuyển thủ cũng theo đó đi đến ở trong đường hầm cùng nàng gặp thằng q u a dư i n d quang liếc thấy đối phương mảnh khảnh thân ảnh vô ý thức quay đầu nhìn lại đối phương hai tay nút túi thần bí mà an tưởng theo bên người nàng đi qua nhẹ nhàng tiến vào sân thi đấu mang theo một bộ thần bí mặt nạ một chùm kim sắc đôi ngựa cao cao đứng tại màu đen áo kho nạ có thể nhìn ra kia là một vị nữ tính người này luôn luôn nhường nạ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng nàng từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra nàng đến cùng là ai ngay tại nàng một bên suy nghĩ một bên thả chậm bước chân chuẩn bị lúc rời đi ầm ầm m á n h liệt tiếng oanh minh đ ỗ n g nhiên từ phía sau sân thi đấu chuyển đến khí lãng giống như lấp kín kiên cố tường thành xuyên việt sân thi đấu đột nhiên đánh tới đâm vào dư nạ trên lưng nàng màu xám đen tóc dài theo khí lãng phun trào trên không chúng phiêu động trong c ù n phong cơ nàng â y người tại nguyên chỗ chừng lớn lấy hai mắt khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Một giây sau, kia bạo phá hình tượng xuất hiện trong mắt của nàng kia dâng lên cao mấy trăm thước vô tình liệt hỏa vẹn vẹn nhìn thấy một cái dư ba liền thực đã kinh khủng đến cực điểm cuối cùng phần này rung động tại dư nạ n i trong lòng thật lâu không cách nào tàn đi chương bảy trăm bảy mươi bảy ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau chương bảy trăm bảy mươi bảy ta thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau nương theo lấy một tiếng vang thật lớn mạnh liệt bạo phá tiếng đ i ế t thai nhức ó c khí lãng mạnh liệt cùng cao ngất đùi sóng cơ hồ trong nháy mắt che mất toàn bộ sân thi đấu tại c lực lượng này phía dưới trong sân đấu trọng giáp binh sĩ toàn bộ bị phá hủy huyết n ụ c hóa thành bụi mịt mai một tại trong bùi đất vô số người xem hai mắt nhắm chặt quần áo trên người tại đạo này khí lãng bên trong bị gợi lên đến chập c h ấ n không ngừng phân l o ạ n ánh mắt tại bụi sóng lướt qua bên trong cũng bị che giấu không còn không ít người xem giơ lên hai tay ngăn cản đối diện v ọ tới t bụi bằng khí lãng động cũng không dám động thủ t ơ i do ó êm sóng nặng hết thể đều kết thúc trên khán đài mỗi người đều chừng to mắt chân mắt há hốc m ồ m mà đứng tại chỗ vô số người đồng loạt lâm vào một mảnh nặng nghề tính mịch đạo này bạo tạc qua đi tất cả mọi người yên tính trở lại ngay sau đó tại đạo này an tính tuyệt đối phía dưới ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía phía dưới thân m a áo kho theo những người xem kia trên tiệc bỗng nhiên toát ra một câu suy đo n duy v i t to vừa dứt tiếng toàn bộ thính phòng trong nháy mắt lâm vào bạo động các loại nghị luận như núi lửa buộc phát giống như bắn ra mọi người cảm xúc nôn nóng bất an phẫn nộ nhục mạ sợ hãi ùn ùn kéo đến mà những n à y chửi rùa bên trong trên cơ bản tất cả đều nâng lên v i t to tả thần chó săn thân phận không có cách nào một vị người mặc rất có mang tính tiêu chí áo khoác màu đen pháp sư còn cực kỳ am hiểu sử dụng nguyên tố nồng đậm bạo tạc mà pháp cái này giản thủ liền như là cùng v í to trong một cái mô hình khắc đi ra như thế nhưng mà tại một tiếng này âm thanh tiền ồn ào bên trong nương theo lấy một đạo rất có thanh em uy nghiêm ẩm vàng từ trên cao vang lên đến tính theo thanh em rơi xuống người chung quanh dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì bình thường nhao nhao ngậm miệng lại dường như toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống yên lặng khóa như thế sau đó không ít người vụng trộm liếc nhìn trong sân đấu trung tâm t í n h p h ò n g ánh mắt rơi vào vị kia ngồi ở trung ương hạng nhất tịch nữ nhân trên người vị kia chính là cạ len si ạ đế quốc nữ hoàng ô ly ông không có ai biết nàng vì sao đi vào cái này vương quốc vì sao tham gia thần mình sáng tạo sân thi đấu nhưng không thể phủ nhận là vị này nữ hoàng hoàn toàn chính xác hướng toàn bộ thế giới người hiện ra nàng kia vô cùng lực lượng kinh khủng tựa như đế quốc đời trước hoàng đế vị k i ế mạnh nhất chiến sĩ hộp dịt sộp như thế đương nhiên mỗi người đều biết nữ hoàng cùng vít to quan hệ trong đó bọn hắn ban đầu thầy trò quan hệ mình tại nữ hoàng công khai giải thích rõ sau không còn tồn tại không có người tin tưởng giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nghe nói vị này nữ hoàng cùng vít to quan hệ thực đã xuống tới điểm đóng băng rất đến bây giờ toàn bộ c ả len xi a đế quốc cảnh nội khắp nơi đều r á n đầy đ ố i vít to lệnh truy nã có thể nghĩ có quan hệ vít to chủ đề sẽ đối với vị này nữ hoàng kích thích ảnh hưởng lớn bao nhiêu phát giác được điểm này sau chung quanh người xem đều thức thời ngậm ngược lại mà tại cái này thật lâu yên tĩnh phía dưới ô d l ớ i n g ánh mắt lạnh lùng dần dần hướng rơi xuống lực chú ý của nàng thời điểm định tại vị này thân mặc phong ý người khiêu chiến trên thân cặp kia uy nghiêm hai con ngươi tựa hồ là mong muốn đem vị này thân mặc phong ý người dưới mặt nạ bộ dáng hoàn toàn nhìn thấu có thể ngay sau đó người xem trong đám người có người đột nhiên lại lên tiếng lần nữa chờ chờ một chút nàng hẳn không phải là v i c t o người này không có v i c t o cao hơn nữa nàng có một đầu rất dài tóc vàng nghe nói như thế vô số người xem cũng theo ô dưới n g con mắt nhìn đi qua kết quả cẩn thận hơi đánh giá đối phương thật đúng là không phải v i t o vị này thân mặc phong y pháp sư nhìn càng giống là một cái nữ nhân bây giờ bởi vì v i c to r đã sớm nổi tiếng xấu cơ hội không có pháp sư chọn mặc phong y mô phỏng hắn đến mức vừa nhìn thấy háo khoác vô ý thức có người đem đối phương xem như v i c to r đương nhiên é gì cả cũng không biết do đám người này đến tuột cùng đang thảo luận cái gì lúc này nàng đang trở về chỗ chiến đấu mới vừa rồi ân có chút quá đơn giản tại v i c to r giáo thụ nơi đó đặc hấn gần hai tháng liền é gì cả chính mình cũng không biết nàng hiện tại đến cùng là thực lực gì nàng chỉ biết là trải qua cuối cùng nửa tháng đặc hấn nàng rốt cục thành công đem cái tia cường đại nhất hai ếch Cũng、chính ũ n g c là thổ chi thái ách đánh rất một lớp r a vít to giáo thủ cũng rốt c ụ c cho phép nàng tiến hành cái cuối cùng truyền thừa thần điện khiêu chiến kia về sau nàng duy nhất một lần liền thông qua được h ỏ a chi thần điện thí luyện cùng trước đó kia cật lực bộ dáng so sánh giản thủ chính là tiến bộ thần tốc nhưng mà vít to giáo thủ nói cho nàng nàng cần thiết gặp phải truyền thừa khiêu chiến còn chưa kết thúc bởi vì nàng còn cần khiêu chiến cuối cùng một hạng truyền thừa phương có thể đạt được tự nhiên trung cực truyền thừa nhưng là nàng tưởng tượng một chút vít to giáo thủ hướng nàng lộ ra độ khó cuối cùng một hạng truyền thừa là sáu cái thần điện bảo hộ thú tập hợp độ khó mỗi cái truyền thừa thần điện bên trong đều có mười cái bảo hộ thú nói cách khác toàn bộ tập hợp lời nói ý vị này ẹ d ì cả muốn khiêu chiến hết thẻ sáu mươi bảo hộ thú đồng thời muốn một lần thông qua nửa đường không được mất bại cùng nghỉ ngơi một khi thất bại vậy cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu hơn nữa tại cuối cùng nàng còn muốn khiêu chiến một cái càng cường đại hơn truyền thừa bảo hộ thú vítor giáo thụ nói cho nàng cái này truyền thừa độ khó ít nhất cũng phải nàng chân chính có thể đơn đấu thắng được hai ếch mới có cơ hội đến thử thế là ẹ dị cả quả quyết từ bỏ cuối cùng một hạng truyền thừa khiêu chiến trước mắt nàng nắm giữ sáu đại thần điện truyền thừa tạm thời đầy đủ dùng chúng chi đối e gì cả mà nói mấy tháng này trọng yếu nhất thu hoạch cũng không là thông qua sau cùng chuyển thừa thần điện mà là vít to giáo thụ đối nàng vô vi bất trí quan tâm cùng kiên nhẫn dạy bảo nghĩ tới đây e gì c ả dưới mặt nạ khuôn mặt tường đỏ một mảnh vì hồi báo giáo thụ nàng t ạ i một lần cuối cùng thai ách huấn luyện hậu quả đoạn lựa chọn đi đường sợ vít to sẽ còn cho nàng ăn bài cái gì càng quá đáng huấn luyện cuối cùng nàng lại một mình đến đây vương quốc ý đồ hoàn thành vít to giáo thụ giao cho nàng nhiệm vụ trải qua, qua một đoạn thời gian hiểu rõ e d d c ạ nắm giữ cái này thần minh sân thi đấu cơ bản quy tắc chỉ cần thành công tăng lên tới cao hơn đẳng cấp tức có thể tham gia đến tiếp sau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vừa nghĩ tới có thể tại sau này trong trận đấu giao h ấ n cái kia lừng hực khí thế nữ hoàng hẹ dị cả trong lòng tràn đầy kích động có thể lúc này vốn nên nên tại thiên không hạ xuống tinh tinh huy trường cũng không có xuất hiện thay vào đó thì là nguyên bản kêu bầu trời đen nhánh dần dần lâm vào một hồi càng thêm c h ầ m thấp hạ cám phảng phất là lôi đỉnh c h e kín mây đen như thế trung điệp kim s ắ c điện quang nhấp nô tại mây đồn phía trên tầng tầng mây đồn bốc lên quay lại nôn nóng bất an ầm ầm một tiếng vang thật lớn đinh thái như góc m á n h liệt oanh minh ở trong tôi sắc tầng mấy bên trong quanh quẩn gây nên tây chu không gian ngưng trệ sau đó một đạo vô cùng trói mắt kim sắc lôi đình rơi xuống đột nhiên bổ vào hẹ dị cả trước mặt sân thi đấu đại đ ị a u bên trên đạo này lôi đình d á n g lâm nhường vô số người xem mở to hai mắt nhìn lực lượng kinh khủng cơ hồ dẫn tới không gian chung quanh ngưng kết sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lôi đình dần dần biến mất chỉ để lại một cái lơ lửng kim hoàng sắc huy trường xuất hiện ở hẹ dị cả trước mặt cái này tấm huy chương bộ g á n g cũng là cực kỳ lộng lẫy tây chu lóe ra phảng phất giống như hồ quang điện giống như lôi đ phía sau dọc theo một đầu ngắn nhỏ kim s ắ c t ơ lụa tại không gian xung quanh hồ quang điện bên trong lóng lánh sán lạng con mang nó tắm rửa tại không gian xung quanh hồ quang điện bên trong lấp lóe cực kỳ sán lạng một giây sau không trung mây đùn bên trong đột nhiên vang lên một tiếng vô cùng tẩy mở tựa như giày đặc cổ điện bình thường đục nặng tiếng c ư ờ i ha ha ha ha, tự nhiên sứ giả hoan n ê n tham gia ta thần minh sân thi đấu giờ phút này tất cả ở đây người xem tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ mắt mở t o cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt kinh ngạc bao phủ trong lòng đạo thanh âm này không phải là vị kia thần bí chúng thần chi、vương. từ khi hắn mở ra thần minh sân thi đấu về sau liền biến mất tại sổ é、e、bở đến tận đây vị này đ ỗ n g nhiên hàng thế thần minh cứ như vậy ẩn nấp tại tầm mắt của mọi người ở trong lần trước xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong chính là đế quốc vị kia ổ dưới lì ổng nữ hoàng tại tăng lên đến kim cương đẳng cấp lúc từ hắn tự mình giao phó nàng kim cương huy chương tình cảnh lúc ấy cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như lúc đồng dạng là một đạo gánh màu vàng lôi đ ỉ n h từ trên trời gián g xuống sau đó vị này thần minh thanh âm tại hồ quang điện trong bao vang lên mà bây giờ vị này thần vương đối cái kia thân mặc phong ý người thưởng thức dường như so sánh vị kia nữ hoàng còn cao hơn nếu không nên giải thích như thế nào đối phương lần thứ nhất tham gia sân thi đấu vị này thần minh liền thủ tiếp giao phó nàng hoàng kim đẳng cấp huy t r ư ờ n g tương lai thiên hạ võ đạo hội chắc chắn có người một tịch chi vị nương theo lấy đạo này sau cùng thanh âm trên bầu trời k i a mang theo quần c u ộ n lôi đình nặng nghề mây đùn cấp tốc tiêu tán bầu trời đêm cũng lần nữa khôi phục một chút qua mình hát cám theo sân thi đấu phía trên tiêu tán đợi đến vị này thần vương thanh âm biến mất về sau t i ê n lặng mình lâu thính phòng phía trên lại lần nữa vang lên nói nhỏ giống thật giống a nàng xem ra giản thủ cùng vít o giống nhau như lúc lần này trên khán đài thanh âm lần nữa nhắc lên một m Ế、e、gì cả lần rốt này h được tiếng n luận thủ xuất phát biểu cơ hồ chấn kinh toàn bộ thính phòng đám người cũng giống nhau chấn kinh trên khán đài phương bộ dư địa ẩu nữ hoàng nàng cặp kia yên lặng hai con ngươi rõ ràng chừng lớn mấy phần chỗ sâu trong con ngươi mang theo vài phần rung động c ũ n g không thể tin tiếp lấy ô d l y ổng chú ý tới đối phương cũng ngẩng đầu lên đem kia giấu ở dưới mặt nạ ánh mắt nhắm ngay tới trên người nàng đối phương vươn một cái tay chỉ hướng nàng mang ngươi đến từ đế quốc nữ hoàng ta không biết ngươi lại tới đây mục đích là cái gì nhưng là nói đến đây đối phương có chút ngẩng đầu lên mang theo tuyệt đối tự tin và kiêu ngạo nàng khép cười một tiếng giống như đang cố ý khiêu khích nàng như thế mở miệng nói ra ta thực đã đặt trước v i t o cho nên ngươi đừng nghĩ có cơ hội chương bảy trăm bảy mươi tám hợp lấy các ngươi sớm đã có một chân Trước 778, hợp lấy các sớm đã có một chân. những g ư ơ i sớm một â n n h ngày này không chỉ có là c ả n vương quốc ngay tiếp theo toàn bộ thế giới giống như đều đi theo anh bắt đầu chuyển động một vị mặc sâu áo khoác màu đen cũng có một đầu tóc vàng nữ nhân thần bí đ ỗ n g nhiên đối cả len si ạ đế quốc nữ hoàng công khai tuyên chiến mà cái này tự nhiên cũng đã trở thành thần minh sân thi đấu đầu đề tin tức húng chi vị này nữ nhân thần bí thậm chí tại thần minh sân thi đấu trước mặt mọi người tuyên bố nàng là vít to trung thực người ái mộ Lại căn cứ nàng hướng n trong à t u lúc nhất thời những ngày nổ tung tin tức xuất hiện trực tiếp đem vị này nữ nhân cùng ổ dư lì ổng đẩy lên thế giới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió trấn kinh các len xị a đế quốc nữ hoàng cùng nó lao sư có lẽ có bí mật không muốn người biết dẫn ngươi đi vào hoàng thất bí văn các len xị ạ nữ hoàng cảm mến ái mộ thần bí áo khoác người đột nhiên xuất hiện t ỏ tình t à ác pháp sư trung thực người theo đuổi tại ngắn ngủi một hai tuần lễ bên trong các tờ báo lớn cơ hồ đem nữ hoàng cùng vít to quan hệ các loại suy đoán tin tức chiếm cứ đầu đề những này phân tranh ngôn luận cơ hồ bao t r ù m toàn bộ cản vương quốc thậm chí bởi vì thần minh sân thi đấu nổi tiếng những tin tức này đã dần dần hướng về toàn thế giới đẩy đưa mà đi dù sao toàn thế giới đều biết vít to là tà thần cho săn vừa nhắc tới tên của hắn cho dù là hơi hơi hiểu một chút người cũng biết cảm thấy sợ hai cùng hoảng sợ bọn hắn sợ hãi có lẽ từng câu từng chữ liền sẽ dẫn tới vị kia tà ác pháp sư tiện tay một cái ma pháp đem bọn hắn tiêu diệt nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế liên quan tới vít to tin tức từ đầu đến cuối bị vô số người chú ý hưng chi tại bây giờ cái này tin tức giải trí hóa thời đại loại tin tức này quả thực chính là đ ồ đề muốn cho dân chúng không biết rõ cũng khó khăn giống nhau bởi vì tin tức cấp tốc truyền bá s á t vách cạ l ẹ n xì ạ đế quốc đương nhiên sẽ không không thu được cái tin tức này bất quá loại này chửi bới nữ hoàng tin tức hiển nhiên không có khả năng tại đế quốc cảnh nội tùy ý truyền bá vì cực lực ngăn cản dạng này tin tức chạy vào đế quốc cơ hồ vận dụng tất cả hung hăng thủ đoạn tất cả quá cảnh thư tịch cùng báo chí đều phải tiếp nhận ngoại giao bộ môn cẩn thận kiểm tra một khi phát hiện có quan hệ vít to cùng nữ hoàng ở giữa quan hệ lời đồn bọn chúng liền sẽ bị giam tỉnh thống một tiêu hủy nhưng mà đầu này ảnh hưởng to lớn tin tức vẫn là không thể tránh khỏi bị đế quốc một chút người biết được So như lúc này nở Tôn、Quý、Hương bàn trà gỗ bên trên, ấm áp dương quang nhẹ nhàng ngời xuống, mịn thân hương lúc lệ cớ tộc. trà về mở gia gỗ Quý ấm áp giờ phút này lia đang ngồi ở trước bàn sách mặt sắc mặt ngưng trọng cau m ẩ y khuỵu tay chống đỡ bàn đọc sách tay trái của nàng đang cầm chặt lấy một chương theo vương quốc đám đầu tiên truyền về cờ báo những tin tức này báo chí tại nội bộ đế quốc là tuyệt đối nghiêm cấm bởi vì vì chúng nó tổn hại đế quốc nữ hoàng hình tượng không được tại dân gian truyền bá nhưng dù sao xem như c ờ lệ vn gia tộc gia chủ cùng một gã nhạy cảm thương nhân lia có thủ đoạn thu hoạch sổ hẹ、e、bở trực tiếp tin tức mà bây giờ nàng vốn đã khóa chặt lông mày càng là ngưng trọng sắc mặt dần dần biến xanh xám sau đó nhét lên một cái chân không thèm để ý chút nào tại người trước mặt buộc lộ ra nàng dưới váy ngắn sát thái nàng đuối lên trước mặt ngồi ở trên ghế salon nhìn như bình tĩnh lại mang có một chút vô tội v i c t o siết chặt nằm đấm nổi giận đùng đùng chất vấn k i a nhỏ nữ hoàng thì thôi cái này công khai tỏ tình ngươi lại là chuyện gì xảy ra nữ hoàng là chuyện gì xảy ra lia chính là đoán đều có thể đoán được một chút đối phương đều mang lễ hỏi trực tiếp đến cửa nhà tới còn kém trước mặt mọi người thông chi tất cả mọi người nàng muốn cùng v i t o cùng một chỗ đương nhiên v i t o cũng không, phải đèn dầu. Yên không tiếng động hoàng cung chạy không nói còn nhường gần cho nữ hoàng một mực côn bởi vậy lia đối nữ hoàng có thể hay không đối vít to cấu thành ý hiếp cũng không lo lắng nhưng trên báo chí nữ nhân này là ai nàng giống như cũng không hề có gặp qua không chỉ có như thế đối phương vậy mà làm ra một cái các nàng tất cả mọi người không dám nếm thử hoặc chưa thể hoàn thành chuyện nàng tại toàn thế g i ớ i trước mặt hướng vít to tỏ tình chỉ là điều này nàng liền đã thắng được quá nhiều lia c a o mày hai tay ôm ngực trong ánh mắt lõe ra nguy hiểm qua mang mang theo chất vấn ngự a khí nhìn chăm chú trước mặt vít to ngươi đến cho ta giải thích g i a hỏa này lặng yên không một tiếng động biến mất hai tháng lia còn tưởng rằng vít to đi xử lý một chút chuyện đứng đắn kết quả hắn lại lại đi ra ngoài thông đồng cô gái khác ân nàng còn không biết cô bé kia dáng dấp ra sao nghe nói nàng mặc dù thân mặc phong y dỉ lại mang theo mặt nạ lấy ẩn g i ấ u thân phận của mình có lẽ đối phương muốn giữ lại một chút tôn nghiêm bởi vậy lựa chọn g i ấ u giếm thân phận chân thật dù sao hiện nay bất kỳ cùng vít to hơi có liên quan người đều lại nhận thế giới dư luận kịch liệt khiến trách cùng vị này tà thần chó săn có liên quan người cơ hồ đều khó mà thoát khỏi công chúng thành kiến cùng chỉ trích nhưng mà vị này mặc cùng vít to kiểu dáng giống nhau như lúc nữ hải không chỉ có bắt trước vít to thậm chí tại toàn thế giới trước mặt phô bảy nàng đối vít to ái mộ p h ả n phất tại tuyên cáo nàng đối vị này tà thần chó săn vô cùng duy trì đến mức cứ việc hiện tại vô số người cũng đang thảo luận sự cường đại của nàng thực lực hấp dẫn tới thần vương chuyện này nhưng đại đa số bình luận vẫn có khuynh hướng đối nàng mạnh mẽ ác ý công kích bởi vậy dưới loại tình huống này che giấu tung tích hiển nhiên là mười phần cần thiết đương nhiên lia đối với mấy cái này cũng không để ý nàng sinh khí nguyên nhân không phải v i t to lại đi ra ngoài hai tháng vẩy khắc nguội mà là bởi vì v i t to có mới n ớ i cũ nghĩ đến hai tháng này v i t to ra ngoài không trở lại không để cho nàng đến không ở trong nhà chịu đựng cô độc cùng tịnh mịch lia liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ cái này đáng chết v í to liền trong nhà hai người đều y không no còn đi ra bên ngoài t r e o chọc cái khác nữ hải lia nâng lên một người khác chính là hờ nhi bây giờ nàng đã cùng cái này c h ắ t c h ắ t hồ ly đặt thành ăn y vít to trở về thời điểm một ba năm về nàng hai bốn sáu về hờ nhi thường một ngày sau cho vít to nghỉ ngơi không có cách nào cái này tiểu hồ ly rõ ràng giống như nàng sớm đã đem gạo nấu thành cơm cứ việc nàng đủ kiểu ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì chàng băng rất thẳng thắn muốn tốt một chút ngược lại lia biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy đương nhiên lia cho phép làm như vậy cũng là có điều kiện điều kiện là chỉ cần nàng mong mớn hơn ý nhất định phải biến thành tiểu hồ ly nhường nàng tùy ý lột bên trên một phen bất quá làm chính sự thời điểm lia sẽ không đi quấy r à y chỉ là hiện tại tưởng tượng lia nội tâm liền càng thêm bực bội hiện tại liền lại xuất hiện một cái về sau đâu ai có thể bảo chứng vít to cái này hoa tâm củ cải sẽ không lại lừa gạt mấy cái đâu hơn nữa cuối cùng khẳng định còn phải tính cả gần tính thế nào tuần lễ này đều không đủ điểm à. nàng cái này cỡ lễ vệ n ở gia tộc người thừa kế rốt cuộc muốn từ lúc nào khả năng sinh ra đến cho nên lia cần vít to cho nàng một lời giải thích tỉ như cái này công khai tỏ tình nữ nhân là ai bọn hắn là thế nào nhận thức ra ngoài hai tháng đến cùng phải hay không bị nàng hôm nay nếu là không có lời giải thích v i t to liền đợi đến bị nàng ép khô a lúc này nhìn xem lia nghiến răng nghiến lợi hai má nâng lên hận không thể tại chỗ đem hắn giải quyết tại chỗ bộ dáng v i t to k h ẽ thở m ộ t hơi sau đó nói k i ệ là edzi cả ta mặc kệ là edzi cả vẫn là alin đợi lắm nữa ai lia nghe được cái tên này hơi sưng sở mở mịn trừng mắt nhìn nguyên bản nổi trận lôi đình tức giận lập tức tiêu tán một chút nàng vừa rồi giống như nghe được một cái rất quen thuộc lại rất lâu không nghe được danh tự hơi hơi tưởng tượng lia sát mặt lập tức biến chấm thấp lại của quái cái này nào chỉ là quen thuộc đây không phải lệ vì công tức nữ như sao cái này v i t to r có ăn khá lắm lia càng nghĩ càng thấy đến trong đó có kỳ quặc nghĩ đến v i t to r tiến vào địa ngục sau ẹ gì c ả quên mình đi cứu hắn thậm chí vì v i t to r chuyện cùng ngay lúc đó nữ hoàng lớn ẩ m ý một trận cuối cùng nàng rời đi đế cốt lúc còn thuận tiện đem v i t to r thân yêu q u ả đen cùng một chỗ mang đi thì ra hai người này đã sớm có vấn đề v i t to r nhìn thấy lia phản ứng nghĩ lầm nàng nhớ lại ẹ gì c ả thân phận thế là hắn nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu cùng ngươi nghĩ như thế hắn tại hướng lia cho thấy đúng là nàng suy nghĩ trong lòng cái kia e d d cạ nhưng khi v i t to lấy công nhận dáng vẻ gật đầu lúc lia vô ý thức cho rằng v i t to tại thừa nhận hắn cùng vị này công tức chi nữ xác thực có một loại nào đó quan hệ thấy này lia hít sâu một hơi thân thể của nàng run nhẹ nhẹ khó mà tiếp nhận ngầm đầu hai mắt trống giống nhìn chăm chú trần nhà cái này hai nhãn thần phức tạp mà mê ly ngốc trệ bên trong giường như lưu chuyển lên hối hận cùng bất lực cảm xúc một hồi lâu lia mới vô thần gục đầu xuống tại v i t to có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói tựa hồ có chút thoải mái khe khẽ thở dài chậm rãi mở miệng hỏi thăm lệ vị công tức hắn biết chuyện này sao lệ vị công tức vít to có chút chầm tư một chút sau đó đối liên nói rằng ta cũng không có bảo hắn biết mặc dù ta từng có quyết định này ngươi ngươi còn dự định nói cho lệ vi công tước liệu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn trong con ngươi tràn đầy không thể tin ai cũng biết lệ vi công tức là một cái tinh khiết nữ n h i nô vít to như thế cặp bã hắn có thể đồng ý é、e、gì cả cùng vít to cùng một chỗ không lén lút che giấu coi như xong còn dự định nói cho hắn biết giết người còn muốn chu tâm vít to không rõ ràng lia trong lòng đến t ộ t cùng đang suy nghĩ gì chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu tiếp tục nói nhưng ta mớn xem như phụ thân của nàng hắn hẳn là đã sớm biết chuyện này cái gì ý gì chuyện này hắn có cái gì tốt biết đến ngay tại l i a trận mắt h ố t mồm lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ lúc lệ ổng theo hành lang chỗ ngoặt đi tới sau đó có chút túi đầu cung kính đối l i ê n nói rằng l i a tiểu thư lệ vị công tức tới b á i phòng chương bảy trăm bảy mươi chín nhanh tám trăm tập cái này âm thanh nhạc phụ có thể tính hô đi ra ngoài chương bảy trăm bảy mươi chín nhanh tám trăm tập cái này âm thanh nhạc phụ có thể tính hô đi ra ngoài lệ vị công tức đoan chính ngồi ở trên ghế salon tỉ mỉ đem ly trà trước mặt bưng lên khẽ nhấp một miếng sau đó ngẩng đầu lên tùy ý quét mắt trước mặt hai người trong đó b ê dần dần sau đó lẽ vì công tức h lúc này mới đặt chén trà xuống bình tĩnh gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu thì ra là thế đại khái tình huống ta đã hiểu rõ tại vít to đơn giản giải thích phía dưới lẽ vì công tức h cùng lia trên cơ bản minh bạch tất cả vít to cùng hẹn、e、gì cả ở giữa sự thật cùng lia tưởng tượng hoàn toàn khác biệt trên thực tế hai tháng này v i t to chính là đơn giản giúp e d d i cả đặc hấn một đoạn thời gian giữa bọn hắn cũng không có giống lia suy nghĩ như thế xảy ra cái gì không nên chuyện phát sinh đương nhiên những này cũng đều là lia tại nghe xong v i t to lời nói sau cho mình một loại an ủi dù sao đây chẳng qua là v i t to lời nói của một bên ai biết bọn hắn trước kia có chưa từng xảy ra cái gì lia không nguyện ý hướng phương diện t i ê m m u ố nhưng n hai tháng này v i t to xác thực chuyên tâm cho e d d i cả tiến hành đặc hấn điểm này không thể nghi ngờ v i t to sau khi trở về gần cũng theo đó cùng nhau quay trở về bờ giặt tờn v í to không có nói sai vị này chính nghĩa nữ thần lấy chính mình thần cách làm đảm bảo trả vít to một cái thanh bạch mà giống nhau cũng đúng như vít to nói tới thân làm ẹ dị cả phụ thân lẽ vì công tức không có khả năng không nhận ra nữ nhi của nàng s ớ m tại ẹ dị cả leo lên tin tức đầu đề liền ma đạo thạch hình ảnh đều sau khi chuyển ra là hắn biết cái kia thân mặc phong y dỉ trói lại một cái kim sắc đuôi ngựa người thần bí chính là nữ nhi của hắn đây cũng là lẽ vì công tức lần này b á i phỏng cờ lệ về nợ nhà nguyên nhân hắn nói một cách đơn giản nói mặc dù ta đã tin tưởng ẹ dị cả chuyện nhưng nói đến đây lẽ vì thở dài mơ hơi hắn ngẩm đầu lên trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn cùng cảnh giác xem k ỹ lấy trước mặt vít to ánh mắt kia giống như đ a n g nói ngày đêm phòng trộm cuối cùng vẫn là nhường cái này tặc đắc thủ đắm chìm trong ý nghĩ như vậy bên trong lẹ vì ho khan hai tiếng cắt ngang những cái kia không quan trọng suy nghĩ tiếp tục nói bây giờ nữ nhi của ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy nghe nói như thế một bên lịa trầm m ặ t một lát nàng biết rõ lẹ vì công tức h ngụ ý chuyện cho tới bây giờ bất luận lại nhiều ngôn ngữ cũng lộ ra bất lực E d ì cả đã tại toàn thế giới trước mặt lớn mặt hướng vít to tỏ tỉnh đã cho thấy không phải hắn không gã quyết tâm cứ việc nàng hiện tại s á t thực gần giấu đi thân phận nhưng người nào có thể bảo chứng thân phận chân thật của nàng có thể vĩnh viễn không bị vạch trần nói tóm lại làm ẹ gì cả phóng ra một bước này về sau cũng mang ý nghĩa l ệ vì công tức nữ nhi này ngoại trừ tiện nghi victor là thật cả một đời cũng không gả ra được mà bây giờ l ệ vì ánh mắt mang theo rõ ràng ý hiếp chi ý nhìn chằm chằm victor hắn cũng không kỳ vọng theo victor nơi đó nghe được kỳ thật ta cũng không biết hoặc là đây hết thể đều là ẹ gì cả tự tác chủ trương dạng này né tránh trách nhiệm lời nói nếu không hắn sẽ lập tức quay người rời đi cũng mang đi ẹ dị cả n h i n g nàng vĩnh viễn biến mất tại công chúng cùng v i t to trong tầm mắt đương nhiên lệ vị cũng biết v i t to chắc chắn sẽ không nói như vậy đối phương ngược lại đem vấn đề hỏi ngược lại trở về như vậy công tước đại nhân ta muốn hỏi một chút ngồi lệ vị công tức trước mặt v i t to đem n ế t lên chân theo một cái chân khác bên trên bông ra sau thân thể hơi nghiêng về phía trước lấy một loại truy vấn trạng thái nhìn chăm chú lên lệ vị công tức nói rằng n g à i lại là nghĩ như thế nào đâu quả nhiên lệ vị công tức sớm đã dự liệu được v i t to sẽ đưa ra vấn đề này h ắ n k h ẽ thở dài một cái cái này kỳ thật cũng không tính là v i t to tại nói sang chuyện khác đối mới có thể trực tiếp hỏi ra vấn đề này cũng là cho thấy hắn trực tiếp tính cùng thẳng thắn mà lẽ vị cũng là sớm chuẩn bị xong đáp án của vấn đề này không có trải qua bao nhiêu thời gian suy nghĩ liền trực tiếp trả lời v i t to sớm tại mười năm trước ngươi liền hướng nữ nhi của ta b i ể u bạch khi đó nàng thậm chí còn chỉ có mười bảy tuổi v i t to làm vị này lão phụ thân bắt đầu nhắc lại chuyện x ư a lúc v i t to không khỏi rơi vào trầm mặc hắn bay đầu bên mặt ánh mắt nhẹ nhàng hướng một bên đ ọ o qua quả nhiên lia trên mặt mang ý cười khỏe miệm mang theo có chút độ con nhưng cái này trong tơi ư cười lại ẩn hà mấy phần nguy hiểm dường như hướng trên đỉnh đầu treo một thanh bén nhọn lưỡi dao một bên gần thì mang theo hiếu kỳ điều tra nhìn về phía victor dường như đang cân nhắc victor thổ lộ vị thành niên chuyện như vậy có tính không phạm tội trên thực tế victor chính mình cũng thật không rõ ràng lúc trước hắn tại sao lại hướng hẹ gì cả thổ lộ hẹ gì ca ngoại trừ cùng thai ách có chỗ liên hệ vẫn là đời tiếp theo tự nhiên nữ thần bên ngoài victor thật nghi không ra hắn thổ lộ hẹ gì c ả động cơ đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ liền là đơn thuần thật ưa thích vị thành niên cái này một cái v i t o không khỏi bắt đầu hoài nghi mình mấu chốt nhất là ezica tại cái này trong lúc nhất thời tuyến bên trên mới trở thành tự nhiên nữ thần căn cứ tạp nga tư cung cấp tin tức tự nhiên nữ thần từ chối gã chi danh nhưng cùng lúc đó nàng cũng đã trở thành thế giới ý chí truy sát mục tiêu bởi vậy nàng chỉ có thể một đời lại một đời chuyển thừa nàng sức mạnh tự nhiên tới vít to xuyên việt đến thời gian này tuyến bên trên ezica vừa lúc là thế hệ này tự nhiên nữ thần thật là vít to thổ lộ ezica cái này kịch bản lại là đang một mực tái diễn nói cách khác mỗi một lần luân hồi đều sẽ có một cái vít to xuất hiện cũng tại e z c a mười bảy tuổi sinh nhật ngày đó thổ lộ đối phương như vậy ngay lúc đó vít to làm sao có thể biết h、e、ẹ gì cả tức sẽ thành đời sau tự nhiên nữ thần đây quả thực quá không hợp ăn c h ớ p bởi vậy vấn đề này tại vít to trong đầu biến càng ngày càng hỗn loạn hắn thực sự không nghĩ ra cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm đáp án cũng là lẽ vì công tức lời nói nhường hắn không khỏi lại lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc vấn đề này đương nhiên lẽ vì công tức khẳng định không biết do vít to đến cùng đang tự hỏi cái gì tự nhiên cũng không cách nào cung cấp đáp án hắn tới đây là vì một chuyện khác cho nên ta m u ố n biết lẽ vì công tức hít sâu một hơi phản p h t tại làm sao cùng chuẩn bị tâm lý ánh mắt nghiêm túc hóa chặt vít to sau đó trịnh trọng hỏi ngươi đến cùng có thích hay không h ẹ gì cả lời vừa nói ra bất luận là bên cạnh liễu hay là một mực chưa tham dự nói chuyện gần đều đem ánh mắt tập trung vào v i t to r trên thân dường như các nàng đều đang đợi lấy v i t to r đáp lại v i t to r nghe nói như thế về sau thì là ngắn ngủi trầm mặc một hồi hắn nhắm mắt lại tiến hành lên độ sâu suy nghĩ hắn đang suy tư lệ vì công tức lời nói này hàm nghĩa chân chính chính như lệ vì công tức lúc trước nói như vậy h ẹ gì cả khẳng định là không gả ra được bất luận sự kiện lần này không là nàng ra ngoài tự tác chủ trường về sau sẽ hối hận hay không từ hiện tại đến xem sự kiện lần này ảnh hưởng rất lớn trừ phi hẹ dị cả vĩnh viễn ẩn giấu thân phận của mình nếu không nàng xem như v i t to người theo đuổi cái thân phận này đem một mực nương theo nàng chỉ cần có người vừa nhắc tới hẹ dị cả liền sẽ không thể không nghĩ đến v i t to giống như giữa bọn hắn đã bị vĩnh cửu liên hệ với nhau cho nên lẽ vì công tức hướng hắn yêu cầu đáp án không phải đến cùng có thích hay không hẹ dị cả mà là một cái thái độ hắn có thể trả lời không thích hẹ dị cả nhưng cùng lúc cũng nhất định phải vì chính mình đối hẹ dị cả đi vì phụ trách hoặc là quả quyết c ự tuyệt dứt khoát kết thúc không cần dây dưa dài dòng hoặc là liền phải mái tiếp nhận không cần tiếp tục treo nữ nhi của nàng v i t to một lần nữa mở to mắt cùng lệ vị công tức ánh mắt kiên định đối mặt trong đó lộ ra tuyệt đối kiên nghị kia là một vị phụ thân lấy phương thức của mình tranh thủ nữ nhi tương lai hạnh phúc trên thực tế ngay cả v i t to chính mình cũng tin tưởng thật muốn yêu đương đừng chọn v i t to sớm tại v i t to xuất hiện trước đó hắn thiết lập chính là bị người chơi công nhận cặn bã nam pháp sư mà bây giờ hắn cơ hồ kéo dài cái kia thiết lập quay đầu nhìn lại bên người gấp c u ố n quýt nữ tính nhân vật cơ hồ quá nhiều e gì cả chỉ là một cái trong số đó bởi vậy nếu như muốn lựa chọn yêu đương thậm chí kết hôn đối tượng v í to tuyệt không phải lựa chọn tốt nhưng là vít to tuyệt sẽ không nói rõ điểm này hắn muốn đem tất cả có lợi thủ đoạn hết thể nắm giữ trong tay bất luận là lấy bất kỳ phương thức bởi vì hắn là vít to hắn là không từ thủ đoạn người thắng đối mặt với đối phương nghiêm túc ánh mắt vít to khỏe miệng có chút dương lên hẹ dị c ả là cô gái tốt ta xác thực rất thích nàng nhưng vô luận như thế nào ta sẽ một mực tôn trọng ý nguyện của nàng cái này cùng đơn giản ta thích nàng hoàn toàn khác biệt sau lưng ẩn giấu đi hai tầm tâm ý thứ nhất hắn biểu đạt ưa thích cũng không nhất định là truyền thống trên ý nghĩa giữa nam nữ tình cảm điểm này đủ để mơ hồ bên cạnh chính nghĩa nữ thần nội tâm làm ra phán dù sao ưa thích hình thức nhiều mặt nói không chừng hắn chỉ là lấy một vị trưởng giả cùng đạo sư thân phận đơn thuần thưởng thức hẹn d cả vị này thông minh mà chăm chỉ học sinh mà câu nói thứ hai victor là tại nói cho lệ vi hẹn d cả đã thành thục độc lập ngươi hẳn là nhường nàng tự do nắm giữ cùng biểu đạt ý nghĩ của mình quả nhiên nghe được victor sau khi trả lời lẹ vị công tức ánh mắt có hơi hơi ngưng sau đó hắn dường như đạt được tiêu tan bất đắc dĩ nhẹ nhẹ cười cười thật sự là đầy đủ thông minh trả lời à v i t o hắn làm sao nghe không ra v i t o nói bóng gió nhưng nghe đến v i t o câu nói này hắn lại có cái gì tốt phản bác chính như vít to biểu đạt ý tứ như thế hai từ lớn nên buông tay năm đó chính hắn đã từng cự tuyệt qua đế quốc hoàng đế tự mình an bài cho hắn ép duyên lẽ vì làm sao có thể ngăn cản e d d i cả theo đuổi tình yêu của mình vừa dứt tiếng sau ở một bên lia ánh mắt kinh ngạc phía dưới lẽ vì từ trong ngực móc ra một cái vật phẩm đây là một khối dao thoa lấy sáu màu bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ sắc thái l ộ c l ấ y nội bộ phảng phất có sáu đám áng mây chạm vào nhau cứng rắn trong suốt mặt ngoài tản ra n u hòa lưu quang dường như liền không gian chung quanh đều bị nhiễm lên sắc、e、thân lưu cho nàng ta liền lấy cái này xem như ẹ thi cả đồ cưới đưa cho ngươi nói hắn đem trong tay bảo thạch đưa cho vít to vít to tiếp nhận khối kia hiện ra quang mang bảo thạch biểu lộ trầm tĩnh không nói thêm gì chỉ là nhẹ nhàng thu vào chỉ có một bên lia vẫn là mặt mũi tràn đầy hoang mang nháy mắt không phải đợi một lát đây là tình huống như thế nào làm sao lại đ ố n g nhiên đưa đồ cưới ngươi là chạy tới gà n ữ nhi trải qua ta đồng ý sao a giống nhau còn chưa chờ vít to thấy do kiện vật phẩm này biểu hiện danh tự thuộc tính cùng tác dụng lúc cùng lúc đó trước người lẹ vi đã chậm dại đứng lên ngay sau đó một cỗ vô cùng hùng hồn phản phất giống như trọng sơn nặng nề g h như vậy uy áp theo lẹ vị trên thân tuân r a hiện ra cường đại tự nhiên ma lực chấn nhếp không gian chung quanh khiến cho dường như ngưng trệ mấy phần không khí cũng dường như bị ma lực đ u ổ i b ằ m bao phủ biến mở mịt mà mông lung khí thế kinh khủng áp bách lấy vít to hai vai cho dù hắn giờ phút này ngồi ở trên ghế s a lon biểu hiện được không có chút nào dị thường nhưng cái này cổ vô hình ma lực áp bách n h ư ờ n g hắn cảm thấy dị thường rõ ràng dường như thừa nhận vạn quân lực xem ra cái này thậm chí đã có thể so với hai ách thời kỳ toàn thị lực lượng thực lực kia tuyệt đối so trước mắt nữ hoàng còn cường đại hơn giống nhau nếu như ngươi c ố phụ ẹ gì cả lẹ vị trầm thấp hai con ngươi túi đầu xuống mang theo v à i phần tràn đầy ra nguy hiểm ánh mắt nhìn trước mắt victor lạnh như băng nói rằng dù cho ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi ta cũng biết liều lĩnh cũng muốn để ngươi trả giá đắt nghe được lời nói này victor hơi có chút trầm mặc xem ra tại l a o bà trở thành tự nhiên nữ thần sau vị này lẹ vị công tức cũng biến thành cường đại hơn nhiều cũng không biết hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật nhưng hắn cũng tin tưởng đây chẳng qua là lẹ vị công tức sau cùng cảnh cáo v i t o không thèm để ý chút nào giống nhau đứng lên k h ỏ miệng có chút dâng lên sau đó hắn mặt lộ vẻ mỉm cười y ê u nhã hướng về lẹ vị bãi đương nhiên ta sẽ không để cho ngài thất vọng tại lia chân kinh kinh ngạc thậm chí phẫn nộ nhìn soi mói vít to có chút ngẩng đầu lên kính trọng nhìn thoáng qua lẹ vị công tức ta kinh yêu nhạc phụ đại nhân chương 780, k h ủ y tay cùng ta vào nhà chương 780, k h ủ y tay cùng ta vào nhà đợi đến lẹ vị công tức rời đi cỡ lệ v ề nờ dinh thự sau vít to cái này mới một lần nữa ngồi trở lại ghế s o f a theo túi láo bên trong móc r a viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh mộc ảo bảo thạch hắn thâm thúy như hát rượt đôi mắt đảo qua bảo thạch mặt ngoài bảo thạch tản mát ra huyện mỹ mà ánh sáng mông lung mang giống sáu đạo hoa lệ giao thoa tia sáng bình thường mà bóng ánh bảo thạch nội bộ thì tràn ngập viện như bụi mù giống như mở m ỹ s á t thái dường như dung thành một đoàn mực in hoặc là giống khí hóa bốc hơi mây mù tại trói lọi va chạm sách kỳ chiết nhã tư huyến huy linh hồn giới thiệu tự nhiên mở đầu c h i đ o á n trong đó bao hàm sáu loại nguyên tố nguyên sơ hỗn độn dây dưa không rõ thần bí phi phạm vít to ánh mắt ở ngươi chơi đặc hữu đạo cụ giới thiệu chi bên trên rú tẩu dần dần rơi đến chi tiết miêu tả cuối cùng sau cùng điểm cuối cùng chỉ còn một câu mơ hồ không rõ nhắn lại sinh linh gánh chịu chi cái nôi m n g ảo nguyên sơn ngưng lời nói mảnh m ỡ cái này đạo cụ v i t to từng ở trong game gặp qua nó là trong trò chơi trọng yếu đạo cụ người chơi tại lục đại thai ách phó bản toàn bộ đơn đấu sau khi thành công tại trò chơi thứ hai chu mục lúc bắt đầu hệ thống sẽ tự động đem nó cấp cho tới người chơi ba lô hai chu mục người chơi có thể sử dụng đạo này c ố t ạ i bất luận cái gì thời gian điểm cùng địa khu triệu hoán tự nhiên nữ thần chủ động khởi xướng khiêu chiến có thể thông qua tự nhiên nữ thần khiêu chiến người chơi tóm lại tại vít o còn tại đương đại lúc luyện một bài đều lắp đáp không có mấy toàn bộ sẽ vở đoán chừng cũng chỉ có số ít trăm người đứng đầu người chơi mới có thực lực nếm thử bởi vì tự nhiên nữ thần cường độ khiến tất cả người chơi đều cảm thấy chấn kinh thực lực của nàng tương đương với sáu con thai ách hợp thể lực lượng gấp b ộ i có thể đơn đấu qua thai ách người chơi tại quần thể bên trong mình là đ ỉ n h tiêm trình độ mà cái này kinh khủng đến cực điểm khiêu chiến càng làm cho vô số người t r ù n ước bởi vậy cái này khiêu chiến thành những cái kia thực đã thông quan đ ỉ n h cấp các người chơi tiêu khiển giải trí phương thức dù sao những n à y người chơi thực đã không biết rõ còn có thể chơi trò chơi gì nội dung chỉ có lựa chọn tra tân chính mình hồi tưởng lại đoạn này ký ức vít to không khỏi cười khẽ hai tiếng hoàn toàn chính xác cái này nhiệm vụ có chút giải trí dù sao đây chính là một vị có vô số phá phòng thủ đoạn cùng m i ệ u sát cơ chế tồn tại còn có kia siêu cao tới mấy ngày đều khó mà hoàn toàn thanh không lượng máu để cho người ta khó có thể tưởng tượng đây là một người bình thường có khả năng thiết kế ra được b ộ t v i t to có thể theo l ệ vì trong tay lấy được cái này đạo cụ cũng nói l ệ vì cái này hiển nhiên kỵ sĩ cùng một thế này tự nhiên nữ t h ầ n ở giữa một bài tồn tại một loại nào đó lẫn nhau liên hệ con đường suy đoán của hắn là chính xác như chiến thuật vít o là một cái không từ thủ đoạn người thắng vì đã tới mục đích h ắ n có thể lợi dụng bên người tất cả mọi người cho dù là đối với hắn cực kỳ trọng yếu lại thực đã thành lập giàn g buộc thì như liệu cùng hơn nhi trọng yếu tuy nặng lớn lại không có nghĩa là những người này liền không thể bị hắn lợi dụng vít to lại không làm cái gì hại các nàng sự tình giống nhau thông qua lợi dụng e gì cả vít to cuối cùng thắng được lẹ vì người nhạc phụ này tán thành cũng sớm thu được liên hệ tự nhiên nữ thần mấu chốt đạo cụ thật phải chờ tới trò chơi gì kịch bản kết thúc hai chung mục kiệu d l y ống đều sớm chờ chết đương nhiên lẹ vì có hay không tán thành hắn kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn biết mình nữ nhi khả năng mãi mãi cũng sẽ không g ạ đi chỉ có thể tiện nghi vít to ta vít to cũng không phải cái gì người xấu cứ việc ngoại giới toàn đều gọi hắn là tà thần chó săn nhưng trên thực tế vậy cũng là người khác cho hắn nhãn hiệu càng ngày càng nhiều người đem cái này nhãn hiệu dán ở trên người hắn dù là hắn cũng không phải là cái này hình tượng cũng thực đã tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế người thông minh thì như lại vi thậm chí không cần chứng thực tin tức tính chân thực đều có thể minh bạch vít to là cố ý làm như thế hiểu rõ vít to người đều biết hắn theo sẽ không để cho chính mình ở vào bất lợi vị trí nhưng bọn hắn không rõ ràng vít to động cơ chỉ cần xác định tà thần chó săn cái này một thân phận đã có thể tại trên thế giới truyền bá nhất định đối vít to mười phần có lợi cái này hiển nhiên là vít to ngầm đồng ý hành vi cho nên lẽ vị công tức đối vít to coi như yên tâm trình độ nào đó cũng coi là thấy rõ lai lịch của hắn húng chi bọn hắn cờ lệ v n gia tộc còn một bài cùng công tức nhà có trên buôn bán hợp tác a thật có lỗi vít to mình không còn là cờ lệ v n gia tộc thành viên nghĩ tới đây vít to thu hồi trong tay đạo cụ chậm dại đứng dậy đã không còn là cờ lệ v n gia tộc một viên hắn cũng không nên tiếp tục lưu lại nơi này hắn hướng tây tuần t ù ý nhìn một chút lúc này lia bởi vì đi đưa công tức mà rời đi chung quanh tây hạ không người chính là rời đi cơ hội tốt hắn thôi động thể nội ma lực cấp tốc tại dưới chân đã sáng tạo ra một cái phóng xuất ra c h ạ m la ma m lực truyền thống trận nhưng mà đang lúc ma pháp của hắn trận bắt đầu hiện hiện đường vân lúc sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng tiếng âm ngươi muốn đi chỗ nào à vít to tiên h sinh một đạo mang theo vài phần uy hiếp cùng dụ hoặc ra vẻ nghi vấn chui vào trong thai của hắn thanh âm này quen thuộc như thế nhường vít to thân thể khẽ r u t lên chuẩn bị khởi động truyền thống ma pháp trong nháy mắt theo dưới chân hắn biến mất hắn chậm, chậm quay đầu lại ánh vào cặp kia hát rượu thạch giống như trong hai con ngươi chiếu dọi ra là liêm mang theo vài phần nguy hiểm ý vị trong ngực nàng còn ôm một cái toàn thân màu hồng lông tơ mềm mại đáng yêu hồ ly ánh mắt của nó giống nhau mềm mại tràn ngập nhiệt liệt bị hoặc nhìn thấy cái này một người một hồ thân ảnh vít to mặt không đổi sắc tùy ý nói ta phải đi vừa trở về liền đi không cần thiết vội vã như vậy a lia một bên nói một bên n ệ n bức ưu nhã bộ pháp đi đến vít to bên người thân thể của nàng khoảng cách vít to càng ngày càng gần da thịt nhiệt độ cũng dần dần tới gần cùng lúc đó lia trong ngực tiểu hồ ly cũng nhảy dựng lên đứng tại vít to trên bờ vai cái này màu hồng lông tơ đoàn phun ra non mịn đầu lưới nhẹ nhàng tại vít to vành thai chỗ liếm láp mấy lần xúc cảm ề m mại k i a mang theo vài phần thương ngọn khí tức bên hai phảng phất giống như đi qua như dòng điện để cho người ta cảm thấy tê dại vô cùng đối mặt một người một hộ dịu dàng thế công v i t to r vẫn như cũ mặt không biểu tình nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng lần này sợ là đi không được quả nhiên một giây sau lia mỉm cười có chút nghiêng đầu sang chỗ khác liếc qua hắn nói nhà ta v i t to r c a c ca đây là định tìm tiểu tình nhân đi úc nhìn ta trí nhớ này đây không phải là thực đã định tốt hôn phối tiểu lao bà đi dù sao ngươi mười năm trước liền nhớ người ta nàng miệng hơi cười nhưng trong lời nói của nàng giấu dếm châm chọc lại thủ tiết đánh thẳng vào vít to gương mặt nghe nói như thế v i t to k h ẽ thở dài một cái mở miệng nói ra nghe ta giải thích tốt cùng ta vào nhà giải thích ngay sau đó v i t to sắc mặt cứng đờ có chút g h é mắt hướng về một bên nhìn lại cái kia màu hồng tiểu hồ ly đang nâng lên một cái chân trước trong mắt đang lóe ra tựa như giấy lên liệt hỏa cực nóng đào tâm thông qua cùng nó tiếp xúc v i t to thấy rõ vạch trạng thái của mình hạ nhiều một đầu đợt pháp hiệu quả mỹ hoặc nhưng hiển nhiên cái này sắc hồ ly đang dốc hết toàn lực tản mát ra nàng xem như sắc dục gác ma đặc biệt mỹ lực vít o bây giờ còn có chính sự muốn làm v ậ gạ trước mắt còn tại vương quốc nó đang trở tại hệ d cả bên người hắn thật sự là khó tiêu mỹ nhân â n hơn nữa còn có một việc không có việc gì gần thực đã bị ta đưa đi nghỉ ngơi nàng rất nghe lời dù sao giờ phút này lia càng giống là một cái ác ma nàng dương lên một bộ cực kỳ tùy ý nụ cười đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua tràn ngập rụ hoặc bờ môi ngươi cũng đã nói chính nghĩa nữ thần không thể chờ tại c ờ lệ về nờ nhà không thể bị người khác phát hiện ngươi cùng nàng quan hệ đừng quên ngươi lệnh truy nã còn treo đầy toàn thành đâu lần này v i c to r trầm mặc ở một câu cũng nói không nên lời lần trước vít to gọi lia đem gần an bài tới địa phương khác sau hắn liền nói cho lia có quan hệ gần trên thân phát sinh tình huống không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đem đầu này lý do dùng tới bất quá thật đúng là đạo lý này dù sao đế quốc trên giới đều có vít to lệnh truy nã bây giờ binh lính đế quốc cũng biết cách một đoạn thời gian đến c ờ lệ vệ nợ nhà tiến hành thông lệ kiểm tra chỉ là theo trước kia thường xuyên mỗi ngày một lần biến thành hiện tại ngẫu nhiên tới một lần cụ thể lúc nào thời điểm đến quyết định bởi những n à y binh lính đế quốc đạt được tin tức bọn hắn đến đây sẽ thuận tiện hướng lia vị này c ờ lệ vệ nợ gia tộc gia chủ mờ báo thuận tiện uống trả thưởng thức một chút vị này quý tộc trong nhà huấn luyện miêu nương đối với liên năng lực mà nói mua được những binh lính này thật sự là quá đơn giản nhưng mua được về mua được nếu là bị các binh sĩ phát hiện chính nghĩa nữ thần hiện tại còn cùng v i c to r cấu kết cái này kinh thiên động địa tin tức rất khó cam đoan sẽ không chuyển đi đến lúc đó cũng chỉ có thể đem những này vô tội binh sĩ diệt khẩu người chết không biết nói chuyện đầy đủ an toàn nhưng có thể không làm như vậy vẫn là tận lực tránh cho dù sao bây giờ hòa bình nhân đại thiếu đi nhân số rất khó bổ sung vì lý do an toàn nàng vẫn là chỉ có thể tạm thời đưa tiết luận nàng làm được chuyện này không có một chút vấn đề chỉ là vít to luôn cảm giác eo của mình mơ hồ làm đau xem ra hôm nay chuyện này hắn là chạy không được do dự qua sau Victor vẫn lời à quyết qua dãy một chút. thoáng trên định Hắn nhìn n lại rùa g ư Hờ này g thoáng người Nghìa. miệng h nhìn Hờ hắn mười phần bình tĩnh ì lại lấy, Tiếp mười nói buổi quay qua đầu ra còn rán trên nhất sáng n ta trễ ở mở mai liền phải rời đi. Lời n à y tứ rất rõ ràng hắn chỉ có thể ở dinh tự chờ một đêm thời gian không đủ v i t to tin tưởng lia không có khả năng cùng hờ nghỉ cùng một chỗ nhưng lia chính mình tới nàng lại sẽ bởi vì hờ nghỉ cảm thấy hay náy dù sao lia đối với mình người hay là rất dày rộng lương tâm của nàng không được nàng quá lạnh lùng cứ như vậy tia chẳng bằng không lưu v í to qua đêm nghĩ tới đây v i t to r tự nhận là hắn thực đã nắm giữ lia uy hiếp nhưng mà nghe được v i t to r câu nói này lia chỉ là tùy ý nhung b a i khoan thai mở miệng nói ra tốt không có vấn đề đầu hôm về ta sau nửa đêm ta liền bất đắc dĩ tặng cho cái này tiểu sắc hồ ly tốt sau đó tại v i t to r có chút ánh mắt kinh ngạc hạ lia vươn tinh tế kiểu n ộ tay nhẹ nhàng kéo v i t to rủ r xuống bàn tay cùng hắn chăm chú đan sen nàng n g n g đầu lên trong mắt mang theo vũ mị lại ánh mắt thâm thúy trứng mắt v i t to mở miệng nói ra ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì nhớ kỹ ngươi kia tiểu tình nhân mặc dù trưởng thành nhưng các ngươi còn chưa thành hôn đâu tại không có hài lòng ta trước đó. ngươi đừng nghĩ hiện tại liền đi tìm nàng thực đã tới loại này thủ nôn buộc trực trình độ sao vít to lần này trầm mặc không nói không cách nào mở miệng đều nói nữ nhân cái tuổi này bình thường như lang như hổ xem ra cái này không phải không có lý hắn bỏ qua lia thanh xuân ngượng ngùng nhân đại ngược lại là đụng phải nàng nhiệt liệt nhất tuyết nguyệt nhìn xem vít to hiện tại trầm mặc lia cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý nàng bắt lại vít to bàn tay nắm cánh tay của hắn dẫn đạo thân thể của hắn hướng về phía trước cuối cùng lấy một câu cực kỳ oanh liệt lời nói hạ màn kết thúc k h u tay cùng ta vào nhà chương bảy trăm tám mươi mốt trên người ngươi có nàng mùi nước hoa t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt trên người ngươi con nàng ngùi nước hoa chấm thấp ám sắc vẫn như cũ bao phủ tại sổ e bờ trên không tái n h ậ t bầu trời treo cao tại đám người đỉnh đầu quang mang lại chưa thể xuyên thấu qua nặng nghề mây đen chiếu xuống đại địa phía trên chỉ có ánh sáng nông lung mang theo ven đường hai bên đèn đường ở giữa lộ ra dường như một mảnh trong rừng đèn nước m ở tối thời điểm xuyên thẳng qua tại ánh đèn trong khe hở mà người qua lại con đường bóng ma như muốn nghiêng dưới ánh đèn kéo đến mức dị thường dài dòng chìm vào thâm thúy nhân tạo nên quang mang bao trùm bị coi là thần min chi thành sổ e bờ nói là thành thị nơi này trên thực tế thực đã là một cái vô cùng to lớn hình tròn tường cao đứng v ữ n g trùng thiên vách đá bọc lại toàn bộ sổ e bờ đến từ ngũ hồ tây hải khách đến tham hội tụ tại sổ e bờ trong đó tiểu thương cũng không phải số ít những n à y đám lái buôn thậm chí mang theo đồng bạn tại nhàn rỗi chi địa đáp xây nhà mở cửa hàng bây giờ toàn bộ sổ e bờ địa đồ thậm chí không có trải qua vương quốc chính phủ tận lực sửa chữa lại thực đã tại các lộ nhân sĩ cộng đồng cố gắng hạ lộ ra đến ra d á n g dần dần phô vinh dù sao đoàn người đều muốn kiếm tiền tại loại này dòng người lượng rất nhiều địa phương có thể chiếm cứ một chỗ tốt liền mang ý nghĩa to lớn cơ hội buôn bán cho dù là quyền vợ nhỏ chuyện làm ăn khổng lồ lưu lượng khách cũng có thể mang đến khả quan lợi nhuận đặc biệt là những cái kia sớm n gửi được cơ hội buôn bán thực đã chiếm cứ hoàng kim khu vực các phu thương bọn hắn thậm chí đã sớm thuê mấy tên pháp sư chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu đang chọn lựa địa điểm dùng ma pháp vung lên tức xây nhường số tòa kiến trúc trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên không chỉ có bảo đảm đến từ các nơi trên thế giới du khách ở lại nhu cầu cũng đầy đủ phô bày pháp sư năng lực bọn hắn chỉ cần p h i thi công khu vực nhìn nhiều hai mắt liền có thể lợi dụng trong tay ma pháp cấp tốc sáng tạo lên cao, lầu. Tay cầm quyền cao Chơi. ngoài h ữ n ra nơi này kiến tạo phong ốc tại tiểu thương lúc rời đi không được dỡ bỏ cuối cùng đều đem quy vương quốc chính phủ xử lý tiểu thương mặc dù có thể kiếm tiền nhưng chiếm dụng thổ địa nhất định phải thanh toán tiền thuê cho vương quốc cứ việc có những này hạn chế nhưng vẫn có đông đảo tiểu thương bằng lòng đi vào sổ hẹ bờ tìm kiếm tài phú không có cách nào người nơi này lưu lượng thực sự quá lớn cơ hội buôn bán ở khắp mọi nơi lúc này đầu này xuyên qua toàn bộ sổ é、e、bở cửa hàng đường phố kỷ bị chọn lựa vật liệu lữ khách trên lấn chật như nem cối đám người rộn rộn ràng, ràng nối liền không dứt tự từ thần minh hàng thế mình đi qua ba tháng cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong sổ é、e、bở cơ hồ thực đã biến thành một tòa rất có đặc sắc thành phố du lịch từng cái phương diện thương nghiệp liên đều thực đã chuẩn bị sẵn sàng cái gì cần có đều có ngay cả những cái kia xuất phát lúc không có chút nào chuẩn bị người cũng sẽ không tại tòa thành thị này thiếu khuyết bất kỳ vật gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có tiền giờ phút này vít o nhàn nhã đi tại viên náo trên đường cái hai tay núi ngẫu nhiên đánh ra ngáp một、cái. nhưng chính là hắn này tấm không che giấu chút nào bộ dáng đi ngang qua người đi đường đều sẽ không có người đi thêm liếc hắn một cái thật giống như không có người nhìn thấy đi tại đầu này trên đường cái là một cái đại danh đỉnh đỉnh vít to đây là bởi vì vít to bắt đầu dùng một cái đặc thù đạo cụ hạ đẹp ầ n thân mũ giáp cái này mũ giáp cùng cái khác thần minh đạo cụ như thế cùng thuộc tại hạ đẹp thần minh tím vật đồng thời nắm giữ h ẩn thân hiệu quả tại trước mắt hắn có tiếng xấu dưới tình huống cái này mũ giáp rốt cục có đất giú võ rất nhanh vít to xuyên qua ngược dòng đám người bước qua loạn thạch con đường hắn áo khoác theo gió tung bay theo sau đó xoay người mặt vào một đầu hơi có vẻ âm ngay sau đó một cái đen nhánh độc nhãn quạ đen phe phẩy cánh từ trên cao xoay quanh mà xuống sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào trong bóng tối nó đứng tại một bên cửa sổ lồi ra tới trên mặt đá đem cánh thu hồi thân thể hai bên mặc dù phía trước không có mưa h a i vệ gã vẫn là ngẩng đầu lên háng giọng một cái mới bắt đầu nói chuyện làm cái gì không phải đã nói đêm qua liền có thể trở về s a o vì cái gì giờ mới đến vệ gã có vẻ hơi sinh khí nó biết vít to mới từ bờ giặt tờn quê quán trở về dù sao g i a hỏa này vì theo lẹ vị kia lao đang trên thân đảo móc một chút liên quan tới tự nhiên nữ thần manh mối khẳng định đến trở về một chuyến sau đó sắc mặt hơi có vẻ tiểu thụy nhưng vẫn như c ũ lạnh lùng vít to chậm rãi há miệng mang theo run nhẹ nhẹ ngựa khí xử lý một ít chuyện vệ gà bén nhẹ đã nhận ra vít to thanh em dị thường hắn bình thường trung khí m ư ờ i phần c h ầ m bồn âm điệu bên trong hôm nay dường như nhiều hơn mấy phần suy yếu làm cho người n g h i hoặc nhìn đối phương lần này trạng thái vệ gà trừng mắt nhìn cảm thấy có chút hoang mang liền thủ tiếp mở miệng dò hỏi ngươi thế nào vít to ta thế nào nghe ngươi thật giống như có chút hư nghe được vấn đề này vít to như, như mày lộ ra mấy phần không vui người khác mắng hắn là vai ác là tà thân chó hắn đều có thể chị nhưng duy chỉ có một chút nói hắn hương hắn tuyệt đối không thể nhẫn cơ hồ là vô ý thức vít to lạnh lùng phản bác trở về bao ở mộng chó của ngươi đừng chờ ta sẽ nát nó v ề ga bị vít to đ ỗ n g nhiên nghiêm khắc giật này mình tại trên tảng đá rụt cổ một cái ngay sau đó giống nhau hùng hùng hổ hổ phản bác phi ghê tởm vít to ta đây là tại quan tâm ngươi ngươi đến cùng biết hay không cảm ơn a bất quá nó thấy vít to tâm tình không thật là tốt cũng liền thuận miệng phản bác một chút không nói thêm lời nhưng nó vẫn là duy trì một bộ lý thủ khí tráng lỡ ngực bộ dáng đối vít to nói rằng đi nhanh lên biến trở về đến chúng ta còn có chính sự mới làm vệ gạ vừa dứt lời vít to kêu hất lên áo khoác màu đen thon dài thân ảnh dường như bị xóa đi trong suốt thủy mặc màng bỏng thân thể của hắn lại một lần nữa rõ ràng hiện hiện tại trong hẻm nhỏ thấy vít to tái hiện thân hình vệ gạ thỏa mãn bút cánh bay đến đầu vai của hắn thân thể có chút ép xuống lộ ra một bộ hài lòng lại thoải mái dễ chịu thân sắc vĩ đại tà thần rốt cục về tới chính mình chuyên môn trên chỗ ngồi cảm giác này thật là mỹ d i ệ u nhưng nó vừa ngồi xuống không lâu mọc h i m bên trên nhạy cảm lỗ mũi liền n g ư i được một mũi quen thuộc nó cúi lâu xuống dán chặt lấy vít to phần cổ cẩn thận h v i t to trên người ngươi thế nào có khác mùi vị của nữ nhân hai loại hương vị nó không thể quen thuộc hơn nữa một cái là v i t to cái kia tình m u ộ i muội một cái khác là v i t to cái kia nhỏ mị ma điều này nói rõ cái gì suốt cả đêm trưa về v i t to hiển nhiên làm cái gì kết quả rõ ràng vệ g à mắt thấy phía dưới dần dần trầm mặc v i t to nội tâm v ẫ n nộ càng ngày càng nghiêm trọng l i ê n âm thanh đều biến mặn hơn kiên cố hơn quyết tốt ngươi v i t to ta tại bên ngoài thay ngươi trông coi những nữ nhân khác không nhận ức hiếp ngươi ngược lại tốt ngươi trở về còn có những nữ nhân khác chơi ngươi liền không có một chút lòng n y nay sao vệ gã thực sự không thể nhịn được nữa cuối cùng chị có thể lần nữa vô cánh tại vít to cái hốt mạnh mẽ vỗ vỗ mặc dù chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng dường như dạng này liền có thể hơi hơi làm dịu cơn giận của mình như thế đập mấy lần về sau nó bất đắc di thở dài dường như đang hướng về mình giải thích vì sao tức giận như thế nói ngươi có phải hay không không biết rõ ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào ngươi chẳng lẽ không biết gần một bài ngay tại bên cạnh ngươi vít to ngươi làm muốn phi công nhọc sức sao nó ngữ khí nghiêm túc ánh mắt khắc sâu thậm chí cố ý dùng cái kia độc nhãn nhìn chằm chằm vít to đôi mắt thâm thúy ý đồ lấy chân thành tha thiết ánh mắt tỉnh lại h giờ phút này q u á đen ở bề ngoài nhìn không ra một kia vừa rồi phẫn nộ thấy thế, thế v i t to r như nhữ mày sau đó c h ậ m rãi nói rằng liệu giúp ta đưa tiến luận nàng không biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy ngươi cũng không thể cái này vệ gạ vô ý thức bởi vì v i t to r câu này giải thích mà cảm thấy bất m a n đang chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên dừng lại đe m cơ hồ thốt ra lời nói câu nuốt trở vào nghĩ lại v i t to r nói n g h e được lời này giống như không có gì mắc bệnh đã sợ h ã i ảnh hưởng đến chính nghĩa nữ thần thể nội gần tư tưởng mà phí công n ọ c sức như vậy thủ tiếp không cho nàng biết không phải tốt chờ một chút vệ gạ một lần nữa ngẩm đầu lên mơ hồ nháy m á y mắt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng kia、yeah, nó giống như liền không có, có lý do gì tức giận không đúng vậy nó vì cái gì tức giận như vậy chẳng lẽ lại lần này đến phiên vệ gạ mạnh mẽ trầm m ở nó lâm vào thật lâu trong suy tư tính toán chúng ta vẫn là nói chính sự a nghĩ nửa ngày vệ gạ thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc vì cái gì tức giận như vậy thế là dứt khoát thủ tiếp nói sang chuyện khác vệ gạ cảm thấy nó hiện tại hẳn là một lần nữa học tập một chút có quan hệ nhân loại tình cảm vấn đề mà nhìn xem vệ gạ không còn l ạ n ả i vít to trong lòng cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra chẳng biết tại sao vừa rồi vệ ga nổi giận đùng đùng chất vấn hắn lúc hắn lại có một loại cảm giác trộn dạng thật giống như vệ ga nên sinh khí như thế đây là thần minh cùng thần s ứ ở giữa nên có tâm lý trạng thái sao victor không khỏi lâm vào trầm tư bất quá nghe được cái này quạ đen nhấc lên chính sự victor cũng liền không lại suy nghĩ đáp lại ta mình n h ư ờ n g gần đi tìm ẹ d d i cả giúp nàng đ ặ p huấn bởi vì victor nhường ẹ d d i cả đi tham gia thần minh cuộc thi xếp hạng nàng cần muốn tăng lên cao hơn đẳng cấp nhất định phải có đủ thực lực đánh xuyên qua thần minh sân thi đấu có chính nghĩa nữ thần chỉ đạo e d d i cả chiến đấu kỹ năng có thể sẽ có rõ rệt hơn tăng lên. tại không có chính nghĩa nữ thần quái nhớ hạ vít to cũng có thể tốt hơn mà chuẩn bị tiếp x u ố n g hành động lúc này vệ ga biểu lộ biến nghiêm túc tiếp tục truy vấn vít to ngươi cũng chuẩn bị xong vít to nhẹ gật đầu đừng quên ta vừa mới sử dụng hạ đèn bút giáp ở trong thành phố này đi dạo một vòng dứt lời hắn vươn tay ra tại huyền không trong lòng bàn tay chống r ô n g nhấc lên một tầng nhàn nhạt g ọ n sóng sau đó một đỉnh bị liệt hỏa bao k h ỏ a kim sắc màu đầu tại trên bàn tay của hắn phương hiện hiện quan g mang hướng hai bên nở rộ là hẻm nhỏ vách đá phủ thêm một tầng xích hồng sắc màn tre cho nên nếu không có chuyện ngoài ý、muốn. vít to vừa dứt lời bị nặng nghề màu đen tầng mây che đậy bầu trời bỗng nhiên d oanh minh một tiếng đạo này thanh em hùng hậu dường như trống trận lại như dãy núi sụp đổ theo cái này tiếng nổ gánh màu vàng hồ quang điện tại tầng mây chung quanh cấp tốc buốc lên trào lên dường như sắc bén rắn truyền theo phía tây bát phương hội tụ dần dần tại sổ hẹ、e、bờ không trung tụ tập thần mây cuộn cuộn sấm xét v a n g rội nghe được bên thai nổ đùng cùng trước mắt t h i ể m điện vô số sổ hẹ、e、bờ lữ khách cùng đám lái buôn ngao nhau, nhau ngẩm đầu nhìn về phía lôi đỉnh chỗ tụ tập bọn hắn ánh mắt rung động nhìn lên bầu cơ hội tại trong c h ư ớ c mắt một đạo cường tráng thân ảnh vàng nóng hiển lộ ra đối phương thấp xuống hai con n g ư ờ i b ệ nghệ lấy bị tường cao bao phủ sổ e bơ đại địa ánh mắt tại trong tòa thành này tất cả nhân loại ở giữa đi khắp cảm nhận được c ố này bạo ngược thần minh khí tức sau v i t to cũng ngẩng đầu hát rượu thạch s ắ t hai con n g ư ờ i chiếu ra trên bầu trời kia bị lôi đình vớn quanh uy nghiêm thần minh khuôn mặt m á n h liệt gió hơi thở tại lôi đình bạo động bên trong hóa thành lang liệt sóng lớn chống giông tùy ý g i à y xéo v i t to sau lưng áo khoác hắn nhìn xem không trung n ế c miệng lên ngươi nhìn chương bảy trăm tám mươi hai bột cựu hận khóa nhầm người bùn ca v á n h màu vàng lôi đ ỉ n h tại đen nhánh mây đồn phía dưới hội tụ tây chu dung động hồ quang điện ở trong hốn đ ộ n lộ ra đến vô cùng nôn nóng ý đ ồ dùng thân thể của bọn nó đem chúng quanh yên lặng không gian lấp đầy nhường k i a sáng chói mắt kia càng hơn một phần theo lôi đ ỉ n h dần dần lắng lại cùng gió bao a n bình một thân ảnh bị điện quang bao khỏa tại vùng trời này phía dưới hiện hiện một màn này dẫn đến vô số sổ e bờ du khách nhào, nhào theo tiếng sâm chấn động đồng đầu ánh mắt tập trung tại trên đỉnh đầu dị đậu bọn hắn cái kia đạo quanh thân quấn quấn quanh lấy l xuyên thấu qua ngón tay che chắn khe hở thấy rõ không trung thân ảnh một màn trước mắt nhường vô số du khách cảm thấy nhiệt huyết sôi trào bọn hắn nguyên một đám vọt lên gieo họ kia vị tiết chính là trong truyền thuyết có thể nắm giữ lôi đ ỉ n h thần vương chơi ạ đây chính là thần vương tiện tay liền có thể điều khiển thần lôi cái này là chân chính thần minh sao từng tiếng tán thưởng như sóng c h i ề u bình thường trong đám người cấp tốc truyền bá quét sạch ở đây mỗi một cái du khách thậm chí tiểu thương những n à y mộ danh mà đến du khách cứ việc mình tại sổ é、e、bở chờ đợi một đoạn thời gian cũng rất ít có cơ hội chân chính tận mắt chứng kiến thần vương phong thái từ khi vị này thần vương tại sổ e bờ thổ địa bên trên trống rông sáng tạo ra thần mình sân thi đấu đến nay hắn liền rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người liền thần thành bên trong đều không có tung tích của hắn lại càng không cần phải nói biết hắn sắc thực chỗ ở đại đa số người gần như chỉ ở thần mình sân thi đấu bên trên gặp qua hắn hai lần một lần là tại ô dư lì ô n g đi vào kim cương d à i cấp lúc thần vương tự mình giáng lâm vì nàng đeo biểu tượng thực lực huy chương một lần khác thì là ed d ca mới tới sân thi đấu lúc thần vương lần nữa hiện thân thủ tiếp vì nàng ban phát đạt tới hoàng kim trình độ chứng minh bất quá bởi vì vị này thần vương tại phụ xuống thời giờ h á n uy nghiêm dung mạo liền thực đã bị ma đạo thạch ghi chép lại không có qua mấy ngày liền bị các đại báo xã rộng khắp truyền bá tới thế giới các tòa thành thị cho nên rất nhiều người đều thông qua loại này gián tiếp phương thức gặp qua thần vương khuôn mặt hôm nay mang mong đợi mọi người vừa thấy được vị này cao huyền vụ không bên trong thân ảnh lập tức nhận ra đây chính là vị kia thần vương bây giờ mọi người đều biết thần minh ngoại trừ vị này thần vương trên thực tế còn có hai vị một cái là chính nghĩa nữ thần một cái khác thì là cùng chính nghĩa nữ thần tại sổ hẹ bở trên vùng đất này đã từng giao thủ tà thần mà vị kia tà thần tại cái này về sau cũng bị chính nghĩa nữ thần đánh lùi có thể nghĩ hai vị này đối lập quan hệ đã treo cao tại sổ e bờ trên không vị này thần minh được vinh dự thần vương như vậy hắn không thể nghi ngờ là thần minh bên trong cường đại nhất lại lớn nhất hy vọng tồn tại quan sát kia che kín lôi đình bầu trời vô số du khách ở trong lòng âm thầm nghĩ tới không khỏi đối vị này thần vương dâng lên mấy phần kinh ý trong mắt cũng tràn đầy trờ mong nhưng mà làm lôi đình tàn đi thần minh chân thân hiện hiện ở trước mặt mọi người một phút này giữa sân không ít người cảm nhận được vô cùng thất vọng vị này thần vương hình tượng dường như cùng bọn hắn chỗ mong đợi không hoàn toàn giống nhau trước mắt vị này thân thể bị lôi đình quấn quanh thần vương dưới r a lại lưu động ám sắc đen nhanh ký tức cho dù là kia tản mát r i a uy nghiêm quang mang hai con ngươi cũng mang theo vài phần tà dị để cho người ta liếc nhìn lại liền cảm thấy một tia khó chịu thật giống như bọn hắn một lòng chờ mong nhìn thấy thần minh lại là một vị tà thần giống như tồn tại đại đa số người thiên vị những cái kia đang thủ thần minh bởi vì đối mọi người mà nói ấn tượng đầu tiên thực sự quá trọng yếu giống chính nghĩa nữ thần như thế trải qua pháp sư nghị hội đại lực tuyên truyền thực đã trở thành mọi người đều biết hình tượng đại đa số người đều thực đã gặp qua nàng kia thần thánh lại cao quý bộ dáng liếc nhìn lại nàng kia thánh khiết quang mang cùng thuần nàng thậm chí vì bảo hộ sổ ever đem tiêu t à ác vít to đánh cho chạy chối chết đây cũng là đại đa số người truy cầu cũng sùng bái chính nghĩa nữ thần nguyên nhân bọn hắn bình thường cho rằng thần minh nên là giống chính nghĩa nữ thần như thế vô cùng đang thủ tồn tại sao liệu kết quả là giống như chỉ có chính nghĩa nữ thần chân chính đại biểu cho chính nghĩa nhưng mà chỉ dựa vào bề ngoài liền phán định vị này thần vương phẩm hạnh dường như quá v õ đoán bởi vậy cứ việc tại nhìn thấy thần vương tự mình p h ụ xuống thời giờ nội tâm cảm nhận được trinh lệch nhưng đại đa số người vẫn nắm quan sát thái độ chờ đợi tiến một bước hiểu rõ dù sao bọn hắn mới vừa vặn nhìn thấy vị này thần vương. c ò n không rõ ràng lắm sự chân thật của hắn ôm mà giờ k h ắ c này vị này cao huyền vu không bên trong thần vương có chút nhũ mày đem kia ánh mắt lợi hại nhìn về phía sổ hẹ、e、bờ đại điện theo ánh mắt của hắn đảo qua mọi người thanh lâm xì xào bàn tán cũng chuyển vào trong thai của hắn những nghị luận này nhường thần vương cảm nhận được nhân loại các loại cảm xúc hiếu kỳ hoài nghi e ngại chờ mong thậm chí còn có thất lạ có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không có tại đối mặt vị này thần minh lúc biểu hiện ra vốn có sùng bái cùng kính ngưỡng chính hắn cũng tin tưởng hiện tại thực đã là ngàn năm sau thế giới ở thời đại này như cũ tín ngưỡng thần minh người thực đã thành số ít. dù sao ngàn năm trước chúng thần thực đã rời đi mảnh này hỗn loạn chi điểm tóm lại đây đối với nhu cầu cấp bách tín ngưỡng ủng hộ hắn mà nói cực kỳ bất lợi nguyên nhân chính là như thế hắn sang tạo ra một cái thần minh sân thi đấu hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành t h ụ hắn lần này xuất hiện cũng không phải là vì quan sát những nhân loại này tín ngưỡng mà là bởi vì hắn cảm thấy một cái quen thuộc lại cực kỳ làm cho người chán ghét ra hỏa khí tức nghiêm ngặt tới nói kia là huynh đệ của hắn lúc này đối phương ngay tại tòa này thần minh chi thành bên trong xuyên thẳng qua hắn cũng không muốn đem trong tòa thành thị này nhân loại phân cho các huynh đệ của hắn nhưng nếu như đối phương bằng lòng xin lỗi hắn cũng không loại trừ làm cho đối phương tham dự kế hoạch của hắn thần vương lơ lửng giữa không trung chấm tư sau đó ánh mắt của hắn lướt qua thành thị phía dưới tại một chỗ vắng vẻ lại chật hẹp nơi hẻo lánh phát hiện một đoàn tinh hồng như máu ánh l ử a đạo này lửa diễm lộ ra sáng vô cùng màu cam ánh l ử a trong lúc hỗn loạn xuyên thẳng qua dường như một đầu sắc bạo phát lực lượng manh thú ở trên mặt đất không chút kiên kỵ gào thét ánh lựa trói mắt tự nhiên hấp dẫn thần vương chú ý lập tức theo trong miệ của nương theo lấy thanh â m rơi xuống một đạo vô cùng minh d i ệ u lôi đỉnh cơ hồ tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong n g y mắt liền ẩm vang rơi xuống mạnh liệt lôi đ ỉ n h chi quang t ự a n h ư một cái xuyên thẳng qua cự lòng dẫn động tây chu cũng cùng nhau vặn vẹo mà động bắn ra không khí gào thét cùng bén nhọn nổ đùng thanh â m ẩm vang hướng về kêu hỏa diễm mà đi Quang mang khuyên điệu mang đằng không mà lên.、Lôi、đỉnh náo động cùng đại điệu một ngạt băng liệt hôn tạp cùng mà một một chỗ, chỗ đảo đại bạo lực tạp liệt Lôi liệt l d u n g động thanh âm xuyên thấu tất cả mọi người mà nghĩ ở đây vô số người đều bởi vì bất thình lình tiếng vang nhảy dựng lên bọn hắn trái tim rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh bọn hắn theo tiếng sấm quay đầu nhìn lại nhìn thấy hồ quang điện còn tại lưu lại không gian bên trong nguyên bản đen nhánh hẻm nhỏ hiện tại thực đã một mảnh hỗn độn giờ phút này nơi đó thực đã khuynh đảo rơi xuống chỉ có tạp nhạc phi nhằm trên không trung tây trô v ọ t lên nhìn xem một màn trước mắt vô số du khách mở to hai mắt nhìn nhao nhau lui về phía sau kinh hô thủy chiều trong nháy mắt hội tụ lướt qua cả tòa thành thị mọi người ở đây xa xa nhìn qua k thủ tới đem kia hẻm nhỏ đánh kia đem cái h ú n n g t nát. bấy rách n Có g ư ờ đối vị này thần vương đây n nhiên cử động cảm thấy nghi nhìn g thấy hoặc. Chỉ h kia cử cảm xem là p n loạn rơi xuống lôi đình rừng、rậm. trong lòng n lôi rơi rậm, đối cái à kinh khủng rung động thần mà l ự chính cảm t ấ y này, đây lạnh mình. h Cái c là đến từ thần minh lực lượng sao m á c h liệt kinh ngạc tràn ngập tại mọi người chỗ sâu trong con người cái kia đáng sợ mình q u a n g chiếu sáng mỗi người khuôn mặt có thể tiếp lấy càng thêm rung động một màn đã xảy ra nguyên bản bị dày đ ặ c lôi đình phá hủy địa phương lại đột nhiên b ư c lên một đoàn vô cùng cực nóng lại trói mắt địa ngục chi hỏa màu đỏ con mang bao phủ lơ lửng không cố định bụi mù sau đó bỗng nhiên dâng lên đụng vào bầu trời tăm tối cực nóng thủy triều theo không ngừng lớn mạnh liệt hỏa dần dần tới gần thủ tới đoàn liệt hỏa này như một c h à n g cao lầu giống như sừng sững đứng sừng sững nóng hổi khí tức cũng hoàn toàn che mất mảnh đất này nhìn xem lôi đ ỉ n h qua đi dâng lên hỗn độ liệt diễm mọi người tại đây tất cả đều t r ừ n g lớn miệng cái này cùng bọn hắn từng gặp bất kỳ hỏa diễm cũng khác nhau trước mắt màu đỏ liệt diễm mang theo mãnh liệt hỗn độn cùng năng ngược cực kỳ hung hát hỏa diễm tại nhân loại văn minh mới bắt đầu liền mình xuất hiện truyền thuyết kia là từ thần vì bọn họ mang tới hòa trùng nhưng â n loại thoáng i sờ chạm thử chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hôi phi yên diệt liền cảm giác tử vong đều không thể cảm giác mà giờ khác này màu đỏ liệt diễm dâng lên sau bầu trời rơi xuống lôi đình lại phản g phất giống như đá chìm máy biển không cách nào tại thành thị một góc nhấc lên nửa điểm vỡ sóng thấy cảnh này trên bầu trời thần vương cũng không đình chỉ hạ xuống lôi đỉnh ý đồ vẫn tại không trung hội tụ hồ q u a n điện hạ xuống rừng rậm giống như lôi đỉnh nhưng mà bất luận lôi đình như thế nào ngang ngược dày đặc cũng không cách nào ức chế h ỏ a diễm ngược lại chỉ có thể để nó tiếp tục lớn mạnh không ngừng lan tràn hai đạo thần lực càng thêm bàn g bạc dường như lâm vào bền bỉ đối kháng ai cũng không chịu nhường cho dẫn động yên lãng khí lãng c u ố n qua đại đ ị a mang theo t ê dại cùng cháy bỏng gió hơi thở phóng hướng thiên không lướt qua ở đây tất cả mọi người bên cạnh màu đỏ cùng hình màu vàng giao thoa va chạm dần dần ở trên không đen nhánh bên trong nhiễm lên một tầm một Thủ tới mạnh g liệt ạ va chạm tại yên tính một giây sau bộ phát hóa thành mạnh liệt cao trăm trượng sóng biển hướng về tây chu không gian phun trào mà đi che mất tất cả mọi người tầm mắt nhưng rất nhanh nóng bỏng nhiệt độ dần dần tiêu tán khiến cho tất cả mọi người mở mắt trước mắt tia cô trùng thiên liệt hỏa thực đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại xích hồng h để lại ỏ trong chốc lát tất cả ở đây du khách cùng thương nhân đều bị cảnh tượng trước mắt rung động đến mở to hai mắt nhìn hốt hoảng tiếng hô hoán đông nhiên vang lên cháy rồi nhanh dập lửa cửa hàng của ta lửa mau tới người cứu hỏa cháy mau thành thị cháy nếu không chạy liền không còn kịp rồi tại trong lúc bối rối cứu hỏa hành động cùng tay chỗ chạy trốn đám người tràn ngập làm tòa thành thị cho dù là du khách dùng thùng trang thanh thủy hoặc là các pháp sư thả ra mưa to cùng dòng nước x i ế t cũng không cách nào ức chế kia điên của người diễm ngược lại là tiếp xúc đến nước sau hồ quang điện càng thêm không chút kiên kỵ xuyên thẳng qua tê dại rất nhiều ý đồ chạy trốn du khách mà tại một màn này hình tượng trên không thần vương đối với cái này lại có vẻ dị thường bình tĩnh giờ phút này hắn có thể cảm giác được cái tia vị huynh đệ khí tức thực đã rời khỏi nơi này từ lâu đến cuối thần vương đều không thể nhìn thấy người kia t r â n thân chỉ có thể cảm nhận được hắn huynh đệ tại nguyên chỗ dừng lại thật lâu khi tức hắn thậm chí không xác định là hạ đẹp bản nhân vẫn là người nào đó vẹn vẹn nắm giữ hạ đẹp tín vật tới đây dẫn phát hỗn loạn dù sao hắn khác sâu biết hạ đẹp tín vật đến tuột cùng đến cỡ nào để cho người ta phiền não t i ế p như là con ruồi như thế nhát như chuột thần thân kỹ năng thậm chí liền hắn vị này thần vương đều không thể phát hiện đối phương ẩn sau lương vị trí về phần sẽ có hay không có nhân loại chạy đến địa ngục liên tục giết chết hạ đẹp mười lần từ đó đạt được hạ đẹp tín vật ha ha làm sao có thể? hắn không tin sẽ có nhân loại có thể làm được điểm này càng không tin có nhân loại có thể nắm giữ h a d e s tí vật cùng hắn lôi đỉnh thế lực ngang nhau mặc dù hắn chưa vận dụng toàn lực bất quá hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu h a d e s minh giới bên trong xuất hiện một chút động tĩnh nghĩ đến những n à y vị này thần vương dần dần lâm vào ngày cũ trong hồi ức hắn nhớ tới khi đó h a d e s tại minh giới mở ra địa ngục thí l u y ệ n lúc khiêu chiến hắn vị kia thân mặc phong y kim sắc thiếu nữ thiếu nữ kia xác thực có cơ hội chiến thắng h a d e s dù sao nàng là tự nhiên sứ giả không có thể coi là nhân loại bình thường nguyên nhân chính là như thế làm nàng xuất hiện tại thần minh sân thi đấu cũng thông qua khiêu chiến sau hắn liếc mắt nhận ra nàng bởi vậy hắn cũng thủ tiếp trao tặng nàng hoàng kim đẳng cấp huy chương nói không chừng dạng này có có thể được vị kia tự nhiên sứ giả h ả o cảm chờ một chút có lẽ chính là vị kia tự nhiên sứ giả chiến thắng h a d e s đặt được h a d e s tín vật từ đó đưa tới mảnh này hỗn loạn đây không phải không thể nào chuyện dù sao hắn biết rõ h a d e s phong ấn thực đã bị giải trừ đó là bọn họ chúng thần tự thân vì h a d e s gieo xuống phong ấn nhưng thần vương hết sức rõ ràng bất luận là hạ đès bản nhân vẫn là mang theo hạ đès tín vật người tới cái này đều đại biểu Hades ý nguyện của mình. vừa dứt tiếng cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa trong mắt dâng lên một chùm xuyên thẳng qua hình cái vòng lôi đình dường như đang nhìn chăm chú lên xa xôi địa ngục nhìn chăm chú lên vị kia địa ngục tri chủ nhất cử nhất động hắn quanh tay thân bên trên tán phát xuất thân là thần vương tuyệt đối uy nghiêm từ phía chân trời khuynh đảo mà xuống tựa như tường cao rơi xuống ẩm vang xuyên thấu sổ é、e、bở tất cả mọi người thân thể nhập vào đại địa đánh tới những cái tia phát sóc liền hòa vô tận thiêu đốt liền hòa tại đạo này thâm hậu thần lực hạ hoàn toàn dập tắt chỉ còn lại trên bầu trời kia b á n h màu vàng tráng kiện lôi đình ở đằng kia thần vương sau l ư n g chiếu rọi như cùng ở tại đáp lại hắn thần uy bình thường kia tốt ta liền tiếp nhận ngươi tuyên chiến chương bảy trăm tám mươi ba d á n đánh ta ta đem lão bà ngươi bán chương bảy trăm tám mươi ba d á n đánh ta ta đem lão bà ngươi bán thần minh chi thành tại hai vị thần minh thần lực tác dụng phía dưới bị t i ê u hủy một bộ phận mặc dù so sánh toàn bộ khổng lồ sổ é、e、b ờ mà nói cũng không tính nhiều nhưng cái này đồng dạng là một trận tổn thất thật lớn lúc này gây án kẻ đầu tiêu vít to thực đã mở ra hạ đ e s mũ giáp cấp tốc thoát đi hiện trường mặc dù hạ đ e s mũ giáp chủ yếu cung cấp thần thân hiệu quả nhưng trong nón an toàn thần chứa độc thuộc tại hạ đ e s thần lực cũng có thể bị hắn tùy ý chi phối mượn nhờ vệ gạ lực lượng hắn đem phần này thần lực lấy ra cũng thả ra một cỗ cùng loại hạ đ e s thần lực hỏa diễm tóm lại mỗi tới một cái vùng đất mới điểm nếu như không chế tạo điểm phá hoại vít to cũng cảm giác toàn thân giống như là có con kiến đang bỏ hiện tại vít to thực đã lợi dụng lẩn thân kỹ năng tiềm nhập sổ hẹ、e、b ờ thần dưới cây cái này khỏa vô cùng to lớn thần thụ ở vào thần minh chi thành bên ngoài năm đó thần vương theo dưới mặt đất sáng tạo ra toàn bộ thần minh chi thành lúc cũng không có thể đem cái này khỏa thần thụ đặt vào trong đó dù vậy cái này khỏa cơ hồ thông thiên cao ngất thần thụ vẫn trở thành đông đảo khách du lịch hấp dẫn đánh thẻ hiện trường thậm chí sắp đặt chuyên môn xe ngựa đưa đón du khách đi tới đi lui tại thần thụ dưới chân cùng thần minh chi thành ở giữa giờ phút này thần thụ dưới chân vẫn tụ tập không ít người rất nhiều người thậm chí cầm trong tay lưu động h ì n h quang ma đạo thạch là đi ngang qua người đi đường tỉ mỉ chọn lựa góc độ quay chụp hài lòng ả n h chụp dùng cái này kiếm lấy tiểu ngạch thu nhập không có ai biết cái này khỏa che trời thần thụ trên thực tế là đến từ ấp chi xâm g i ậ t thần thụ hơn nữa theo dân bản s ử nói xô ẹ bờ nguyên bản cũng không có cây này cây này là tại chính nghĩa nữ thần cùng tà thần tiến hành chiến đấu trước đó đông nhiên mọc ra mỗi người đều coi nó là làm chính nghĩa nữ thần đối với người ở giữa q u ả t ạ n cho nên nơi này tự nhiên thành thần minh chiến đấu chứng kiến hấp dẫn đông đảo mộ danh mà đến du khách thừa dịp dòng ư ờ i hỗn lo tại du khách bên trong xuyên thẳng qua lạng yên không một tiếng động tới gần thần thụ hắn đứng bước sau có chút ghé mắt tây chu phát giác không người chú ý lúc cấp tốc lợi dụng một ngọn gió hơi thở đem chính mình nâng lên chui vào không t r u n g du nhập g n thần thụ nội bộ ông theo thần thụ run nhẹ nhẹ vít to thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vùng đất khô cằn này phế tích bên trên tây chu du khách cũng không đem thần thụ cái này một nhỏ bé rung động để ở trong lòng tiếp tục riêng phần mình hoạt động đối với cái này lơ đễm thủ tới vít to thân thể xuyên thẳng qua tiến đến một khắc cái kia hất lên áo khoác màu đen thân hình dần dần hiện ra ngay sau đó một cái bay nhảy cánh màu đen quạ đen từ trên cao xoay quanh mà xuống vệ gạ rơi vào trên vai của hắn cũng mở ra mỏ chim bắt đầu phàn nàn nói ngươi về sau có thể hay không ít dùng ẩn thân thật là ta tình nguyện ngươi thủ tiếp khởi động một cái truyền thống ma pháp hạ đẹp sử dụng ẩn thân mũ giáp s á t thực có thể nhường thần vương không cách nào phát hiện victor nhưng vấn đề ở chỗ victor ẩn thân thời điểm sẽ không mang theo nó cùng một chỗ ẩn thân ý vị này vệ gạ chỉ có thể tự mình bay đến thần thụ bên này còn nếu là hắn đứng tại v i t o kia ẩn thân trên bờ vai nhìn tựa như là một con quạ chống rông đứng ở không khí bên trên không n ú c ních liền sẽ chống rông bay đi nhìn tựa như là trò chơi ra bụt như thế càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi dạng này tiến lên phương thức ngược lại càng thêm hấp dẫn người chú ý nhường ẩn thân lộ ra không có chút ý nghĩa nào đây cũng là bởi vì mũ g i á p ẩn thân năng lực giới hạn trong vít to một người cho dù những sinh vật khác kể sát thân thể của hắn cũng không cách nào bị ẩn hình nghe vệ gạ phàn nàn vít to nhàn nhạt đáp lại nói sử dụng ma pháp sẽ dẫn đến ẩn thân mất đi hiệu lực nghe được lý do này vệ gạ ngoan ngoãn ngậm miệng lại không còn lên tiếng dù sao nếu như tại trên đường cái ẩn thân lúc sử dụng ma pháp bị người phát hiện kia vẫn chỉ là việc nhỏ một khi nhường thần vương chú ý tới bọn hắn thật là liền phí công nhọc sức vít to mục đích là lẫn lộn vị này thần vương chú ý lực tại hắn dưới m í mắt hoàn thành tất cả an bài đây cũng là hắn sở dĩ muốn tại sổ ẹ、e、bờ dẫn xuất t vị kia hạ ầ n vương. c đẹp thần lực cùng đối phương chống lại tại thần minh chi thành nội bộ gây ra hỗn loạn nguyên nhân cứ như vậy liền có thể nhường thần vương hoài nghi tập trung ở hạ đẹp cùng ẹ d d i cả trên thân không sai ẹ d d i cả cũng là vít to trong kế hoạch trọng yếu một vòng dù sao tất cả thiên thần nhóm tại địa ngục t h í luyện lúc nhìn thấy đều là e d d i cả không có người biết chân chính đánh bại hạ đều thật ra là hắn hơn nữa edd không chăm chú nhìn người thậm chí có khả năng coi hắn là làm l ạ ẹ gì cả giờ phút này thừa dịp thần vương chú ý lực bị chuyện gì vít to cũng rốt cục có thể tiếp tục sắp xếp của hắn hắn vai nâng v ề ga hai tay nút túi chân bổn dọc theo cây mây giao thoa thông đạo hướng nội bộ chỗ sâu tiến lên theo một đạo quan g mang theo h ắ t cám cách đó không xa hiện lên vít to thực đã đi tới thần thụ nội bộ chung quanh tràn đầy vốn lượn c u ố n quanh cây mây rộng rãi không gian bị vô số gốc dây leo sen kẽ sen lẫn mặt h à n h kiên cố nâu sắc sợi đằng cơ hồ tràn đầy phía tây bắc phương tráng kiện mà dắn chắc sợi đằng đàn sen vào nhau dưới ch theo cây mây khe hở bên trong dối r a lá xanh từng mảnh tương liên tại cái này ám sắc điệu bên trong thêm tăng một vệ sáng tỏ phản phất giống như tô điểm ra từng đạo phương hướng khác nhau lục sắt thác nước còn có vô số người mặc trắng đoan trương sam áo bên cạnh khảm nạm kim sắc mạch tuệ đường vân tu nữ nhóm đang trang nghiêm ngồi quỳ chân tại cây mây bên trên các nàng làm thành một vòng chắp tay trước ngực lẳng lặng cầu nguyện những n à y vốn là p h i nhiêu giáo hội tu nữ nhóm bởi vì sổ e bở thành thị hủy diện giáo sẽ tự nhiên cũng không thể tránh được cho nên tại thần thụ xuất hiện lúc vít to liền để mặc lạ đem những n à y tu nữ nhóm chuyển rời đến thần thụ nội bộ nơi này cùng ngoại giới là hai cái độc lập không gian đủ để d u n g nạp phì nhiêu giáo hội tất cả mọi người cảm nhận được có nhân loại khí tức xâm nhập tu nữ nhóm từ từ mở mắt t h u ậ n khí hơi thở phương hướng quay đầu nhìn chăm chú lên hướng bọn hắn đi tới victor vừa thấy được người tới các nàng nao nao h đứng dậy đem hai tay dịu dàng trùng điệp đặt ở trên bụng thống nhất lại cùng tính hướng victor túi đầu victor giáo phụ ngài đã tới victor hai tay đ ú t túi vẫn nhìn những ngày tu nữ tùy ý hỏi thăm mải là đâu chủ giáo đang bề bộn tại tiếp nhận thần dạy bảo cùng tư tưởng tạm thời không cách nào tới gặp ngài xin ngài thứ lỗi nghe nói như thế v trên o tỏ vẻ ra là lý giải gật gật、đầu. Tận các nàng nói là đang tiếp thụ thần dạy bảo. Victor lòng dạ biết tình trở vẻ ra đang phía sau đang là lý là lòng Lúc lại nàng này giải huống. cùng nói quản bảo. đầu. chân chính các dạy dạ mì vị kia nguyên bản vì nhiều nữ vì thực ầ n tiến hành đấu tranh. Trên t h đấu tế sớm nhất giáng lâm thế giới này thần cũng không phải là trưởng khống lôi đình thần vương mà là vị tia p h ì nhiều nữ thần chỉ là tại vệ ga ảnh hưởng dưới còn có đến từ nhà mình thần sứ đâm lưng đến mức phỉ nhiều nữ thần thần lực bị ô nhiễm trở thành bây giờ h ắ t cám phong n h ơ n mẫu thần cũng chính là bây giờ treo ở sổ ẹ p bở trên bầu trời kia một mạng lớn mây đen vì nhiều nữ thần thần bị trống chỗ bởi vậy mạch lạ đang chuẩn bị thay thế phỉ nhiều nữ thần thần vị vít to biết mạch lạ hành động dù sao đây là bọn hắn kế hoạch một bộ phận cho nên trước mắt hắn không có ý định đi quấy dậy nàng thế là hắn chuyển hướng bên người tu nữ thủ tiếp mở miệng hỏi người ta muốn gặp các người mang đến sao một bên tu nữ nhẹ gật đầu trên mặt nụ cười ấm áp cung kính trả lời nàng biết được là ngài triệu h á n bởi vậy vô cùng phối hợp hiện tại đang trong phòng đợi ngài tu nữ nhẹ nhàng sau khi gật đầu ra hiệu bằng lòng là vít to dẫn đường theo sau đó xoay người dẫn đường rời đi vít to lẳng đi theo tại đằng sau nàng không lâu liền đi tới một cái cùng loại gian phòng địa phương cái này cái gọi là gian phòng trên thực tế là thần thụ nội bộ một cái trống trải hốc cây cùng hoàn cảnh bên ngoài cùng loại cứ việc không gian hơi có vẻ chặt chẽ nhưng vẫn đủ rất rộng rãi vít to vừa đi vào liền nhìn thấy một vị mặc váy khoa t r ư ớ n g tới hoàn toàn che đậy chân nữ nhân ngồi cây mây bệnh trước ghế bên trên t r u n g quanh nàng còn có hai tên tu nữ tại m ậ t thiết trông coi nữ tử cảm giác được có người tiến vào chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt nàng rậm rạp đường vần cùng vòng vòng tràn ngập tiến tĩnh nhưng mà khi nhìn rõ vít to thân t n h sau ánh mắt của nàng trong nháy mắt ngưng trệ một giây lập tức trong mắt hoa văn cấp tốc biến hóa hóa thành một quả tràn ngập mong đợi h v i chương tiên sinh. Nàng vừa nhìn t bảy trăm tám mươi bốn người đi như thế nào đến đâu lừa gạt đến đâu a chương bảy trăm tám mươi bốn người đi như thế nào đến đâu lừa gạt đến đâu a nghe được vít to lời nói hẹn giả chừng lớn hai mắt giờ phút này đầu góc của nàng dường như đình chỉ suy nghĩ chỉ nghe thấy v i t to r thanh nhâm không ngừng ở bên thai tiếng vọng vít to nửa câu đầu nâng lên thiên hậu hẹ dạ đã sớm bị nàng vô ý thức che đậy mà phần sau câu muốn vì nàng cử hành thịnh đại hôn lễ thì như là ma chú giống như quanh quần tại bên thai nàng khiến cả người nàng tê dại vô cùng thật tình huống như thế nào vít to tiên sinh chẳng lẽ là thay đổi chủ ý nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ sinh dục dòng roi sao vừa nghĩ đến điểm này hẹ dạ gương mặt lập tức bởi vì kích động mà nổi lên đ ư n g hồng liền nàng trong con mắt ái tâm hình dạng hoa văn đều cấp tốc chuyển động có thể cùng vít to tiên sinh cộng đồng thai n é n hải tử g i ả thủ là nàng đời này lớn nhất tâm nguyện từ khi mười năm trước đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chiến thắng cự long ánh tứ lúc trong lòng liền thực đã sinh ra ý nghĩ như vậy đương nhiên cảm nhận được hẹ dạ kích động v i t to vẫn như cũ duy trì túi đầu tư thế hơi khẽ nâng lên đầu khoe miệng k h ẽ n h nết nhìn xem nàng tràn ngập mong đợi hai mắt nhưng mà kế tiếp hắn lại làm cho hẹ dạ tâm tình đ ố n g nhiên chìm ngài đối tượng kết hôn cũng không phải là ta vừa dứt tiếng hẹ dạ hai mắt lập tức ngưng trệ đầu vai nhỏ không thể thấy rủ xuống phía sau lưng vô lực dựa trên ghế trên mặt tường hồng cùng nụ cười cấp tốc biến mất trống rông ánh mắt thủ ngoắc, ngoắc nhìn xem dưới thân cây mây sàn h à trên mặt tường hồng cùng nụ cười cũng cấp tốc vít to thủ đứng dậy y ưu nhãn dùng hai tay làm sửa lại một chút cổ áo tiếp tục nói ta minh bạch ngươi mong muốn chính là thế giới người mạnh nhất g e n ta chỗ này vừa lúc có hai nhân tuyển nghe nói như thế hẹ dạ hai con ngươi như thú đồng giống như dựng đứng bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm vít to tại nàng chút nào không che đậy sắc bén trong ánh mắt lóe ra cùng n h i ệ t tham lam đây không phải là đối vít to yêu thương mà là đối sinh dục khát vọng cũng không đúng kia là đối nhau dục sứ mệnh không cách nào cự t u y ể n cho nên hẹ dạ chỉ chọn một vị thế gian người mạnh nhất đến cùng nàng sinh hạ dòng dõi một khi chọn chúng đối phương hệ i ả liền rốt cuộc không sửa đổi đối tượng đây chính là sinh dục cùng hôn nhân tri thần nàng sẽ tuyệt đối trung thành với bạn lữ cũng đối với nó bảo trì kiên định trung trinh không ta chỉ chọn n g à i victor tiên sinh nhìn thấy hệ i ả phản ứng victor nhàn nhạt thở dài một hơi thuận miệng nói rằng ta không phải bạn lữ của ngươi ta chỉ có thể cự t u y ệ t ngươi vì cái gì ngươi nhất định phải chấp nhất tại ta hoàn toàn chính xác hệ i ả cũng không chân chính g ưa thích victor nàng chú ý chỉ là victor c ư ờ n g đại cho rằng cùng hắn năng lượng liên kết dựng dục ra cường đại hơn đời sau chỉ lần này mà thôi v i t o cũng minh bạch trước mắt mấu chốt nhất là lực lượng của hắn đã sớm thật sâu cắm dễ tại hệ dạ trong ý thức dù sao nàng thấy tận mắt hắn cùng thái ách tiến hành quyết chiến hơn nữa còn đơn độc chiến thắng thái ách thậm chí nghe nói hắn cùng trong truyền thuyết chính nghĩa nữ thần kịch chiến r ò n g r ã một ngày cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng bị đánh lui mặt ngoài xem ra dường như chính nghĩa nữ thần so vít to c à n g mạnh nhưng chính nghĩa nữ thần là nữ thần a hệ dạ chẳng lẽ lại muốn đi tìm một cái nữ thần sinh con sao cái này hiển nhiên là không thể nào dù cho thần mình có thể vượt qua giới tính sinh hạ đ sau thật lạ gần không thể a gần như cũng là cái nhân loại đứng bên chính nghĩa nữ thần Bởi vậy hẹ dạ chỉ chọn victor dù sao hắn là một cái duy nhất cường đại đến bị toàn thế giới công nhận phạm nhân nghĩ tới đây victor lắc đầu hắn thực đã biết như thế nào dẫn đạo hẹ dạ liền thủ tiếp nói rằng ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta vì ngươi an bài hai người kia tuyển là ai chăng nghe nói như thế hẹ dạ có chút sửng sốt trong mắt cùng nhiệt lắng lại mấy phần nàng duy trì trầm mặc hiển nhiên vô cùng muốn biết đáp án nàng cũng muốn biết rốt cuộc là người nào có thể khiến cho victor như thế tôn sùng nhưng dù vậy nàng vẫn như cũ khó mà tin được có người so v i c t o càng cường đại chỉ là v i t to lời kế tiếp phá vỡ ý nghĩ của nàng nghiêm chỉnh mà nói hai vị kia đồng dạng là thần hơn nữa còn là trên thế giới này cường đại nhất thần vương hẹn dạ lần nữa ngơ ngẩn không thể tin nhìn về phía nam nhân trước mặt nàng sở dĩ cho rằng v i t to đủ cường đại cũng là bởi vì hắn thân làm phạm nhân lại có thể cùng thần minh đối kháng cho dù là cuối cùng bị chính nghĩa nữ t h ầ n bất l u i nhưng kéo dài chiến đấu cũng thực đã đầy đủ cho thấy v i t to cường đại dù sao đừng nói v i t to đến cùng có thể hay không chiến thắng thần ít ra hắn nắm giữ cùng thần minh chống lại năng lực nhìn như vậy đến xưng v í to là trên thế giới này cường đại nhất nhân loại nam tính dường như cũng không đủ nhưng mà làm v i t to nâng lên còn có hai vị thần minh lúc hẹ dạ trầm mặc vì cái gì bởi vì căn cứ kể trên điều kiện có biết v i t to hoàn toàn chính xác có thể cùng chính nghĩa nữ thần giao thủ nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi chính nghĩa nữ thần bởi vậy h i ệ n nhiên v i t to thực lực không kịp chính nghĩa nữ thần mà toàn thế giới cường đại nhất thần vương tự nhiên hẳn là so chính nghĩa nữ thần càng thêm cường đại cho nên v i t to giống nhau không địch lại hai vị t i a t r í cao vô thượng thần minh nhưng cái kết luận này vẹn vẹn sẽ chỉ làm hẹ dạ trong lòng phức tạp khó bình lại không đủ để nhường nàng từ bỏ v í to ngay sau đó v i t to đưa ra một cái càng thêm mấu chốt chuyện về phần bọn hắn hai vị ai mạnh hơn đây không phải ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc vấn đề ta thực đã đem chuyện của ngươi cáo chi hai vị kia thần minh bọn hắn khi biết ngươi tồn tại sau thực đã lẫn nhau t u y ê n chiến chỉ vì thắng được ngươi thuộc về nghe nói như thế h ẹ giả chấn động trong lòng tao mày cảm thấy nghi hoặc cùng hiếu kỳ sẽ lẫn hai vị thần vậy mà vì nàng mà lẫn nhau chiến đấu cái này điều này có thể sao h ẹ giả căn bản không thể tin được v i t to lời giải thích đối thân phận của mình cùng thực lực nàng có đầy đủ tự mình hiểu lấy mặc dù tại trong nhân loại nàng khả năng tính là cường giả nhưng nếu cùng thiên thần so sánh nàng chỉ sợ khó mà chạm đến đối phương một sợi lông dù sao nàng liền ác ma đều không thể chiến thắng hồi tưởng lại kia hai cái to như một ngọn núi nhỏ đóng tại ma tháp trước bàn đại ác ma hẹ giả không khỏi cảm thấy một loại khắc sâu cảm giác bị thất bại bởi vậy nàng bản năng cho rằng loại sự tình này là không thể nào thiên thần nhóm cái gì cũng không thiếu sao sẽ vì nàng mà tranh đấu nhìn thấy hẹ giả phản ứng victor cũng biết dạng này lửa gạt không dễ nhường nàng tin phục thế là hắn cười nhạt một tiếng cái kia tỉnh táo biểu lộ để cho người ta chống rông thêm ra mấy phần tin phục cảm giác ánh mắt thâm thúy thanh âm chân thành nói rằng ngươi biết quả táo vàng truyền thuyến quả thế là n g Hẹ vít to bày ra một bộ thần bí khó lường thần côn bộ dáng bắt đầu là hẹ dạ êm thai nói kia là trong truyền thuyết từ tự nhiên nữ thần tự tay trồng dưới một gốc cây khổng lồ xanh biếc đại thụ cây to này bên trên mọc đầy lóng lánh kim quan quả táo nghe nói chỉ có trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp mới có thể hái được những ngày kim sắc quả táo nghe vít to g i ả n g thuật hệ i ả không khỏi nhẹ nhàng giật giật đôi môi thấp giọng nhỉ non trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp không có nữ tính sẽ tự tuyệt trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp cái này một xương hảo người người đều thích trưng diện cho dù là hệ i ả dạng này có g i ả thu tư tưởng nữ nhân ít ra hệ i ả hoàn toàn chính xác đối mỹ mạo của mình cực kỳ tự tin đây cũng là nàng có can đảm điên cuồng theo đuổi vít to một nguyên nhân nữ nhân xinh đẹp luôn luôn tin tưởng n g lực của mình hệ dạ cũng không có hoài nghi vít to nói quả táo vàng cố sự là giả dù sao vít to nhận biết nhiều như vậy thần minh chính hắn thậm chí đều là một vị tả thần thần sứ đọc lướt qua các loại thần bí sự vật cũng hợp tình hợp lý nàng chỉ là hiếu kỳ vì sao vít to phải hướng nàng lộ ra những tin tức này hắn rốt cuộc có gì mục đích kế tiếp nàng liền tiếp theo lắng nghe vít to giải thích kỳ thật ngươi cũng chỉ là hai vị kia thần vương dự bị phương án mới đầu bọn hắn thậm chí không biết rõ ngươi là ai nhìn thấy hẹ dạ lộ ra ánh mắt kinh ngạc vít to khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên mắt thấy mình lời nói có hiệu quả hẹ dạ sắp lên bộ hắn lại tiếp tục bổ sung lên ngươi biết cái kia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao chuyện này cơ hồ mọi người đều biết dù sao nó là thế giới hiện tại bên trên suốt dẻo nhất một trong những đề tài hẹn g từng muốn tham gia nhưng nàng đã sớm siêu việt cái kia tranh cường hào thắng nhân kỷ nàng hiện tại khát vọng nhất là cùng vít to cộng đồng dục có hậu đại nếu như ta cho ngươi biết trận này võ đạo hội trên thực tế là thần vương cùng h i n h đệ của hắn vì chọn lựa một vị nhân gian thê tử m à thiết ngươi tin không hẹn g hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng loại này hoang đường chuyện thần vương nhóm làm sao có thể định ra như thế cho đùa thi đấu bọn hắn thật là thần minh huống chi thiên hạ đệ nhất võ đạo hộ rõ ràng là vì tuyển g a người mạnh nhất cho nên vitor tiếp tục tân trang lên chuyện này hợp lý tính cho nên bọn họ đem quả táo vàng cây dẫn tới sổ m ở tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mở ra cùng ngày quả táo vàng cây liền sẽ kết xuất kim sắc quả táo chỉ có thế giới mạnh nhất cùng nhất nữ nhân xinh đẹp mới có thể có tới viên kia kim sắc quả táo vitor cũng không có tiếp tục nói hết ngược lại là bày ra một bộ không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ t h ư ợ n h ư đang nói ngươi muốn tin hay không như thế thích hợp giải thích khả năng lưu lại để cho người ta tưởng tượng chỗ trống mà bây giờ hắn thực đã nói đến đủ nhiều người thông minh nhất định có thể minh bạch v i t o ý tứ không sai hiện tại hệ giả thực đã minh、bạch. nhìn như vậy đến thần vương cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mục đích còn giống như thật là vì kết hôn mỗi một đạo đẳng cấp đối bọn hắn mà nói đều là tầng tầng sàng trọn bởi vì muốn trở thành thần vương thế tử chỉ có sinh đẹp còn chưa đủ giống nhau vượt qua thường nhân cường đại cũng là nhất định l i ê n như là hệ giả tư tưởng như thế chỉ có hai cái cường đại ghen kết hợp khả năng sinh dục ra mạnh hơn đời sau ngay tại vít to giữ yên lặng trong lúc đó hệ giả thực đã thông qua tưởng tượng của mình đem đến tiếp sau bổ sung đi ra tại cái này về sau vít to lại tiếp tục nói về sau ta hướng hai vị này thần vương nói tới ngươi cũng đem ngươi ra nhập trận này hôn nhân dự bị danh lệch bên trong cái nào tự cường nữ nhân không dễ thắng húng chi hẹ dạ là tại mạo hiểm giả đoàn thể bên trong làm đã quen nữ nhân của lão đại cho nên đang nghe chỉ có chiếm được quả táo vàng nữ nhân mới có thể thắng hai vị thần vương thanh liếc điều kiện sau vít to trơ mắt nhìn cái này dã thú trong hai con ngươi ái tâm hoa văn cấp tốc sụp đổ thay vào đó là vô cùng hôn loạn đường vân cái kêu quỷ dị đồ án tựa như thiêu đốt l i ệ t hỏa vô cùng hừng hực bộc lộ ra nàng cường đại hiếu thắng dục vọng đến tận đây vít to biết mình thực đã thành công khét cười một tiếng sau đó đứng tại hệ dạ trước mặt lại lần nữa bái đem sau cùng tẩy nào quán triệt đến cùng yên tâm tôn kính thiên hậu hệ dạ ta nhất định sẽ giúp ngài đạt được kim sắc quả táo chương 785, ha ha nàng tin chương 785, ha ha nàng tin v i c to r hai tay đ ú t túi bình tĩnh rời đi hệ dạ trô ra phòng trải qua k i a lời nói lời nói hiện tại hắn đối hệ dạ tẩy não thực đã hoàn thành một đoạn thời gian rất dài bên trong hệ dạ hẳn là cũng sẽ không lại đối với hắn nhớ mãi không quên v i c to r người cái này quả táo vàng truyền nói cho cùng là từ đâu nghe được từ trong phòng đi ra sau một bài yên lặng đi theo tại v i t to bên cạnh t ù nữ bị hắn tiện tay vung đi bởi vậy vệ gà rốt cục có thể đem trong lòng đ ộ n g lại mình lâu nghi hoặc hỏi lên ta thế nào không có chút nào biết nghe nói như thế v i t to nhẹ nhàng liếc qua vệ gà tiếp tục dọc theo phủ kín dây leo hành lang đi ra ngoài vừa đi vừa đơn giản hồi đáp bởi vì kia là ta biên a vệ gà mặt mũi tràn đầy mở mịt nháy n á y mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái kia cố sự nghe chân thật như vậy liền nó đều kém chút t i n tưởng dù sao kia đoạn thần thoại là lấy tự nhiên nữ thần danh nghĩa nói ra mọi người đều biết vít o cùng tự nhiên nữ thần quan h kết quả ngươi bây giờ lại nói cho ta cố sự này đơn thuần tạo ra có một việc vệ gạ không có nói cho v i t to bởi vì nó kém chút liền cũng nghĩ đi tranh đoạt viên kia quả táo vàng thích t r ư n g diện ý nghĩ người người đều có thân vì một con mẫu quả đen vệ gạ cũng không ngoại lệ nhưng vệ gạ vẫn còn có chút không thể nào hiểu được v i t to vì sao nhất định phải biên dạng này một cái cố sự chẳng lẽ chỉ là vì nhường hệ dạ đơn thuần tin tưởng một chút cố gắng đã nhận ra vệ gạ n g h i hoặc v i t to bình tĩnh đáp lại nói nếu như chỉ nói cho hệ dạ có hai vị thần vương tại tranh đoạt nàng nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng trên thực tế ngoại trừ đồ đần bên ngoài người bình thường đều sẽ không tin loại này lời nói ngu xuẩn tựa như thế giới nhà giàu nhất đ ố n g nhiên coi trọng ngươi muốn muốn cùng ngươi kết hôn cùng c h u n g quãng đời còn lại như thế hoang đường cho nên quả táo vàng cố sự là nhất định có quả táo vàng mới có thể khiến thần vương cưới vợ sự kiện này lộ ra hợp tình hợp lý thần vương nhóm là đang chọn tuyển thế tử mà không phải tùy tiện lựa chọn một người tới đón cưới quả táo vàng chỉ có trên thế giới nữ nhân đẹp nhất mới có tư cách thu hoạch được cái này bản thân liền là một cái dấu hiệu cho dù là thần cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nhất mỹ lệ nữ nhân a Nhưng quả táo v à n n g chỉ có một cái, một ý vị à y trên thế giới đẹp nhất thể một người cũng chỉ giới có có cái đẹp đã có có vậy i hai cái thần vương ý vị này, Hai ế t to thần thần trên thực tế chỉ có thể một nâng lên vương này. này vương chọn cùng một nữ nhân. lựa chỉ có vị vị v ý Bởi vậy, thần vương ở giữa không thể tránh khỏi sẽ buộc phát xung đột lúc này dù cho hệ giả không tin chỉ cần chờ đợi quả táo vàng cùng hai vị thần vương xuất hiện hệ giả cũng sẽ không thể không tin Về phần quả táo vàng vấn đề, kỳ thật rất đơn giản. Vít đề, phần thật hướng hẹ giả tự thuật cố sự này lúc, thậm chí có thể đơn giản. này quả quả giả táo rất to tại tự táo đem kỳ sự cố lúc, có chỉ cần quả táo vàng nghe đồn truyền bá đến đầy đủ rộng thờ phụng người càng nhiều dù cho nó vốn chỉ là nghe đồn cũng sẽ biến thành chân thực đến lúc đó v i c to r lại biến một cái quả táo vàng đi ra không phải tốt trên thực tế vấn đề lớn nhất là như thế nào nhường kia hai cái lẫn nhau tranh đấu thần vương xuất hiện dù sao bọn hắn là thần vương không có khả năng bởi vì một câu liền bắt đầu đánh nhau nếu như bọn hắn quá nghe lời như vậy thần minh tôn nghiêm chẳng phải là sẽ bị hao tổn không đúng v ệ gạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề hai cái muốn đánh nhau thần vương vít to không phải đã sớm thực đã sắp xếp xong xuôi sao vít to ngươi là người ngươi liền điểm này tất cả an bài xong vệ gạ hồi tưởng lại không lâu chuyện lúc trước vít to bằng vào hạ đẹp thần lực tại thần minh chi thành bên trong hung hăng nổ một vòng lúc rời đi vệ gạ tin h tưởng nghe được trưởng khống lôi đ ỉ n h thần vương theo trong miệng thốt ra tràn ngập uy nghiêm cùng một chút tức giận thanh em đối phương rõ ràng biểu thị muốn cùng một vị khắc thần minh khai chiến vị kia thần minh là ai rõ ràng chính là minh vương hạ đẹp suy nghĩ lại một chút hạ đẹp tại trong địa ngục nhìn trời thần kia tràn đầy lửa giận o á n hận nếu như hai vị này thần vương gặp nhau tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau cuối cùng bất luận là quả táo vàng vẫn là thần vương tr tất cả điều kiện đều mình có chỉ cần nhường hẹ dạ tận mắt nhìn đến nàng tất nhiên sẽ tin tưởng tất cả hoàn cảnh đều phụ trợ tới đây hẹ dạ muốn không tin cũng không có khả năng nhưng vệ gạ có chút không quá có thể hiểu được vì sao vít to muốn như thế cố gắng nhường hẹ dạ hoàn toàn tin tưởng hai vị thần vương vì nàng mà tranh đấu chẳng qua là trận đánh cược vít to nhàn nhạt giải thích nói ta hoài nghi hẹ dạ trên thực tế chính là thần vương rẻ ở thế tử nghe nói như thế vệ gạ mở to hai mắt giống m ộ t điêu như thế nhìn chăm chú vít to thật lâu không cách nào bình tĩnh cái gì ngươi nói với ta cái kia tám đầu chân nện lại là cái kia hoàng bao gà lao bà Hoàng gà. Cẩn thận suy tư một chút bởi vậy hắn tương đối hoài nghi hệ dạ thần lực cực khả năng lưu tại kia phiến sâu không thấy đáy trong vực sâu mặc dù hệ dạ đã mất đi ký ức nhưng d ạ ở tỷ lệ lớn cũng không quên nếu để cho dạ ở theo hệ dạ nơi đó biết được hà đẹp cùng hắn đánh nhau tỷ lệ lớn là coi trọng vợ của hắn như vậy r ẻ ở sẽ nghĩ như thế nào vệ gà hơi suy tư lập tức lộ ra một bộ h i ể u ý nụ cười cái kêu hoàng bao gà khẳng định sẽ khí tới bạo tạc ha ha thần không phải là không có tình cảm mà là cho r ằ n g dư thừa tình cảm không cần thiết chút nào tự nhiên cũng sẽ không cho phép những này tình cảm ở trong lòng sinh sôi chính như đã từng h ờ m ẹ như thế nếu như hắn không phải là bởi vì bị vít to nhiều lần tính toán liên tục gặp thất bại hắn cũng sẽ không cảm xúc sụp đổ thủ tới phá phòng cũng chính bởi vì h e m e nội tâm phòng tuyến sụp đổ mới khiến cho bình thường tình cảm một lần nữa tràn vào tâm linh của hắng khiến cho hắn xem như thần minh hư hảo bản chất đồng thời tiêu tán bởi vậy có thể bị nhân loại đụng vào về sau về sau hắn liền bị ốp dị một thương từ trên trời đâm xuống tới đồng lý v i t to sở dĩ chậm chạp chưa đối r ẻ ớt khai thác hành động là bởi vì trên người đối phương vẫn tồn tại gián đoạn hư hảo xem như thần minh r ẻ ớt cũng không cách nào đụng vào nhân loại nhưng hắn có thể điều khiển lôi đ ì n h dù cho không tự mình đụng vào đối tay cũng có thể mượn nhờ lôi đình thẩm phán nhân loại cái này cũng chính là rẽ ớ có thể trở thành thần vương nguyên nhân nhưng mà cho dù là thần minh cũng sẽ biết sợ bị đội nón xanh nhất là giống rẽ ớ cao quý như vậy thần vương một khi r kia sẽ thành vít to tuyệt hảo cơ hội tốt ta mặc dù ngươi nói nhiều như vậy nhưng ta còn là hiếu kỳ những chuyện này ngươi đến tột cùng là từ đâu biết được bất luận là quả táo vàng vẫn là hẹ dạ là d ẻ ở thê t ử cái này một thân phận vệ gà từ đầu đến cuối đều cảm thấy những này tuyệt không có khả năng chỉ là vít to suy đoán dù sao hắn một bài đều chỉ là một phạm nhân đối với thần minh ở giữa việt vật hắn làm sao có thể biết được như thế tinh tưởng nhưng vít to lần này thậm chí không có nhìn nhiều vệ gà thanh âm bình tĩnh bên trong rõ ràng mang theo vài phần trào phúng nhìn nhiều chút sách liên tốt nhìn nhiều sách ngươi gọi ta nhìn nhiều sách vệ gà gấp nó thật là toàn trí toàn năng tà thần tốt à tại gặp phải vít to về sau nó luôn cảm giác kiến thức của mình dần dần có vẻ hơi thiếu thốn nhưng cái này cũng không hề là vít to để nó nhìn nhiều sách lý do vệ g à tự nhận là kiến thức của nó vẫn là đầy đủ phong phú thế là không phục hùng hùng hổ hổ lên ngơi lại là từ đâu trong quyển sách nhìn thấy ta sao không biết thần thoại vệ g à ba mắt thấy vít to mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngựa khí cũng không có chút nào cảm xúc gợn sóng nói xong những n à y vệ gạ chỉ muốn mắng hắn một câu ngài muốn mặt sao mới vừa rồi còn nói quả táo vàng cố sự là chính mình biên bây giờ lại nói chuyện này là trong thần thoại cố sự đây không phải tự mâu thuẫn thật là v i t to r như thế lý thủ khí tráng lại để cho vệ gạ c h ố n g rông nhiều hơn mấy phần hoài nghi chẳng lẽ thật là trong thần thoại có cố sự vệ gạ đứng tại v i t to r trên đầu vai suy nghĩ thật lâu dần dần lâm vào hoang mang cuối cùng lựa chọn t r ầ mặc m mà thủ tới cuối cùng v i t to r cũng không có hướng vệ gạ giải thích trên thực tế quả táo vàng cố sự nguồn gốc từ hiện thực trong thần thoại đại địa nữ thần gái ạ kia là nàng đưa cho rẻ ở cùng hẹ dạ tân hôn lễ vật một gốc quả táo vàng cây nhưng là thế giới này không có đại địa nữ thần gái ạ thay vào đó thì là hoàn chỉnh bảo lưu lại tự thân tự nhiên nữ thần tự nhiên quả táo vàng cây cái này chuyện thần thoại xưa liền không có ở cái thế giới này xuất hiện cho nên vít to mượn tự nhiên nữ thần danh nghĩa một lần nữa tạo nên một gốc quả táo vàng cây n h ư n g một cái cây mọc ra quả táo vàng còn không đơn giản gái ạ đều có thể làm được chuyện ẹ、e、gì cả không có đạo lý làm không được cuối cùng của cuối cùng vít to lựa chọn tin tưởng tạp nga tư tại cái tên này đại biểu quyền hành cùng sứ mệnh thế giới v i t to xác định hẹ giả cái này độc nhất vô nhị danh tự chỉ có thể thuộc về vị kia trong truyền thuyết thiên hậu hẹ giả có thể nếu như nàng căn bản không phải thiên hậu cái kêu hoàng mao gà cũng căn bản không biết nàng ngươi lại nên làm cái gì v ậ gà cố ý hướng v i t to đưa ra một cái vô cùng xảo trá vấn đề tựa hồ là đang là vừa rồi bị mất mặt mũi mà bù không biết v i t to khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên khẽ nở nụ cười dường như vấn đề như vậy hắn thấy cũng không khó khăn vậy ta liền trợ giúp hẹ dạ trở thành thiên hậu tốt thắng thiên có dễ không v í to xưa nay không làm không có chút nào chuẩn bị chuyện hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả chuẩn bị ở sau chỉ là tạo một cái thần mà thôi mưu liền phải mưu đến một cái toàn thắng chương 786, t i n tức học n g ị lực chương 786, t i n tức học n g ị lực thần minh sân thi đấu vẫn như cũ như thường lệ tiến hành nhưng trong vòng vài ngày số e b ở trong tòa thành này lại nhiều hơn rất nhiều dị dạng thanh âm nguyên bản mọi người nói chuyện say x ư a chủ đề đã không còn chuyên trú vào trước tới khiêu chiến đẳng cấp cao hơn cờ giả không còn nghiên cứu thảo luận bọn hắn ai càng thêm lợi hại ai càng có khả năng thu hoạch được đi vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tư cách mà là chủ đề đầu gió nhất chuyện hiện tại nhiệt nghị tiêu điểm biến thành ai mới l、e、Ngay nói cái này quả thần thụ tại đỉnh quanh chỗ chỉ có thể kết xuống một quả trái cây cô có không gì sánh nổi rộng lớn thần lực cho dù không phải thần minh sinh linh cũng có tư cách lấy được viên này quả táo vàng nhưng điều kiện duy nhất là chỉ có trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân mới có thể đem hái rơi đầu này truyền ngôn trải qua vô số người khẩu thuật mặc dù nội dung hơi có biến hóa nhưng liên quan tới nhất mỹ lệ nữ nhân khả năng hái được quả táo vàng điều kiện này từ đầu đến cuối không có cả i biến cũng không lâu lắm liên pháp sư nghị hội đều ra mặt xác nhận cái tin tức này lúc đầu phiên bản cùng với tính chân thực tại cái tin tức này lưu truyền rộng rãi không lâu sau số、so、e bợ thần minh sân thi đấu n ê n h đón một vị đặc biệt người khiêu chiến vị này người khiêu chiến quanh thân bị mở mịt hải dương khí tức chỗ vây quanh phun trào gợn sóng xuyên thẳng qua ở chung quanh nàng nâng nâng tia đôi cá bộ dáng nửa người dưới cấp tốc đến phiến đại nhìn thấy vị này chủng tộc kỳ lạ người khiêu chiến sân thi đấu bên trên vô số người xem n h a o n h a o trận mắt h ố t mồm theo giới thiệu đầu này nhân ngư tự xưng là pháp sư nghị viên của quốc hội lộ l a làm nàng tham gia thần minh sân thi đấu tranh tài lúc vị này nghị viên càng là b ô n g xuống lời nói hùng hồn nàng muốn trở thành trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp chỉ có dạng này nàng mới có thể có tới mạnh nhất trên thế giới tráng hùng nhân tán thành từ đó thu hoạch được hạnh phúc của mình về phần mạnh nhất trên thế giới lớn hùng nhân đến tột cùng là ai mặc dù ở đây rất nhiều người xem đều không rõ ràng nhưng trọng yếu là khi thấy pháp sư nghị hội nghị viên tự mình ra mặt lúc mọi người lập tức ý thức được quả táo vàng truyền thuyết rất có thể là chân thật tồn tại trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều nữ tính chen c h ú c đến sô e b e r mục tiêu của các nàng vô cùng rõ ràng vì trong truyền thuyết quả táo vàng mà tới tham gia thần minh sân thi đấu dù sao trong truyền thuyết quả táo vàng chỉ có một cái mà tất cả nữ tính đều cần một cái dương phát hiện mình sân bãi cạnh tranh ai có khả năng nhất đạt được viên kia quả táo vàng bởi vậy thần minh sân thi đấu ngược lại thành trước mặt công bình nhất cạnh tranh nơi trốn dường như trong khoảng thời gian ngắn quả táo vàng truyền thuyết thay đổi hương vị nó không còn là chỉ có trên thế giới đẹp nhất người mới có thể thu hoạch được mà là bất kỳ người đoạt giải đều sẽ thành trên thế giới đẹp nhất người giống như người người đều tại tranh đoạt quả táo vàng cái này không phải liền là người mong muốn h i ệ u quả sao v i t to vệ gà dùng bén nhọn mỏ chim mở ra l ó e ra ánh mắt kỳ kỳ cha cha đối với bên cạnh v i t to nói rằng lúc này bọn hắn đang đứng ở trong thính phòng v i t to thì là sử dụng ẩn thân ma pháp ẩn nạp thân hình của mình mà vệ gà đứng tại địa phương cũng rất xào trá nó đang đứng tại eti ca trên thân lúc này eti ca người mặc áo khoác màu đen mang theo mặt nạ đang ngồi ở thân làm tuyển thủ đặc thủ thính phòng bên trên ngoại trừ kim sắc đôi u ngựa bên ngoài để cho người ta căn bản nhìn không r a n à n g đến cùng là ai nguyên nhân chính là như thế vệ gà đứng tại ẹ ệ dị cả trên thân để cho người ta hoàn toàn không có có ý thức tới nó đúng là vít to con quạ đen kia dù sao sớm tại ẹ ệ dị cả tham gia thần minh sân thi đấu thời điểm nàng liền đã hướng về đám người tuyên bố nàng chính là vít to người theo đuổi như vậy thân làm vít to người theo đuổi giống nhau nắm giữ một con quạ dùng để mô phòng vít to không quá phận a mà mắt thấy sổ é、e、bở tòa thành thị này nữ tính số lượng kịch liệt gia tăng vẹn vẹn vì thu hoạch được toàn thế giới nhất nữ nhân sinh đẹp xưng hảo Về trên đây đều hết thể t là bởi i vì v o quả qua truyền sau, quan thuệ. táo vàng tin tức thế thông tán thành đến để thăng có độ tin pháp vàng bà nghị phương đến mượn nhờ thần minh sân thi đấu nhiệt độ tiến giới hội lại ở thi hành rộng. sư Sau độ độ để đó đấu có mở thực tế v i t o r chưa hề rõ ràng để cập qua quả táo vàng cây truyền thuyết cùng thần minh sân thi đấu trực tiếp tương quan chỉ là bởi vì bọn chúng đều ở vào sổ e bờ trên vùng đất này rất nhiều người liền một cách tự nhiên đem cả hai liên hệ tới tại càng là tại lộ ấy nghị viên hiệp trợ hạn g quả táo vàng rất tự nhiên biến thành chỉ có thông qua cạnh tranh mới có thể thu được vật phẩm đến mức tại quả táo vàng sự kiện nhắc lên về sau cơ hội không có người ý thức được quả táo vàng cùng thần minh sân thi đấu liền không có nửa xu quan hệ chỉ là nghị viên lộ ẩy vì thu hoạch được quả táo vàng tại thần minh sân thi đấu bên trên cố ý tiến hành tuyên bố về phần vị kia thần vương hắn thậm chí không có ra mặt làm sáng tỏ cái này một lời đề dù sao ở vào sổ e bơ bên ngoài kia gốc cây khổng lồ cây vốn là không có quan hệ gì với hắn hơn nữa hắn chưa hề công bố tham dự thần minh sân thi đấu liền có thể thu được cái gọi là quả táo vàng đương nhiên tin tức có thể thuận l trên thực tế cũng xác thực cùng sổ e bở cây kia phi phạm đại thụ có quan hệ dù sao mọi người xa xa liền có thể cảm nhận được cây kia đại thụ phi phạm khí t ứ c gần nhất cây kia thần thụ thậm chí bị một loại lực lượng thần bí phong tỏa bất luận kẻ nào đều không thể tới gần cái này là trước kia những cái kia đi vào sổ e bở mong muốn khoảng cách gần thưởng thức thần thụ du khách gặp trở ngại sau mới phát hiện cái này trong lúc vô hình sâu hơn tất cả mọi người đối hiện tượng này ấn tượng chỉ có thông qua khiêu chiến thần minh sân thi đấu tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội các nàng mới có thể trở thành không hai mỹ lệ mới có thể thắng kia biểu tượng trí cao mỹ mạo quả táo vàng lúc này sân thi đấu tình hình chiến đấu kịch liệt tiến hành đến hừng hực khí thế trên khán đài người đông nghìn n g h ị p khán giả vung tay hô to là trước mắt đặc sắc chiến đấu gieo họ lớn tiếng k h e n hay bọn hắn nhiệt huyết sôi trào các loại tiếng hoan hô bên thai không dứt nhấc lên c u ồ n g hoan thủy t r i ề u thậm chí nhường cái này tòa khổng lồ sân thi đấu đều tựa hồ vì đó rung động sau đó không lâu thần minh sân thi đấu sàng chọn sẽ kết thúc đến lúc đó sẽ có nào cao thủ tại tòa này trong sân đấu trổ hết tài năng tham gia giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bởi vậy mỗi người đều đang vì cái này lịch sử tính một khắp mà toàn lực ứng phó vệ gạ c o mày trong sân đấu trung tâm là một gã cô gái xa lạ nắm giữ một trường kiên nghị mà tuấn mỹ khuôn mặt ngũ quan vũ mị ánh mắt lãnh diễm nàng đang cơ trong tay t r ư ờ n g tiên tiếp nhận tăng lên đẳng cấp khiêu chiến mấy chục tên thân mang áo giáp cầm trong tay trọng kiếm binh sĩ đang đạp trên bước chân nặng nề chậm chạp hướng nàng tới gần bọn hắn sắc bén ánh mắt không chút l ư u tình hội tụ ở trên người nàng mạnh liệt chém vào nữ tử lấy nhanh nhẹn dáng người tại trọng giáp binh sĩ bên trong xuyên thẳng qua trong tay trường tiên xẹt qua không chúng gây nên hô hô gió gà ghét mỗi khi nàng dùng trường tiên quấn chặt lấy một tên binh lính m rất hiển nhiên dạng này một vị mỹ lệ nữ sĩ tham gia thần minh sân thi đấu không thể nghi ngờ là vì nếm thử thắng được quả táo vàng truyền thuyết giống như tán thành nhưng mà nàng cuối cùng vẫn thất bại vê gà thấy tận mắt nữ t ử động tác càng ngày càng chậm chạp sức chịu đựng không đủ khiến nàng biến thở h ư n g hộp rốt cục tại một lần bước chân lảo đảo sau bị một gã trọng g i á p binh sĩ lấy khuỵu tay kích đánh bại lại chưa thể đứng dậy dạng này khiêu chiến độ khó vẹn vẹn hoàng kim đẳng cấp khảo nghiệm cái này cho thấy nếu như vị này bề ngoài coi như không t h nữ từ không cách nào vượn qua này n à n quan nàng cả đời này cũng chính là thối hoàng kim. không khỏi hướng bên cạnh victor đưa ra nghi vấn người có hay không nghĩ tới vạn nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết thúc sau người thắng trên thực tế là cái nam nhân đâu đương nhiên vệ gã cũng không chân chính cho rằng trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sẽ có cái gì ngoài ý muốn quấy nếu người xuất hiện trên thế giới nhân loại cường giả số lượng có hạn dù sao ngoại trừ thần minh bên ngoài chúng tộc khác thực lực thượng hạn đã là mọi người đều biết dù cho có một ít tẩn dấu cường giả bọn hắn cũng không có khả năng siêu việt trước mắt victor xem ra đến bây giờ tại victor chưa tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội dưới tình huống Cuối、cùng u ố i c bên thắng tỷ lệ lớn chỉ có thể chính là hắn hai vị học sinh bên trong một vị ai quy định sau cùng quả táo vàng nhất định phải giao cho người thắng vít to hai tay đốt túi bình tĩnh nói cái kia thâm thúy như hát rượu thạch hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước nhìn qua sân thi đấu bên trên kia thất bại nữ tử chút nào không g ậ n sóng cũng là chứng kiến một màn này không ít người xem đối vị này lạnh lùng mà xinh đẹp nữ tử cảm thấy một kia tiếp cận dù sao khán giả cũng không quan tâm những cái kia có không có bọn hắn chỉ là đến hưởng thụ đặc sắc biểu diễn bất luận là dung mạo xuất chúng vẫn là động tác anh tuấn tuyển thủ đều là bọn hắn yêu nhất chỉ cần có thể để bọn hắn tâm tình khoảnh trá bọn hắn liền hài lòng quả táo vàng đạo lý cũng giống như vậy vít to đôi môi mất máy bình t ĩ n h nói bởi vì đây chẳng qua là cho trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp mà không phải cho mạnh nhất trên thế giới người chuẩn bị nữ đ a m tuyển thủ tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tham gia thần minh sân thi đấu là vì lựa chọn ai mới là người mạnh nhất sao dĩ nhiên không phải mục đích của các nàng là tại toàn thế giới trước mặt biểu hiện ra mị lực của mình cùng thực lực đồng thời các nàng cũng hy vọng có thể chiến thắng đối thủ làm đối phương mất đi tư cách tranh tài từ đó giảm bớt cạnh tranh quả táo vàng nhân tuyển đối với các nàng mà nói được xưng là đẹp nhất so mạnh nhất càng có lực hấp dẫn bởi vậy cho dù là giống trên trận vị kia kẻ thất bại như thế nữ tính cũng có khả năng thu hoạch được quả táo vàng tán thành đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nắm loại này quan điểm tòa kia vô cùng hoa lệ mà rộng lớn t r u n g quanh khảm nạm lấy kim cương bằng đá vương tọa bên trên người chính là sát vách cá l ẹ n si ạ đế quốc nữ hoàng hồ ly ổng nàng hai con ngươi lạnh lùng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía dưới kẻ thất bại kia tràn ngập sao trời giống như thần bí con ngươi không thấy nửa chút độc riêu loại này cao cao tại thượng khí chất cùng tòa này thô cạnh sân thi đấu lộ ra phá lệ không hài hòa. nhưng làm vì đế quốc nữ hoàng cùng vương quốc đại công tức ngoại tôn nữ nàng tự có tôn quý vị trí không người dám đ ố i nàng biểu thị bất mãn thậm chí không cần những này danh hiệu t ô ly ống địa vị cũng không có người dám thiêu chiến dù sao nàng là trước mắt duy nhất đạt tới đại sư cấp đ ẳ n g cấp tuyển thủ cũng là cái thứ nhất thu hoạch được thiên hạ đệ nhất v õ đạo hội tư cách dự thi người thực lực của nàng là không thể nghi ngờ giống nhau vị này nữ hoàng mỹ mạo cũng là không gì s á n m kịp có lồi có lom ráng người đạm m ạ c lại thần bí ánh mắt cho dù không có mỉm cười nàng kêu cực hạn hoàn mỹ màu hồng đôi môi cũng không nghi ngờ gì nhường ở đây mỗi một vị người xem đều cho rằng xinh đẹp như vậy không người nào có thể siêu việt cơ hồ tất cả ở đây người xem đều đã trong lòng nhận định nàng chắc chắn đồng thời thu hoạch được quả táo vàng cùng thế giới người mạnh nhất song trọng vinh dự nhưng lúc này vị này nữ hoàng chỉ là quét mắt một cái một mảnh khát thính phòng ánh mắt cuối cùng rơi vào vị kia mang theo mặt nạ mặc áo khoác màu đen nữ tính trên thân nàng nhìn chăm chú lên nữ nhân kia vị trí nhất là chú ý bà vai nàng bên trên nghỉ lại cái k i a độc nhãn quả đen đôi mắt nhắm lại đó chính là vít to lao sư có đen ô thị ông lập tức nhận ra nó đồng thời sớm tại tranh tài ngày đầu tiên nàng liền đã phân biệt ra kia người mặc áo khoác nữ nhân là ai Ẹ gì cả du trở lộ đối p h ư ơ nàng, nàng g c có, có chút h h mình. n của túi đầu xuống đôi mắt bên trong sao trời dường như theo lời nói lưu động thần bí mà hoa lệ những ngày tinh quang dường như hóa thành một mảnh rậm rạp đồ đẳng bán ra không cho cự tuyệt sắc bén uy nghiêm ta sẽ không để cho ngài thất vọng lao sư ngài Chỉ có thể thuộc Trước thể ta một về người. 787, đ ế n cùng là a i tại tờ với tờ trong thế bên g cái i bột tiền đến. ô dư c 787, đến cùng l à ai tại tờ tờ vờ b ê n t r o n g cái thì ế đến. giới tiền Đối với bột ý é、e、gì c ả cũng không biết rõ tình hình thậm chí có thể nói nàng trên thực tế không thèm để ý chút nào để ý những này có làm được cái gì cuối cùng v i c to r giáo thủ còn không phải đứng tại nàng phía bên kia hồi tưởng lại lúc trước nàng cùng ô dư ly ông tại đối mới 18 t u ổ i sinh nhật trên yến hội n h a u n h a u kia một khung ngày đó vừa mới thành niên nữ hoàng u ố n g rất nhiều rượu vì chính là tiêu sầu dù sao ẹ g ì cả tin tưởng thời điểm đó nữ hoàng đã không có thân nhân ở bên cạnh ngay cả duy nhất đối nàng quan tâm lão sư cũng chẳng biết tại sao vẫn như cũng trở tại địa ngục chưa hề quay về giống nhau ngày đó bởi vì là ô dư ly ổng sinh nhật ẹ g ì cả mong muốn cho nàng mang đến một tia hy vọng nàng nói cho ô dư ly ổng giáo thụ trên thực tế cũng chưa chết hắn chỉ là đi địa ngục lúc trước nàng biến mất nửa năm chính là đi tìm v i c to r giáo thụ cũng cùng hắn tại địa ngục chờ đợi nửa năm lâu nhưng cuối cùng tại bọn hắn sắp trở về lúc v i c to r giáo thụ không thể tránh khỏi biến mất ẹ dì cả đem chuyện này nói cho ô dư ly ổng chỉ hy vọng vị này tân nhiệm nữ hoàng có thể tỉnh lại nhưng nàng tin tưởng nàng như cũ có cơ hội đợi đến lao sư của nàng trở về chỉ là đối với nàng những lời này ô duy ổng cũng không có cảm tạ ngược lại là đối với cái này bắt đầu trách cứ nàng vì cái gì không có đem lao sư mang về trách cứ là nhân c h i thường tình ẹ、e、gì c ả có thể lý giải dù sao chính nàng cũng thường thường bởi vì không có thể cùng vít to giáo thụ đồng thời trở về mà cảm thấy thật sâu tự trách chỉ là làm nàng theo tà thần đại nhân nơi đó biết được vít to giáo thụ biến mất là không thể tránh khỏi sự thật lúc ẹ、e、gì cả đối giáo thụ an nguy sớm đã không có nhiều như vậy lo lắng dù sao nàng tin tưởng giáo thụ cường đại như thế nhất định có thể tìm tới trở về đường có thể cuối cùng nhường ẹ、e、gì cả kinh ngạc cũng phẫn nộ cũng không phải là ô dữ lì ô n g trách cứ mà là nàng nói những lời kia vì cái gì làm bạn lão sư tại địa ngục người không phải ta nếu như là ta ta nhất định có thể làm được so người tốt hơn ta nhất định có thể đem lão sư mang về ẹ、e、gì cả không rõ vì cái gì đều tới loại thời điểm này ô dữ lì ô n g còn đang ghen tị cái này không sai kia rõ ràng ghen ghét ẹ、e、gì cả một cái liền có thể nhìn ra nàng đang ghen tị chính mình có thể cùng giáo thụ tại địa ngục một chỗ nửa năm thời、gian. nàng tại ganh đua so sánh cho rằng nàng nhất định có thể so sánh hẹ d ì cả làm được tốt hơn nàng muốn chứng minh nàng mới là vít to giáo thụ ưu tú nhất học sinh cho nên bắt đầu từ lúc đó hẹ d ì cả liền đã ý thức được hộ dữ l ông lòng ham chiếm hữu đã bệnh trạng tới một loại không bình thường tình trạng dù là vít to trên danh nghĩa đã qua đời nàng cũng muốn gắt gao chiếm hữu vít to sau cùng ưu tú học sinh danh hảo chính là bởi vì này nàng cùng hộ dữ l ông ở giữa sinh ra kịch liệt xung đột cuối cùng trong cơn tức giận hẹ dị cả rời đi đế quốc cũng mang đi một mực làm bạn đang dạy dỗ bên người vệ gạ nàng xa rời quê quán chỉ là vì đang dạy dỗ trở về sau trở nên càng thêm cường đại mình có thể lập tức viện trợ vít to giáo thụ hoàn toàn chính xác nàng giống nhau yêu vít to giáo thụ nhưng e g ì cả đối phần tình cảm này có rõ ràng nhận biết nàng yêu hoàn toàn khác biệt tại ô dí lì ông loại kia hoàn toàn lòng ham chiếm hữu nàng yêu thêm vào đối vít to giáo thụ thâm hậu sùng bái chỉ cần điểm này e g ì cả liền bất chi bất giác ở trong lòng thắng nổi ô dí lì ông không biết bao nhiêu lần mà lúc này e g ì cả cả m nhận được một đạo băng lánh mà ánh mắt thâm thúy giống là đến từ hồ sâu thăm t h ẳ n hạn khí làm cho người không rét mà run thậm chí nhường nàng cảm giác lưng phát lạnh theo cố hạn ý này e dị cả túi xuyên tấu h qua mặt nạ dùng nàng ánh mắt sắc bén xuyên tấu h hàn phòng nhìn thẳng ngồi trong tính phòng trung tâm ô dư l ì ô n g nhìn thấy tầm mắt của đối phương nàng khinh thường cười khẽ một tiếng vẫn là câu nói kia ẹ、e、gì cả cũng không để ý ô dư l ì ô n g căm thủ từ đầu đến cuối ô dư l ì ô n g đối địch trí của nàng dường như hoàn toàn là tự mình đa t ỉ n h nhưng ẹ、e、gì cả chưa hề nghĩ tới muốn ở phương diện này cùng ô dư l ì ô n g tranh cao thấp dù sao nàng cũng không muốn chỉ làm học sinh ẹ、e、gì cả nhẹ h ứ một tiếng có chút như đầu đem ánh mắt theo ô dư ly ổng trên thân g i i một lần nữa tập trung tại sân thi đấu trung ương sau đó liền đối với không khí nhẹ nhàng nói rằng giáo ta sẽ bảo vệ tốt ngươi vít to lời nói này có vẻ giống như âu dưới ly ổng sẽ ăn người như thế bất quá vít to cũng không có quá nhiều để ý chỉ là bình tĩnh đáp lại một tiếng tùy ngươi kia、yeah, vậy ta cũng có thể đi tranh đoạt cái k i a quả táo vàng đi ẹ gì c ả hưng phấn nói nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh trong suốt trong hai mắt lóe ra mong m ỏ i mãnh liệt chi quang nữ nhân nào không thích chương diện lệ ngược lại ẹ gì c ả là bình thường nữ nhân nàng ưa thích xa xỉ phẩm cũng trung tình tại lập loẹ châu đáo đồ trang sức ưa thích bị nàng xem chúng nam nhân cũng tương tự ưa thích có người thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của cô nếu như n g ư ờ i có thể thắng được cô dưới liệu lời nói mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng v i t to vẫn là bình tĩnh nói một tiếng nói trắng ra là liên quan tới quả táo vàng lời đồn tựa như là k i m cương như thế giá trị hư hảo hoàn toàn là bị lẫn lộn giao pho trước mắt loại này mở m ị n giá trị E gì cả rất rõ ràng quả táo vàng chân tướng nhưng nàng vẫn như cũ khát vọng nắm giữ một quả vít to không hiểu loại này khát vọng nhưng chỉ có ẹ、e、dị cả tin tưởng nàng muốn là quả táo và sao không nàng muốn chỉ là vít to một cái thái độ tạ tạ giáo sư lập tức chuyển đến chính là e d d cả thanh âm n g ọ t nào g trên mặt của nàng lộ ra ấm áp mỉm cười nhiều năm về sau e d d cả biến so trước kia càng thêm hoạt bát có lẽ là bởi vì nàng không còn giống ban đầu ở kia như địa ngục hoàn cảnh bên trong như thế không có áp lực e d d cả khôi phục nàng nguyên bản cảm xúc hoặc là là bởi vì nàng đang trở tại ưa thích người bên người n h ư n g nàng dần dần mở rộng nội tâm đương nhiên còn có một cái mấu chốt nhân tố hiện tại victor đ ố i e d d cả mà nói đã trở thành một cái người đ ồ n lứa nàng sớm đã theo học viện tốt nghiệp tăng thêm mười năm này thời gian v i t to giáo tụ h t u ổ i tác cơ hồ không có biến hóa qua đối mặt một cái người đồng lửa nàng còn có không cần c â u thúc chỉ có chung quanh mấy cái người xem nghe được ẹ gì cả thanh âm nhao nhao theo thanh âm nhìn sang mắt thấy nàng dường như tại đối với không khí thao thao bất tuyệt nói chuyện cái này mấy tên người xem nhao nhao lưu lại k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc cùng thần sắc kinh khủng nàng thế nào tại cùng không khí nói chuyện quả nhiên v i t to người theo đ u ổ i cũng không phải cái gì người bình thường làm không tốt đã bị tà thần cùng nhau đồng hóa làm hỏng đầu ó c đương nhiên bởi vì vì mọi người đều đúng vít o có sợ hãi cho nên ngay tiếp theo cũng bắt đầu sợ hãi ẹ gì cả bởi vậy, cái này đồng loạt đủ hò hét phảng phất giống như núi lở bình thường đinh thai n h ớ c góc cương đại sóng âm rung động cả vùng không ngừng nghỉ rung động mạnh liệt gieo hò giống nhau hấp dẫn vít to đám người ánh mắt khiến ánh mắt của bọn hắn nhìn xuống dưới nhưng một màn trước mắt bỗng nhiên làm vít to cặp kia nguyên bản bình tĩnh hắc rượu thạch giống như ánh mắt đã mất đi bình tĩnh con ngươi màu đen đột nhiên mở rộng dường như thấy được một bức không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng không chỉ là vít to sa sao dư lì ổng cùng bên cạnh hẹ dị cả cũng là như thế mỗi người đều mở to hai mắt nhìn con ngươi rung động lộ ra kinh ngạc biểu lộ sao tại sao có thể như vậy mà hẹ dị cả trên vai vệ gà nhìn thấy người đến lúc thì là lộ ra cơ hội nhân tính hóa t r e o tức mỉm c ử i nhà vít to xem ra tình hình không ổn á tại kế hoạch của ngươi bên trong ngươi có suy nghĩ hay không qua nàng cũng biết ra nhập vào vít to khỏe miệng cứng đờ rút bắt đầu chuyển động ánh mắt không nhúc nhích nhìn c h ầ m c h ầ m khách đến thăm dường như thế nào cũng rời không ra ánh mắt bởi vì theo thiết giáp cùng lớn phát ra tiếng va chạm g ò n g ã một vị thân mang chiến giáp nữ kỵ sĩ chậm rãi đi tới trong sân tóc bạc đồng bền lúc hành tẩu lướt lên xương trắng x ư ơ n g mù lạnh leo đến cực điểm nàng kia thân làm chính nghĩa nữ thần c h e mắt mũ giáp đã rút đi nhưng này s o n g tràn ngập thần thánh uy nghiêm ánh mắt vẫn hiện lộ ra nàng trước mắt thần thánh thân p h ậ n kia là chính nghĩa nữ thần chỉ là trước mắt nàng vẫn như cũng là gần bộ dáng ngoại trừ những cái kia quen thuộc gần người bên ngoài không ai có thể nhận ra nàng đến cùng là ai theo nàng đi đến sân thi đấu trung ương bước tiến của nàng chậm rãi ngừng lại không gian chung q u n h cũng bởi vì vị này nữ kỵ sĩ đến mà khơi dậy mánh liệt hàn phong. dường như mấy ngàn thanh lợi kiếm ở trong sân người xem trên da không ngừng sẽ qua mặc dù nhưng đã qua rét lạnh mùa nhưng vị này nữ kỵ sĩ đưa tới hàn phong bạo cùng c u ố n lên s ư ơ n g trắng s ư ơ n g mù lại như là trời đông giá rét giống như ở trong không gian tứ ngược tính cả tòa này nham thạch sân thi đấu đều biến vô cùng băng lãnh mặt ngoài bao trùm lên một tầng hình lưới s ư ơ n g trắng nàng có chút ngầm đầu lên lạnh lùng như băng sơn ánh mắt đẫu nhiên bắn ra nhắm ngay vít to quạ đen vị trí nói đúng ra nàng nhìn về phía là ẩn thân vít to ngay sau đó g ầ đôi môi mất máy răng n ô i ở giữa tràn da tái nhợt hạt khí man sau đó một đạo không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm theo trong miệng nàng chậm rãi vang lên trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân lao sư ngài cảm thấy ta đủ rất mỹ lệ sao chương 788, ải ta đánh gần chương bảy t r ư ơ i tám ải ta đánh u ầ n trong sân đấu trung tâm dâng lên xương trắng như là lan lộn triều tịch bình thường khuyết tán ra đến theo gió nhẹ đục chạm lấy tây chu cao ngất màu xám nham thạch lần nữa phản xung đến không trung nữ kỵ sĩ đứng tại b u i đất tung bay đại địa phía trên cực hạn hàn ý đưa nàng dưới chân phân loạn đuổi bằng bao khỏa lên một tầm giòn vang b ă n tinh nàng tóc bạc tại đùi bặm cùng băng tinh làm nổi b ậ t hạ theo gió lưu động trên không trúng phiêu tán ra vũ động lưu nhã dáng vẻ tự nữ kỵ sĩ đang tràn g một k h ắ p kia trở đi tòa này hùng vi thần minh sân thi đấu dường như tiến vào mùa đông bị hàn phong cùng hàn ý chiếm cứ không khí nhường ở đây mấy vạn người xem cảm thấy lông tóc dựng đứng hô hấp dồn dập nhưng mà khán giả tại nhìn thấy gần về sau vẫn đem thân thể run dày ném sao một cái tiếp một cái vung tay hô to nhiệt huyết sôi trào tăng cao hưng phấn tiếng gần một đợt cao hơn một đợt lấn át toàn bộ sân thi đấu dường như đây tuyệt đối nhiệt tình có thể xua tan giá lạnh đốt lên không khí. không ít người tại trên khán đài một bên là vị này mới tới người khiêu chiến gieo họ một bên đỉnh lấy gieo họ thủy triều gân cổ lên hướng bên người cái khác người xem lớn tiếng hỏi tham uy vị này kỵ sĩ đến cùng là ai nhìn vô cùng lợi hại dáng vẻ a cái gì n g ư ờ i nói nàng quá đẹp đồng ý ta tuyên bố trong lòng ta nữ nhân đẹp nhất thực đã theo đế quốc nữ hoàng đội thành nàng nàng khí thế thật mạnh vừa ra trận ta cũng cảm giác nơi này lạnh bớt không chỉ có nam tính người xem đối gần mỹ mà biểu hiện ra như thế si mê liền nữ tính người xem cũng theo đó khuyên nào nguyên một đám nhìn không truyền mắt gương mặt phiếm hồng rất khó không chú ý tới các nàng đối gần sùng bái gần mang cho cảm giác của bọn hắn cùng tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt thì như âu dưới l ì ông, tại người xem trong mắt vẹn vẹn là đơn thuần mỹ lệ mà đế quốc nữ hoàng cao thượng khí chất càng làm người chung quanh cảm thấy bị nàng cự chi ngàn dặm nàng lần thứ nhất xuất hiện ở đây liền thành trong lòng mọi người lãnh diễm uy nghiêm thần bí đại biểu nhưng mà gần mỹ không chỉ cực hạn tại nữ tính mà là bất luận nam nữ cũng vì đó khuyên nào mọi người liếc nhìn lại mặt mũi của nàng giống như thần minh chỗ tạo đẹp để cho người ta ngạt thở khoe mắt của nàng giống nhau lộ ra đạo mạc mà là đối quanh mình tất cả sự vật t h ờ ơ tựa như một tòa băng lãnh cô lập băng sơn ánh mắt linh động thời điểm lộ ra tuấn tiếu hào quang kiên định thần sắc cùng nàng ngũ quan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiển thị rõ khí khái hào hùng nếu như gần bằng lòng n ế m thử nam trang nàng nhất định có thể tạo nên ra tư thế hiên ngang mỹ nam tử hình tượng đương nhiên gần dáng người điều kiện vẫn là không quá cho phép nàng mặc vào nam trang thế giới bí ẩn chưa có lời đáp vì cái gì một cái kỵ sĩ lớn hai khối lớn như vậy thì còn có thể linh hoạt như thế đây không phải gần lớn kỵ sĩ giải sao cái này một tiếng kinh hô nhường chung quanh không ít người xem ngừng gieo họ nhao nhao quay đầu đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phát ra tiếng người xem phát biểu chính là sổ e bợ một tên quý tộc thân phận của hắn bị chung quanh không ít người biết ra mặc dù tòa này thần minh sân thi đấu hùng vĩ vô cùng thính phòng cao đến mấy trăm tầng có thể chứa nạ đà trăm vạn người nhưng so với người của toàn thế giới miệng đây là có vẻ hơi không đủ bởi vậy đại đa số người xem chỉ có thể thông qua ma đạo thạch hình ảnh truyền thâu cùng truyền thông đưa tin gián tiếp hiểu rõ sân thi đấu thi đấu sự tỉnh có thể ngồi trong sân đấu tận mắt xem thi đấu người bình thường điều kiện kinh tế tốt hơn hay là một chút thân phận hiển hách nhân sĩ giống vị này sổ e bở quý tộc chính là bằng vào thân phận của hắn thu được ở đây bên trong quan chiến cơ hội trọng yếu nhất là vị này quý tộc từng thấy tận mắt gần sớm tại mười năm trước lúc ấy v i c to r cùng bộ di l ì ô n g công chúa đến cản vương quốc chấp hành ngoại giao nhiệm vụ lúc gần chính là tùy hành nữ kỵ sĩ hộ vệ vị tiên nữ kỵ sĩ cường đại nhường hắn ấn tượng khá là sâu sắc nhất là đế quốc cũng tuyên truyền qua sự cường đại của nàng nghe nói nàng một kiếm có thể làm sông núi hải dương trong nháy mắt băng phóng sáng tạo ra một mảnh băng thiên t u y ế t địa có thể xưng đế quốc mạnh nhất kỵ sĩ lúc ấy vít to qua đời tin tức vừa mới t r u y ề n ra đồng thời đế quốc mạnh nhất hoàng đế ộp dị cũng cùng nhau qua đời khi đó đế quốc nhu cầu cấp bách một cái cùng thực lực bọn hắn tương đối người ra mặt n h ư n g thế giới quốc gia khác biết cho dù thời đại thay đổi đế quốc như c ũ không thể khinh thị bởi vậy liên quan tới gần cường đại đánh giá tại lúc ấy các nơi trên thế giới đều lộ ra cực kỳ khoa trương đương nhiên hiện tại còn khen không khoa trương không ai biết được dù sao bây giờ đến xem không ai thật tin tưởng vị này gần lớn kỵ sĩ thực lực chân、chính. nói tóm lại gần chỉ là đứng ở trên vùng đất này liền thực đã làm ở đây trăm vạn người cảm nhận được l ạ n h leo thấu xương cứ việc vương quốc đang đứng ở nóng b ứ c mùa nhưng cái này thấu xương rét lạnh vẫn như c ũ làm cho tất cả mọi người không khỏi run dậy chỉ là c ố này khi thế cũng đủ để cho mọi người cảm nhận được sự cường đại của nàng mà khi kia tên quý tộc vừa dứt lời không ít người xem lập tức bừng t ì n hiểu h ra hóa ra là gần lớn kỵ sĩ giải nghe nói vị này lớn kỵ sĩ được vinh dự đế quốc mạnh nhất kỵ sĩ nghĩ không ra liền nàng cũng bị thần minh sân thi đấu hấp dẫn mà đến có thể nàng thật là bị thần minh sân thi đấu hấp dẫn mà đến sao có lẽ chưa hẳn dù sao vị này lớn kỵ sĩ mỹ mạo cũng s á c thực k huynh quốc k huynh thành gần nổi tiếng cũng không thấp thân phận của nàng rất nhanh thông qua người xem truyền miệng khuyết tán ra đến bởi vì ngoại trừ đế quốc bên ngoài mỗi cái nhận biết gần người trên cơ bản đều là thông qua một người khác nhận thức đến nàng cũng chính là victor gần là victor vị h ô n thê mọi người đều biết victor bởi vậy đối với hắn vị này chính thê cũng cảm thấy rất hứng thú tại thực lực cường đại victor trước mặt không ai sẽ thế nào đi tìm hiểu vị này gần lớn kỵ sĩ thực lực tương ứng bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là gần hoàn mỹ dung mạo còn có nàng thân làm chính nghĩa kỵ sĩ chính nghĩa chính vì vậy có lẽ gần rất rõ ràng mỹ mạo của mình cho nên mới tới tham gia thần minh sân thi đấu dù sao hiện tại ai cũng biết thần minh sân thi đấu tranh đoạt thực đã không chỉ là đệ nhất thiên hạ cường đại còn có thế giới nhất nữ nhân x i n h đẹp danh hiệu bởi vậy gần vì thắng được đẹp nhất nữ tính xưng hào đến đây cũng không kỳ quái lại thêm vít o bây giờ thanh danh không tốt ai biết bọn họ có phải hay không thực đã chia tay nghe nói gần tính cách vô cùng đan thủ có lẽ nàng đã sớm cùng cái k i a t à thần sứ giả trở thành đ ệ n h nhân nếu quả như thật như bọn hắn suy nghĩ vậy không có vị hôn phu gần hiện tại chẳng phải là độc thân đã thực đã độc thân nàng tới tham gia quả táo vàng tranh đoạt thì thế nào vít to mặt không thay đổi lắng nghe không ngừng truyền lọt vào trong thai trận trận vị báng cảm xúc trong đáy lòng lại thực đã lâm vào cực độ hỏng bét trạng thái rõ ràng người trong cuộc liền tại phụ cận hắn lại không cách nào ra mặt làm sáng tỏ chân tướng chỉ có thể bất đắc gì nghe từng đợt suy đoán âm thanh dần dần từng bước đi đến càng thêm trói thai giờ phút này nội tâm của hắn mình bực bội đến cực điểm trọng yếu nhất là gần bỗng nhiên xuất hiện thực đã nhường hắn cảm nhận được vô cùng hoang mang chính nghĩa nữ thần đây cũng là chạy tới xem náo nhiệt gì kịch bản bên trong cũng chưa hề nói qua muốn dẫn nàng à. chẳng lẽ chính là bởi vì nàng nhập thân vào gần trên thân tiếp xúc qua nhiều nhân loại tư tưởng đến mức liền vị này nữ thần cũng bị quả táo vàng lời đồn đại lay động vô luận như thế nào sự xuất hiện của nàng không nghi ngờ gì làm rối loạn vít to kế hoạch bởi vì chính nghĩa nữ thần hành động lần này xuất hiện thực đã nhường vít to ý thức được cái này nữ thần dường như biến có chút không thể không còn có thể nắm chặt sao vít to một bên vệ gạ cũng không còn trêu chọc mà là những mày biểu lộ nghiêm túc cùng vít to làm bạn nhiều năm vệ gạ có thể bén n h y theo vít to trong trở mặc cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc ai có thể ngờ tới tất cả sẽ thuận lợi như vậy tại v i t to chủ hạch đối kháng thần minh thời điểm liền đã định trước sai sót xuất hiện cái này mình không còn là trò chơi không phải loại kia tất cả nở tờ cờ đều theo dự định lộ tuyến hành động chỉ cần tuân theo chiến lược liền có thể nhẹ nhõm thông quan thế giới ở chỗ này mỗi người đều có được chính mình hoạt bát sinh mệnh cho dù là v i t to hiểu rõ mỗi người bọn họ tính cách cùng quen thuộc cũng không cách nào hoàn toàn dự đoán cuộc sống của bọn hắn quy tích Húng chi, bây giờ chính nghĩa nữ thần mình không nữ còn giờ bây là l Hắn cũng không chính nghĩa cũng nữ có bởi vì trước h hiện như thực hiện như không theo hiện ầ n loạn bằng liền xuất xuất tâm sót, t sai mà ma đã đã vậy ạ n lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. g xuất phát, một t bị r lúc này hắn quyết định đem chính nghĩa nữ thần cũng liệt vào nhất định phải chiến thắng mục tiêu hẹ、e、dị cạ ngươi là muốn thắng đến quả táo vàng sao lúc này hẹ dị cạ vẫn ở vào gần xuất hiện trong lúc khiếp sợ nàng hơi nghiêng về phía trước ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía dưới chờ đợi khiêu chiến bắt đầu gần hai t r ò n g mắt của nàng tràn đầy thanh tịnh nghĩ hoặc dường như đang truy vấn vì sao gần kỵ sĩ dài lại đột nhiên xuất hiện ở đây bỗng nhiên nghe được một bên vít to mở miệng nàng hơi hơi xứng sờ hoàn h ồ n sau mê mang nhìn lướt qua bên cạnh vắng vẻ không khí nhẹ gật đầu đây là không thể nghi ngờ nàng đương nhiên khát vọng đạt được k i a quả táo vàng trong truyền thuyết chỉ có trên thế giới đẹp nhất người mới có thể có quả táo vàng bất luận cái này quả táo vàng phải chăng là ngụy một khi nàng có thể đem nó thắng được đệ nhất thế giới mỹ nữ xưng ơ hào chắc chắn danh chính luôn thuận treo ở nàng danh nghĩa tin tức này thực đã truyền khắp toàn thế giới cho dù là hư cấu bây giờ cũng nhất định phải biến thành sự thật mà ngay tại nàng gật đầu trong n g a y mắt liền nghe bên cạnh vít to dường như lại hít vào một hơi thật dài tiếp lấy trầm giọng nói rằng người đi đem t u n thắng song trọng lão bà mang cho ta song trọng khái hoạn bốn k hai chương bảy trăm tám mươi chín song trọng lão bà mang cho ta song trọng khái hoạn bốn k hai vít to vừa dứt lời h、e、gì cả đại não dường như đứng máy một dây hải ta đánh gần nàng có nghe lầm hay không cái gì vít to giáo thụ vậy mà nhường nàng đi chiến thắng gần tiểu thư cuối cùng nàng mở to hai mắt nhìn d ư ớ n g cổ lên bất khả tư nghị chỉ chỉ chính mình thật hay giả nhường nàng đem vị tiêu mang nàng lúc huấn luyện đem nàng đánh cho lăn lộn đầy đất gần thắng được ngay sau đó bên cạnh lại lần nữa truyền đến vít to vậy khẳng định thanh n m đúng người đánh gần đừng quên đây là ngươi vốn là muốn làm được khiêu chiến bám ộ t cái e gì c ả sắc mặt lập tức khổ x u ố n g dưới nàng suýt nữa quên mất lúc trước nàng nói muốn truy cầu vít to giáo thụ giáo thụ xác thực cho nàng cơ hội nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải chiến thắng thai ách cùng gần tiểu thư hiện tại giáo thụ lại muốn nàng cái này tại chiến thai ách lúc đều có chút cật lực người thủ tiếp khiêu chiến cửa ải cuối cùng đôi chiến gần tiểu thư cái này e gì c ả trầm tư một phút nếu như nàng thật sự có thể chiến thắng gần nàng còn cần quả táo và sao còn không bằng thủ tiếp đem giáo thụ tại chỗ mạnh sát xuất đoán chừng đều so chiến thắng g ầ n tiểu thư cao một chút ngay tại nàng trầm t ư lúc đông nhiên bầu trời dường như băng liệt tiếng sấm rền vang ầm vang vang lên hùng hậu tiếng gầm gừ rung động đại địa đồng thời một đạo á n h tia chớp màu vàng trong tiếng nổ vang mánh liệt chút xuống xuyên biệt dung chuyển không gian đốt lên rét lạnh bên trong hồ q u a n điện trong nháy mắt tại bị xương trắng sương mù bao k h ỏ a trong sân đấu bổ ra một đạo tre kín vết dạn đất đông cứng hô to á n h hoàng quang mang chiếu sáng ở đây tất cả người xem khuôn mặt bọn hắn mở to hai mắt nhìn bị chấn động tia tráng kiện thân thể bao quanh lấy tầng tầng lôi đ ỉ n h uy nghiêm hai mắt cũng lưu động dày đặc hồ u a n điện nặng nề g h sợi dâu tại lôi điện khu động trong gió lốc chập trờn đỉnh đầu lôi đ ỉ n h kìm quan tại thiểm điện bọc vào lóe ra hào quang trói sáng hắn túi đầu xuống ánh mắt nghiêm trọng nhìn chăm chú trước mặt gần t ự a n h ư đang nỗ lực nhìn rõ thân phận chân thật của nàng giống nhau gần cũng ngẩng đầu lên kiên định cùng vị này thần vương đối mặt thật tình huống như thế nào tình cảnh trước mắt n h ư ờ n g ở đây vô số người xem trận mắt hốc mồm mạnh liệt hoang mang bao phủ trong lòng của bọn hắn chẳng lẽ gần cùng vị này thần vương q u biết mọi người ở đây vị này uy nghiêm lôi đ ỉ n h c h i vương trầm mặc một lát sau đó trầm rãi lắc đầu ngươi không phải nàng mặc dù ngươi cùng nàng cực kỳ tương tự nhưng các ngươi cũng không phải là cùng một người vừa dứt lời còn chưa chờ chung quanh người xem bắt đầu suy nghĩ sâu xa câu nói này hàm nghĩa một đạo đinh thái nhức góc thần lôi tại thần vương bên cạnh nổ vang lập tức mánh liệt bổ về phía đại địa điện quang lóe lên ở giữa kia vết dạn dày đặc đùi đất phía trên lập tức lóe lên dày đặc hồ con điện sau đó tại quang mang bao phủ xuống vô số mặt không biểu tình như là chịu khống máy móc giống như trọng giáp chiến sĩ theo bị bổ ra khắp mặt đất lần Mới có thể làm được. sau đó vị này cao cao tại thượng thần vương lái chậm chậm miệng từ trên cao chuyển đến một đạo hùng hậu than nhẹ bởi vì ngươi cùng nàng rất tương tự cho nên khiêu chiến của ngươi ta đem tự mình giám sát nghe nói như thế trong tràng vô số người xem nhau nhau ngầm đầu khiếp sợ đưa ánh mắt về phía không chúng cái gì thần vương muốn đích thân giám sát gần khiêu chiến cái này là bực nào phi p h à m đ ã i ngộ khó trách vị này thần vương lại đột nhiên hiện thân đ ư n g nhiên đám người bắt đầu ý thức được một sự kiện vị này thần vương tại thần minh sân thi đấu bên trên vẹn vẹn xuất hiện qua ba lần mỗi một lần đều cùng người đế quốc cùng một nhịp thở lần đầu tiên là là ô dữ l ì ông trao tặng kim cương đẳng cấp vị thứ hai thì là một vị mặc phong y dĩ mang người mặt nạ nữ nhân thần bí tự xưng là vít to người theo đuổi mặc dù không người xác thực tri kỳ thân phận nhưng nàng rất có thể cũng tới tự đế quốc dù sao đối phương hiểu do vít to không nói thậm chí dám trước mặt mọi người hướng cái kia nữ hoàng t h ủ tiếp t u y ê n chiến cái này cho thấy giữa các nàng có lẽ vốn là tồn có một ít tần đoán trong đó vị thứ ba chính là bây giờ thân cư đế quốc kỵ sĩ g i ả i chi vị gần thế nào đế quốc nữ tính như thế đặc thù vẫn là nói ba vị này bởi vì đều cùng vít to có quan hệ mới lộ ra đặc thù không ít người đối với cái này cảm thấy vô cùng hoang mang cùng n bề n h o à i nhất là những người khiêu chiến này nhóm mà cảm giác được sân thi đấu bên trên d ị động gần cũng lập tức túi đầu ánh mắt đảo qua quanh mình mảnh này sắt thép đại dương mênh ông các binh sĩ thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề cầm trong tay nặng nề trường đao mặc dù bọn h ắ n động tác v ụ c về nhưng cái này dày đặc nhân số khiến cho mỗi một lần trường đao rơi xuống đều hội tụ thành một mảnh rung động lòng người kinh khủng s ó n g cả giờ phút này gần nhau mắt lại cẩn thận đánh giá những này giống như nham thạch bình thường bao quanh chiến sĩ nhóm xuyên tấu h qua hai mắt nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng những này trọng g i á p binh sĩ nghiêm ngặt tới nói căn bản không phải nhân loại bọn chúng bất quá là đặc thù nào đó sinh mạng thể linh hồn bị năng lực đặc thù khảm và có, có thể không ngừng phục sinh chỉ cần tự nhiên lực lượng duy trì liên tục cung cấp bọn hắn liền v ĩ n h không tử vong bởi vậy cho dù đưa chúng nó toàn bộ đánh r ế t cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả nhưng là gần k h ô n g người t h ấ p xuống nhẹ tay nhẹ khoác lên trên chuỗi kiếm năm ngón tay n ắ m chặt theo nàng chậm rãi thở ra khí hơi thở toàn bộ rộng lớn sân thi đấu đ ố n g nhiên yên lặng theo khôi giáp khe hở bên trong tràn ra x ư ơ n g mù màu trắng cấp tốc bao phủ dày đặc trọng giáp binh sĩ lại lần nữa bước lên hàn khí khiến cho cả tòa sân thi đấu dường như đi vào ngày đông giá rét lạnh leo thấu xương thông qua chỗ ngồi chuyển đến mỗi vị khán giả thể nội cái này thấu xương gió lạnh cùng vô tình không khí tại sân thi đấu tây chu xoay tròn phản g phất giống như ngàn vạn nhỏ vụ ngân n châm nói h nói h lấy mỗi người làn r a nếu như nói lúc trước rét lạnh vẹn vẹn làm cho người lông tơ dựng ngược như vậy hiện tại rét lạnh mình đến cốt thủy khiến cho mỗi người đều cảm thấy đau thấu xương sở nhưng cuối cùng tất cả mọi người cóng đến khớp nối cứng ngắc nhưng như cũ biểu hiện r a cực lớn kích động ánh mắt nóng bỏng cơ hồ muốn nuốt hết toàn bộ sân thi đấu lúc này bọn hắn rốt cục có thể mắt thấy gần kỵ sĩ dài chân chính lực lượng có thể chân chính tận mắt chứng thực cái kia trong truyền t u y ế t một kiếm băng phong vạn dặm lực lượng đến trong một c h ư ớ c mắt tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tới gần trên thân ngay cả trong thính phòng trung tâm bộ dư địa ổng cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể cực độ chuyên chú quan sát mắt tình hình trước mắt ngay tại tất cả mọi người chuyên chú vào gần một chiêu này lực lượng đến cùng như thế nào thời điểm gần bỗng nhiên n g ầ n đầu đem ánh mắt theo những cái kia bất tử chiến sĩ trên thân chuyển hướng trên bầu trời thần vương một phút này thần vương đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đ ậ m lại nguy hiểm hàn khí thủ sông mà đến thủ mắt uy hiếp k h ó chặt hắn hô hấp ở giữa trong vỏ hàn nhận đột nhiên bắn ra xương trắng dường như trở thành trùng tiên sóng lớn quần quận chân trời ngàn trượng ba nguyên Thực hạn hàn ý động mà đi. giờ n g phút này h ngân châm to lớn băng lang dường như từ dưới đất sông phá thổ nhưỡng hóa thành một tòa lại một tòa kình thiên tự nhận không ngừng đánh thẳng vào thương cung đụng chạm lấy đứng lặng chủ lớn giờ phút này cả tòa sân thi đấu thực đã bị nồng hậu dậy đặc băng vụ phong bạo nước mất xương trắng lướt qua chỗ đều bao trùm lấy hàn băng cho dù là cao ngất thính phòng cũng không có thể may mắn thoát khỏi dày đặc băng tinh gai nhọn quét sạch mà qua xuyên thẳng qua tại vô số người xem ở giữa đột nhiên ngang ngược dâng lên thật sâu khảm vào nham thạch thể nội t ầ n g tầng kéo dài mà r a bén nhọn hàn băng phi tốc bắn ra trên không trung hóa thành một đạo tái n h ậ t quan g man g trong suốt thủ chỉ trên bầu trời lôi đ ỉ n h thần vương mắt thấy băng tinh đột phá xương trắng đánh tới thần vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút cấp tốc trên không trung tích xúc thần lôi đột nhiên hướng về đại địa rơi xuống ý đồ ngăn cản đạo này đánh tới lực lượng nhưng mà tại trong lúc nguy cấp tụ tập sức mạnh sấm sét cũng không đầy đ chút xuống h ì n h hoàng chi quang chỉ có thể đem tia tái n h ự t hàn băng chém đứt một bộ phận chưa có thể đem hoàn toàn ngăn trở mắt thấy dâng lên xương trắng càng thêm ngang ngược còn sót lại băng tinh hoàn toàn nuốt sống thần vương thân thể cái này một giây dường như cả tòa sân thi đấu đều lâm vào xa xương ngưng trệ tại trong cơn mông lung tia nặng nề xương trắng dần dần rút đi đã lợm trầm hàn băng cũng hiện lộ ra nó cuối cùng hình thái cả tòa sân thi đấu cơ hồ mỗi một chỗ đều bị hàn băng bao phủ ngay cả không trung lôi đình thần vương bên trái cánh tay cũng bị đạt đến đóng băng kết thần vương thụ thương. giờ phút này nương theo lấy chung quanh cơ hồ xuống tới điểm đóng băng hàn ý ở đây tất cả mọi người quên đi chung quanh hàn băng nguy hiểm từng người trận to hai mắt kinh ngạc đến một câu đều nói không nên lời sau đó vị này thần vương chậm rãi túi l ầ u xuống nhìn xem chính mình đầu kia bị hàn băng nuốt hết cánh tay chờ mặc m ánh mắt dường như đang đang suy tư điều gì cuối cùng hắn quay đầu đi trong miệng vang lên mấy phần khuyết thiếu tình cảm thanh nhầm không có nhân loại có thể chạm đến ta cho nên vừa dứt lời một hồi kịch liệt lôi đình tiếng nổ lại lần nữa dung chuyển không gian tựa như lớn chống bị mãnh liệt trọng kích một truy bán ra chấn lòng người phổi nổ vang nương theo lấy một đạo bạo động lôi đình lại lần nữa rơi xuống trong sân vô số bất tử chiến sĩ nhao nhao hóa thành hồ q u a n điện trong n g á y mắt tiêu tán vô tung sau đó một cái ám sát huy chương theo lôi đình bên trong hiện hiện c h ậ m r ã i bay xuống đến gần trước mặt chúc mừng ngươi là người thứ nhất phá lệ tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người thần vương quanh tay bình tĩnh tuyên bố gần thắng lợi dứt lời hắn không làm dừng lại thân thể hóa thành một tia chấp cấp tốc tiêu tán cho dù ở biến mất lúc trên cánh tay của hắn hàn băng cũng không có thể vỡ tan tắn đi cái này rung động một màn n h ư n g ở đây vô số người đều thật sâu ghi khắc tại trong lòng ẹ、e、d ì cạ càng là chừng lớn hai mắt r ộ i ra tay run r à y cánh tay chỉ vào phía dưới gần đối với bên cạnh vít to ngậm bức nói không phải cái này ngài để cho ta đánh thắng chính là như thế đồ chơi liền thần vương nàng đều có thể đánh tổn thương còn có đồ vật gì là nàng đánh không lại nhưng vít to cũng không chú ý tới ẹ、e、d ì cạ kinh ngạc hắn vẫn như cũ cao mày nhìn chăm chú lên dưới trận gần gặp nàng thu hồi trường kiếm cầm lấy đại sư huy trường sau liền quay người chậm rãi rời đi thủ tới thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất không thấy chung q u n h mảnh này như bị băng phong đất đông cứng mới buộc phát ra đến tiếp sau xâm chấp mưa báo giống như văn minh gieo họ rời đi sân thi đấu về sau tại một mảnh cao ngất trên tường thành v i c to r tìm tới gần vị trí chỗ ở nàng đang đứng tại trên tường thành d n g đã sớm c h ú t bỏ mũ giáp lộ ra hai mắt nhìn chăm chú lên mảnh này nàng dường như chưa hề con mắt thấy qua thế giới ạ sở trà nghe được có người hô tên của nàng ạ sở t r ạ mới rốt cục xoay đầu lại gió hơi thở lướt qua không trung lay động nàng đầu đầy mái tóc dài m à u bạc phiêu động lọn tóc phất qua hai gò má ngăn cản tầm mắt của nàng nàng dường như không quá quen thuộc có ngoại trừ mũ giáp bên ngoài bất kỳ vật thể che chắn hai mắt thế là vươn tay gian đếm thử đem đầu tóc trêu chọc tới sau lưng. Nhưng mà nàng lộ ra không quá một đầu nhu thuận tóc bạc quả thực là bị nàng lừa gạt đến trải rộng toàn bộ khuôn mặt cái này có chút buồn cười hành vi nhìn dường như nàng còn tại thích hướng thân thể của nhân loại v i c t o đối với cái này dường như cũng không cảm thấy kỳ quái hắn tiện tay thi triển một cái ma pháp điều chỉnh hướng gió đem tóc của nàng quét tới phía sau ma pháp thật sự là thuận tiện ạ sở trạ dùng gần giọng điệu nói ra câu nói này nhường v i c t o kèm chút h u y ế n tưởng nàng lại biến trở về gần nhưng v i c t o cũng minh bạch khả năng này chỉ là gần tư tưởng ảnh hưởng tới vị này chính nghĩa n ư thần thế là hắn ngược lại hỏi chính mình một bài đều muốn hỏi vấn đề người tại sao lại xuất hiện ở nơi đó chuần xác mà nói tại sao lại xuất hiện ở thần minh sân thi đấu đây là v i t to một bài nghị không h i ể u vấn đề chẳng lẽ lại vị này chính nghĩa nữ thần bắt đầu biến thích trước diện cái này khó tránh khỏi có chút h o a n g đường xem như thần minh nàng làm sao lại đối với nhân loại những này xưng hào sinh ra hứng thú nhưng mà ạ sở cha cũng không trả lời hoặc là nói nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời v i t to dường như khi biết quả táo vàng tin tức sau nội tâm của nàng suy nghĩ lập tức ý thức được cái này c h u y ê n thuyết là v i t to giải cho nên có thể có được quả táo vàng nữ nhân liền sẽ bị v í to cho rằng là trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân bởi vậy nàng muốn có được viên kia quả táo vàng tốt ta chúng ta không nói cái này thấy đối phương thật lâu không có trả lời v i c to r cảm thấy một hồi có chút đau đầu lập tức đưa ra vấn đề thứ hai ngươi tại sao phải đối rẻ ở ra tay ngươi chẳng lẽ không biết hắn sẽ chưa chờ v i c to r nói xong lời nói của đối phương liền thủ tiếp cắt ngang hắn có thể không đợi v i c to r nói dứt lời đối phương lời kế tiếp thủ tiếp nửa đường cắt ngang v i c to r bởi vì hắn công kích ngươi v i c to r nhìn chăm chú lên ạ sở t r ạ kia theo gió tung bay tóc bạc nàng kia bình tĩnh lại ninh thần ánh mắt nhìn thẳng hắn bởi vì lấy nón an toàn xuống nàng hiện tại có thể dùng hai mắt thủ xem thế giới này ngươi một bài nói cho ta không cần chỉ tin tưởng nội tâm còn muốn tin tưởng con mắt của mình lấy nón an toàn xuống ta thấy được là hắn trước chủ động công kích ngươi ta là đang vì chính nghĩa hành động v i c to r hơi cảm giác kinh ngạc ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy mình bàn tay bị đối phương cầm thật chặt sau đó nàng đem tay của hắn chậm rãi đặt ở trên ngực của mình ngươi nghe v i c to r lặng im c ù n g nói cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến rung động dồn dập cùng rõ ràng ấm áp cái này khiến hắn không cách nào càng nhiều suy nghĩ bất luận là ánh mắt của ta vẫn là của ta nội tâm đều tại nói cho ta nói Ả s chương bảy trăm chín mươi muốn thất tình chương m n đậu. Gió bảy trăm to chín loạn tóc mươi lần là là gần, là Sở Chà, nàng, không 790, thất tình gần khéo léo ngồi quý chân ở trên tường thành mà không biểu tình nhưng nàng cái đầu túi thấp cùng đoàn chính tư thế ngồi lại để lộ ra nàng tại bị giáo hấn sau b u ồ n bực cảm xúc vít to đứng ở một bên nhìn xem gần bất đắc dĩ thở dài một hơi tâm tình phức tạp chính nghĩa nữ thần đ ố n g nhiên xuất hiện xác thực làm rối loạn hắn rất nhiều kế hoạch chủ yếu là hành vi của nàng đưa đến rẽ ở thủ thương rẽ ở vị kia tại sổ e ẹ bở xuất hiện có thể điều khiển lôi đình thần vương mấu chốt nhất cũng không phải là gần tạo thành tổn thương mà mấu chốt ở chỗ bởi vì thần minh bình thường nắm giữ gián đoạn hư hảo khiến cho bọn hắn không cách nào bị nhân loại thủ tiếp xúc đụng nhưng cũng tồn tại ngoại lệ thần minh ở giữa có thể lẫn nhau tiếp xúc bị chính nghĩa nữ thần phụ thân l u ậ n cứ việc vẫn sử dụng thân thể của nhân loại giải trừ gián đoạn hư hào trói buộc nhưng tính mạng của nàng cấp độ lại tăng lên đến thần minh cấp bậc cho nên nàng có thể không nhìn gián đoạn hư hào cái này một hạn chế cũng có thể thủ tiếp chạm đến vị này thần minh v i t o r biết do vô cùng chính là bởi vì ạ sợ trạ tổn thương rẻ ở đối phương thực đã rõ ràng gần thân phận chân chính đây chính là hắn không cho chính nghĩa nữ thần tùy ý hành động nguyên nhân chỉ cần ạ sợ trạ hành tung không bị thần minh biết được nàng chính là v í t o vũ khí bí mật mà bây giờ bí mật này vũ khí thực đã bại lộ v í t o cúi đầu nhìn xem gần biểu hiện ra một bộ ta thực đã biết sai dáng vẻ thực sự không cách nào lại phát ra cái gì phê bình lúc đầu jet e t cũng không có thể phân biệt ra ạ sở trạm vị này chính nghĩa nữ thần dù sao vị k i a chính nghĩa nữ thần đối chính nghĩa cố chấp là rõ ràng cái nào giống bây giờ không chỉ có biểu hiện được càng thêm nưu thuận còn biểu hiện ra các loại nhân loại tình cảm phức tạp nàng thậm chí còn mong muốn tranh đoạt quả táo vàng ngay cả victor đều nhìn không ra nàng vẫn là đã từng vị k i a chính nghĩa nữ thần chớ nói chi là thần vương jet e t đây cũng là jet e t nói gần nàng giống như là hắn nhận biết một người nhưng các nàng không giống nguyên nhân chỉ sợ qua hôm nay rẽ ớ s chính mình cũng biết nghi hoặc vì cái gì đã từng chính nghĩa nữ thần lại biến thành bây giờ cái dạng này nói tóm lại trải qua hôm nay xung đột rẽ ớ s ở nhân gian nhất định sẽ biến càng thêm cẩn thận muốn nói vì cái gì bởi vì rẽ ớ s đánh không lại chính nghĩa nữ thần theo rẽ ớ s hôm nay biểu hiện nhìn hắn chỗ t r i ệ u hắn thần lôi thậm chí không cách nào ngăn cản chính nghĩa nữ thần kia thuần túy lực lượng thân làm thần vương hắn dù cho tình huống không tốt cũng nên có thể cùng chính nghĩa nữ thần chiến đến chia năm năm nhưng mà bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh sổ é、e、bở sự kiện trên thế giới bất luận kẻ nào đều đang đổi sùng chính nghĩa nữ thần chính nghĩa nữ thần cũng chưa từng có bất kỳ vi phạm hình tượng hành vi bởi vậy nàng hiện tại tương đương với trên thế giới này một cái duy nhất nắm giữ hải lượng tín ngưỡng siêu cấp minh tinh tự nhiên thực lực của nàng xa không phải một cái hiếm a i biết rẻ ở có thể so sánh chỉ là rẻ ở thụ thương đã dẫn phát một cái khác không thể tránh khỏi vấn đề cái kia chính là victor nghĩ đến hệ dạ hắn đã từng hướng hệ dạ tiết lộ hai vị thần vương tin tức bây giờ hệ dạ mình đối hai vị thần vương ôm lấy chờ mong thật là rẻ ở thụ thương tin tức chắc chắn chuyển khắp toàn bộ thế giới cuối cùng cũng biết chuyển đến hệ dạ trong hai mà hệ dạ luôn, luôn truy cầu người mạnh nhất ăn khớp xem ra nguyên bản liền chưa đem thần vương rẻ ở x ế p vào sinh dục bạn nữ trong danh sách nàng lần này có thể sẽ càng thêm giảm xuống rẻ ở điểm ấn tượng nghĩ tới đây victor cảm thấy có chút phiền muộn cái này rẻ ở s mới mới vừa ra tới lộ diện trang bức liền đem lão bà của mình trang không có đương nhiên những này đều chỉ là hắn tùy ý suy nghĩ sự tinh mình đến tận đây hắn chỉ có thể làm sơ điều chỉnh kế hoạch ban đầu nhưng trước đó hắn còn cần cảnh cáo một chút chính nghĩa nữ thần để tránh nàng lần nữa tạo thành phiền thoái nghĩ tới đây victor cúi đầu xuống một lần nữa nhìn về phía chính nghĩa nữ thần mở miệng nói ra nhớ kỹ lần sau còn có người khác công kích ta thời điểm ngươi không cần đ ô n g nhiên ra tay giúp ta vì cái gì chính nghĩa nữ thần nghe được vít to thanh nhâm sau c h ậ m rãi ngẩng đầu lên m ặ t không biểu tình nhưng trong giọng nói mang theo nghi hoặc công kích người của ngươi là tạ ác ta tà là tại thi hành chính xác chính nghĩa nàng tuy không sai lầm nhưng vít to không thể để cho chính nghĩa nữ thần cảm thấy nàng là đúng bởi vậy hắn bắt đầu lập lý do nhưng ta cướp đi vợ của hắn nói xong lời này vít to chú ý tới gần hơi s ư ơ n g sở trên mặt toát ra rất nhiều mê mang cặp tiết dị thường bình tĩnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vít to phản p ấ t tại cẩn thận phân do hắn nói tới mỗi một chữ thật cùng ngươi bây giờ cỗ thân thể này bên trong tư tưởng như thế nàng cũng là lao bà của ta là người ta thích v i c to r trầm n g â m một lát sau đó tại ạ sở trà mê man g trong ánh mắt tiếp tục nói ít ra ngươi hẳn là lý giải điều kiện tiên quyết là ta đi đầu bất nghĩa tiến hành bởi vậy đối phương công kích ta là chính nghĩa hành vi cho nên về sau không cần như thế mù quắng mà hành xử chính nghĩa của ngươi nghe v i c to r lời nói ạ sở trà tự a hồ có chút không thể tin được miệng nhỏ k h ẽ n hết vì cái gì ân v i c to r hai tay cắm vào túi liếc mắt liếc qua lộ ra nghi ngờ ạ sở trà nàng tự hồ là đang hỏi hắn tại sao phải cướp đoạt thê tử của người khác vitor trầm tư một chút cuối cùng quyết định thủ tiếp trả lời ngươi không cũng giống như vậy sao ạ sở trạ đang hỏi vấn đề này trước đó trước hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi cũng tương tự cấp đi tà chỗ yêu người nói xong lời này vitor ngầm đầu ánh mắt rơi vào trước mặt gần trên thân giờ phút này nàng kia không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động khuôn mặt dần dần lộ ra càng thêm cô đơn trong ánh mắt lộ ra một tia bất lực cùng mê mang nhưng lần này vitor cũng không có đi an ủi nàng cái này chỉ là vì không cho vị này chính nghĩa nữ thần đối với hắn ôm có càng nhiều ý lại giống nhau cũng là muốn nhường chính hắn một bài n h ự kỹ chính nghĩa nữ thần một bài là địch nhân của nàng từ lần trước chính nghĩa nữ thần tại thần minh sân thi đấu xuất hiện về sau nàng thực đã thời gian rất lâu không tiếp tục lộ diện đoán chừng nàng phải cần một khoảng thời gian đến bình phục nội tâm dung chuyển dù sao victor ngay lúc đó lời nói đối vị này chính nghĩa nữ thần mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại sung kích nói thực ra victor cũng không chân chính ưa thích vị này nữ thần bất luận là nàng xem như bộn độ khó vẫn là nàng làm việc chuẩn tắc victor cũng không quá thưởng thức nguyên nhân chính là như thế hắn quyết định nhường vị này nữ thần giữ lại ở bên cạnh hắn mục đích là dần dần vặn vẹo chính nghĩa của nàng lý luận là có hay không bóp méo còn không thể biết nhưng ít ra nàng bắt đầu đối với hắn sinh ra một chút ỷ lại thậm chí thực đã không muốn nhìn thấy hắn thụ thương trên thực tế v i t to cảm thấy dạng này coi như không tệ dù sao nắm giữ một vị thực lực cường đại vừa biết nghe lời nữ thần tại sau lưng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thêm một cái đắc lực trợ thủ v i t to mặc dù không thích chính nghĩa nữ thần kia vạt mẹo chính nghĩa lý niệm cùng nàng bộ độ khó nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt hắn đối nàng lợi dụng thân làm người chơi đối mặt dạng này một vị quen thuộc nữ thân b u ố chinh phục nàng ý nghĩ tự nhiên là có một chút nhưng bây giờ vít to thực đã không cách nào lại nhường vị này nữ thần theo hắn. bởi vì zed ớt thực đã biết gần chính là chính nghĩa nữ thần trên thực tế zed ớt biết chính nghĩa nữ thần một bài ở nhân gian dù sao đây là mọi người đều biết chuyện chính nghĩa nữ thần thật là bây giờ đại minh tinh tín ngưỡng vô số zed ớt muốn không biết rõ cũng khó khăn nhưng zed ớt tạm thời còn không biết hắn tồn tại đoán chừng đối phương cũng chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên nhìn thấy chân dung của hắn hoặc thông qua ma đạo thạch hình ảnh hiệu do hắn chuyện trước kia dấu vết từ đó biết được vít to đại khái đến cùng là hạ người gì một khi chính nghĩa nữ thần bại lộ zed ớt khẳng định sẽ đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở vị này đối với hắn cấu thành lý hiế vậy vít đó hiện tại chỉ có thể đem chính nghĩa nữ thần đổi đi ít ra tuyệt đối không thể nhường nàng ảnh hưởng kế hoạch của hắn tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái tia đầy trong đầu đều là ngươi tiểu nữ thần cãi nhau vậy gạ đứng trên vai của hắn hải hước cười vít đó không để ý đến lúc này hắn đang lẩn thân ngồi thính phòng nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt rõ ràng tập trung vào phía dưới sân thi đấu trải qua mấy tháng vận d hành thần minh sân thi đấu thực đã trở thành bây giờ giữ lại tiết mục khán giả mỗi ngày vui mừng nhất thu không ai qua được ngồi trên khán đài q u a n chiến chú mục tại nguyên một đám tham gia khiêu chiến các thức vị nữ hoặc là chứng kiến từng vị cường giả không giữ lại chút nào biểu hiện ra thực lực đối với đại đa số người mà nói bọn hắn mong đợi nhất nhìn thấy đối thủ không thể nghi ngờ là gần gần c ư ờ n g đại kỵ bị rộng khắp tán thành dù sao ở đằng kia băng phong vạn giảm kinh khủng công kích phía dưới không chỉ có cả tòa sân thi đấu k h ó thoát một kiếp thậm chí liền cao cao tại thượng thần minh cũng bị nàng đông kết một cái cánh tay tại thần minh s tin tức này đã sớm chuyển khắp toàn thế giới lại thêm gần kia kinh động như gặp thiên nhân mỹ mạo càng la thắng được tất cả mọi người ngưỡng mộ tất cả mọi người đều khát vọng thấy gần phong thái nhưng bởi vì thần vương tại nàng lần đầu biểu diễn lúc liền trao tặng nàng đại sư cấp huy chương khiến nàng thủ tiếp thu được tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tư cách đến mức nàng không cần tham gia đến tiếp sau thần mình sân thi đấu chiến đấu bởi vậy điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm nhận được thất vọng bất quá từ hôm nay trở đi bọn hắn không cần lại cảm thấy thất vọng bởi vì ngay hôm nay phanh phanh nương theo lấy c u ố n tính phòng một tuần pháo mừng cùng nhau nổ vang vô số rực rỡ pháo hoa cũng cùng nhau chui vào không trung hoa mỹ hỏa hoa cùng náo n h i ệ t tiếng vang không điểm đứt đốt tỏa này sân thi đấu bầu không khí ngay sau đó tại vô số người xem hội tụ tiếng hoan hô bên trong một cái vô cùng to lớn màu đỏ hành phi theo trên bầu trời bị hai đoàn ma lực treo lên thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người xem tràn ngập mong đợi gieo họ cùng khó mà ước chế kích động hóa thành khuấy động hải triều và chạm qua sân thi đấu sau ẩm vang bày lên không theo tiếng hoan hô dần dần lắng lại tất cả người xem đều ngồi nghiêm trình trăm vạn trong hai mắt lóe ra vẻ hưng ấ n rốt cuộc bọn hắn nên đón chờ đợi mình lâu đại hội thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chính thức bắt đầu chương 791, ă n cơm không hô huynh đệ ta giúp n g ư ơ i hô chương 791, ă n cơm không hô huynh đệ ta giúp n g ư ơ i hô thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tên như ý nghĩa là theo thế giới cường giả khắp nơi bên trong giác đấu tranh phòng tuyển ra chính thức có được thiên hạ đệ nhất thực lực người chỉ có thu được đại sư cấp danh hiệu tuyển thủ mới có tư cách tham gia cái này thịnh hội đương nhiên bởi vì đại sư cấp nhân số thưa tớt cho dù là đến bây giờ cũng chỉ có chỉ là tám người thu được tư cách dự thi tám người này bị thế giới gọi chung là bát đại sư giờ phút này tòa này trong sân đấu một mảnh đại địa theo nguyên bản cánh đồng bên trong lên cao hóa thành một mặt thiên nhiên khổng lồ lôi đài tại cái này trên lôi đài trưng bày tám thanh chỗ ngồi mỗi một chương chỗ ngồi đều có thuộc về chủ nhân của bọn chúng bác đại sư phân biệt ngồi riêng phân mình trên đế vị trí của bọn hắn có chút tạo thành một chương con cung tại cái này trong tám người có tây vị đều là nữ tính theo thứ tự là đế quốc nữ hoàng odli ổng sô、so. thần bí mặt nạ áo các nữ tự xưng là vít o trung thực người theo đổi đến từ đế quốc thần thánh lớn kỵ sĩ gần đi lìn cung vị cuối cùng đế từ pháp sư nghị viên của quốc hội lô ây pheny thân làm pháp sư nghị hội cao cấp nghị viên l ộ i bản thân là thuộc về pháp sư bên trong đứng đầu nhất tồn tại nhưng mà ngồi ba người này bên người nàng lại cảm thấy áp lực cực lớn giống như nàng lẽ ra không nên cùng ba vị này ở vào cùng một cái lôi đ à i như thế đến lúc đó nàng nhất định phải nhường vít to đem hơ nợ sẩn cấp cho nàng một này g thật tốt đền bù một chút nàng cái này thụ thương tâm linh đương nhiên mặc dù lội trong lòng k hổ nhưng xem trò vui khán giả thật là trong bụng n ở hoa nhìn thấy trên lôi đ à i hội tụ nhiều như vậy dung mạo kinh người mỹ nữ sân thi đấu không khí tựa hồ cũng biến thương ọ t rất nhiều đến mức một bên khác tây vị đại sư thủ t i ế t bị không để ý đến cái này cũng theo khía cạnh giải thích rõ so với thiên hạ đệ nhất tên tuổi mọi người càng hy vọng nhìn thấy chính là quả táo vàng trong truyền thuyết mỹ mạo quả quân về phần thiên hạ đệ nhất ở đây tất cả người xem trong lòng trên cơ bản đều có chút nhân tuyển nghĩ tới đây vô số người đều đem sùng bái ánh mắt ngao ngao ổn định ở ngồi con cung trung ương toàn thân phát ra thánh khiết quang mang lớn kỵ sĩ trên thân đối phương luôn luôn mặt không biểu tình lạnh lùng đến cực điểm thân thể tây chu thường bị băng lanh khí tức bao vây t ự c hạ thần bí dường như tại trong im lặng để lộ ra đối người sống mạnh mẽ bại xích hơn nữa vị này gần lớn kỵ sĩ khí thế giống như càng lạ nói như thế nào đây giống như là một loại đ ố n g nhiên thất tình qua cảm giác mặc dù có chút khoa trương nhưng thật giống nhau ý hệ bất quá nói tóm lại bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng còn có ai có thể siêu việt vị này liền thần vương đều có thể thương tới lớn kỵ sĩ cho nên ở cái địa phương này nàng không thể nghi ngờ là danh xứng với thực đệ nhất c ư ờ n giả g cũng không biết gần lớn kỵ sĩ cùng bít to so sánh đến cùng cái nào càng cường đại hơn dù sao giữa bọn hắn còn có một tần vị hôn phu thê đặc thù quan hệ đương nhiên mặc dù chỉ có cái này tám vị đại sư mới có từ cách tranh đoạt đệ nhất thiên hạ xương hảo nhưng tranh tài còn xa chưa kết thúc nếu như vẹn vẹn theo cái này tám vị bên trong quyết r a thắng bại khả năng một ngày thời gian như vậy đủ rồi những người xem kia nhóm liền không có nhiều đặc sắc hơn như nhìn cái này hiển nhiên không phải thần vương rẽ ớt hy vọng nhìn thấy kết quả vít to biết rõ vô cùng điểm này bởi vậy kế tiếp chính là hắn quen thuộc nhất thần minh cuộc thi xếp hạng cơ chế chính thức khởi động bởi vì tại thần minh sân thi đấu tham gia khiêu chiến tuyển thủ cao đến trăm vạn nhưng đại sư cấp tuyển thủ lại chỉ có tám tên bởi vậy tại thần minh sân thi đấu đẳng cấp xác định đẳng cấp kết thúc sau rẽ ớ lại sáng tạo ra một cái máy mới chế vài vị máy nội bộ chế Cái này cơ này theo ế c thanh đồng tới bạch ngân hoàng kim bạch kim kim cương cùng chia năm cái đẳng cấp đạt tới kim cương đẳng cấp sau tuyển thủ có thể ngẫu nhiên hướng bát đại sư bên trong một vị khởi xướng khiêu chiến nếu như khiêu chiến thành công liền có thể thay vào đó chứng cứ bát đại sư một trong vị trí đương nhiên chứng cứ vị trí cũng không có nghĩa là có thể an toàn bất động khả năng vừa mới ngồi vững vàng liền có mới kim cương cấp người khiêu chiến chuẩn bị đem nó đổi u xuống này nhìn thấy loại này quy tắc khẳng định có người sẽ hỏi nếu như đại sư cùng kim cương chi ở giữa t r ê n lệch quá lớn tuyển thủ như thế nào mới có thể thắng qua chớ nóng nổi giờ phút này chính là chân tướng phơi bày thời điểm theo không trung màu đen tầm mây lần nữa lăn lộn d â y đặc á n h màu vàng hồ quang điện trên không trung cấp tốc tụ tập ngay sau đó theo đinh thai nước góc tiếng oanh minh một đạo c u ầ n bạo lôi đình ốn lượn vạch phá bầu trời đột nhiên rơi hướng đại đ i ệ lóa mắt h u n h quang chiếu sáng toàn bộ đại đại điện nâng lên bụi bằng bên trong th những n này hồi ư ơ n g ức khiến cho thần vương trong mắt mọi người đã mất đi không ít uy nghiêm đương nhiên mặc dù mọi người trong lòng có ý nghĩ như vậy nhưng trên thực tế xem như thần vương rẽ ớt hắn thực lực như cũ viễn siêu phạm nhân đủ để làm cho tất cả mọi người bảo trì kính sợ lúc này vị này thần vương bỗng nhiên xuất hiện nhường rất nhiều người lập tức ý thức được khả năng này là muốn tuyên bố thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nào đó chút quy tắc quả nhiên tại hắn xuất hiện không bao lâu sau một đạo hùng hậu mà thanh nhâm trầm thấp chầm dai theo trong miệng hắn phát ra tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước khi bắt đầu ta muốn đặc biệt tuyên bố mấy đầu quy tắc thứ nhất trong trận đấu không được công kích đối phương nguy hiểm bộ vị cùng yếu hại thứ hai trong trận đấu cấm chỉ gây nên người tử vong thứ ba cấm chỉ công kích người xem bất kỳ trái với kể trên quy định tuyển thủ đều làm mất đi tư cách tranh tài cũng nhận thần lôi trừng phạt nghiêm khắc vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên gọi lên một mảnh lôi đỉnh sao động nổi g i ậ n tiếng oanh minh dường như một đạo cảnh cáo rung động đến ở đây tất cả người xem tim phổi cũng vì đó run lên vô số khán giả lẫn nhau đối mặt liên tràng dưới những người khiêu chiến cũng lộ ra đến mức dị thường hoang mang chiến đấu thường thường là tàn khốc vô tình công kích yếu hại sống còn bình thường đều là trạng thái bình thường nếu như không thể công kích yếu hại cũng không thể gây nên người tạ i chết vậy bọn h ắ n ứng như thế nào chiến thắng đối thủ chẳng lẽ chỉ có thể thông qua làm cho đối phương đầu hàng để thủ thắng sao lúc này dưới trận tụ tập đến từ các nơi trên thế giới cao thủ trong đó không ít người sinh hoạt tại chưa khai hóa địa khu thậm chí không quốc tịch người trường kỳ ở vào giã ngoại khuyết thiếu văn minh hôn đúc nhưng thần vương lôi đình đủ để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi bởi vậy mặc dù bọn hắn khả năng không hoàn toàn lý giải những quy tắc này nhưng ở cái này c ố cường đại uy áp hạ bọn hắn vẫn là sẽ ngoan ngoan tiếp nhận thần vương mệnh lệnh không lâu vị này thần vương tiếp tục tuyên bố tuyển thủ có thể thông qua đánh bại đối thủ hoặc đem đối thủ đánh ra bên ngoài sân cùng khiến cho đối phương nhận thua ba loại phương thức đạt được thắng lợi đem địch nhân đánh bại n h ư trong vòng m ư ơ i giây không cách nào đứng dậy tức xem vì đánh bại cái này giải thích thanh âm cấp tốc tiêu mất ở đây tất cả mọi người nghi hoặc cùng lúc đó không ít người đều đúng này cảm thấy kinh ngạc cùng cảm khái thần vương thật sự là một vị nhân từ thần minh đúng vậy a chưa hề nghĩ tới thần vương lại quan tâm như vậy nhân loại tính mệnh theo từng tiếng tán thưởng hội tụ trong sân người xem đối vị này thần vương hào cảm rõ rệt tăng nhiều mà ngồi ở thính phòng nơi hẻo lánh vít to thì là khuân tay nhìn lên trước mặt cảnh tượng nhàn nhạt mở miệng không sai bị lắm sau một khắc vệ gạ g á i k i a đen nhánh độc nhãn chậm rãi nâng lên tính mịt trong bóng tối lóe ra cực nóng hòa diễm quy tắc tuyên bố x o n g chắc chắn sau thần vương nói tiếp đương nhiên vì phòng ngừa lần này võ đạo hội thực lực sai biệt quá lớn ta là các vị chuẩn bị tăng thực lực lên con đường nghe được lời nói này đông đảo người khiêu chiến lập tức động thân mà lên trong mắt l ó e ra khát vọng hòa h ò a không ít người khiêu chiến là vì sao mà đến nghiêm chỉnh mà nói đa số người căn bản không phải ý đồ đoạt được đệ nhất thiên hạ danh hiệu thậm chí đối với mình là không có tư cách đều lòng dạ biết rõ thẳng thắn nói bọn hắn tới đây bất quá là vì khiêu chiến bản thân tại gian luyện đồng thời cũng muốn nhìn một chút mình cùng thế giới cường giả đỉnh cao đến tột cùng có bao nhiều sai biệt hiện lúc nghe còn có đặc thù tăng thực lực lên phương pháp xử lý cái này không nghi ngờ gì để bọn hắn hưng phấn không thôi ở đây người khiêu chiến ai không hy vọng chính mình có thể biến càng mạnh chúng người khiêu chiến đem ánh mắt tập trung tại thần vương trên thân không kịp chờ đợi chờ mong hắn tuyên bố cụ thể tăng lên con đường tiếp lấy đứng tại trong sân đấu trung tâm thần vương tùy ý phất phất tay trói mắt lôi đỉnh từ trên trời giang xuống mạnh liệt oanh kích trên phiến đại điện này anh, âm thanh lớn nổi dẫn dâng lên vô cùng đục n ầ u rung động sóng ấm che mất toàn bộ sân thi đấu hôn luận bụi bặm cũng theo lôi đỉnh xuyên thấu mà đột nhiên dâng lên nhưng mà cái này bay lên đụi bặm không cách nào che chắn những người khiêu chiến khát vọng mạnh lên nóng bỏng tâm tình bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn hô hấp dồn dập cứ việc đụi bặm tung bay cũng ngăn không được bọn hắn kia mong mỏi máy liệt theo đụi đất cùng lôi đình dần dần tán đi một tòa hùng vị pho tượng ở trên mặt đất đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trở thành tất cả mọi người c h ú mục tiêu điểm vô số người khiêu chiến đều mở to hai mắt nhìn trên ánh mắt hạ càng không ngừng dò xét pho tượng này tựa h ồ là từ bình thường bức tượng đá mà thành không có cảm giác được bất kỳ phi phạm chấn động hình tượng của nó cùng vị này thần vương giống nhau như lúc nhưng mà tại mọi người còn không tới k ngay sau đó một đạo như tường cao giống như to lớn sóng biển trống rông dâng lên xuyên qua sân thi đấu khe hở xôi trào manh liệt đánh thẳng vào đại địa thủy triều manh liệt l ư ợ n vòng lập tức tại đại địa khác một bên một tòa khác pho tượng hiện hiện đây là một vị cầm trong tay tam xoa kích thần minh chân hắn đạp nham thạch hùng vĩ đứng ở đại địa phía trên tóc t hai bù sủ nhưng cái này còn không phải kết thúc sau đó nhiều loại pho tượng tại khác biệt hoàn cảnh bên trong trục vừa hiện thân từ trái sát phải tổng cộng có mười vị thần minh lôi đình hải dương tại phú trí tuệ quang minh đi săn chiến tranh tình yếu hòa diễn b i ế đấu mỗi một tòa pho tượng một khi tụ tập ở đại địa phía trên mãnh liệt thần tính quang mang liền ầm v a n g phong thích che mất vùng đất khô cằn này đại địa đối mặt cái này chạm mặt tới bàng bạc thần tính ở đây vô số người cũng không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ cứng họng tại mọi người rung động nhìn soi mói trên bầu trời thần vương chậm rãi mở miệng những này là khác biệt thần minh lấy tự thân thần lực tạo nên thần chi pho tượng các vị lựa chọn một tòa pho tượng dâng lên tín ngưỡng của các người liền có thể thu hoạch được vị này thần giao phó cho lực lượng nghe nói như thế trong chàng vô số người khiêu chiến lập tức hưng phấn lên bọn hắn nhảy c ỡ n hoan hô trong m cũng không phải là tất cả mọi người giống đế quốc dân chúng như thế cự tuyệt tín ngưỡng thần minh chỉ là đại đa số người đối với cái này cũng không quan tâm những n à y người sở dĩ không tín ngưỡng thần minh chủ yếu là bởi vì tín ngưỡng chưa thể mang cho bọn hắn bất kỳ tính thực chất chỗ tốt dù sao bọn hắn cũng không phải là giống cái khác thành tính tín đồ như thế cho nên thần minh cũng chưa từng giao phó bọn hắn bất kỳ ân huệ nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt bởi vì đây là thần vương tự mình tuyên bố đối với mấy cái này khát vọng mạnh lên người mà nói cái này giản thủ là lễ vật tốt nhất thần vương ngôn ngữ còn có thể là giả lúc này trong không khí lần nữa hiện lên một đạo màu đen liệt hòa ở trong b ù i bặm búc lên xoay quanh nhưng mà ngay tại nó xuất hiện một phút này trên bầu trời thần vương c h ầ m xuống lưng mày biểu lộ đ ô n g nhiên biến nghiêm túc tại vô số tiếng k i n h hô bên trong màu đen tử vong liệt hỏa hóa thành tạm nhạc hạt mưa rơi xuống tại cái khát pho tượng phía trước sau đó cuối cùng này một tòa pho tượng hình tượng cũng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt đây là một vị thân thể khôi mô thần minh xúc lấy so lôi đỉnh thần vương còn muốn khoa trương dầu rịa đầu đội một đỉnh lá cây bệnh vương miệng tại sau lưng của hắn là một bộ đứng im trên không trung tung bay khổ áo choàng hắn giống như là không ngờ mà tới như thế cùng cái khát trang trọng pho tượng không hợp nhau Tản mắt t hôn độn ra khí ứ chương bảy trăm chín mươi hai ngài dự định phát tỉnh thần lực đã ký nhận chương bảy trăm chín mươi hai ngài dự định phát tỉnh thần lực đã ký nhận theo 11 t ò a pho tượng tại trong sân đấu trung tâm xuất hiện cả tòa rộng lớn chi thành lập tức bị một cỗ t r ầ m thấp bầu không khí bao phủ loại này khí tức ngột ngạt như là vô số cây v ặ n vẹo dày đ ặ cốt c thứ đâm vào ở đây đông đảo người xem cùng người khiêu chiến đáy lòng rét lạnh chi khí tại bọn hắn trong mạch máu đi khắp so hàn ý càng thêm đau xương kinh dị cảm giác che mất nội tâm của bọn hắn so sợ hãi càng thêm mánh liệt đây là một loại bị tất cả nhân loại đều tránh không kịp khí tức nhưng cuối cùng này một tòa pho tượng giống nhau tản mát ra vô thượng thần tính khiến cho nó nhìn cũng giống là một vị chân chính thần linh sau khi hết khiếp sợ trên khán đài mấy vị lịch sử học giả từ trong đám người gạt ra đầy trên sống n u i k í n h mắt chấn an một chút tâm tình của mình sau bắt đầu giải thích nói căn cứ chúng ta theo trong sách xưa h i ể u rõ đến nghe nói tại ngàn năm trước thần linh thời đại trên thực tế có mười hai vị chủ thần chẳng lẽ tòa này mới pho tượng cũng là kiếm mười hai vị chủ thần bên trong một vị bên cạnh khán giả nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu lời này dường như có đạo lý dù sao trước đó mười tòa pho tượng mỗi một tòa đều đại biểu một vị chủ thần cuối cùng này một tòa pho tượng khả năng thuộc về người thứ mười một chủ thần cũng nói không được nhưng lại tự hỏi một chút dường như lại có chút không đúng nếu là mười hai vị chủ thần kia vì sao hiện tại chỉ xuất hiện mười một tòa pho tượng như cứng rắn muốn giải thích pho tượng này có thể có thể đại biểu lấy hai vị kia chưa xuất hiện thần minh bên trong một vị chỉ là hơi chậm chút mới lộ diện nhưng còn có một vấn đề bọn hắn không biết nên giải thích như thế nào cái kia chính là pho tượng này tản ra khí tức cùng cái khác pho tượng luôn luôn lộ ra không quá nhất trí cái khác tượng thần chỉ cần một cái liền có thể cảm nhận được mãnh liệt sinh cơ mỗi một vị đều toát ra đại biểu chức trách cường đại thân lực nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể tin tưởng cảm giác được bọn hắn thân phận của từng người trên thực tế hiện nay đại đa số người đối thần linh cũng không lý giải sâu nhập liền lịch sử học giả đều hiếm khi đối thần học truy đến cùng dù sao thần linh đã rời đi thế giới này mọi người nghiên cứu những cái kia thần minh tới làm cái gì nghiên cứu thần linh ý đ ồ từ trên người bọn họ tìm kiếm siêu sức mạnh tự nhiên xin nhờ thế giới này vốn là tràn ngập ma pháp thậm chí còn có mười bảy tuổi liền có thể một mình đ ổ long chiến sĩ đâu bởi vậy đối đại đa số người mà nói thần linh đã không còn là bắt buộc tồn tại đối mặt nan đầy lúc bọn hắn cẳng có khuynh hướng ỉ lại chính mình thẳng đến chính nghĩa nữ thần một lứa hàng thế cùng thần vương trở về đa số học giả mới một lần nữa dấy lên đ ố i ngàn năm trước lịch sử cùng thần học nghiên cứu hứng thú rất nhiều học giả thông qua nghiên cứu phát hiện cứ việc m ộ ư ơ i hai chủ thần quyền hành không giống nhau nhưng bọn hắn hạch tâm tôn chỉ lại là nhất trí đó chính là vận động t ỷ như chiến tranh cùng đi săn trên bản chất đều là nhân loại tranh đấu vận động hành vi lôi đ ỉ n h cùng hải dương vĩnh viễn không đ ứ n g im từ đầu đến cuối ở vào vận động không đứt bên trong hòa diễm cùng quang minh này nhót cũng đều là vận động một loại biểu hiện trí tuệ cùng tài phú thu hoạch có thể coi là đại não tư duy vận động cùng xã giao động thái quá trình bội thu cùng đầu nướng hàng cái theo lao động tới ăn toàn bộ quá trình c ũ nghiên là loài người à n động phận. phần tình cùng h một bộ、phận. Về yêu s n dụng, h thì h t càng m rõ r à g động, liên quan đến vận cứu á cái i nhiều lời. hải sinh Nghiên này không cần Không vận động một cái hài tử đều không sinh ra đến. thậm một tử chí c đều ra về sau đại đa số người cho rằng những này chính là mười hai chủ thần quyền hành chỗ đối ứng hoạch tâm ý nghĩa chính thậm chí tòa kia thần minh sân thi đấu cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ý nghĩa chính cũng là quay chung quanh vận động triển khai nhưng mà tòa này mới xuất hiện pho tượng lại không giống bình thường nó dường như không cách nào cùng bất kỳ hình thức vận động đem đối ứng vận động bình thường tràn ngập sinh mệnh lực nhưng tòa này mở to mắt dường như sống tới pho tượng cho ở đây mỗi người mang tới lại là tử vong cảm giác nó hoàn toàn đứng im không có bất kỳ cái gì vận động dấu hiệu giống như sự xuất hiện của nó chính là vì cùng cái khác thần minh hình thành đối lập các ngươi đều tại vận động mà ta mang tới thì là đứng im tử vong cỗ này cự tuyệt vận động khí tức tử vong đường pho tượng nhìn không hề giống là đến c h ú c phúc đám người nói chính xác hơn nó phảng phất là đến đập phá quán ý thức được điểm này sau vô số người đang c h ầ m mặc bên trong đưa ánh mắt về phía trên bầu trời bồng bềnh thần vương Nét m lúc đầu hắn còn dự định bảo trì cẩn thận cẩn thận phòng bị hắn vị huynh đệ kia trở về đập phá quán nhưng hiện tại xem ra hắn vị huynh đệ kia dường như cũng chỉ là muốn tại mọi nhân loại tín ngưỡng bên trong kiếm một chiến canh Zeus thừa nhận, hắn ừ a nhận, h đi qua thật sự là đánh giá cao đối phương trên thực tế jesus cũng không có đem hắn minh vương huynh đệ chân chính coi ra gì dù sao lựa chọn h a d e s làm là tín ngưỡng người l ắ c đắc không có mấy nhất là tại cái này mười một tòa trong p h o tượng h a d e s kia cố làm cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị khí tức tử vong cùng cái k h á c thần minh so sánh lộ ra phá lệ của l u t vẹn vẹn một cái mọi người liền có thể cảm nhận được hắn cùng chủ thần danh sách không hợp nhau cái này càng khiến người ta tại cái này mười một vị thần minh bên trong khó mà lựa chọn、hắn. hình tượng của hắn căn bản không thích hợp xem như chính thần không đủ để cung cấp người k í n ngưỡng bởi vậy Cứ v i ệ theo đ thần vương lời nói này rơi xuống không ít người khiêu chiến đứng tại thính phòng hay là phía dưới lôi đài hai mặt nhìn nhau mặc dù đối cái kia không hiểu thấu pho tượng cảm thấy yêu kỳ nhưng dù sao liền thần vương đều nói như vậy người ở chỗ này tự nhiên là không có nhiều ít hoài nghi bọn hắn ngao n h a o đi ra phía trước hướng về riêng phần mình cảm thấy hưng t h ú thần minh dâng lên sùng tính nhận lấy đến từ thần minh chúc phúc đám người g ô n g sóng lớn của t r ả o lần lượt tiến lên tại cái này mười một tòa pho tượng t r u n g quanh xuyên tới xuyên lui không ngừng dò xét nói thực ra đối mặt nhiều như vậy lựa chọn mọi người cũng không biết nên tuyển cái gì tốt nhưng dù sao bọn hắn lại tới đây là vì tăng thực lực lên bởi vậy những cái kia nhìn cùng chiến đấu không quan hệ chúc phúc tại lựa chọn chỉnh tự bên trên bình thường bị thả ở phía sau đa số người vẫn là lựa chọn cùng chiến đấu tương quan chúc phúc s o như lôi đình cùng hải dương những n à y mắt t h ư ờ n g trực quan có thể thấy được nguyên tố trúc phúc hoặc là trên n ụ thể t ă n g phúc t ỷ như chiến tranh cùng đi săn những n à y tràn ngập đồng đậm chiến đấu khí tức trúc phúc có thể kích phát giác quan khiến cho càng thêm nhạy cảm đương nhiên còn có người lựa chọn lệ i t hỏa những n à y thần minh ban cho hỏa diễm bình thường có thể trực tiếp đối với địch nhân tạo thành rõ rệt tổn thương cho dù đối với chiến đấu không có trực tiếp tác dụng cũng có số ít người lựa chọn trí tuệ bọn hắn cho rằng trí tuệ càng thêm m ấ chốt tình nguyện bày mưu nghị kế thắng xung đột chính diện về phần tình yêu kia bình thường là nữ tính người khiêu chiến vì tăng cường n ị lực của mình mà lựa chọn. dạng này có thể gia tăng quả táo vàng lựa chọn các nàng tỷ lệ thậm chí có người trực tiếp lựa chọn tại phú bọn hắn cho là mình tại khiêu chiến bên trong đã mất hy vọng cho nên dứt khoát lựa chọn trực tiếp thu hoạch được tiền tài quan minh cũng bị một ít liệp ma nhân lựa chọn dù sao loại kia thần thánh quang huy chỉ là bị người xem xét liền làm cho người nổi lòng tôn tính lại càng không cần phải nói những cái kia tà linh hoặc các ma bọn chúng một khi nhìn thấy sợ rằng sẽ thất kinh hôi phi ên diệt tại cái này mười hai vị chủ thần bên trong ngoại trừ hai vị bởi vì nguyên nhân nào đó chưa thể xuất hiện thần minh bên ngoài chỉ còn lại bếp nấu không bị lựa chọn dù sao nó đại biểu là gia đình. dù sao thần minh tín ngưỡng cũng không có thấp nhất chỉ tiêu yêu cầu không phải nói nhất định phải cưỡng chế một ít pho tượng nhất định phải có mấy người đi lên tín ngưỡng nhưng tương tự mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái tín ngưỡng cho nên tại tòa này phát ra khí tức tử vong pho tượng cùng cái khác thần minh không hòa vào nhau dưới tình huống không người nào nguyện ý mạo hiểm đem chính mình cơ hội duy nhất c ự c tại cái này nhìn như đến từ địa ngục thần minh bên trên vạn nhất chọn sai đây chẳng phải là thiệt thòi lớn mà tại sân thi đấu bên trên phát sinh tất cả cũng tất cả đều bị treo cao trên bầu trời thần vương rẽ ớt nhìn ở trong mắt chính như hắn dự đoán như thế cho dù pho tượng này đột một trống rông xuất hiện vẫn không có ai lựa chọn tín ngưỡng hắn vị huynh đệ kia rẽ ớ lắc đầu không nói thêm gì nữa ngay tại cái này trầm mặc trong ngay mắt một hồi trầm m u ộ n lớn chống n ầ m vàng vang lên rung động cả tòa bàng bạc không gian thanh âm thâm trầm truyền vào trong thai của mỗi người ngay sau đó một đạo ánh màu vàng lôi đình từ trên cao đánh rất đầu này hốn lượn t h i ể m điện tựa như hốn lượn tiến lên g i a n trường rơi vào thần vương pho tượng trước chấn động đến mặt đất bụi bặm hóa thành thủy triều tùy ý bốc lên đột nhiên xuất hiện t h i ể m điện hấp dẫn ánh mắt mọi người liền không trung r ẻ ở sức c n g cúi đầu nhìn chăm chú lên cái tia đạo nhỏ bé lôi đình quang mang dần dần rút đi lôi đình cũng lặng yên tiêu tán theo thiệm điện bên trong đi ra một tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong vị này toàn thân quấn quanh lấy lôi đình nam nhân cắn chặt rằng hung thận tuyên bố ta hiện tại cảm giác tràn đầy lực lượng cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi nếu như ta thắng ngươi nhất định phải gả cho ta chương bảy trăm chín mươi ba lão công thật xin lỗi đã là huynh đệ ngươi hình dáng Trước 793, Lão Công bởi n lỗi, đã vì quy tắc của sân đấu cấm chỉ trí mạng hành vi lộ ấy dù cho phẫn nộ cũng không cách nào đối vị này nhân loại một cách trí mạng hành xem như pháp sư nghị hội một viên nàng càng không khả năng bởi vì nhất thời chi khí mà gây nên người tại chết nếu không các nàng pháp sư nghị hội còn thế nào tự xưng là chính nghĩa giáo hội chịu những quy tắc này đ ố t thúc lội chỉ cảm thấy khí muộn khó bình đương nhiên không đem đối phương đánh chết đánh gần chết vẫn là có thể trải qua một lát lội hít sâu một hơi trên mặt tái hiện mỉm cười thân thiện chậm rãi thu hồi chưa phát ra bong bóng ma pháp nàng nhìn chăm chú ngã xuống đất nhân loại lãnh đạo nói rằng thật lấy ta làm quả hờ mềm bót hơn nữa đối phương khiêu chiến nàng thời điểm nói cái gì nói muốn để nàng gả cho hắn thật là đang chết xem nàng như cái gì tùy tiệt cá chỉ có hùng nhân tiên sinh mới là nàng cả đời tình cảm chân thành nghĩ tới đây lội ánh mắt lần nữa biến hoảng hốt nàng hai gò má nổi lên đỏ hửng trong tươi cười mang theo si mê dường như hở nở sần kia thân ảnh khôi ngô đã thật đang xuất hiện ở trước mặt nàng nhưng không có người ý thức được lỗ ấy lúc này huấn tưởng thời điểm mỗi người đều bị lỗ ấy lời nói mới r ồ i g i ậ t này mình đặc biệt là những cái kia nguyên bản cũng muốn khiêu chiến lội kim cương tuyển thủ dù sao cùng cái khác ba cái nhìn liền mạnh người phụ nữ đáng sợ vị này nhân ngư nghị viên nhìn thật có vẻ hơi không hợp nhau nàng tựa như là một cái đầu đường xó chợ không giải thích được lăn lộn đến đại sư cấp đẳng cấp như thế nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại tất cả mọi người minh bạch cũng đúng dù sao vị này nhân ngư nghị viên dù nói thế nào cũng là pháp sư nghị hội mười hai nghị viên đây chính là toàn thế giới đứng đầu nhất mười hai cái pháp sư một trong đương nhiên cái này mười hai cái bên trong không bao gồm v i t to cũng không phải nói v i t to kém hơn cái này mười hai cái pháp sư như thật so ra hơn nhiều thực lực của bọn hắn đại gia trong lòng đều t ì n h tưởng kết quả chỉ là một khi chân chính bắt đầu so sánh v i t to thuộc về là ai cũng không nguyện ý dẫn hắn chơi tồn tại vị g i a này là thật có chút biến thái đương nhiên cứ việc vị này thu được thần minh chúc phúc nam nhân bởi vì tự phụ mà khiêu chiến lộ ấ nghị viên n h ư n g đa số người ý thức được vị này nhân ngư thực lực của nghị viên cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài nhưng vẫn có thật nhiều lòng người còn nghi vẫn hỏi vừa rồi người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra khiêu chiến liền khiêu chiến thế nào còn cầu tới yêu thật sự là mặn chay không kỵ liền cá đều m u ố n lên bên cạnh không phải còn có ba vị thường quy nữ tính sao cứ việc trong đó một vị mang theo mặt nạ khó mà nhìn thấy diện mục thật của nàng hơn nữa lựa chọn kia ba vị khả năng thật sẽ chết mất nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại cái này bốn nữ nhân c h ú n g tuyển một đầu nhân ngư đi ra làm cho người khó có thể tưởng tượng nam nhân này đến tột cùng l ạ như thế nào đặc biệt trạng thái tinh thần cùng thẩm mỹ quan đối với cái này é gì cả cũng cảm thấy hoang mang nàng ngồi ở giữa tả hữu quan sát phát hiện bất luận là bên cạnh gần tiểu thư vẫn là vị k i a lòng ham chiếm hữu cực mạnh nữ hoàng đều đúng mắt tình hình trước mắt biểu hiện được vô cùng tỉnh táo duy chỉ có nàng mới vừa rồi bị giật này mình cái k i a toàn thân quấn quanh lấy lôi điện người khiêu chiến vừa ra trận é gì cả còn tưởng rằng hắn là hướng về phía nàng câu gái nhưng mà hắn lại lựa chọn bên cạnh lộ eo ấy mặc dù những người khác đối một màn này cảm thấy hoang mang, gì giải. cả có chỗ lại lý tựa hột như có chỗ lý giải. bởi vì tự thân nguyên nhân nàng tại quá khứ m ộ ư ơ i năm xâm nhập hiểu do thần minh cùng tôn giáo tín ngưỡng nàng biết một người đối thần minh tín ngưỡng càng thành kính tính cách của bọn hắn cùng hình tượng liền càng khả năng biến cùng thần minh tương tự so như t h ầ n s ứ xem như thần minh người phát ngôn bọn hắn không ngừng ở nhân gian truyền bá thần minh tín ngưỡng bởi vậy bất luận là tính cách vẫn là vẻ ngoài đều sẽ dần dần cùng thần minh phù hợp với nhau tỉ như phì nhiêu giáo hội các tín đồ các nàng mỗi người phì nhiêu chỗ đều nhìn lớn đến quá mức cho nên đối phương hướng nhân ngư nghị viên bỗng nhiên tỏ tình khả năng cùng hắn lựa chọn thần vương c h ú c phúc có quan hệ dù sao hắn trực tiếp thu được thần vương bộ phận thần lực cái này cho thấy của hắn tín ngưỡng trình độ cực cao ự c c cùng thần minh tính cách chặt chẽ tương liên nhìn như vậy đến trên trời thần vương không phải là trời sinh mặn chay không kỵ hải vương a nghĩ tới đây e gì ca không khỏi dùng mình một cái mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm trên lôi đài mặt đất bỗng nhiên bị số đạo t h i ể m điện bộ ra ngay sau đó những cái kia bất tử chiến sĩ xuất hiện bọn hắn đem vị kia hôn mê bất tỉnh giống như một bãi bùn não nam nhân g ơ lên chậm rãi man xuống lôi đài đối phương hiển nhiên cần phải tiếp nhận trị liệu mới có thể tiếp tục tham dự đến tiếp sau chiến đấu nhưng mà trận chiến đấu này vẫn là để không ít người khiêu chiến thấy được một tia hy vọng đặc biệt là những cái kia ở vào kim cương phân đoạn trở xuống đám tuyển thủ kim cương cùng đại sư c h i ở giữa t r ê n l ệ n h rõ ràng nhưng đạt được thần minh c h ú c phúc vị này tuyển thủ lại cho thấy cùng đại sư cấp tuyển thủ phân cao thấp thực lực cái này đủ để chứng minh thần minh c h ú c phúc cường đại uy lực thế là nguyên bản còn tại quan sát do dự đám tuyển thủ xảy ra bất ngờ giống như bị điên phóng tới r i ê n phần mình ngưỡ ngộ trong lòng pho tượng n a o n a o dâng lên tín ngưỡng của mình nhưng đều không ngoại lệ vẫn là không ứng cử viên chọn vị kia đại biểu đại biểu quan sát một mặt này đứng tại nơi h ẻ o lánh vệ gạ nhẹ giọng đối không khí nói rằng thật đúng là để ngươi nói chúng v i t o r đám nhân loại kia thật nguyên một đám ư ớ c gì đem tín ngưỡng của mình đưa cho thiên thần nhóm nhìn qua những nhân loại này tất cả đều thuộc về những cái kia thần minh vệ gạ là thật có chút trông mặt thèm nhưng nó biết mình không thể đơn giản đem chính mình pho tượng cất đặt ở đằng kia mười một vị thần minh bên trong nếu không khẳng định sẽ giống bên cạnh hạ đès như thế không người hỏi tham thậm chí còn có thể đánh cỏ độc rắn gây nên thần vương rẻ ở chú ý tự rẻ ở giáng lâm sổ e bờ cũng thành lập thần minh sân thi đấu một khắc kia trở đi v i t o liền hiểu mục đích của hắn. v ị này thần vương hành động ăn khớp đơn giản minh bạch hắn cần một loại hợp lý lại đại quy mô phương thức đến thu hoạch tín ngưỡng mặc dù hắn là một vị ngàn năm trước cổ đại thần minh nhưng hắn vô cùng hiểu được như thế nào lợi dụng hiện đại tin tức cùng dư luận đến vì chính mình chế tạo nhiệt độ thần vương trở về sự kiện hoàn toàn chính xác dẫn tới vô số người chú ý nhưng vẹn vẹn là chú ý lại là không đủ bởi vì tại đương kim hòa bình nhân đại đại đa số người đã không còn ỷ lại thần minh nhưng vị này thần vương rất thông minh đã hiện tại ở vào hòa bình nhân đại kia vì sao không cố ý bước lên một chút tranh đấu đâu thế là thần minh sân thi đấu cùng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội liền theo thời thế mà lấy kịch liệt thi đấu tính cùng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cường giả làm mạch lưới những hoạt động này tại mấy tháng lên men sau cấp tốc trở thành nổi tiếng lại r ộ n g chịu chú ý đặc biệt tiết mục nhưng như thế nào đem những này nồng hậu dạy đ ặ c chú ý chuyển hóa làm đối thần minh tín ngưỡng thần vương thiết kế một cái bài vị máy nội bộ chế nhường vô số người tham dự đều có cơ hội khiêu chiến cao hơn cấp bậc đối thủ lấy tăng lên chính mình đẳng cấp đã đẳng cấp biểu tượng thực lực tự nhiên mỗi người đều khát vọng không ngừng leo về phía trước dù sao ở vào bạch ngân đẳng cấp người không có khả năng cả một đời chờ tại bạch ngân bọn hắn khẳng định không cam tâm tổng là muốn nâng cao một bước c ũ nhưng g so b ạ c ngân càng n có mặt mũi. h mà tại thực lực cách xa phía dưới một số người dù cho thời gian dài rèn luyện cũng có thể là khó mà tại trong ngắn hạn siêu việt thượng tầng đẳng cấp tại không có cách nào thời điểm thần minh c h ú c phúc xuất hiện những này pho tượng không chỉ có là thần minh tụ tập tín ngưỡng công cụ càng có thể khiến nhân loại ta thông qua dân g ra tín ngưỡng nhanh chóng tăng cường thực lực đương nhiên luôn có người sẽ nói đã như vậy chúng ta liền không chọn thần minh c h ú c phúc dựa vào tự thân cũng giống vậy có thể tăng lên đẳng cấp dù nói thế nào gen sắc còn cần tự thân cứng rắn thật là những người này sẽ bằng lòng nhìn thấy những cái kia trước đó không bằng bại tướng dưới tay của mình khi lấy được thần minh chúc phúc sau trái lại đem bọn hắn giấm tại dưới chân sao mấu chốt nhất là thần minh chúc phúc hướng tất cả mọi người mở ra cho nên không tồn tại công bằng hoặc không công bằng vấn đề người không chọn chúc phúc còn không cho người khác tuyển cái này dẫn đến không tiếp thụ thần minh chúc phúc người tại trên thực lực tất nhiên lạc hậu hơn những cái kia tiếp nhận thần minh chúc phúc người vì không bị siêu việt càng nhiều nguyên bản không muốn tín ngưỡng thần người chỉ có thể bị ép tín ngưỡng tại dạng này thôi thúc giới một cái tuần hoàn ác tính liền lặng lẽ sinh ra ta có thể không dụng thần minh lực lượng nhưng ta không thể không có không chi, mắt thấy những cái k i a gần như điên cùng những người khiêu chiến không ngừng dân g ra tín ngưỡng của mình vệ ga ánh mắt theo sân thi đấu trung ương c h ậ m rãi rời hướng bốn phía liếc nhìn giờ phút này liền trên khán đài khán giả khi nhìn đến những cái k i a thu hoạch được thần lực tuyển thủ về sau cũng bắt đầu rõ ràng trông m à t h è m thần vương cũng không rõ ràng những này chúc phúc phải trang trí giới hạn ở người khiêu chiến bởi vậy thần vương mục tiêu hiện đã có thể thấy rõ ràng lợi dụng thi đấu vận động mang tới cạnh tranh cùng thần minh chúc phúc rõ ràng chỗ tốt khiến cho những người khác đầu nhập tín ngưỡng của bọn họ nhưng đối với nhu n i cầu cấp bách tín ngưỡng thần minh mà nói đây là một loại bức thiết lại hữu dụng thủ đoạn ít ra cái này có thể hóa giải thời gian dài tín ngưỡng thiếu thốn như vậy hiện tại phải làm thế nào đánh vỡ nhân loại cam tâm tình nguyện cung phụng tín ngưỡng cục diện tại sao phải đánh vỡ cục diện trước mắt đúng là chúng ta nắm chắc cơ hội tốt nhất thời điểm ẩn nấp trong không khí vít to nhẹ g i ọ n g cười nói tiếp theo còn nói ngươi thật sự cho rằng cái tia hạ đẹp pho tượng không người hỏi t h ă m sao nương theo lấy vít to âm thanh n â m vang lên vệ gạ hơi sững sờ đang lúc nó hoang mang thời điểm đám người chung quanh bỗng nhiên phát ra một tiếng rung động kinh hô thanh â m này hấp dẫn vệ gạ chú ý nó cấp tốc quay đầu nhìn xuống dưới chỉ thấy k i a nguyên bản quặng cũ é hạ đẹp pho tượng chung quanh chậm dãi dâng lên mang theo nông lung hỏa diễm khói đen ở chung quanh vô số thánh quang mang đến thần mình c h ú c phúc phía dưới nó lộ ra đến vô cùng bật ngột thậm chí có chút hoang đường cùng kỳ dị một màn này đưa tới chung quanh vô số người nhìn chăm chú thậm chí liền treo cao chân trời thần vương rẽ ớt cũng không khỏi đến kinh ngạc nhìn qua l i ê n gái này thoáng nhìn ánh mắt của hắn liền không cách nào từ nơi đ ó rời tại hạ đès pho tượng trước mặt nguyên bản chống t r ả i thổ địa bên trên hiện chỉ có một gã phong thái yểu điệu nữ tử một mình đứng thẳng tay nàng nắm quá xếp thân mang hoa lệ nhiều tầng nếp vốn váy dài c h e khớt chân trong con mắt l ó e ra quỷ dị hoa văn phản phất tại tiếp nhận hạ đès chúc phúc tựa như một bức đứng im hình tượng cảm nhận được rẽ ớt kia nóng rực nghi hoặc mờ mị t á n h mắt sau h ã ra nhẹ nhàng q u a y h người ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ưu n h ã dùng cây quạt tre khuất nửa bên mặt hướng r ẻ ớ t ném một cái mỉm cười thản nhiên thật không tiện cùng nó lựa chọn ngài ta càng có khuynh hướng hắn g Trưng không cà cà lớn trưởng thương? thích lớn 794, có thích hay không cà ca hay vừa dứt lời chung quanh vô số chờ đợi lựa chọn thần minh c h ú c phúc những người khiêu chiến n h a o n h a o hướng bốn phía tối lui là trước mắt lựa chọn minh vương pho tượng nữ nhân nhường ra một mảnh đất trống lớn bọn hắn hẳn là không có nghe lầm chứ nữ nhân này lại để cho lựa chọn cái kia tản ra khí tức tử vong thần minh trúc phúc Cái ngay à y t r o n mắt ắ bọn h sau đó đám người chung quanh bên trong truyền đến trận trận thanh âm xì xào bàn tán nàng nàng không phải liền làm một mươi năm trước vị kia đại danh đỉnh đỉnh mạo hiểm giả g i ã thú công hội hội trưởng hẹn dạ sao thật là nàng nàng thế nào cũng thành người khiêu chiến nhưng trước đó giống như vẫn luôn chưa thấy quan à n g chẳng lẽ nói nàng gần nhất mới tới sô e v e không ít người khiêu chiến tập hợp một chỗ để ép thanh âm nói ra nữ nhân này thân phận làm nữ nhân này thân phận chân thật bị dần dần nhận ra sau những người khiêu chiến biểu lộ theo lúc đầu kinh hoàng chuyển biến làm nghĩ hoặc mạo hiểm giả công hội đối bọn hắn những người khiêu chiến này mà nói cũng không phải là cái gì xa lạ tổ chức dù sao mạo hiểm giả không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ ca len xì ạ đế quốc bọn hắn bắt nguồn từ các nơi trên thế giới những n à y công hội lúc đầu là vì tổ chức mạo hiểm giả cộng đồng chống cự xâm lược tính mạnh ma thú mà thành lập nhưng tới đằng sau mạo hiểm giả công tác lại không chỉ là chống cự ma thú chỉ cần có tiền không phải quá mức trái với d a n h giới cuối cùng chuyện bọn hắn cái gì đều làm đến cuối cùng nói dễ nghe một chút bọn hắn là mạo hiểm giả nói khó nghe chút trên thực tế liền là một đám lính đánh thuê chỉ có điều cùng lính đánh thuê so sánh mạo hiểm giả tương đối chính quy sẽ rất ít có kẻ liệu mạng lựa chọn trở thành mạo hiểm giả dù sao trở thành mạo hiểm giả liền mang ý nghĩa muốn tại mạo hiểm giả công hội đăng ký danh sách nếu là phạm vào tội rất dễ dàng liền bị người phát hiện mà tại những người mạo hiểm này bên trong giá t h ú công hội tại toàn thế giới đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại dù sao có thể ở đế quốc ma vật khe hở trước sung làm công nhân quét đường công tác xác thực không phải người bình thường có thể làm được nhưng m ộ ư ơ i năm trước đó giá t h ú công hội đã công khai tuyên bố gia nhập cơ l ệ v n gia tộc biến thành quý tộc trung quyền bởi vậy cái này đã từng thanh danh hiển hách công hội dần dần ẩn nấp phai nhạt ra khỏi công chúng ánh mắt mặc dù như thế vị này giá t h ú công hội hội trưởng hệ dạ vẫn bị không ít người ghi khắc dù sao người người đều mang quý tộc chó người người đều muốn làm quý tộc chó khi biết được hệ dạ thân phận sau không ít người cảm thấy nghi hoặc vị này cường đại mạo hiểm giả vì sao lựa chọn tòa kia nhìn như điểm xấu thần minh phó tượng dù sao nơi này trưng bày chúng cường đại cỡ nào chủ thần mỗi một cái đều lộ ra vô cùng cường đại nàng không chỉ có không có lựa chọn những ngày thần minh còn nhìn lên bầu trời thần vương ném đi một câu c h à o phúng dường như đối với hắn không có chút nào hứng thú trên thực tế hãy ra lựa chọn đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ vì truy cầu lực lượng giữa sân đại đa số người đều lựa chọn trên bầu trời vị kia trưởng khống lôi đình thần vương trúc phúc một mặt là bởi vì thần vương tự mình ở đây vị thần vương nhìn thấy lựa chọn lời trúc ph có thể sẽ tăng lên hắn đối h ả o cảm của ngươi một phương diện khác tại cái này mười một trong pho tượng hắn là duy nhất bị đám người nhận biết thần vương dù là hắn bị gần đả thương về sau trong mắt mọi người đã không có như vậy cao thượng nhưng vẫn là câu nói kia x o á i là cả đời sự tình một tay thần lôi đem bầu trời đánh trúng nát ấy chỉ là để cho người ta nhìn thấy liền khắc sâu ấn tượng ở đây mỗi một lựa chọn tín ngưỡng vị này thần vương người đều khát vọng có thể giống như hắn điều khiển lôi điện lấy lôi đ ỉ n h đánh nát hạ cám lựa chọn cái khác có lẽ sẽ hối hận nhưng lựa chọn thần vương lôi đình tuyệt đối sẽ không có lôi không sai mà xem như một kẻ mạo hiểm hệ dạ lại lựa chọn một cái tản ra khí tức tử vong thần minh cái này phía sau nhất định có nàng độc đáo lý do mọi người tại nghi hoặc cùng hiếu kỳ bên trong nhìn chăm chú k i a giữa không trung thần vương cũng chậm rãi mở miệng hướng hệ dạ hỏi thăm vì cái gì không tuyển chọn ta nhìn liền thần vương đều bị quyết định của nàng khiến cho k h ố n c hoặc không hiểu nàng vì sao không tuyển chọn hắn bất quá lời nói này thế nào nghe đều có chút giống như là tình tổn thương chất vấn đối mặt thần vương hỏi thăm hệ dạ cũng không trả lời trên thực tế liền hệ dạ chính mình cũng không rõ ràng nên trả lời như thế nào dù sao một khi nàng nói ra ta cảm thấy ngươi không có vị này thần vương mạnh có thể sẽ tổn thương tới vị này lòng tự trọng cực mạnh thần vương đều là thần vương vẫn là đến cho người ta giữ lại chút mặt m ũ i nghĩ tới đây hệ dạ vẫn là quyết định không cần phải nhiều lời nữa sau đó trên bầu trời rẽ ở trơ mắt nhìn xem hệ dạ thân thể không gian chung quanh chậm rãi rung động kia chấn động trong hỗn độn trung tâm bắt đầu và ặ mẹo một cỗ dâng lên màu đen liệt hỏa hóa thành tinh tế mà kéo dài dây thừng cấp tốc quấn quanh ở thân thể của nàng chung quanh lướt qua nàng kia khoa chương váy g i i ngay sau đó đạo này màu đen liệt hỏa hướng mặt đất chậm rãi hạ xuống chống dông triển hà đès cúi đầu thấy được đứng tại hắn pho tượng một bên hẹn ra hắn đứng tại chỗ mông lung hai con ngươi chậm chạp khó mà hoàn hồn dường như còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng là ai cho hắn triệu hắn đi ra h a d e s vô ý thức ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua không gian đúng lúc xẹt qua chật ních người xem đám người chính là cái nhìn này cái kia đầy hiếu kỳ hai con ngươi lập tức đình trệ hơi hít hắn thấy được một đạo ngay tại ẩn thân hình dáng vây phấn hạ đẹp vì cái gì có thể nhìn ra bởi vì kia tờ mờ con mẹ nó chính là mũ giáp của hắn thân là m nguyên chủ nhân hắn làm sao lại nhìn không ra cho nên tình huống trước mắt là hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lại dẫn đấu kỵ dẹ ờ lập tức minh bạch tất cả cười lên ha h a tiếng cười của hắn hùng hậu chấm thấp dường như có thể đánh xuyên nham thạch tràn đầy lực lượng cảm giáp đinh thai nhức cóc ha ha ha ha ha ha không phải liền là hắn vị này ghét nhất huynh đệ bị gài bẫy sao thật sự là có đủ hạ lòng hạ dạng trên mặt đất những người khiêu chiến này cùng người xem cũng tại hạ đè sau khi xuất hiện biểu hiện r a rung động thật lớn cùng nghĩ hoặc cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì pho tượng kia sau khi đi ra vậy mà xuất hiện một cái mới thần minh hơn nữa cái này thần s ư n g hô trên trời thần vương cái gì huynh đệ mọi người ở đây vạn phần kinh ngạc thời điểm trên bầu trời thần vương hướng hạ đè ném đi ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt mở miệng nói ra ngầm i ệ n g ta không có ngư dạng này huynh đệ hắn có thể cảm giác được trước mặt hạ đè chỉ là một bộ từ thần lực tạo thành hình thể khuyết thiếu bất kỳ sức chiến đấu chỉ cần hắn bằng lòng một đạo thần lôi đủ để đem đối phương trực tiếp đánh tan nhưng hắn không có ý định làm như vậy nếu như tại chỗ đem cái này minh vương phân thân đánh tan rất có thể sẽ tại tín đồ của hắn trong lòng lưu lại ảnh hưởng xấu thậm chí có thể có thể quáy dày tới những cái kia kích động sắp kính dâng tín ngưỡng nhân loại nay sẽ đối với hắn đến tiếp sau kế hoạch sinh ra ảnh hưởng bất lợi không bằng bảo trì nhấm lại lấy đại cục làm trọng chỉ là nghĩ như vậy rẽ ở á n h mắt chuyển hướng phía dưới hay ra trong mắt cảm xúc dường như mang tới một tia huyết sắc vì cái gì hắn hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục nội tâm ghen ghét theo thần vương ba động tâm tình trên người hắn hư hảo vi d i ệ u lóe lên một cái gần như không thể phát giác không ai chú ý tới cái này một chi tiết ngoại trừ nơi hẻo lánh bên trong victor hắn tin tưởng thấy được đây hết thể đây chính là gián đoạn hư hảo chịu ảnh hưởng nguyên nhân một màn này cũng nghiệm chứng victor suy đoán cái kia h ệ ra quả nhiên như hắn sở liệu jet earth nhất định nhận biết nàng muốn động thủ sao victor bên cạnh v ề gà chi chi cha cha hỏi tham đ ố i bọn hắn mà nói hiện tại đã là tốt nhất hành động thời cơ chỉ cần gián đoạn hư ả o vừa hiện hiện liền mang ý nghĩa thần minh được điểm bị bại lộ nhưng mà v i c t o lắc đầu nghe được v ề gạ thanh n â m sau nói không động được rất đơn giản chính nghĩa nữ thần bại lộ là một cái tệ nạn nếu như chính nghĩa nữ thần không có bị quả táo vàng hấp dẫn hiện tại chính là thời cơ tốt nhất có chính nghĩa nữ thần đ ỗ n g nhiên tập kích phối hợp vít to hành động bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem rẻ ớt chế p h ụ nếu có thể ở cái khác thần minh tới trước khi đến trường khống vị này lôi điện chi thần đối với hắn mà nói chính là ưu thế cực lớn nhưng bây giờ rẻ ớt đã biết chính nghĩa nữ thần ở đây cơ hội đánh lén đã không có dù sao luôn không khả năng nhường vít to trực tiếp tiến lên vít to chính mình cũng thừa nhận thật sự là hắn rất mạnh nhưng sự cường đại của hắn là xuyên qua tất cả địch nhân hành động lúc tùy ý vít to nhưng không có lực lượng lớn như vậy có thể trực tiếp tập kích bất ngờ cầm xuống r ẹ ớt thật là hắn cũng không trách được chính nghĩa nữ thần vì để cho r ẹ ớt cảm xúc sinh ra chấn động hắn nhất định phải theo hệ dạ trên thân ra tay mà vì thuyết phục hệ dạ vít to thậm chí biên tạo một cái liên quan tới quả táo vàng truyền thuyết cũng đem nó truyền khắp toàn bộ thế giới hắn duy nhất không có dự liệu được chính là liền chính nghĩa nữ thần cũng tin cái này truyền thuyết cũng khát vọng thu hoạch được trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp xưng hảo càng ngoài ý liệu là nàng vậy mà ra tay đem dẹ v í sau một khắc cổ tay của hắn đột nhiên nhất chuyển màu đen liệt diễm tại hắn lòng bàn tay cấp tốc xuyên thẳng qua lan tràn tại cực nóng phía dưới một đạo ngọn lửa màu đen cấp tốc kéo dài huyên hóa thành một thanh xích hồng sắt sắc bén trưởng thương liệt diễm theo trường thương t r y ờ n lên phía trên cuối cùng quấn quanh ở hà đès trên cánh tay tựa như bụi gai bình thường giữ tận lại sắc bén cặp mắt của hắn bên trong lóe ra khiêu chiến ánh lửa Kiên định nhìn chương ă m chú t r ớ ớt c có cùng ca chầu, mặt dám một dẹ đánh hay không cùng đại bảy trăm chín mươi lăm ngươi quan tâm đến nó làm gì gọi tuần h yêu làm hạ đ ẹ lời nói rơi xuống cả tòa thần minh sân thi đấu tựa hồ cũng l u ô n xuống tại một loại nặng nề g h trong nhất tính quanh mình không khí tại vị này minh vương t r i ể n lộ vũ khí về sau biến ngưng c h ệ mà tràn ngập vi hiếp dù cho hai vị thần vương chưa chân chính ra tay bọn hắn rằng c o đã khiến cho không gian xung quanh rung động, động không ngừng m á cái h nhiên quanh mình những khiêu chiến. thụ liệt người người tự mặt năng lượng ba động tự nhiên lan đến gần cùng được động, xem Cảm chạm mặt tới kinh khủng tới chấn động, nguyên m mở to h a mắt này h thần sắc kinh khủng. Thảo! ì n n lộ ra sắc Cái này không so với bọn hắn nhìn cái gì võ đạo hội càng hăng hái không chỉ là khán giả liền những người mạo hiểm kia giờ phút này đều quên bọn hắn trước kia tâm tâm niệm niệm khiêu chiến thân minh ở giữa quyết đấu thật sự là khó gặp cảnh tượng gần nhất duy vừa phát sinh một trận cũng chính là lần trước chính nghĩa nữ thần cùng tà thần giao chiến dẫn đến toàn bộ sổ hẹn、e、bở thành bị san thành bình đ i ệ trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động đ i ệ mặc dù lúc ấy sổ e bở cư dân đều bị các pháp sư kịp thời sơ tán không có bao nhiêu người mắt thấy chiến đấu chi tiết nhưng may mắn có hậu tục báo cáo tin tức chuyển ra cũng chính bởi vì lần kia sự kiện dẫn đến vít to thanh danh biến thành tả thần chó săn bây giờ tại khán giả tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong liền trên lôi đài đại sư cấp tuyển thủ cũng đều biểu hiện được hương phấn dị thường trong đó bốn vị nam tính đại sư thấy thế nhao nhao ma quyền sát trưởng dường như sau một khắc liền phải dấn thân vào tại thần minh trong t r a n đấu mặc dù bọn hắn biết mình thực lực khẳng định không cách nào cùng thần vương đánh đồng nhưng bọn hắn cùng nữ tính người khiêu chiến khác biệt mục tiêu của bọn hắn cũng không phải gì đó quả táo vàng mà là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ danh hảo cái gì thần minh chọc giận bọn hắn làm theo như thế đánh bọn hắn đều rất muốn mở mang kiến thức một chút thần minh ở giữa chiến đấu đến cùng như thế nào tìm tòi nghiên cứu mình cùng thần minh ở giữa thực lực sai biệt thậm chí còn ôm sẽ vượt qua thần minh dạ tâm con của bọn hắn bên trong tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi thần vương ra tay mà một bên hẹ gì cả t h ế thế chỉ có thể cảm thấy có chút im lặng、thần. nàng đánh còn giống như thật không ít cho nên đối với cái này không có cảm giác gì dù sao trong địa ngục những cái kia có thể đánh thần g ì cả cơ hồ đều giao thủ qua một lần hung chi những người khiêu chiến hưng phấn liền đã đủ cái khác người xem hưng phấn cái gì sức lực lúc này không phải là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nếu như thần cùng thần thật giao thủ trước hết nhất t h ủ hại khẳng định là những này tay không t ấ t sát cơ hồ không có cái gì thực lực khán giả chẳng lẽ bọn hắn thật vọng tưởng tại thần minh nhóm kịch liệt va chạm lúc còn có thể may mắn còn sống s ó t s a o đừng quên xô e b ợ là như thế nào bị quét sạch s a n h xanh bất quá cuộc chiến này khẳng định là không đánh được vừa nghĩ dị cả ánh mắt chuyển hướng nơi xa hai vị kia thần vương trước đừng bảo là h a d e s trước mắt chỉ là lấy thần lực hình tượng hiện hiện ngay cả bên cạnh jet ớt cũng không có khả năng thật cùng h a d e s khai chiến nguyên nhân rất đơn giản bởi vì jet ớt còn không có phát dục tới chính hắn hài lòng trình độ hắn đem nhiều như vậy pho tượng bày ra đến đơn giản là vì hấp thu nhân loại tín ngưỡng bọn hắn thế hệ này thần minh muốn phải trở nên mạnh hơn tín ngưỡng nhất định phải sung túc đây cũng là vì cái gì jet ớt liền chính nghĩa nữ thần đều không thể chiến thắng nguyên nhân bởi vậy theo h a d e s thanh em rơi xuống trên bầu trời lôi đình thần vương dần dần trầm mặt lại ngay sau đó hà đès lối jet ớ ném đi lạnh lùng mà ánh m h ắ n thu hồi trường t h ư ờ n g tại trước mắt bao người l ạ n h g i ọ n g tuyên bố tốt ta liền cho ngươi thời gian chờ ngươi cảm thấy thích hợp chúng ta lại quyết một trận thắng thua sợ ngươi không đáp ứng đánh cược của chúng ta lại thêm một đầu dứt lời hạ đẹp sánh mắt c h ầ m xuống b ệ nghệ hướng phía dưới hệ dạ giờ phút này hệ dạ bởi vì hạ đẹp ra hiện có chút đại não ngất đi không biết nên làm phản ứng gì nhìn xem hệ dạ có chút mở mịt bộ dáng hạ đẹp dường như nghĩ đến một cái ý tưởng nhất ngôi sừng giật ra giọng tại toàn bộ trong sân đấu lớn tiếng tuyên bố chúng ta liền vực nàng nếu như ngươi thắng ta liền đem nàng trả lại cho ngươi cái này đây là ý gì Vô v số đối người đều một bên cảm n hạ đéc ư mười p vẫn chân c kinh. duy n gì trì ngang ngược càn đ ỡ dáng vẻ phá vỡ trầm mặc giống nhau nếu như ngươi thua hạ đéc đem một cái tay làm đau thế quét ngang qua cổ của mình trong mắt bắn ra một cô nóng bỏng mà ngang ngược khí tức hắn mở to hai mắt nhìn lộ ra cắn chặt cùng một chỗ thương răng trắng hung tợn nói rằng ngươi phong ấn ta ngàn năm ta cũng biết để ngươi nếm tận phần này khổ sở nơi xa vệ gà mắt thấy trong sân đấu tất cả kinh ngạc mở ra mỏ chim ngươi đoàn cái này h o à n g vào quái có thể đáp ứng hay không lông đèn quá yêu cầu vít to ẩn thân ở nơi hẻo lánh khoanh tay lạnh nhạt đáp lại hắn nhất định sẽ bằng lòng hắn vừa nói ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở phía dưới hệ giả trên thân bởi vì hệ giả lựa chọn là hạ đẹt ngươi cho rằng rẽ ở s ế bung tha cho đoạt lại hệ g i cơ hội sao nàng bất quá là một nữ nhân từ bỏ không phải. nó cũng cảm giác vít to nữ nhân bên cạnh hơi nhiều dù là tùy tiện ném một cái giống như cũng không có gì ghê gớm kia là thiên hậu rẻ ớt duy nhất chính t h ế theo rẻ ớt vừa thấy được hẹ dạ chỗ hiện ra tình cảm chấn động thậm chí ảnh hưởng đến thần minh lực lượng gián đoạn hư hảo vít to liền có thể minh bạch hẹ dạ đối rẻ ớt mà nói cực kỳ trọng yếu nhưng phần này tầm quan trọng cụ thể hàm nghĩa kỳ thật cũng không trọng yếu có lẽ mất đi thiên hậu thần vương hình tượng không còn hoàn chỉnh cũng có thể là là rẻ ớt lòng ham chiếm hữu khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được hẹ dạ phản bội còn có thể phỏng đoán rẻ ớ nhưng thật ra là thuận dù sao trong thần thoại rẻ ở là mọi người đều biết siêu cấp đại trọng mã tại trong mười hai chủ thần ngoại trừ huynh đệ t ỷ m ộ i của hắn chính là con gái của hắn đây cơ hồ thành một bộ rẻ ở ra tộc sử liền hắn chính thế hệ dạ thậm chí đều là t ỷ t ỷ của hắn lại càng không cần phải nói những cái kia không rõ thân thế lời sau tóm lại thuần yêu cùng rẻ ở chút nào không liên quan gì v i c to r muốn hiểu chỉ là hệ dạ đối rẻ ở đến cùng có trọng yếu hay không chỉ cần hệ dạ đầy đủ trọng yếu hắn liền có thể nắm giữ nhược điểm của đối phương tùy ý điều khiển vị này thần vương nhìn thấy vệ gạ đối với cái này như c ũ khó có thể lý giải được vitor chầm tư một lát sau tiếp tục mở miệng nói ra đổi cái phương thức nói giả thiết hiện tại hệ dạ là n g ư ơ i mà ta là dạ s n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ sẽ không tiếp nhận hạ d e s quyết chiến mời đây không phải là khẳng định n g ư ơ i tên biến thái này lúc nào thời điểm sợ qua đánh nhau vệ gạ vô cùng quả quyết xác nhận điểm này tại trong ấn tượng của nó vitor trong chiến đấu chưa hề bại qua húng chi hạ d e s bản thân liền là vitor bại tướng dưới tay mười lần đây chính là dòng g ã mười lần cũng không phải là ý tứ này vitor cảm thấy bất đắc dĩ mặc dù vệ gạ lời nói nghe không có vấn đề gì nhưng mấu chốt cũng không ở chỗ này ngay sau đó vệ gạ trầm tư mấy giây đông nhiên ý thức được cái gì chứng lớn độc nhãn kinh ngạc nói rằng ngươi là có ý gì ngươi muốn trở thành thần vương sau đó đem ta phong làm thiên hậu sao cũng không phải tính toán vít to ví von chỉ là tầm quan trọng nhưng đối mặt vệ gạ kia l i ề u d í u dường như sức hiểu biết có hạn bộ dáng hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ giải thích lời hữu hích không nói lần thứ hai bỏ qua liền bỏ qua làm vít to ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần vững lúc hắn lại không có phát hiện bên cạnh vệ gạ chột dạ hô thở ra một hơi đem tiểu xào cánh bảo hộ ở hơi gồ lên trước ngực cảm thụ được thẳng thắn n h ị tim Hoàng bét. cái này đáng chết v i t to hắn đến cùng có ý tứ gì vừa rồi v ề gạ một mực đang nghĩ v i t to sẽ không thật đối với nó như thế một con quạ có ý nghĩ s â u a nó thừa nhận chính mình tại biến về nhân hình thời điểm hoàn toàn chính xác mỹ lệ phi thường đủ để khiến cá nặng nhạt rơi hoa n h ư ờ người n g thẹn không không nên nhớ lại nữa tuyệt không thể nhường v i t to nhìn ra bản thân sơ hở nếu không cái này hôn t r ư ớ n g ra hỏa nhất định sẽ bắt đầu chế rêu nó rõ ràng h i ể u v i t to tâm tư v ề gạ đem cánh thu hồi đến thân thể một bên ngẩng đầu lên tại victor hoàn toàn chưa tỉnh xem xét dưới tình huống khôi phục bình tĩnh tiếp tục nói đạo lý ta không sai biệt lắm đã hiểu nhưng là ngươi thế nào cam đoan rẻ ớt có thể hay không trái với điều ước ngươi nhìn vừa vội ân có ý tứ gì vệ gà nháy nháy mắt victor không phải nói muốn đổi chiến lược sao nó nguyên lai tưởng rằng victor kế hoạch thông qua hạ đẹp cùng rẻ ớt q u y ế t đấu xảo diệu bố cục nhường hạ đẹp thắng được từ đó làm rẻ ớt ca m nguyện nhường ra thiên giới thần vương bảo tọa ngẫm lại mục đích chân chính của chúng ta vệ gà victor c m rãi mở miệm chúng ta muốn đưa tới là một cuộc chiến tranh một trận thần cùng người chiến tranh mà không phải chỉ là thần cùng thần ở giữa đấu tranh hắn vung tay nhắm ngay trên bầu trời thần vương r ớt, phản phất muốn đem hắn chăm chú nắm trong tay mục tiêu của chúng ta là thanh trừ trên thế giới này chỗ có thần minh nhường thế giới này lại không tín ngưỡng vít to ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt dường như về tới mười năm trước kia là tại ban đầu ở giữa hắn đối mặt là vị kia toàn thân hư hảo thần minh sáng thế chi thần thập nga tư đ ừ n g quên vệ gà ta là sẽ mang thủ vệ gà mở ra mỏ chim trần trờ chưa từng nói ngay tại nó có chút trong lúc kinh ngạc nơi xa bỗng nhiên vang lên rẻ ở thanh âm tốt ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi vậy ngươi lại như thế nào cam đoan chính mình sẽ không trái với điều ước vô số người nao h n h a o đem ánh mắt tụ vào tại trên bầu trời nhìn xem vị kia nắm giữ lôi đ ỉ n h thần vương vô cùng nghiêm túc phun ra nặng nề thanh âm nhưng vào lúc này vô số người cũng may hiếu kỳ đây hết thể đến cùng nên như thế nào kết thúc thu tràng thời điểm ta có một ý kiến không biết hai vị thần vương có nguyện ý hay không nghe một chút một thanh âm bỗng nhiên theo sân thi đấu trong thông đạo vang lên sân thi đấu trong thông đạo chậm rãi đi tới hai hàng tu nữ các nàng thân mang trắng loạn trừng bảo và áo khảm nạm lấy kim sắc mạch tuệ văn tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong các nàng im lặng xếp thành hai nhóm sau đó trong các nàng đi ra một vị khí tức thần thánh hành động c h ầ m ổ n tu nữ đối phương khuôn mặt trang nghiêm quanh thân tản ra thân làm phì nhiều chủ giáo đặc hữu dịu dàng cùng tường hòa t r ắ n g đ o á n trường b à o chăm chú bao khỏa khắp nơi thân thể của nàng phía trên đem nó có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người toàn bộ hiền lộ mà ra màu đen lộ mỏng c h e khuất cặp mắt của nàng dường như che lại nàng mang theo thần ý hai mắt nàng nhẹ nhàng từ đằng xa đi tới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người vô số vương quốc người địa phương khi nhìn đến vị này mang theo thần ý tu nữ về sau lập tức kinh ngạc cao hô ra tiếng đây không phải là phì nhiêu giáo hội mỹ trở lại chủ giáo sao nàng thế nào cũng tới không đúng trong tay nàng bưng thứ gì giờ phút này mọi người bỗng nhiên chú ý tới tại mặt lạ trong tay đang vững vững vàng vàng, vàng nâng một cái kim s ắ t đĩa trong mâm l ặ n g lặng đặt vào một quả lóng lánh kim quan g quả táo cái này quả táo mặt ngoài nhìn như bình thường thậm chí tại quả táo bên trong cũng không tính là xuất chúng chỉ có nó phát ra kim quan g làm người khác chú ý nhưng mà trong chẳng vô số nữ tính lại đều đem ánh mắt tập trung tại viên tiêu bình thường kim sắc quả táo bên trên thậm chí bao gồm trên lôi đài ba vị đại sư gần ẹ gì c ả cùng một dư ly ông ba người ánh mắt cùng nhau nhắm ngay quả táo vàng giáo hội trong ánh mắt mang theo rõ ràng nóng rực ba vị nữ thần kim sát quả táo còn có tranh đoạt nhất nữ nhân xinh đẹp vít to một tay trong tầm mang trên mặt mấy phần mong đợi biểu lộ có chút câu lên khỏe miệng bên trong lộ ra nắm giữ tất cả tự tin hắn khoan thai n h ế t lên một cái chân lưng tựa thinh phỏng nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng sân khấu dựng hoàn thành chúng ta diễn xuất bắt đầu chương bảy trăm chín mươi sáu tấm màn đen không công bằng trong chốc lát toàn bộ sân thi đấu lâm vào lâu dài yên tĩnh không khí khẩn trương như vỡ đê như hồng thủy bàn g bạc tuôn ra cấp tốc tràn ngập tòa này đứng vững tại dưới bầu trời cự thạch kết cấu mỗi vị khán giả hô hấp cơ hồ ngưng kết ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên viên kia vàng nóng ánh quả táo con mang càng phát ra loa mắt lộ ra đến vô cùng thần thánh kia cái kia chính là trong truyền thuyết quả táo vàng nghe nói người sở hữu sẽ thành trên thế giới đẹp nhất nữ tính nhưng tại dạng này bầu không khí ngột ngạt bên trong luôn có người mang chất vấn thái độ phóng thích nghi vấn trong lòng đây chính là quả táo vàng nhìn cũng không có cái gì đặc biệt đơn thuần tựa như là soát một tầm kim sơn mà thôi có thể tiếng nói của hắn vừa dứt liền cảm nhận được chung quanh vô số nữ tính ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết đâm trên người mình ánh mắt k i a để lộ ra rõ ràng nguy hiểm cùng nghiêm túc xem kỹ mặc dù trên khán đài không người lên tiếng hắn lại dường như nghe được mấy vạn người đồng thời phê bình cùng chửi rủa cái gì kim sơn quả táo cái này đang là chân chính quả táo vàng thần thánh quả táo vàng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương nên nam t ử sợ hãi rụt cổ một cái lúng túng ngắm nhìn một phía cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười yên lặng ngậm miệng lại đồng thời trên bầu trời hai vị thần vương cũng đồng thời nhìn chăm chú lên viên hướng kia quả tạo vàng nhất là hà đès hắn khi nhìn đến mạch l ã một phút này dường như gặp được làm cho người khó có thể tin huế tượng mắt mở thật to tràn đầy kinh ngạc mẹ mẹ nó kém chút hô s a i cái này tình huống như thế nào vừa rồi hắn nào rác còn cho là mình thấy được mẹ vợ tại hà đ è trong mắt mạch lạ liền như là vị kia phỉ nhiều nữ như thần đương nhiên nếu là cẩn thận đi nhìn cả hai vẫn là tranh mặc dù trên người nàng tán phát thần tính mười phần hùng hậu nhưng nàng vẫn như cũng là nhân loại hẳn là chỉ là phì nhiêu nữ thần thần sứ may mắn không phải thật sự phì nhiêu nữ thần nếu không hắn khẳng định lại phải bị đối phương chửi mắng một trận hạ d e s trầm mặc một lát mà một bên rẽ ớt thì a n t ĩ n h hít mắt sau đó không nhanh không chậm đối với m ặ t là mở miệng nói ra phì nhiêu giáo hội chủ giáo ta biết ngươi từ khi rẽ ớt giáng lâm tới sổ ebber gộp giải được mảnh đất này lâu đời lịch sử sau hắn mới phát hiện trước đây không lâu sổ e b e r từng là một tòa trên thế giới rất có ảnh hưởng lực thần minh giáo hội vị trí cái kia chính là phì nhiêu nữ thần giáo hội trải qua thời gian dài thăm dò dẹ ớt hiểu rõ tới trên thế giới cái k h á c giáo hội đã không còn tồn tại bọn chúng không phải thần bí biến mất chính là tao nộ thai hỏa ngập đầu như thế như vậy trên thế giới cơ hồ đã không còn chủ yếu tín ngưỡng thần minh giáo hội tồn tại duy nhất ngoại lệ là phì nhiêu giáo hội nó không chỉ có may mắn còn sống sót đến nay hơn nữa ngày càng lớn mạnh cho nên dẹ ớt đối phì nhiêu giáo hội sinh ra tò mò mãnh liệt hắn chỉ ngay ngắn thân thể túi đầu xuống hứng thú giạt rào nhìn chăm chú lên mạch lạ lập tức hỏi kia liền nói một chút ngư ý kiến hay là cái gì vị này phí nhiều giáo hội đại chủ giáo dường như cố ý đưa ra một cái liên quan tới giữa bọn hắn đánh cuộc đề nghị jeters cho rằng vị này nhân loại lời nói đáng giá nghe xong vừa dứt lời vị đại chủ giáo này hai tay nâng lên mâm vàng giơ cao trong tay quả táo vàng t r u n g quanh trên khán đài vô số thân thể người nghiêng về phía trước ánh mắt chừng đến tròn t r ị a trong con mắt l ó e ra khát vọng h ỏ a diễm trong mắt bọn hắn k i a quả táo vàng mặc dù nhìn như bình thường giờ phút này lại có vẻ dị thường loa mắt dường như mặt trời bình thường thần thánh cho dù là túi đầu súng j e e r s cũng chú ý tới viên này đã trở thành theo như đồn đại tâm kim sắc quả táo mạch là chủ giáo h á g dọn một cái mở miệng nói ra đã quả táo vàng đã hiện t h ầ n vì sao chúng ta không c h ư c quyết định ai là trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất đâu có ý tứ gì bất luận là z e u s hades vẫn là ở đây trăm vạn người xem đang nghe mạch lạ câu nói này sau đều lộ ra mười phần nghi hoặc quả táo vàng cùng hai vị thần vương ở giữa đánh cuộc đến tuột cùng có gì liên hệ hơn nữa ở đây người xem hiện đang chờ mong không phải tuyển ra ai là nhất mỹ lệ nữ nhân mà là hai vị thần vương ở giữa sắp buộc phát chiến đấu kịch liệt nhưng ở trận rất nhiều nữ tính đối với cái này nhưng biểu hiện ra hứng thú nồng hậu đến cùng là hạ người gì mới có thể có được quả táo vàng mọi người ở đây nhìn chăm chú lúc viên tiêu kim sắc quả táo tại một c ỗ lực lượng vô hình chống đỡ dưới chậm rãi lên không một đạo ấm áp mà ấm áp quang mang tại quả táo vàng lên không trong nháy mắt đó đ ỗ n g nhiên b ộ t phát trói mắt ánh sáng màu hoàng kim dường như lây nhiễm không gian b ộ t phía k h í tức thần thánh giống như nước thủy chiều cấp tốc lan tràn ra tất cả người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn kim sắc tràn ngập lít nha lít nhít con ngươi ở đây vô số nữ nhân càng là tim đập rội lên trong lòng cầu nguyện quả táo vàng có lẽ một giây sau liền sẽ rơi xuống trong tay của các nàng tiếp lấy tại vô số người mắt không chấp nhìn soi mói da kim quan g quả táo giống một viên sao băng như thế xuyên qua không gian thẳng tắp bay về phía hẹ dạ ông quả táo vàng di động n h ư ờ n g không gian chung quanh đều lộ ra mông lung không rõ k i a sán lạn quan g mang dường như có thể khu trục không trung m â y đen sau đó nó vững vàng rơi xuống hẹ dạ hơi sững sờ vô ý thức vươn tay mở ra đem quả táo vàng đón lấy giờ phút này cả tòa sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc rung động xuyên qua tâm linh của mỗi người lúc này ngay tiếp theo trên lôi đài chính nghĩa nữ thần sắc mặt cũng ảm đạm mấy phần mà một bên hẹ dị cả lại hơi cảm thấy may mắn nàng trước đó cùng giáo thụ mở trò đùa muốn có được viên kia lập lòe quả táo vàng nhưng h ẹ gì c ả biết rõ viên này quả táo vàng không chỉ có là một loại biểu tượng nó còn đại biểu cho vít to giáo thụ kia phức tạp kế hoạch nếu như quả táo vàng thật rơi xuống trên tay nàng chỉ sợ nàng sẽ là trước hết nhất lâm vào hốt hoảng người cái này rất có thể cho thấy vít to giáo thụ đ ỗ n g nhiên cải biến kế hoạch đem nàng trước làm chim đầu đàn sử dụng giống nhau không có bao nhiêu biểu tình biến hóa còn có một bên ô d l y ổng cùng cái khác người khác biệt ô duy ổng từ vừa mới bắt đầu tham gia thần minh sân thi đấu mục đích liền không phải là vì trở thành trên thế giới nữ nhân đẹp nhất cái gọi là ý không ở trong lời nàng một lòng chỉ là tìm tới vít to đối nàng mà nói quả táo vàng chỉ là dạy hoa trên gấm nếu như có thể thu hoạch được quả táo vàng tự nhiên là cực tốt nếu là quả táo vàng đều có thể tán thành mỹ mạo của nàng có lẽ liền có thể nhường vít to giáo thụ hồi tâm truyền ý hiện tại quả táo vàng lựa chọn hẹ ra mà không phải các nàng đây cũng là có thể lý giải quả táo vàng lựa chọn là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất mà không phải nữ nhân mạnh nhất rất nhiều người đối với cái này có chỗ hiểu lầm nhất là rất nhiều khán giả nghĩ lầm chỉ có thắng được tranh tài đệ nhất danh tài có thể được tới quả táo vàng bởi vậy làm mọi người thấy quả táo vàng lựa chọn hẹ ra lúc trong chàng lập tức tràn đầy thất vọng cùng bất mãn thanh â m các nàng cũng không đồng ý cái này một lựa chọn lúc này bất luận nam nữ liền những cái kêu nguyên bản đối quả táo vàng không có hứng thú người cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ bọn hắn muốn biết vì cái gì quả táo vàng lại chọn hẹ dạ mặc dù không ai cấm chỉ quả táo vàng lựa chọn hẹ dạ mà là bọn hắn đối cái lựa chọn này căn bản là không có cách lý giải bọn hắn đối hẹ dạ hiểu rõ giới hạn trong nàng là mạo hiểm giả nhất là đối phương hôm nay vừa mới xuất hiện tại sân thi đấu nếu như quả táo vàng lựa chọn trên lôi đài bất luận một vị nào nữ tính bọn hắn đều có thể tiếp nhận mặc k đều có đỉnh tiêm mỹ mạo cùng thực lực hoặc là l ộ ấy nghị viên cứ việc nàng là một vị nhân ngư nhưng mỹ mạo của nàng cùng thực lực cũng đều là số một các nàng đều từng biểu hiện ra qua năng lực của mình lẽ r a n ê n có cơ hội thu hoạch được quả táo vàng nhưng mà đột nhiên xuất hiện hệ dạ nàng cũng không có làm gì trong lúc nhất thời tòa này sân thi đấu nhấc lên một mảnh bất mãn hỗn loạn nói nhỏ trong nháy mắt trong sân đấu buộc phát ra một hồi bất mãn cùng hỗn loạn nói nhỏ vì cái gì quả táo vàng cho nàng nàng có cái gì đặc biệt nhìn nhiều lắm là so ta hơi hơi xinh đẹp một chút ta cảm thấy ta cũng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào khó nói chúng ta đều bị quả táo vàng truyền thuyết chỗ lừa gạt phân l o ạ n nghị luận dần dần biến rõ ràng hệ dạ thậm chí có thể rõ ràng nghe được mỗi một câu trách cứ thanh âm vô số mang theo phẫn nộ cùng chỉ trích ánh mắt như lưới đao sắc bén giống như bắn về phía nàng dường như muốn muốn xuyên thủng thân thể của nàng tại thời khắc này nàng cảm thấy mình bởi vì bị quả táo vàng chọn chúng mà dường như bị toàn thế giới cô lập nhưng hệ dạ chính mình cũng không rõ ràng đây hết thể đến cùng là vì cái gì rất đơn giản bởi vì hệ dạ không có gánh chịu đây hết thể năng lực thanh âm bình tĩnh tại thính phòng nơi hẻo lánh vang lên nhưng là không ai có thể nghe đến đó có người đang nói chuy lúc này ẩn ấp thân hình vít to đang nhìn chăm chú lên trận trên đất một m ặ n này nhàn nhạt tự nói tựa như một người đạt được bảo tàng lại không có thực lực bảo hộ nó như thế đức không xứng vị Hô Lý ổng có thể trở thành đế quốc nữ hoàng cũng thu hoạch được tán thành là bởi vì nàng hoàng thất huyết mạch mang cho nàng cường đại toàn bộ vương quốc nghe theo bản lộ đại công tước cũng là bởi vì bản lộ đại công tước đủ cường đại cho dù là thần vương rẽ ở cử hành thần minh sân thi đấu cũng là bởi vì hắn đủ cường đại mới khả năng hấp dẫn thiên hạ anh hào tranh đoạt xưng hào quả táo vàng nhất địa phương không nên xuất hiện chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hiện trường giữa bọn chúng vốn là tồn tại xung đột. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên thắng là thực lực biểu tượng ai đủ mạnh ai liền có thể đạt được thứ nhất quả táo vàng lựa chọn lại là trên thế giới đẹp nhất người mà không phải người mạnh nhất nhưng mà đẹp nhất người cái này một đánh giá bản thân liền tràn đầy chủ quan sắc thái đại đa số người đối mỹ định nghĩa chỉ là mơ hồ ấn tượng tỉ như mặc dù mỗi người đều biết ô dưới lì ẩm cùng gần đều có các mỹ lệ nhưng nếu thật muốn theo trong các nàng tuyển r a trên thế giới đẹp nhất một người cái này làm sao có thể chọn đi ra mỗi cái quan điểm đều có hợp lý chỗ khó mà cơ đua cả nắm bởi vậy mọi người mang chờ mong hướng tới quả táo vàng Hy v ọ nhưng g nó có t ể để theo chúng đẹp để bao nhiêu bao n g đẹp ờ i b ê t r o n tuyển trong lòng bọn họ bên trong nhất lòng bọn bên động nhân ra là họ mà ộ t vị, dùng n cái y đến bằng chờ ứ n phán đoán của bọn hắn. Nói g cách khác, của l à quả táo vàng sau khi xuất hiện kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng hẹ dạ cái gì cũng không từng làm lại vô duyên vô cớ đạt được quả táo vàng để cho người ta không khỏi cảm thấy nàng chỉ là vận khí tốt mà thôi vít to nhún v a i có vẻ hơi bất đắc dĩ lúc đầu liền không ai cho rằng hệ dạ sẽ được tuyển chọn nhưng mà kết quả sau cùng cùng mọi người mong muốn một trời một vực loại này to lớn t r ê n l ệ n h trực tiếp đưa đến mọi người đối hiện tượng này hợp lý tính hoài nghi nhưng kỳ thật chúng ta chỉ cần một câu liền có thể làm quả táo vàng lựa chọn hệ dạ lý do lộ ra đến vô cùng hợp lý vít to khỏe miệng lướt qua một vệt m ỉ m cười trong ánh mắt lóe lên một k i a tính toán sắc thái cái gì vệ gạ còn không tới kịp biểu đạt nghi ngờ của mình xa xa hà đès đã thật sâu thở ra một hơi ngầm đầu đối đầu rẽ ở sánh mắt bất đắc dĩ nói rằng ta ngu xuẩn đệ đệ a ta biết người dứt khoát đều muốn cưới hẹn dạ nhưng ngươi thật không cần lập một cái quả táo vàng truyền thuyết đến lừa gạt tất cả mọi người a chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý chương 797, sóng gió càng lớn cá càng quý hà đès lời nói tựa như một cỗ bước lên sóng biển từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt tới tắt trong sân đấu sôi trào nhiệt tình chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cho tàn tre mất bút phía khiến tất cả người xem cùng người khiêu chiến đều gấp ngầm n g lại tại thời khắc này dường như mỗi người đều ý thức được c h ầ n tướng bọn hắn bị lường gạt cái gọi là quả táo vàng c h u y ê n thuyết đến tột cùng là từ chỗ nào truyền bá ra không sai chính là tại tòa này tràn ngập khí tức thần bí thần minh sân thi đấu thần minh sân thi đấu phía sau là thần vương xảo diệu bố c ụ h i ệ n nhiên giống như cái kia râu ria tua tủa cùng thần vương xưng huynh gọi đệ lông đen thần lời nói quả táo vàng c h u y ê n thuyết kỳ thực là thần vương cố ý giải mục đích của hắn đơn giản là hy vọng đám người tán thành hắn tình cảm chân thành nữ nhân mượn từ thần minh sân thi đấu quang hoàng khiến mọi người tin phục hẹ dạ là toàn thế giới đẹp nhất nữ bởi vì hạ đẹp cùng vị kia thần minh hướng tất cả mọi người tiết lộ một đầu cực kỳ trọng yếu thậm chí rung động lòng người tin tức vị này thần vương mong muốn c ư ớ i cái kia được xưng là hệ dạ nữ nhân cái này cũng giải thích vì cái gì làm hệ dạ lựa chọn một vị k h á c thần minh pho tượng lúc vị này thần vương lộ ra đến mức dị thường vội vàng chỉ một điểm này liền đủ để công bố đây hết thể bất quá là thần vương là một m trận cục thần vương mục tiêu chưa hề chân chính chỉ tại thông qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tuyển ra ai là đệ nhất thế giới hắn chỉ là vì một nữ nhân tới giờ phút này vô số người xem nội tâm tràn ngập bị lửa gạt phẫn nộ sao động cảm xúc như khô giáo bị hạ đẹp một câu nhóm lửa buộc phát ra không cách nào ngăn chặn lửa giận ở đây vô số người bắt đầu điên cuồng phát tiết tâm tình của mình chửi rụa cùng trách móc tràn ngập mảnh này vơ âu lần không gian bọn hắn phẫn nộ bọn hắn ghen ghét hẹn ra bị thần vương thanh liếc trong lòng không công bằng cảm xúc tràn ngập ra giờ phút này ở đây trăm vạn người xem đối vị này thần vương không còn ôm có bất kỳ tôn tính bọn hắn cảm thấy mình thành thằng hệ trở thành vị này thần vương dùng tới lấy lòng hắn ngưỡng mộ trong lòng người trò cười mạnh mẽ mà hỗn độn cảm xúc đan vào một chỗ đem mỗi người chăm chú quay t r u n g quanh tại tình cảm vòng xoáy bên trong ta liền nói thiên hạ đệ nhất võ đạo hội làm sao lại bỗng nhiên toát ra một cái chút nào không liên quan gì quả táo vàng quả nhiên cái này sân thi đấu bất quá là mặt ngoài vỏ bọc chúng ta đều bị cái kia thần b u ồ n địch cái kia hẹ ra đến cùng điểm nào nhất tốt nàng dựa vào cái gì có thể bị thần coi trọng cùng lúc đó những cái kia từng lựa chọn tín ngưỡng rẻ ở những người khiêu chiến chỉ cảm thấy thần lực trên người ngay tại dần dần tiêu tán mê man lần nữa bao phủ tâm linh của bọn hắn bọn hắn lúc đầu tiếp nhận thần minh chúc phúc phúc vẹn vẹ mà bây giờ theo thần vương hình tượng sụp đổ vô số người khiêu chiến bắt đầu từ bỏ đối vị này lôi đ ỉ n h thần vương tín ngưỡng bởi vậy lấy được thần lực cũng biến mất theo giờ phút này jesus dường như hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích ở vào một cái cực kỳ quẫn bách hoàn cảnh hắn trầm mặc lắng nghe nhân loại t r u n g quanh phẫn nộ i chửi rủa dường như tại nghĩ lại chính mình trong kế hoạch cái nào một vòng tiết xuất hiện sai lầm ngay sau đó ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía h a d e s neo mắt lại xem kỹ lấy đối phương hắn chưa mở miệng chỉ là dùng thần lực lấy chỉ có thần minh mới có thể nghe được thanh em cùng hà đès tự mình trò chuyện thì ra là thế hà đès q một, một phương diện khác quả táo vàng truyền thuyết hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại chỗ có thần minh biết rõ hơn biết quả táo vàng cây ề n t h cố sự chỉ là chúng thần bên trong không có người thực sự được gặp quả táo vàng liền rẽ ở chính mình cũng chưa từng thấy một lần cho tới khi hắn nghe nói sổ é bở t u y ề n bá lên lời đồn sau vẫn đối với cái này ôm lấy một tia huyết tưởng ai có thể nghĩ tới hắn lại bị hạ đès cái này r i ả o hoạt lao đăng cho lừa gạt hắn chưa từng ngờ tới vị này hiếu chiến lao đăng vậy mà không còn tung hoành x a trường ngược lại nghiên tập binh pháp thật sự là binh bất kiếm trá hoàn toàn chính xác mỗi vị thần cũng biết quả táo vàng cố sự bởi vậy hạ đès dùng quả táo vàng cố sự đến lừa gạt hắn cũng chẳng có gì lạ hạ đès cũng nghe tới r ẻ ở thanh âm khoanh tay khinh miệt cười gần một tiếng nồng đậm d â u ria đều bị thở ra khí thổi đến phiêu bắt đầu chuyển động ngươi bằng lòng cho rằng như vậy cũng tốt tùy ngươi nói thế nào nhưng bây giờ ngươi nên chú ý một chút ngươi nên xử lý như thế nào đám nhân loại tia đối cái nhìn của ngươi không sai cái này mới là trọng yếu nhất bởi vì quả táo vàng truyền môn bộc phát dẫn đến đám nhân loại đối rẻ ở phong bình đã thẳng tắt trượt trước mắt xem ra rẻ ở giống như không có xoay người cơ hội không ai có thể tưởng tượng vẹn vẹn một quả biểu tượng toàn thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp quả táo vàng vậy mà đã dẫn phát như thế dung chuyển rẻ ở á n h mắt chậm rãi đảo qua chung quanh xem kỹ lấy mỗi một cái góc hắn mắt thấy khán giả mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn những người khiêu chiến bắt đầu lộ ra bất lực trong mắt tràn đầy mê mang bọn hắn dường như có lẽ đã quên đi chính mình tới đây dự tính ban đầu các loại khiển trách thanh em đan vào một chỗ bởi vì đây là một vị thần minh xin lỗi mọi người cảm xúc dần dần lắng lại mỗi người đều không tự chủ được đem ánh mắt tập trung tại vị này thần vương trên thân bọn hắn nghĩ hoặc bọn hắn yêu kỳ xảy ra chuyện gì thần minh tại hướng nhân loại xin lỗi quả táo vàng truyền ngôn là một mình ta gây nên cái này bắt nguồn từ ta đối thê tử của ta khắc sâu yêu ngay sau đó một đạo mông lung kim quang tử trên cao chậm rãi bay xuống giống lúc tờ mờ sáng xuyên thấu qua rừng rậm quan g mang dịu dàng vẩy vào hệ dạ trên thân chiếu sáng khuôn mặt của nàng quan g mang soi sáng ra nàng trong mắt rõ ràng mê mang còn có đến nay bất lực không sai nàng chính là hệ dạ thê tử của ta tại vô số người trong trơ mặc dễ ở hít sâu một hơi thâm tình bắt đầu giảng thuật tiếp xuống cố sự kỳ thật bọn hắn bây giờ nhìn thấy hệ dạ trên thực tế cũng là một vị thiên thần nàng là mười hai chủ thần một trong thị trưởng sinh dục cùng hôn nhân quyền hành thiên hậu hẹ dạ chỉ là nàng bởi vì làm một cái trọng sai lầm lớn bị tước đoạt thần cách rơi xuống thế gian đồng thời đã mất đi xem như thần minh tất cả ký ức mà hắn lần này hạ phàm chính là vì tìm kiếm vị này lang thang thế tử cũng biên tạo quả táo vàng truyền thuyết lấy hấp dẫn nàng nhân thân chỉ vì gặp lại nàng một mặt quả táo vàng lựa chọn nhưng thật ra là có sai nó cũng không phải là chọn lựa toàn thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp mà là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ thần bởi vậy quả táo vàng lựa chọn thê tử của ta một vị chân chính thiên thần hẹ dạ tại thần vương thâm tình giải thích hạ hắn đem chính mình miêu tả thành một cái vì yêu tình mà ca nguyện n hạ phàm tìm kiếm thê tử tuyệt thế hảo nam thần lại thêm dạy t giải thích nói quả táo vàng lựa chọn nhưng thật ra là thần mà không phải người cái này rất giải thích hợp lý vì cái gì quả táo vàng chọn hẹ dạ bởi vì ở đây bên trong chỉ có hẹ dạ là một vị thần thêm nữa hắn vừa mới đối đám người xin lỗi tin tức này có độ tin cậy liền rõ rệt tăng cường mặc dù vẫn có người đối rẽ ở trần thuật nắm thái độ hoài nghi nhưng đại đa số người càng nhiều chịu cảm tính khu động bọn hắn không tự chủ được bị thần vương giảng thuật đoạn chuyện xưa này cảm động hốc mắt phiếm hồng nước mắt l ạ trắng mà xuống ta không cầu các vị có thể hoàn toàn tha thứ ta cho dù được tha thứ ta lừa gạt các vị hành vi cũng đã đúc thành sai lầm lớn ta chỉ hy vọng các vị có thể tha thứ cho ta thế tử tha thứ hệ ra nàng đ ố i đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả từng câu thâm tình lời nói theo trong miệng hắn thổ lộ mà ra n h ư n g ở đây vô số người đều hai mặt nhìn nhau không ít người đều bởi vì rẽ ở lời nói này điều động nội tâm bi thương cùng thương hại khóc như mưa hiện tại tại đại đa số người trong lòng vị này thần vương đã bị coi là một vị yêu vợ hắn hảo nam thần đến mức cuối cùng vô số người tỉ mỉ nghĩ lại cái này giống như xác thực không tính sự tình gì mặc dù bọn hắn đúng là bị quả táo vàng truyền thuyết l ừ a g ạ t mà phẫn nộ nhưng này chỉ là bởi vì bọn hắn đối quả táo vàng phía sau khả năng có tấm màn đen hoài nghi dù sao quả táo vàng lựa chọn một cái tất cả mọi người chưa quen thuộc nữ nhân ai đều có thể sẽ cảm thấy bất mãn mà mọi người lại chưa đối thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chân thực tính đưa ra nghi vấn dù sao có thể tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội người hoàn toàn chính xác được công nhận mạnh chất vấn vậy liên tự mình đi lên đánh ngọc t r u giờ phút này bọn hắn nhìn thấy thần vương xin lỗi như thế thành thần nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn dường như cũng tan thành mấy khói huống chi đây chính là thần thần hướng nhân loại xin lỗi cái này trong lịch sử đều là trước nay chưa từng có trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nên đáp lại ra sao vị này thần vương chỉ là bọn hắn l ử a giận trong lòng cùng ghen ghét tại r ẻ ớt nói xong những lời này sau cũng xác thực đều tiêu tán đến không sai biệt lắm ngay sau đó thần vương r ẻ ớt lại ở trước mặt tất cả mọi người bao quát trên bầu trời hà đèn từ trên cao chậm rãi hạ xuống hắn cứ như vậy xuất hiện tại hẹ dạ trước mặt trong mắt vẫn như cũ mang theo bao hàm dịu dị đối với thê tử của mình nói rằng h ã dạ thê tử của ta ngươi bằng lòng lại gả cho ta một lần sau tại tất cả mọi người kinh ngạc trong tiếng hô không có người chú ý tới trong một cái góc đang có hai đạo dị sắc quan g mang hơi sáng lên đã thu hồi ghen ghét nổi giận ác m à tại không người phát giác trong góc tối victor vươn một cái ẩn hình tay lòng bàn tay hướng lên trên giữa không trung lẳng lặng n â n g một tòa đồng bể ma tháp tòa này ma tháp bị hai đạo giao thoa dị sắc pháp vòng báo khỏa trói lọi quan mang khiến cho cả tòa ma tháp nhìn từ bề ngoài dường như đang chấn động quan mang chậm rãi thu liễm vít to cũng một lần nữa thu hồi m a tháp nhẹ nhàng bông xuống nâng lên chân theo trên khán đài đứng lên ổn mười hai vị chủ thần đã đầy đủ vệ g à vội vàng bay lên bay nhảy cánh tại vít to vài mét địa phương xa đi theo giảm xuống chính mình tồn tại cảm sau đó mở miệng hỏi thăm ngươi làm nhiều như vậy chỉ là vì xác nhận hệ dạ đến cùng phải hay không thiên h ậ u thuận tiện bức bách vị này cao ngạo thần vương nói lời xin lỗi dĩ nhiên không phải vít to một bên chậm rãi đi xuống một bên lạnh nhạt đáp lại nói rằng hệ dạ đại biểu là trung trình tình yêu hắn túi đầu xuống ánh mắt thâm thuy chăm chú khóa chặt hệ dạ nàng đối mặt thần vương cầu hôn lộ ra chân t Trong mắt chàn đầy mê mang. Quan sát đến trước mắt một mặt này, Victor khỏe miệng có chút ta Trưng chàn mang. Quan đến này, miệng dưng lên, nhẹ nói đừng quên. Hẹn vẫn luôn là ta người. mê có khỏe là đầy dạ, cương. bởi vì vít to r sớm rời đi hắn chưa thể mắt thấy theo sau đó phát sinh tất cả nhưng mà thần vương hạ phạm tìm thê sự kiện hiển nhiên không cách nào giữ bí mật không lâu tin tức này sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới cấp tốc truyền bá leo lên các quốc gia tin tức đầu đề cho dù vít to không tại hiện trường chuyện này như c ũ n h ư hắn mong muốn như thế cấp tốc hấp dẫn rộng khắp chú ý các quốc gia tòa báo cơ hầu ngay đầu tiên báo cáo sự kiện này trấn kinh thần minh sân thi đấu đúng là một trận âm mưu phía sau lại liên lụy đến thần vương tìm thê cố sự thần vương hướng quả táo và người đoạt giải cầu hôn đây hết thể chân tướng đến tột cùng là cái gì trong lúc nhất thời những báo cáo này tại toàn cầu phạm vi bên trong đã dẫn phát một hồi cực kỳ kịch liệt dư luận phong ba các phương chúng thuyết phân vân suy đoán nối liền không dứt căn cứ sau đó lộ ra tin tức nghe nói vị kia mất trí nhớ thiên hậu hẹ dạ cũng không tiếp nhận rẻ ở cầu hôn đây là bởi vì một vị khắc thần vương kiên định nói đệ đệ của ta đừng quên hẹ dạ lựa chọn là ta ngươi không có tư cách đưa nàng mang đi cứ việc nàng hiện tại đã quên đi trước kia còn có một việc chúng ta quyết chiến chưa bắt đầu h a d e s nói xong lạnh lùng hừ một tiếng sau đó hắn áo chàng hất lên sau lưng xích hồng áo chàng bị tinh hồng liệt hòa bá khỏa qua trong dây lát hóa thành một đoàn xoay quanh hỏa diễm pháo bạo biến mất không còn tam tích nóng bức cùng liệt hòa tiêu tán theo cả tòa sân thi đấu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa trong vạn người n g xem khi biết quả táo vàng lựa chọn căn cứ vào thần minh mà không phải người loại sau đa số người đối với cái này thoải mái mặc dù bọn hắn thật sự là nhìn không ra hẹ dạ đến cùng là nơi nào giống thần nhưng không thể phủ nhận dung mạo của nàng xác thực kinh động như gặp thiên nhiên nghiêm chỉnh mà nói quả táo vàng lựa chọn nàng dường như cũng không phải không có lý đương nhiên bất kể nói thế nào tại tuyệt đại đa số người trong lòng xinh đẹp nhất khẳng định vẫn là trên lôi đài kia ba vị tóm lại trải qua chuyện này vị này cầu hôn thần vương một lát là cưới không được vợ bởi vậy tại những ngày này mọi người nhiệt liệt thảo luận đề đơn giản là vị kia thần minh đem thắng được trận chiến đấu này cùng đến cùng ai có thể thắng được trên thế giới đẹp nhất nữ thần chi h ái vô số người đối trận chiến tranh đoạn này cực kỳ đệ bụng nhưng mà bọn hắn dường như không để ý đến một sự kiện lúc này hẹ dạ đứng tại sân thi đấu bên trên mà không biểu tình vẻ mặt tảm đạo vị kia bị xem như thắng lợi thành phẩm mất trí nhớ nữ thần trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì thần minh sân thi đấu tại trải qua đoạn thời gian trước thần vương xin lỗi cùng tìm thêm một chuyện qua đi nhiệt độ càng thêm tăng vọt đến từ các nơi trên thế giới du khách nối liền không rước đến mức t ò a này sân thi đấu đã khó mà dung nạp đông đảo tới thăm người ý thức được một vấn đề này sau vị kia thần vương v ẫ n d ù n g thần lực đem sân thi đấu xây dựng thêm một vòng lần này xây dựng thêm khiến cho sân thi đấu có thể dung nạp ngàn vạn người bây giờ một lần nữa mở ra thần minh sân thi đấu đã như họa như độ vận hành vô số người xem gân cổ lên gieo họ chịu đựng bọn hắn yêu quý trên lôi đài tám vị đại sư cấp tuyển thủ đã kinh nghiệm nhiều lần thay đổi thay thế rất nhiều khuôn mặt mới so với lúc bắt đầu chỉ có ba vị quen thuộc tuyển thủ như cũ giữ lại trên lôi đài Gần, người áo khoác b ị trước mặt ẻ gì giữ cả còn có ông nữ hoàng. lì đó lộ ấy nghị viên bởi vì thường xuyên bị khiêu chiến mà dần dần thua trận cuối cùng rời đi tám đại sư bảo t o a nàng n rời sân nhường khán giả ý thức được có được bát đại sư c h i vị cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt đứng tại đ ỉ n h phong mang ý nghĩa nhất định phải tiếp nhận tất cả đến từ người khiêu chiến khiêu chiến không ngừng lấy thực lực bảo vệ chính mình vinh dự bởi vậy trở thành bát đại sư đồng thời mang ý nghĩa đối mặt vô tận phong hiểm cùng khiêu chiến q u a ngoài ra điều quy tắc này cũng thể hiện đại sư cùng kim cương cấp bậc ở giữa khác biệt nếu như đại sư vị trí tuyển thủ không lâu liền bị người khiêu chiến thay thế vậy hắn ha không phải liền là đơn thuần vận khí tốt kim cương sao từ trên tổng hợp lại đại sư nhất định phải có đủ để chống cự xa luân chiến năng lực nhất là người khiêu chiến cả đám đều nhận thần minh c h ú c phúc cái này khiến tình huống càng thêm khó giải quyết lội xem như pháp sư nghị viên của quốc hội khẳng định không thể tin phụng cái k h á c thần minh phó tượng trừ phi nàng từ đi nghị viên chức vụ cũng chủ động rời khỏi chính nghĩa nữ thần chính thống giáo hội cuối cùng nàng chỉ có thể bị ép tại khiêu chiến người xa luân chiến bên trong thua trận mà tại nàng xuống dưới về sau ngược lại là cảm giác đến vô cùng may mắn phần này khổ sai sự tình rốt cục có thể giải thoát rồi đến mức tại lội không còn thủ đôi sau nàng nguyên bản vị trí đã không biết rõ bị đổi bao nhiêu lần đại sư v ề phần còn lại kia ba vị đơn thuần liền là ba người b i ế n thái mỗi lần chỉ cần thoáng ra tay liền đem tất cả người khiêu chiến làm nằm xuống dân già liền lại không người khiêu chiến dám khiêu chiến ba người này trong đó hẹ dị cả tình huống khá tốt mới đầu mọi người đều biết nàng là vít to người theo đuổi cái này đưa tới rất nhiều người chủ động hướng nàng khiêu chiến nhưng mà mỗi một cái người khiêu chiến đều đều không ngoại lệ thấy được hẹ dị cả thực lực cường đại mỗi một lần nàng ra tay đều có thể làm toàn bộ sân thi đấu lâm vào quang mang vạn trượng cùng ma lực hỗn loạn bên trong nàng kia kinh khủng ma lực cùng ngang ngược o a n mình tại vô số người khiêu chiến trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu cuối cùng rất nhiều người khiêu chiến tại lần lượt bị m i ể u sát sau nhận do hiện thực nhao nhao từ bỏ khiêu chiến suy nghĩ thậm chí nhường rất nhiều người vừa nghĩ tới hệ dị cả liền sẽ liên tưởng đến nàng k i a kinh khủng ma pháp bạo tạc đồng thời cái này còn sâu hơn bọn hắn đối vít to hứa tưởng tại như thế rung động ảnh hưởng dưới hiện tại hệ dị cả đã cơ hồ thấy không đến bất luận cái gì người khiêu chiến bóng dáng nàng thậm chí cảm thấy đến mỗi ngày tới đây nhìn năm cái khác đại sư tranh đấu đều sẽ cảm giác có chút ngứa tay lại nhìn vị kia ngồi bát đại sư trung ương gần rất nhiều người vừa thấy được nàng kia thần thánh mà trang nghiêm thần sắc liền cảm thấy vô cùng kính sợ phản phất tại vị này chính nghĩa kỵ sĩ trước mặt bọn hắn bất kỳ không phải tiến hành đều lại nhận xem kỹ hơn nữa gần càng là trọng lượng cấp từ khi nàng bắt đầu tham dự sân thi đấu đến nay đến nay vẫn chưa có người nào dám chủ động hướng nàng khởi xướng khiêu chiến dù sao đối vô số người mà nói chỉ là gần đã từng một kiếm làm bị thương vị kia thần vương sự tích cũng đủ để cho bọn hắn cùng bái lại càng không cần phải nói có người dám lên chức khiêu chiến nàng nếu là thật làm như vậy chỉ sợ không ai có thể may mắn còn sống sót cho dù vị này nữ kỵ sĩ đã trên diện rộng thu liệm thực lực của nàng một kiếm vung xuống vẫn không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận sợ rằng sẽ thật tại chỗ vỡ ra lại là lấy một loại cực kỳ trực quan vật lý phương thức lại nói ô duy ổng nàng cùng cái khác hai vị đại sư hơi có khác biệt nàng không hề giống hẹ、e、gì cả cùng gần như thế tuế nguyện t i n h tốt ngược lại mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận người khiêu chiến khiêu chiến nhưng nàng cùng cái khác đại sư đối mặt khiêu chiến cũng không hoàn toàn giống nhau ô duy n g mỗi ngày đều sẽ bị cùng là một người khiêu chiến vị kia người khiêu chiến chính là cản quốc vương tiểu di znafanyi giờ phút này trên lôi đài chính là hai người bọn họ kịch liệt đối chiến cảnh tượng bởi vì dna là một vị ngân giáp chiến sĩ cho nên ô d i li ổng cũng sử dụng một thanh trường kiếm cùng nàng vân cao thấp vừa mới bị ô d i li ổng ma lực t r ấ n khai dna hai chân thật sâu đâm vào đại địa lưới kiếm cũng đâm thật sâu vào trong đất c n g ép ổn định thân hình nàng vừa mới ổn định lại liền đột nhiên ngầm đầu trong mắt l ó e ra một chùm ánh sáng sắp bén dưới chân đột nhiên đ p mạnh hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước nhưng mà nàng vẫn lấy làm tiêu n ạ o tốc độ tại ô dê li ổng trong mắt có thể thấy rõ ràng nàng lấy mắt lưu chuyển sao trời ma lực cực đại tăng lên cảm giác của nàng cùng nhanh nhẹn. nàng tiêu siêu việt thường nhân đục thể thực lực cũng lộ ra càng đột xuất sau một khắc h ố l i ổng tay phải đột nhiên vung lên vẽ ra trên không trung một đầu sáng chói chói mắt kiếm quăng keng đinh hai nhức g ó c tiếng v a đập sát na vang lên hai thanh lưới kiếm kịch liệt va chạm song phương r i ê n g phần mình dùng sức thế lực ngang nhau lực lượng kinh khủng khiến cho toàn bộ lôi đài cũng hơi rung động phân loại bụi bặm tại lực lượng trùng kích vào gào thét mà lên xoay quanh trên không tiêu mãnh liệt sóng âm d ư ờ n g như cấp tốc dòng sông trực trùng vật tiêu chung quanh vô số người xem thấy thế nhao nhao mở to hai mắt nhìn trận trận tiếng hoan hô bên thai không dứt sân thi đấu bầu không khí bị đẩy hướng một cái mới cao trào dưng nạ bá tức thật sự là kiến cường hôm nay lại tới khiêu chiến ổ dư lì ổng nữ hoàng đúng vậy à nàng xác thực rất lợi hại theo lúc đầu thảm bại hiện tại đã có thể cùng nữ hoàng ô dư lì ổng đ á n h có đến có trở về muốn nói chân chính lợi hại người kia không phải là ô dư lì ổng nữ hoàng sao nàng thật là một vị pháp sư khán giả tiếng than thở n h ỏ vụn mà chặt chẽ từng đợt xì xào bàn tán tại vách đá chung quanh lưu truyền ngay tại người xem nghị luận ẩm ý thời điểm một đạo ngân kiếm va chạm thanh thúy thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người giờ phút này dưng nạ mà nàng tay không tất sát đứng tại chỗ dường như còn hơi có vẻ hoảng hốt z i n a nhìn thấy trượt ra lưỡi kiếm nhẹ nhàng mí môi nàng biết lần này lại thất bại bất quá nàng giống nhau tại trong trận chiến đấu này học được không ít đồ vật sau đó z i n a nhặt lên lưỡi kiếm một lần nữa cắm về vỏ kiếm hướng ổ dư lì a n g thật sâu bái sau đó không nói một lời quay người rời đi song phương chiến đấu cấp tốc lại yên tĩnh dường như đã tạo thành một loại ăn ý không cần ngôn ngữ liền có thể cảm giác ý đồ của đối phương giờ phút này tiếng vô tay như xâm động g e o họ cùng tiếng h u t sáo liên tục không ngừng tiếng vọng tại tòa này cao ngất bằng đá trong sân đấu tại đinh thai nhức góc g ăn mừng bên trong hội ly n g nhìn qua dân nạ bóng lưng rời đi m ặ t không biểu tình nàng trên tay phải lưỡi kiếm sớm đã lặng yên tiểu tán hóa thành tinh mịn bụi sao chậm ra hướng không trung phiêu tán hội ly n g đ ố i dân nạ mỗi ngày đều tới khiêu chiến cũng không cảm thấy p h i ề n chán bởi vì nàng cần chiến đấu đến một mực tăng lên chính mình tồn tại cảm bây giờ nàng rời đi đế quốc đã lâu mặc dù trong đế quốc có hương tử lan phụ trách xử lý nội chính cùng lẽ vì công tức chờ đại thần ổn định quốc chính nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài may mắn là trước mắt đế quốc nhân dân cũng không đối bọn hắn nữ hoàng biểu thị bất mãn bởi vì là quốc dân nhóm thích xem cái này Chương 799, Chương Gen. Gen. 799, 799, Lao Lao Bà Bà trên thực tế người đế quốc đều bằng lòng nhìn thấy nhà mình nữ hoàng tại hội tụ thiên hạ cường giả thần minh sân thi đấu bên trên hiện ra thực lực vô địch nắm giữ một vị cường đại như thế nữ hoàng các l ẹ n x ì hạ đế quốc quốc dân cùng đám đại thần tại ngoại giao qua lại cùng với nước láng giềng bạn bè giao lưu bên trong đều có thể tăng trưởng rõ rệt chính mình vinh dự cảm giác hơn nữa càng thêm tự hào nguyên nhân chính là như thế hồ ly ổng mỗi ngày đều sẽ bằng lòng nạ khiêu chiến thậm chí nếu có những người khác khiêu chiến nàng như thế sẽ không cự tuyệt đế quốc quốc dân mỗi ngày đều có thể theo các loại tin tức báo chí đưa tin hoặc thông qua ma đạo thạch thu hình lại tiếp sóng hình tượng bên trong nhìn thấy ô d l y ổng tại thần minh sân thi đấu bên trên anh tư tại cái này hội tụ toàn thế giới vô số cường giả địa phương ô d l y ổng chiếm cứ lấy đại sư một chỗ cắm rủi thân làm thế gian cường đại nhất bắt đại sư một trong quốc dân mỗi lần nhìn thấy nữ hoàng chiến đấu đều sẽ cảm thấy vô cùng kích động cùng k i ê n não vì cái gì người đế quốc so quốc gia khác cư dân càng thêm tự tin bởi vì bọn họ quốc gia cùng hoàng đế đều cho thấy đầy đủ cường đại bởi vì cái gọi là tôn nghiêm chỉ ở trên n u i kiếm chân lý chỉ ở ma pháp tầm bắn bên trong bất luận là quá khứ ộp gì vẫn là hiện tại ô d u ì ô n g bọn hắn không thể địch nổi thực lực cùng danh vọng đều cực đại tăng lên người đế quốc lòng tự tin ô d u ì ô n g biết rõ tham dự thần minh sân thi đấu sẽ vì đế quốc mang đến ưu thế cự lớn nhưng nàng cũng tin tưởng đây là một thanh kiếm hai lưới một khi nàng tại sân thi đấu bên trên bại trận đem cho toàn bộ đế quốc mang đến giống nhau đ ả kích cự lớn bất quá tại tòa này sân thi đấu bên trên ngoại trừ hai người kia ô duy ổng tự tin chính mình sẽ không thua bất kẻ đối thủ nào một cái là gần đương nhiên cứ việc bại bởi nàng cũng không sao bởi vì gần không chỉ có là lao sư của nàng vẫn là đế quốc lớn kỵ sĩ giải coi như bại bởi gần cũng sẽ không ảnh hưởng người đế quốc trong lòng cường đại địa vị húng chi lao sư so học sinh mạnh hơn cái này không vốn là bình thường sao chính là nàng vẫn không do vì cái gì gần lao sư cũng tới tham gia thần minh sân thi đấu trên thực tế gần đã như là ông ngoại của nàng như thế dựa vào lực lượng cường đại trở thành đế quốc bảo hộ người mặc dù nàng lệ thuộc vào hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhưng ở nội bộ đế quốc được hưởng tuyệt đối tự do chỉ có làm đế quốc đứng trước trọng đại nguy cơ lúc nàng mới có thể xuất hiện giải quyết vấn đề dù sao như thế một vị cường đại lớn kỵ sĩ không có khả năng tự mình xử lý trên đường cái trộm vặt móc túi sự kiện cho nên ô dư li ổng cũng không rõ ràng gần bình thường đang làm cái gì nàng càng không biết gần lão sư bỗng nhiên xuất hiện pháp sư chi đô trở thành pháp sư nghị hội dùng để tuyên truyền chính nghĩa nữ người phát ngôn của thần nhưng ô dư li ổng còn nhớ rõ gần ban đầu ở dưới mặt đất hoàng l a n g vụn trộm cho nàng một mực côn từ đó có thể biết nàng vít to lão sư sớm đã cùng gần lão sư có chỗ cấu kết ô dư li ổng tin tưởng gần lão sư nhất định biết vít o hạ lạ còn lại chính là ệ dị cả đây là ô dư li ổng duy nhất nhìn không、thấu. nàng c u n g e dì cả đã có dòng giã tám năm không thấy mặt bởi vậy hộ duy ổng cũng không rõ ràng e dì cả thực lực chân chính cùng động cơ nhưng có một việc nàng rất rõ ràng nàng tuyệt không thể bại bởi đối phương nếu không bất luận nàng phải t r ă n g che giấu tung tích đều sẽ khiến nàng vị này nữ hoàng mất hết thể diện nữ hoàng bại với mình thần tử nữ nhi loại này sỉ nhục nghe đồn như truyền đi nàng tôn nghiêm đem không còn tồn tại hộ duy ổng hít sâu một hơi có chút ghém ắ t liếc nhìn một bên e dì cả cái này xem xét nàng lập tức phát hiện dị thường tại e dì cả đầu vai hộ d y ổng chú ý tới một quả mông lung điểm đen ân đây không phải là vít to lão sư con quạ đen kia sao con quạ đen kia đang đứng tại e d d i c ả trên vai dường như ở bên thai của nàng thấp giọng thì t h ầ m rất nhiều người xem đều gặp cái này quạ đen bởi vì e d d i c ả tự xưng là vít to tùy tùng cùng mô p h o người n g nắm giữ một con quạ dường như cũng không kỳ quái có thể ô d ữ lì ô n g tin tưởng kia là vít to lão sư quá đen kỳ thật những ngày này ô d ữ lì ô n g cũng không cảm thấy kỳ quái làm e d d i c ả rời đi đế cốt lúc nàng liền biết e d d i c ả mang đi vít to lão sư quá đen qua một đoạn thời gian cái này quạ đen lại rời đi e d i cạ bên người đối với cái này ô dữ l ì ô n g cũng chưa từng quá mức chú ý dù sao kia dù sao chỉ là một con quạ có gì đáng giá quan tâm quá nhiều nhưng mà lần này theo cái này quạ đen xuất hiện lần nữa ô dữ l ì ô n g không khỏi nhìn nhiều hệ、e、dị cả vài lần ngay sau đó nàng chú ý tới hệ、e、dị cả lạng yên đứng dậy một màn kế tiếp khiến ô dữ l ì ô n g song đồng đống nhiên thích chặt hệ、e、dị cả đống nhiên hóa thành một đoàn phiếu miểu đích phong nguyên tố thân thể cấp tốc tản đi tính cả con quạ đen kia cùng nhau biến mất ngay tại chỗ nàng rời đi dường như không bị cái khác người xem phát giác lại là gần như đồng thời theo hẹn d cả rời đi ô dư ly ổng cảm thấy một cỗ băng lành gió theo bên cạnh lướt qua kéo theo sợi tóc của nàng phi tóc phiêu tán nàng nao nao vô ý thức theo cơn gió phương hướng quay đầu nhìn phía bên cạnh một bên khác nguyên bản ngồi trên ghế gần cũng đ ố n g nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một thanh lẻ loi trơ trọi cái ghế lẳng lặng bày ra tại trên lôi đài trước mắt đột nhiên biến hóa nhường ô dư ly ổng nhất thời có chút hoang mang nàng trứng mắt nhìn nghi hoặc hướng hai bên nhìn lại sao chuyện gì xảy ra các nàng thế nào đều rời đi đến cùng xảy ra nhưng duy chỉ có một mình nàng dường như bị mơ mơ màng màng giờ phút này t ô duy ổng trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu nàng muốn hay không cũng đi theo rời đi một chút lúc này v i c to r hai tay l ú t túi đứng yên tại sổ ẹ n ở thần thụ phụ cận nơi này trừ hắn ra đã mất cái khác du khách bởi vì thần minh sân thi đấu mở ra thả thời gian có rất ít người sẽ rời đi tĩnh mịch thần thụ phụ cận dù sao quả táo vàng truyền thuyết đã nghiệm chứng cho nên cái này k h ỏ thần thụ danh khí đã không lớn bằng lúc trước h ắ n đứng bình tĩnh tại dưới cây thần ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cây khe danh đường vân không nói một lời tựa h như là đang chờ người như thế hồi lâu qua đi một vị người mặc trường bào màu trắng áo bên cạnh phía trên c h e kín kim sắt mạch tuệ đường vân hát xa che mục đích tu n ữ chậm dại hướng về hắn đi tới nghe được tiếng bước chân tiệm cận v i t to có chút như g đầu ánh mắt chuyển hướng sau lưng đi tới mỹ chờ lạ l ắ m tốt lắm m i c h lạ đi đến v i t to trước mặt hướng hắn có chút b á y không cái này toàn do v i t to giáo phụ ngài dốc lòng dạy bảo v i t to không có nhiều làm k i ê m tốn chỉ là nhìn như tùy ý quay đầu đem ánh mắt rời mặc lạ phì như sau nhìn về phía kia đứng thẳng vào trong mây thân thụ cây này so trước đó càng lộ vẻ khỏe mạnh to lớ dường như tùy thời chuẩn bị đột phá thương khung ở đằng kia dày đặc cành ở giữa đã sinh trưởng ra rất nhiều hiện ra kim quan g trồi non nhìn dường như sắp kết xuất chân quý trái cây m i c h là đứng lên có chút dơ lên trước ngực phì nhiêu kiêu ngạo mà nói rằng cảm tạ phì nhiêu nữ thần đây hết thể đều là nữ thần vì bọn ta mang tới thần thụ bây giờ sở dĩ có thể trở lên như thế tươi tốt mà cường tráng toàn bởi vì phì nhiêu giáo hội tu nữ nhóm kiên nhẫn bồi dưỡng m i c h là tại cùng phì nhiêu nữ thần tranh đoạt thần vị chiến đấu bên trong thu được đại lượng thần lực cho nên hiện tại nàng cũng có thể giống phì nhiêu nữ như thần chủ động là đại đ i ệ mang đến nội thu thậm chí trước đó quả táo vàng, Cũng là tại mặt là thúc thục cũng thành xuống.、Victor、nghe mặt lời nói, bình tĩnh gật gật đầu, lạnh nhạt nói cứ như vậy, liên gật gật là lạ lạ lời tại mặt Vít to mặt hạ rơi đẩy đầu, vậy, cứ quả a n tới q u táo vàng truyền n g ô thuyết dù sao vẫn là cần từ thần minh chính miệng truyền bá mới càng có thể làm cho người tin phục nhưng mà mặc dù bây giờ nữ thần chỉ có một cái nhưng đó là bởi vì cái khác nữ thần còn chưa hoàn toàn giáng lâm tới thế giới này một khi những n à y nữ thần giáng lâm tất nhiên sẽ có thần đối h ệ dạ đạt được quả táo vàng chuyện cảm thấy bất mãn thăng thêm những n à y thần minh giáng lâm sau chỉ cần làm sơ nghe n ó n g liền có thể biết quả táo vàng cái kia có thể chọn chúng thế gian đẹp nhất nữ thần năng lực chính là dẹp ở chính miệng nói lên đến lúc đó hắn vì trận này quả táo vàng sự kiện cố ý nói lên đẹp nhất nữ thần hậu quả liền sẽ dẫn tới cái khác thần trên người nữ thần ở giữa tâm tư đố kỵ thật là so với nhân loại còn mãnh liệt hơn mike là nhẹ gật đầu tiếp tục nói lại không lâu nữa theo tín ngưỡng gia tăng cái k h á c thần minh cũng sẽ lần lượt trở về bây giờ thần minh sân thi đấu cũng không có bởi vì lúc trước quả táo vàng sự kiện mà giảm xuống nhiệt độ bởi vì vì mọi người bất mãn vẹn vẹn nhằm vào quả táo vàng tấm màn đen cũng không phải là phản đối tòa này thần minh sân thi đấu bản thân tham dự thần minh sân thi đấu đấu thủ còn có thể thu được thần minh lực lượng rất nhiều người khát vọng thông qua này phương thức trở nên càng thêm cường đại chính là loại này khát vọng làm cho này thần minh pho tượng lực ảnh hưởng đang không ngừng k h u ế c tán thần minh nhóm tín ngưỡng dần dần khôi phục chỉ có chiếm được nhân loại tích cực hưởng ứng thần minh nhóm mới sẽ ý th sau khi biết được tin tức này bọn hắn mới có thể một cái tiếp theo một cái trở về ở phương diện này rẻ ở là người mở đường nếu như không phải là bởi vì rẻ ở sáng tạo ra thần minh sân thi đấu bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể trở lại nhân gian chỉ là vị này thần vương tình cảnh tương đối bất hạnh vì thần hộ mệnh minh sân thi đấu không bị ảnh hưởng để tránh ảnh hưởng cái k h á c thần minh trở về hắn không thể không hướng nhân loại túi đầu xin lỗi hành vi này khiến cho hắn đã mất đi đại lượng tín ngưỡng tại trong mắt mọi người thần hẳn là cao cao tại thượng mà rẻ ở hướng nhân loại nói xin lỗi hình tượng đã xâm nhập lòng người bởi vậy đến tiếp sau có rất ít người chọn tín ngưỡng một cái sẽ hướng nhân loại túi lầu thần cuối cùng đợi đến chỗ có thần minh đều tập thể trở về lúc vậy sẽ là vít to một mẹ hốt gọn bọn hắn thời điểm đương nhiên tại những ngày thần minh bên trong còn có một vị thần minh là tuyệt đối không cách nào trở về cũng chính là vị tiêu p h ì nhiều n ữ thần tín vật của nàng đã mất đi không cách nào giống cái khác thần như thế bị triệu h á n đi ra tự nhiên cũng không thể thông qua pho tượng hấp thu tín ngưỡng giống nhau còn có một vị thần đến nay không có bất cứ động tích gì mày là có chút túi đầu nhẹ nói vị tia đại biểu gia đình bếp nấu n ư thần tín ngưỡng của nàng dường như là thưa thất、nhất. dù sao mọi người muốn là lực lượng mà hiển nhiên đại biểu gia đình nữ thần không cách nào mang cho bọn hắn lực lượng m i k h là có chút lo lắng bởi vì nếu như tín ngưỡng không đủ thần minh cũng sẽ không d á n g lâm vị này nữ thần như chưa có thể trở lại nhân gian không thông báo không ảnh hưởng vít to kế hoạch đang lúc vít to trầm tư việc này lúc đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm manh liệt cảm giác đối diện đánh tới thường xuyên ở vào trong nguy cơ vít to đối bất kỳ công kích đều mượn nhạy cảm hắn vội ý thức đột nhiên nghiêng người tránh né ngay sau đó một đạo h à n khí bức người kiếm khí theo vít to bên người sắt qua đem chung quanh đại địa chuyển hóa làm một mảnh đóng Mike chương tám mình h lên, tay c trăm linh nhanh mặt đ dùng người am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngự nghĩ một chút biện pháp chương tám trăm linh nhanh dùng người am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngự nghĩ một chút biện pháp không sai nữ thần so với nhân loại lại càng dễ g h e n ghét làm cái k i a đạo tràn ngập khí tức nguy hiểm băng phong kiếm khí bay tới một nháy mắt v i t to liền thực đã lòng dạ biết rõ đến tột u cùng là ai tới giờ phút này v i t to vũ nhẹ nhẹ tay áo bên trên có chút ngưng kết xương trắng sau đó ngước đầu nhìn lên trên bầu trời chính nghĩa nữ thần mặt mũi của nàng bình tĩnh như trước như nước nhưng trong cặp mắt kia lại lóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tức giận một cơn l ử a giận tại chính nghĩa nữ thần trong mắt tiêu đốt tia nồng đập o á n niệm tựa như rơi xuống đá vụn không ngừng nện ở vít o trên thân cứ việc nàng không phát một lời lại dường như thực đã đang trách cứ vít to ánh mắt chậm rãi theo gần trên thân rời rơi về phía một bên bị hàn khí xé rách kinh dị đất đông cứng kia dường như phát tiết phẫn nộ công kích vẹn vẹn một kiếm c h i lực liền thủ tiếp tạo thành to lớn đất đông cứng vết rách dài đến mười mấy mét cơ hồ chạm đến một gốc trùng thiên thần thụ Hiện nhiên, ghen ghét mà thả ra nữ thần chi、nộ. Chính nghĩa thần hệ tình, không cách bởi Bởi nào đối vị này chính nghĩa chi tâm nữ nộ. nữ ràng vàng sáng quan vàng đây đó là là mà một rất táo Vítor tạo. táo Vítor vị vì vì có quả quả ra rõ sự Nếu như nói, quả táo vàng cuối cùng lựa chọn é gì c ả hoặc là ô dí lì ô n g trong đó bất luận một vị nào cho dù là lô ẩy phen n y vị pháp sư này nghị viên của quốc hội nàng đều sẽ không xuất hiện ý nghĩ như vậy dù sao gần biết rõ các nàng đều cùng v i c to r quan hệ mật thiết quả táo vàng theo trong các nàng chọn lựa là chuyện đương nhiên dù cho cuối cùng v i c to r không có lựa chọn nàng chính nghĩa nữ thần cũng có thể tiếp nhận nhưng ở thời khắc quan trọng nhất v i c to r lại đem quả táo vàng giao cho hệ dạ quả táo vàng hiệu quả cũng theo thế gian nữ nhân đẹp nhất chuyển biến làm thế giới đẹp nhất nữ thần chính nghĩa nữ thần không cách nào lại ngồi yên không lý đến lần này vốn nên đến phiên nàng ở đây nữ thần ngoại trừ tuyển nàng bên ngoài còn có thể là ai chẳng lẽ là con quạ đen kia làm sao có thể nhưng chính nghĩa nữ thần đầy cõi lòng chờ mong thủ đến cuối cùng v i c to r lại lựa chọn một cái nàng chưa từng gặp mặt không có chút nào ấn tượng nữ nhân lại thêm những ngày này v i c to r hành t u n g phiêu hốt từ đầu đến cuối không muốn cùng nàng gặp mặt dưới loại tình huống này chính nghĩa nữ thần vô ý thức liền cho rằng v i c to r là đang tận lực tránh đi nàng dân ra tâm tình bất mãn trong lòng của nàng dành dụm thủ đến ngày hôm nay giờ phút này rốt cục hoàn toàn bộc phát nàng theo sân thi đấu vội vàng rời đi tại thân dưới cây nhìn thấy vít to dây thứ nhất. bất mãn trong lòng cùng phiền m u ộ n liền hoàn toàn bộ phát hóa thành một đạo dị thường sắc bén xương lạnh chi nhận đột nhiên hướng v i t to r đánh tới mặc dù nàng tại vùng r a lưới kiếm sát vậy vẫn là hơi hơi thu liễm một chút phong mang nhưng nàng lực lượng kinh khủng kiện như cũ thật sâu cày mở mặt đất lưu lại một đạo sâu xa vết rách kỳ thật cái này lẽ ra không nên là chính nghĩa nữ thần chỗ biểu hiện ra tình cảm dù sao tại v i t to r trong ấn tượng chính nghĩa nữ thần liền hẳn là một vị không có, có cảm ó c tình thần minh nàng bây giờ biểu hiện ra dạng này g e n tị cảm xúc mới khiến cho vít to cảm giác được mười phần không bình thường nhưng từ từ ngày đó nàng xuất hiện tại sân thi đấu cũng công khai tranh đoạt quả táo vàng về sau v i t to liền ý thức được chính nghĩa nữ thần thực đã dần dần nắm giữ càng nhiều nhân tính bởi vậy v i t to gần đây một bài đang cố ý tránh đi gần mượn nhờ quả táo vàng sự t ì n h chỉ vì tiến một bước kích phát người nàng tính một mặt thủ đến bây giờ v i t to nhìn như giống như thành công bởi vì chính nghĩa nữ thần gấp không có đạt được quả táo vàng lựa chọn một bài tìm kiếm v i t to lại không chỗ có thể tìm ra gần giờ phút này đang bay giữa không c h u n g phía trên trong ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối mang theo á n h liệt xoắn suít cùng đối v í to khắc sâu chất vấn nếu không phải trên người nàng k i a đối thanh khiết không tì vết cánh nàng hiện tại cơ hồ cùng chính nghĩa nữ thần không liên hệ chút nào nào có giống như bây giờ thực đã không còn là vì chính nghĩa chỉ là chuyên môn bị ghen tị và bất mãn thúc đẩy lại đột nhiên đến đâm hắn một đao chính nghĩa nữ thần vứt bỏ thần tính bộ phận khôi phục nhân tính tư tưởng có thể nói tới một mức độ nào đó vít to thực đã thành công hơn phân n ữ a nhưng là dường như thành công phải có chút quá mức nhìn đối phương một lời không hợp liền phát khởi công k í c h vít to có chút nghiêng đầu trầm tư xem ra hắn còn cần phải nghĩ biện pháp ổn định gần cảm xúc nếu không hôm nay ở chỗ này nhất định sẽ trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt cùng lúc đó tại thần thụ một bên khác nơi hẻo lánh bên trong ễ d ì cả đang n u ố t ở một bên trên đầu vai của nàng đang đứng chỉ có một con mắt qua đen một người một chim cẩn thận từng ly từng tí d ò ra nửa cái đầu nhìn chăm chú vít to cùng chính nghĩa nữ thần g i ằ n g co ễ d ì cả chưa từng nghĩ tới nàng tiếp vào tà thần đại nhân tin tức chuyển đến nói là vít to giáo thụ đang kêu gọi nàng thế là nàng liền lập tức từ thần minh sân thi đấu vụ trộm rời đi bận rộn lo lắng chạy đến thần thụ nơi này tìm đến vít to giáo thụ nhưng mà chính là một chuyến này động không ngờ đưa tới gần tiểu thư chú ý nàng biết gần nhất những ngày này vít to giáo thụ một bài đều đang cố ý tránh đi chính nghĩa nữ thần nhưng nàng từ đầu đến cuối không nghĩ tới cử động của mình lại cũng hấp dẫn chính nghĩa nữ thần ánh mắt đến mức sắp tiếp cận vít to giáo thụ lúc nàng vô ý thức từ bỏ lập tức gặp mặt suy nghĩ tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi nhưng mà thực lực cực d a i gần tiểu thư vẫn tìm được vít to giáo thụ mà nàng kia dáng vẻ phẫn nộ dường như còn là bởi vì vít to giáo thụ chưa thể đem quả táo vàng giao cho nàng chúng ta làm sao bây giờ E gì cả con mày, ẩn mày, th như thật hai người kia ở chỗ này xông nổi lên lấy hai người bọn họ thực lực chỉ sợ có thể thủ tiếp đem nơi này nổ lòng trời lở đất nghĩ như vậy nàng không khỏi quay đầu hướng trên vai vệ gạ dò hỏi nếu là thần minh đại nhân nhường nàng tìm vít to giáo thụ như vậy bất luận xuất hiện tình huống như thế nào cũng khẳng định cần thần minh đại nhân xuất thủ trước cường đối nghe ẹ gì cả vội vàng hỏi thăm vệ gạ lại có vẻ không chút hoang mang nó nhẹ nhàng dối ra một bên cánh ngăn khuất ẹ gì cả trước ra hiệu nàng không nên g ấ p áp sau đó nửa đuộn ử a thật nói vợ chồng nhà người ta hai cái điều hòa tình cảm ngươi gấp cái gì sức lực đầu tiên chờ chút đã nói không chừng một hồi liền tốt đâu. e ẹ dì cả nghe xong lời này mặc dù cảm thấy có chút im lặng nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý s ả ra vấn đề gì v i t to giáo thụ chính mình tổng có thể giải quyết nàng cần gì phải ở chỗ này nhiều quan tâm đương nhiên giống nhau e ẹ dì cả không biết là v i t to là c ô ý nhường vệ gà mang nàng tới nơi này dù sao nhìn thấy quả đen về sau gần nhất định sẽ vẫn cảm chú ý tới e ẹ dì cả rời đi bởi vậy gần nhất định sẽ theo dõi tại e ẹ dì cả sau lưng tìm tới hắn vệ gà cũng rất muốn nhìn một chút Victor đ ế n c n g có t h ể làm lấy c h í nàng h nghĩa nữ thần nữ biên ra cái quỷ gì lời nói, dùng n gì ra mặt cái lời cái quỷ y h ư ờ n v ị này nữ t h hoàn ầ n to à n tin p hít ụ c của Lúc của cũ cô cường ngạnh chất vẫn chỉ ý lại vô cùng trả ta. trên trời tiếng Thanh trì thường tĩnh, Victor rõ ràng. lời lên lần lời lại nói giữa kia vấn vẫn vẫn vô này, gần nữa. nàng như ngày bình nhưng ngạnh Nghe nàng, đề duy bầu h âm ở ý vào một hơi thật sâu hắn hơi hơi cho mạch la một ánh mắt ra hiệu tên này ở một bên bị hoảng sợ phì nhiều chủ giáo tạm thời rời đi nơi này trở lại thần thụ nội bộ thấy thế, thế m ạ c la nhẹ gật đầu nàng rơi đi lúc ngầm đầu nhìn một cái không trung tuần phát hiện đối mới biết nàng tức sắp rời đi sau không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí liền một cái cũng không từng bố thí cho nàng m ạ c h l ã liền đạp trên tiểu thái bộ cấp tốc rời khỏi nơi này đợi đến tu nữ tinh tế thân ảnh biến mất ở phía xa vít to lúc này mới chỉnh ngay ngắn thân thể mở miệng nói ra ý của ngươi là muốn ta đem quả táo vàng giao cho ngươi sau đó bại lộ thân phận của ngươi sao nghe được vít to lời này gần có chút dừng lại ngay cả sau lưng nàng thánh khiết cánh cũng dừng lại một cái trước mắt thấy lời này nhường chính nghĩa nữ thần sinh ra chân t r vít to liền tiếp tục nói hiện nay người, người đều biết quả táo vàng là chuyện gì xảy ra điểm này không cần nhiều、lời. tại r rẻ ả giải thích, ai cũng biết quả i khi ai biết qua sau không thích, chỉ thể cho thần cách nào cho nhân cũng vàng tặng táo có nữ nào o mà l Cho nên v i tất o r lời nói cũng rất đơn đang giản, hắn n h ắ cả nhở gần. Một khi Một q u táo tất giao cho vàng là ngươi, chẳng phải là tất cả mọi người sẽ trong i ngươi Tại mọi người n tưởng chính là chính nghĩa nữ thần.、Tại、tất t cả là ấn tượng chính nghĩa nữ thần hiện tại hẳn là còn ở pháp sư nghị hội bên trong còn không có ý định xuống tới đâu ý thức được v i t to nói bóng gió sau trên bầu trời chính nghĩa nữ thần dần dần, dần c h ầ m m ặ t lại trong tay nàng lưới dao dần dần rủ xuống dường như bị thuyết phục bình thường nhưng mà ngay sau đó nàng lại b ỗ n nhiên ngẩng đầu đến cặp kia bình tĩnh như hồ chồng con ngươi hiện lên một tia thanh minh q u a n mang sau đó nàng mở miệng nói ra không đúng trước đó liên quan tới quả táo vàng truyền thuyết nguyên bản cùng trên thế giới nhất mỹ lệ nữ nhân tương quan liên mà không phải nữ thần thủ tới quả táo vàng rơi vào hệ dạ chi t h ủ sau mới từ từ thần vương rẻ ở xin lỗi cũng nói cho thế nhân quả táo vàng chỉ chọn một vị nữ thần ngươi đang gặp ta vừa dứt tiếng kèm theo là một cỗ bén nhọn như là lưỡi đao hàn phong đáng sợ hàn ý làm không gian xung quanh biến cực kỳ khô giáo cùng n ộ t n ạ t không trung tổng b ệ xương trắng dường như ngưng kết toàn bộ thế giới tia băng lánh đến cực điểm khí tức vẹn vẹn hô hấp một cái liền đủ để khiến người cảm thấy nội tạng nói nhói xương cốt tựa hồ cũng muốn nước mở dù cho có thần thụ bảo hộ ẹ、e、g ì cả như cũ cảm thấy một hồi kịch liệt rét lạnh cùng t r ó n g đầu loại này cảm giác gáp bách đến tội cùng là chuyện gì xảy ra cùng vĩ to giáo thụ nhắc tới liên quan tới gần t i ể u thư bại lộ thân phận đến tội cùng là ý gì ẹ、e、g ì cả giống như những người khác đ ố i lúc này gần tức là chính nghĩa nữ thần một chuyện không biết chút nào lại thêm hai người k i a như câu đố giống như đối thoại n h ư n g nàng càng thêm cảm thấy hoang mang không thôi vĩ to thì là nhau mắt lại lượn gần một cái trong lòng âm thầm suy tư. nhân tính thay thế thần tính càng nhiều về sau chính nghĩa nữ thần cũng bắt đầu càng thông minh đơn giản lắc lư thực đã không có cách nào thủ tiếp đem nàng lừa gạt được nhưng là ta bản liền định đem quả táo vàng giao cho hẹ dạ cũng thông qua r ẻ ở thần vương lời nói nhường toàn thế giới biết làm cho tất cả mọi người thông qua quả táo vàng ý thức được hẹ dạ chính là thiên hậu lúc này vítor hai tay cắm vào túi hắn lý thủ khí tráng ngẩng đầu đến nhìn về phía gần đ ã n g ơ i cho là ta đang gạt ngươi kia tốt thử dùng chính nghĩa của ngươi c h i tâm xem kỹ t a đi sau đó tại gần dần dần vẻ mặt mê mang hạ vítor thừa thắng sông lên tiếp tục đối với gần nói rằng ta có hay không thật đang gạt ngươi ngươi không phải có thể cảm giác được sao chương tám trăm linh một đó là đương nhiên là đại nhân việc cần phải làm rồi chương tám trăm linh một đó là đương nhiên là đại nhân việc cần phải làm rồi gần trong mắt tràn ngập mê mang kiếm trong tay lưới đao có chút rủ xuống từ đầu đến cuối chưa thể dơ lên nhưng ánh mắt của nàng vẫn chăm chú khóa chặt tại vít to trên thân nàng ý đổ thông qua chính nghĩa c h i tâm nhìn do vít to rồi trá nhưng là nàng có thể cảm giác được vít to dường như cũng không hề nói dối thật sự là hắn là thật tâm nghĩ như vậy nhưng vì sao lại như vậy chứ thủ cảm giác nói cho hạ sở trạ vít to dường như đang lừa gần nàng trước kia v i t to r còn từng dạy nàng muốn nàng đi thêm tin tưởng con mắt của mình mà không phải chính nghĩa c h i tâm lực lượng kết quả v i t to r bây giờ lại nói cho nàng nàng lại sai vì sao lại dạng này gân lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng cánh sau l ư n g nhẹ nhàng gỗ trầm mặc không nói ánh mắt của nàng chậm dai theo v i t to r trên thân l giời hướng phía dưới nhìn về phía mặt đất kiếm trong tay lưỡi đau dường như cũng biến thành càng thêm nặng nghề m á n h liệt mê mang lượn lờ lấy nàng hai mắt tràn ngập hoài nghi nhưng nét mặt của nàng vẫn như c ũ duy trì quen có bình tĩnh mắt thấy chính nghĩa nữ thần bộ dáng như vậy vít to chỉ là hai tay cắm vào túi cũng lựa chọn trầ hắn m ặ t không biểu tình duy trì trước sau như một tỉnh táo nhưng trong nội tâm hắn chỉ muốn cười không ngừng đối với vít to mà nói như thế nào đối phó chính nghĩa c h i tâm đã sớm xe nhẹ đường quen nói một cách đơn giản đối chính nghĩa c h i tâm muốn nói thật ra nhưng như thế nào xảo diệu tránh đi chính nghĩa c h i trong lòng tự nhủ ra nói thật lại là một môn nghệ thuật kỹ xảo trùng điệp cũng không phải là tại nói thật bên trong tài liệu thi lời nói dối khẳng định như vậy sẽ bị gần chính nghĩa c h i tâm tức phá mấu chốt nhất là hắn nói tới đúng là nói thật nhưng lại xảo diệu đem hai cái thật đem dung hợp lại với nhau tỷ như vít to xác thực không muốn để cho gần thân phận bại lộ cũng xác thực không có ý định đem quả táo vàng giao cho gần nhưng hai cái này phía sau đều có nguyên nhân khác t ỷ như ẩn giấu gần thân phận là bởi vì che giấu chính nghĩa nữ thần đối vít to mà nói mười phần có trợ giúp mà không cho nàng quả táo vàng là bởi vì chuyện này đối với kế hoạch của hắn không có chút nào trợ giúp bởi vì hai câu này đều là nói thật vít to lại đem hai câu không có nói rõ nguyên nhân nói thật kết hợp với nhau tức ta không muốn cho ngươi quả táo vàng cũng không muốn bại lộ thân phận của ngươi nhưng ở gần nghe tới lời này lại trở thành ta không muốn cho ngươi quả táo vàng là bởi vì không muốn bại lộ thân phận của ngươi bởi vì ngôn ngữ lẫn lộn vitor cũng không có đem thân phận bại lộ xem như không giao cho gần quả táo vàng nguyên nhân nhưng mà gần lại tưởng lầm là d ạ n g này chính nghĩa tri tâm mặc dù có thể phân rõ lời nói là thật hay giả lại không cách nào tự động trợ giúp gần giải đọc những lời này tầm sâu hàng nghĩa dẫn đến nàng hiện tại vẫn hoang mang không hiểu mà phía sau hai câu nói thì càng đơn giản hơn bởi vì hai câu này đúng là sự thật vitor kế hoạch chính là nhường hệ dạ trở thành thiên hậu cho nên hắn làm sao có thể không đem quả táo vàng giao cho hệ dạ cho nên ngươi có thể hiểu ý của ta không v i t o nhàn nhặt mở miệng nói ra quả táo vàng chỉ là dùng để hoàn thiện kế hoạch này một cái công cụ thậm chí nếu như cần còn có thể xuất hiện ngân quả táo cùng đồng quả táo giờ phút này gần thực đã thu hồi cánh trên người hàn khí cũng dần dần thu liễm từ không trung chậm rãi hạ xuống lông mày của nàng khóa chặt trên mặt rõ ràng toát ra sự thất vọng thậm chí còn mang có mấy phần này náy nàng cứ như vậy lẳng lặng rơi vào vít to trước mặt túi đầu không cách nào phát ra nửa điểm thanh â m gặp tình hình này vít to chậm rãi đi ra phía trước bởi vì đây là ta sáng tạo nó không thể đại biểu bất luận người nào mỹ lệ nói vít to đứng tại gần trước mặt sau đó vươn tay nhẹ nhàng cầm bốc lên c ẳ n của nàng c h ầ m rãi cưỡng chế giống như nâng lên đầu của nàng gần không thể không ngẩng đầu lên ánh mắt cùng v i t to ánh mắt gặp nhau chẳng biết tại sao trong lòng không h i ể u hiện lên một chút bất an cùng ý xấu hổ làm t â m mắt của nàng không cách nào dừng lại tại v i t to trên thân chỉ có thể hướng về hai bên phải trái dao động mà v i t to thì l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên nàng thủ tiếp mở miệng nói ra vô luận như thế nào ngươi trong lòng ta địa vị là không người có thể thay thế lời này v i t to hoàn toàn chính xác không có nói láo bởi vì chính nghĩa nữ thần tác dụng đúng là không có thể thay thế giống nhau gần trong lòng hắn vị trí cũng xác thực không phải bất luận kẻ nào có thể dung chuyện làm gần không có chú ý tới thời điểm v i dần dần cái này g mắt cái này hòa hảo rồi nghĩ không ra giáo thụ không chỉ có ma pháp cường đại liền khẩu tài cũng là siêu còn bà tụy nhìn lại một chút một bên vệ gạ một bộ đương nhiên dáng vẻ dường như hoàn toàn không lo lắng vít to sẽ bởi vì việc này mà nhận phiền phái gì không chỉ có như thế vệ gạ còn n g á p một cái giống như hoàn toàn t h ơ a ta liền nói lấy vít to am h i ể u nhất hoa ngôn xảo ngữ nhất định có thể đem nữ nhân kia lừa gạt ngoan ngoan nghe lời chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy ta muốn nhìn nhất đánh nhau khâu vệ gạ dùng cánh v ũ nhẹ mọc chim tiếp theo tiếp tục nói hoàn toàn chính xác nó thật đúng là rất muốn nhìn tới chính nghĩa nữ thần cùng vít to bởi vì việc này mà ra tay đánh nhau nói không chừng như thế đánh chính nghĩa nữ thần thần tính khả năng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán dù sao chính nghĩa nữ thần hành vi nên hoàn toàn xuất từ chính nghĩa nếu như nàng bởi vì làm một cái cái gọi là quả táo vàng mà cùng v i t to lên xung đột tia chính nghĩa nữ thần không phải tính c h i ế m lý trường hợp như vậy nhìn liền như là một đôi cố tình gây sự t ì n h lữ một bài truy vấn bạn lữ tương đối mình cùng những nữ nhân khác mỹ lệ không cho nàng quả táo vàng có thể không tính là gì không phải chính nghĩa tiến hành đương nhiên vậy gạ cũng tin tưởng v i t to khẳng định không thể làm như vậy bây giờ v i t to đang tại khống chế một cái độ hắn cần đem chính nghĩa nữ thần thần tính khống chế tới trình độ nhất định đồng thời còn muốn để gần nhân tính chậm rãi khôi phục hai người không thể bỗng nhiên biến mất một loại một khi nhân tính biến mất như vậy gần sẽ hoàn toàn thành thần giống nhau một khi thần tính toàn bộ biến mất vậy thì đại biểu chính nghĩa nữ thần tiêu tán bây giờ thân làm chính nghĩa nữ thần nhân ở giữa thể gần cũng sợ rằng sẽ thủ tiếp tiêu tán nhưng hiện tại xem ra trận này tranh chấp dường như thực đã kết thúc đang lúc vệ gạ vô cánh muốn bay hướng vít to vị trí lúc đông nhiên vệ gạ dường như cảm giác được cái gì ánh mắt cấp tốc chuyển hướng nơi xa nói chính xác nó quay đầu đi dường như nhìn thấy cái gì làm người khác chú ý sự vật trong ánh mắt lộ ra một tia t r e o tức xem ra kế tiếp tình huống có thể sẽ biến càng thêm có thú lúc này gần vẫn như c ũ đứng tại vít to trước người bởi vì vít to một bài nắm luốt c ẳ n của nàng khiến cho nàng ngẩng đầu lên cái này khiến nàng không cách nào tự do di động tư thế này nhường g ầ n cảm thấy vô cùng không được tự nhiên đồng thời nàng trường kiếm vẫn như cũ gấp nắm trong tay nàng vốn là đối vít to có chút tay nấy mà bây giờ trong tay còn cầm kiếm cái này khiến vị này nữ thần cảm thấy càng thêm không ổn đây đều là nhân tính hóa vì nàng mang tới suy nghĩ dựa theo trước k i a chính nghĩa nữ thần căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này thế là gần một bên cầm kiếm một bên d ỗ i ra một cái tay khác chậm dại đến vít to ngực nàng nhẹ nhàng đầy để cho mình lui lại mấy bước thủ tới cùng vít to bảo trì một tay khoảng cách gần cái này mới cảm giác được không có như vậy khó chịu v i t to dường như cũng đang quan sát gần phản ứng đứng tại chỗ hắn đưa tay chậm dại thu hồi hai tay đốt túi dường như đang chờ đợi nhìn gần kế tiếp sẽ làm cái gì ngay sau đó thỉnh cho phép ta là vừa rồi vô lễ hành vi hướng n g à i xin lỗi g ầ n vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên v i t to có chút túi đầu xuống biểu đặt trong lòng mình ấ y náy cũng cảm tạ ngài lần nữa đối ta chỉ đạo nàng thu tay về hai tay đem trường kiếm đâm thật sâu vào đại địa sau đó xoay người hướng v i t to thật sâu bái mà một bên ẩn n ú t edgy cạ t ạ i thấy cảnh n g y sau rốt cục thở dài một hơi như vậy thế cục hẳn là liền hoàn toàn lắng lại nàng không còn cần muốn lo lắng vít to giáo thụ cùng gần tiểu thư sẽ lần nữa xung đột chỉ là chẳng biết tại sao hẹ dị ca như nhũ mày nàng luôn cảm giác vít to giáo thụ cùng gần tiểu thư ở giữa ở chung phương thức tựa hồ có chút không quá bình thường giữa bọn hắn hỗ động thật là vị hôn phu thê ở giữa bình thường ở chung hình thức sao sao có thể tương kính như tân thành cái dạng này tại sao có thể như vậy tương kính như tân hơn nữa vẹn vẹn bởi vì một quả quả táo vàng thiếu chút nữa cùng vít to giáo thụ xảy ra xung đột cái này dường như cũng không phù hợp nàng trong ấn tượng vị kia trở bồn gần tiểu thư tính cách giống nhau mắt thấy gần tiểu thư một kiếm kia đem thần thụ phụ cận đại địa đánh ra một đầu đất đông cứng khe hở hơi lạnh đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hết thẻ chung quanh thật giống như triển khai một trận kinh người đại chiến kia cố lăng liệt hàn ý như cũ tiềm phục tại không gian chung quanh bên trong không ngừng mà kích thích làn da của nàng E d ì c ả không khỏi lại lần nữa dùng mình một cái liên tưởng đến bình thường gần tiểu thư đang huấn luyện lúc không tình cảm chút nào cơ giới hóa thái độ dường như chỉ là một cái thi hành mệnh lệnh người máy như thế thậm chí nhường ẹ dị cạ một lần hoài nghi bây giờ gần tiểu thư đến cùng có biết hay không nàng nàng cũng là có lòng muốn còn muốn hỏi một chút nhưng mắt thấy hai người tình huống trước mắt nàng cũng không biết phải làm thế nào cắm vào trong đó lúc này hẹ d ì cả nhìn thấy gần t h ủ đứng dậy đến theo trên mặt đất nhặt lên lưỡi kiếm dường như chuẩn bị đem nó thu hồi trong vỏ nhưng mà một giây sau siêu, một đạo ngông lung lại mẫu ảo màu xanh t h ẳ m lưu quang trong nháy mắt gào thét mà qua cấp tốc xé rách chung quanh yên t ĩ n h không khí kia bốn lượn sao trời qua n mang đáng sợ đến t ự điểm gần như trong nháy mắt lướt qua hẹ d ì cả bên cạnh tại nàng còn chưa kịp phản ứng thấy rõ ràng kia đạo lưu quanh lúc xa xa gần thực đã đỉnh chỉ thu kiếm động tác cơ hồ vô ý thức gần vung lên trường kiếm chém ra một đạo hàng quang cấp tốc cùng kia chạy nhanh đến sao trời quang mang v à chạm keng một hồi đồ sắt va chạm tiếng vang trong nháy mắt bộc phát gào thét gió hơi thở như nổi giận cuồng lang giống như mánh liệt lao nhanh hướng tây tuần kịch liệt k h u ế c tán mánh liệt lực lượng khiến cho gần chỗ đứng chi chấn động đến dạng nước ra làm m ảnh thổ địa đều tựa hồ k h ẽ run lên ngay sau đó kia đánh tới quang mang thân ảnh bị bắn ra một khoảng cách sau đó nàng chậm rãi tại sao trời bao khỏa bên trong bình b n rơi đến mặt đất lúc này k dị ca mới nhìn rõ ràng người đến thân phận lập tức mở to hai mắt nhìn trong con mắt bỏ đi s a o trời bao khoảng nữ hoàng ánh mắt lạnh lùng l i ế c nhìn gần cùng victor khuôn mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc cùng chất vấn ý vị quả nhiên a hai vị lao sư ánh mắt của nàng rơi vào gần trên thân sau đó chuyển hướng một bên hơi có vẻ kinh ngạc victor mở miệng lần nữa có thể hay không giải thích một chút có chuyện gì đúng sai muốn tránh đi ta người học sinh này mới có thể làm sao chương 802, t a tạo, bột d ư ỡ n h hai ta tạo bột dưỡng hảo là một dư l ì ông xuất hiện tại dưới cây thần phương một phút này một bên ẩn n ú t nhìn lén hẹ d cả cảm giác đến đại nào trong nháy mắt trống giỗng dựa vào nàng thế nào cũng theo tới rồi E d ì cả chỉ cảm thấy khuôn mặt cứng ngắc cái chán phát nhiệt mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra lần này có thể không xong một chút cho giáo thụ dẫn tới hai cái hai phiền phức E d ì cả càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ một c ô mãnh liệt ý hối hận sông lên đầu rõ ràng nàng lúc rời đi đã vô cùng cẩn thận chỉ vận dụng chung quanh một điểm nhỏ ma lực đồng thời c ô ý biến thành không dễ dàng phát giác phong nguyên làm vốn phải là không có người chú ý tới mới đúng a trọng yếu nhất là gật tiểu thư cùng lên đến coi như xong cái này nữ hoàng thế nào cũng biết cùng lên đến thân làm cạ l ẹ n xỉ ạ đế quốc có thụ chú mục nữ hoàng nhất là nàng tham gia thần minh sân thi đấu cử động tại trong đế quốc đã dẫn phát to lớn chú ý bây giờ t ô l duy ông tại trước mắt bao người đ ố n g nhiên rời đi sân thi đấu tình huống tạm dừng không nói ở xa ở ngoài ngàn dặm đế quốc khẳng định đã lâm vào hỗn loạn bọn hắn nữ hoàng đ ố n g nhiên rời đi thậm chí chưa cho ra bất kỳ lý do gì quốc dân có thể nào không lo lắng nói không chừng t ô l duy ông đến còn có thể sẽ bại lộ nàng cùng gần tiểu thư biến mất bắt đại sư một chút thiếu đi ba này làm sao chơi đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm、e gì cả cảm thấy có chút buồn lúc đầu vít to giáo t h ủ cùng gần tiểu thư hai vợ chồng mới vừa vặn hòa hảo ngươi nói ngươi người học sinh này chạy tới đảo cái gì loạn làm sao bây giờ làm sao bây giờ nếu là vít to giáo t h ủ biết gần tiểu thư cùng bộ dữ liệu ổng đều là ta mang tới hắn nhất định sẽ xử phạt ta ta thật không muốn thêm luyện a h、e、gì cả trong mày sắc mặt lo lắng cảm xúc biệt khuất nàng nắm lấy đầy đầu t ó c vàng trên vai vệ ga l ư ờ m nàng một cái nhìn xem nàng phát điên thời gian dài như vậy vệ ga đã sớm nhìn ra hẹ、e、d cả ý nghĩ cùng bộ dữ liệu ổng từ đầu đến cuối đều là không giống mặc dù hai người đều là vít to học sinh hơn nữa là tại cùng một thời kỳ quen biết nhưng hệ、e、dị cả đối v i t to ưa thích chủ yếu là sùng b á i chiếm đa số nàng ngưỡng mộ v i t to kia thực lực cường đại cùng hắn đối mặt các loại khiêu chiến lúc luôn có thể giữ vững tỉnh táo cùng bảy mưu n g h ị kế b ộ dáng mà o ô i l i ông khác biệt nàng là quyết tâm muốn đem v i t to nhốt vào tầng hầm đem đối phương hoàn toàn chiếm hữu đơn giản mà nói hệ、e、dị cả chỉ có thể ngấm lại o ô i l i ông một khi nắm lấy cơ hội có thể là thật sẽ đem v i t to cho mạnh lúc này hệ、e、dị cả giống như là đ ố n g nhiên minh bạch cái gì bỗng nhiên ngầm đầu đình chỉ nắm tốc động tác đúng rồi ta chỉ cần giúp giáo thụ đem ô dư lĩ ông đổi đi không phải tốt cứ như vậy vít to giá ẹ d ì cả vỗ tay một cái một lần nữa đứng dậy làm sửa lại một chút chính mình có chút đầu tóc dối bởi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết nàng liền chuẩn bị lập tức hành động mà đứng tại nàng đầu vai vệ gà nghe nói như thế không khỏi ở một bên liếc mắt đến mới vừa rồi còn chỉ là gần một cái sau đó nhiều ô dư ly ô n g hiện tại lại tăng thêm ẹ d ì cả còn hỗ trợ đâu đây không phải càng g i ú p càng bận bịu sao nhưng nó từ đầu đến cuối không có mở miệng chỉ là đưa ánh mắt về phía nơi xa hài hước quan sát đến victor victor đối mặt hai cái này học sinh ngươi lại nên làm cái gì mắt thấy ô dư ly ổng đến v i t o đứng tại chỗ lâm vào rất nhỏ trầm mặc tóm lại hắn đại khái đoán được đối phương có thể là phát giác được h gì cả cùng gần rời đi mới theo sau mặc dù hắn đã nghĩ đến điểm này nhưng ô dư l ì ô n g xuất hiện vẫn là để hắn cảm thấy một chút kinh ngạc nha đầu này bây giờ đã biêu thành dạng này sao vít to thật sự là không nghĩ tới hắn dạy dỗ nhiều như vậy học sinh bên trong kỳ thật ô dư l ì ô n g là nhất thích sĩ diện một cái bất luận ở sau lưng bỏ ra nhiều ít cố gắng ăn nhiều ít khổ vị này mạnh hơn nữ hoàng cũng sẽ không đem chính mình những kinh nghiệm này hiện ra cho ngoại giới nàng luôn luôn chỉ hiện ra nhất ngăn nắp xinh đẹp cùng làm cho người xa không thể chạm một mặt nàng là nữ hoàng nàng là toàn bộ đế quốc người lãnh đạo nàng cần đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra cho quốc dân lấy tăng cường tín nhiệm của bọn hắn cảm giác cùng lực hưng tụ mà bây giờ ngay trước trăm vạn thậm chí ngàn vạn xem ánh mắt của mọi người nàng thế mà cứ như vậy đ ố n g nhiên rời đi sân thi đấu biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài riêng một điểm này cũng đủ để cho vít to cảm thấy có chút kinh ngạc nàng chẳng lẽ quên đi chính mình bây giờ ở vào vị trí nào trên thực tế o ô i duy n g đương nhiên không có quên nhận toàn thế giới chú mục thần minh sân thi đấu tất nhiên trọng yếu chỉ khi nào có so sánh lời nói ta tới đây vẫn luôn là vì tìm tới ngài vít to lão sư tôi duy ổng hai mắt bình tĩnh như nước đáy mắt hoa mỹ nở tụ lạ cũng dần dần lắng lại ánh mắt của nàng kiên định mỗi một chữ đều phát âm rõ ràng potly ổng cũng không có hỏi thăm vì cái gì vít to sẽ xuất hiện ở đây chính như ngay từ đầu nói như vậy potly ổng một mực là hướng về phía vít to mà đến trước đó vít to lão sư cùng chính nghĩa nữ thần ở giữa chiến đấu khiến cho sổ e bở tòa thành thị này tại chiến đấu sau biến thành một phiến đất hoa n g vu chuyện này mọi người đều biết ngay sau đó thần minh liền giáng lâm tới sổ e bở đem hai chuyện này kết hợp chung một chỗ đến nhìn nếu như nói thần minh giáng lâm cùng vít to không sao cả o l y ổng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bởi vậy nàng từ đầu đến cuối cho rằng vít to rời đi đế quốc sau rất có thể một mực tiềm ẩn tại cản vương quốc cảnh nội nhất là hắn q u ạ đen vẫn luôn tạ i ẹ dị cả bên người nghĩ tới đây nàng quay đầu nhìn về phía một bên gần trên thực tế c ộ i ly ổng đi theo gần sau lưng không bao lâu liền cùng ném đi ngay lúc đó nàng đều dự định trở về tới sân thi đấu đi chỉ là vừa chuẩn bị lúc rời đi phụ cận đỗng nhiên nhấc lên một cỗ mánh liệt khí lãng khi đó kia có lực lượng kinh khủng đem băng tinh chấn nhập không t h ú n g rét lạnh gió hơi thở đào qua khuôn mặt của nàng nàng lập tức ý thức được đây là gần lực lượng thế là nàng từ bỏ trở về suy nghĩ trực tiếp hướng về hàn phong đầu nguồn đ u ổ i theo mà kết hợp đến bây giờ tôi duy ổng ánh mắt theo gần trên thân có chút rời rơi vào một đầu dài ước chừng mấy chục mét lại hình dạng khuynh hướng hình quạt đất đông cứng đột nham phía trên b u n g đất mặt ngoài cho tới bây giờ đều lưu lại băng tinh cùng xương trắng k i a phiêu hốt mà lên khói trắng vẫn như cũ tản ra cực hạn rét lạnh đến tận đây tôi duy ổng hoàn toàn có thể vững tin nơi này hiển nhiên vừa mới đã xảy ra một trận tranh đấu kịch liệt về phần tranh đấu song phương là ai tôi d u n g ánh mắt nơi tay nắm lưới dao gần cùng vít to ở giữa không ngừ bởi vậy cũng không nhận thấy được gần hướng vít to nói xin lỗi một màn nàng chỉ thấy gần trong tay cầm kiếm cùng vít to khoảng cách dị thường gần xem ra giống như là muốn đối vít to lão sư tiến hành công kích như thế nghĩ tới đây bộ dữ li ổng hít sâu một hơi hướng về gần bái gần lão sư gần mặt không biểu tình ánh mắt của nàng bình tĩnh lại bắn ra mấy phần sắp bén l ặ n g lặng mà nhìn xem bộ d i l ì ổng đứng thẳng lưng lên mặc dù ngài là lao sư của ta nhưng tiếng nói của nàng chưa rơi từng tầng từng tầng mông lung sao chờ đường vân tại không gian xung quanh cấp tốc xuyên thẳng qua trong, trong b ạ chốc lát r i khu động bệ b ộ n ma lực trận thức tại sao trời biên giới phi tốc phun trào không gian chung quanh tại dưới áp lực mạnh biến ngưng trệ bất động trong yên tĩnh mấy bạn nói d ậ m d ạ p lưu quang theo thổ địa biên giới dâng lên nóng ánh phủ sóng trục tầng lên không hóa thành gây dối giống như sao trời hướng ô d ư liệu rơi xuống dung nhập bên người nàng trật t h ư ớ c theo lấy ma lực phun trào nàng quanh thân sao trời càng thêm sao động bắt đầu cực tốc thay đổi sông phá hư không cho đến vỡ vụ n tiêu tán hóa thành thuần túy ma lực cái này hùng hậu ma lực hải dương dọc theo bốn con con đường xuyên thẳng qua dường như một giây sau liền phải áp đảo tất cả giống như mánh liệt phun trào một bên vít to cảm nhận được cố này ngang ngược lực lượng nhữ mày ô dữ liệu không hổ là thiên phú dị bẩm có vĩnh hằng ma lô gia trì, nàng chỉ cần thoáng nhìn. liền ma pháp. chuyện ó t ể này đối n với n h h t ô n dưới liồng mà nói kỳ thật rất khó làm được bởi vì nàng vĩnh hằng ma lô cần đem ma lực hấp thu nhập thể khả năng sinh ra tác dụng nhưng nếu như làm như vậy ô dưới liồng cũng liền không cách nào sử dụng lục giai ma pháp nhưng nàng vẫn là làm được thông qua vĩnh hằng ma lô dung luyện trong không khí ma lực không còn giới hạn trong thể nội ma lực liền trong không khí ma lực cũng có thể bị hữu hiệu lợi dụng trên diện rộng giảm bớt tiêu hao victor đối với cái này cảm thấy hơi có kinh ngạc đây là nguyên cố sự tuyến bên trong Âu dư li ổng cũng không từng thực hiện thành hữu i Trên thực thế, tại nguyên trong trò chơi, chưa hề có thể siêu việt ngũ dai pháp sư, tấn thăng lục dai. Thực lực của nàng ở một mức độ rất thiên nguyên siêu Ông ngũ nàng lớn đều nhờ vào nàng cường vĩnh hàng、Malo. Cùng dân chơi, chưa hề pháp phú lực có lục của mức quốc quốc dân đối Hoàng đế đại Di dai dai. Âu đều vào Lì lô. sư, ma và ở độ thậm chí liền mạnh nhất nữ võ thần b ộ t hình thái gần cũng chỉ có thể cùng ổ dữ liệu gọi chia năm năm đơn giản mà nói chính là lực lớn bay gạch đương nhiên đối người chơi mà nói khi đó ổ dữ liệu mặc dù thực lực cường đại nhưng độ khó khăn cũng không như gần nhưng hôm nay đối mặt cái này đã có thể nhanh nhẹn vận dụng lục giai ma pháp liền cận chiến cũng rèn luyện đến cực hạn ổ dữ liệu cái này đã mất đi hoàng đế chi lực lại dựa vào không ngừng chiến đấu đem thiên phú rèn luyện đến cực hạn ổ dữ liệu vít to thật sâu suy tư một lát chẳng lẽ lại hạn phí hết tâm tư bồi dưỡng cái này nữ hoàng buốt cục dưỡng hảo chương tám trăm linh ba thế nào không có bị t r ư ơ n g tám trăm linh ba thế nào không có bị lao sư đánh qua đúng không tựa như đông đúc nở tủ l à giống như nồng đậm ma lực tại ô dưới lì ổng bên người l ư ợ a l ờ qua lại xoay tròn bọn chúng dường như đã có được sinh mệnh biến linh mẫn m à thần kỳ xuyên thẳng qua mà động bàng bạc ma hà khéo léo theo ô dưới lì ổng suy nghĩ bồng bềnh m à động ngay sau đó cái này vô hình mà mờ mịt ma lực tại bao quanh cấu t r ú c phía dưới dần dần ngưng tụ thành ba viên hiện hiện quang mang hình cầu bọn chúng sắc thái dị dạng mà mông lung cho dù là khoảng cách gần quan sát cũng cho người một loại xa sôi dị thường cảm giác cái này là thông qua vĩnh hằng ma lô luyện hóa mà thành ma lực chứa cùng á lúc đó nội đồng bệ giữa không trung ô dưới lì ổng túi lầu xuống nhìn chăm chú lên trên mặt đất không nhúc nhích gần tuy ý quan cầu ma lực chiếu dọi tại gần bộ kia tàn ra thành quang trên thân thể phản thất muốn đem lục giai ma pháp trọng áp tất cả đều giáng lâm tại đầu vai của đối phương đối mặt loại này kinh khủng thuần túy ma lực gần vẫn như cũ mặt không biểu tình nàng vẹn vẹn giơ tay lên bên trong cầm ngân bạch lưỡi dao vượt ở trước mặt mình dường như làm ra phòng ngự dáng vẻ hoàn toàn chính xác vẹn vẹn loại thủ đoạn này đối mặt bây giờ có vô số tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần chỉ sợ ô dữ li ổng còn kém chút ý tứ cái này ba đạo lục giai ma pháp có thể sẽ cho gần mang đến một chút phiền thoái nhưng mong muốn chiến thắng nàng dường như còn còn thiếu rất nhiều cố gắng ô dữ li ổng cũng tin tưởng điểm này nhưng nàng vẫn là lấy bây giờ bộ này dáng vẻ đối mặt với đối phương sau đó nàng chậm rãi mở một da theo trong cổ họng thổ lộ ra một chùm linh hoạt kỳ ảo mà mông lung lời nói trong đó dường như còn như thần linh hạ p h à m rõ ràng linh hoạt kỳ hảo cứ như vậy nàng đối mặt với gần nói ra nàng vừa mới chưa nói xong lời nói nếu như chỉ có đánh bại ngài khả năng mang đi vít to lao sư ta bằng lòng nếm thử nàng vừa dứt lời bên người một quả dị sắc quan g cầu liền từ phía sau cấp tốc bay ra lơ lửng giữa không c h u n g phía trên ngay sau đó một chùm phụ động sáng trói lưu q u a n g theo quan g cầu bên trong b ộ c phát ra kinh khủng ma lực dường như hóa thành dữ tợn phong mang trong t r ớ c mắt chung q u n h không gian hỗn độn bị vô số nhọn vết rách đâm xuyên không khí bị áp xúc tới cực h ạ n bục phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh nó dọc theo không gian kẽ n ư ớ xuyên thẳ không ngừng mà tại mở mị phù động trong hư vô di động thẳng đến gần mà đi lục giai ma pháp nên không l o ạ n lưu hùng hồn ma lực tại không gian kẽ nước dẫn đạo hạ duy trì ngang ngược tình thế kẽ nước mỗi một chốt đều hiện lộ ra ma lực phù lưu tung tích kinh k h ủ n g quan g mang đem lên chống không không gian vây kín mít kia d ậ m d ạ p ma lực l o ạ n lưu không ngừng đẩy về phía trước tiến hóa thành vô số đầu phân tán dòng suối gần lông mày hơi nhữu mắt thấy đạo này lực lượng hùng hồn không ngừng tới gần nàng một bước hướng về phía trước đem vít to bảo hộ ở sau lưng song tay nắm chặt trường kiếm chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy đạo này đột nhiên xuất hiện công kích nhưng ng một đoàn đông nhiên xuất hiện ma lực sóng lớn chống d ô n g cấu trúc mà ra cái này hoa mỹ nguyên tố n h u loạn làm chung quanh thuần túy ma lực nguyên bản tình thế cường thịnh loạn lưu giờ phút này biến có chút bất ổn sóng lớn cấp tốc theo khắc một bên gào thét mà qua phá vỡ vốn đã bị kẽ nước chiếm hết không gian sớm một bước đem mảnh này thuần túy ma lực loạn lưu cản trở lại ông trong một c h ư ớ c mắt hai đạo cực hạn lực lượng chạm vào nhau mảnh không gian này ma lực tại thời khắc này biến yên tĩnh mà ngưng trệ hai phe ma lực ở trong hỗn độn kịch liệt đối kháng cấp tốc đổ sụt kinh cùng làn sóng nhường đại địa phía trên hư không cấp tốc hiện hiện cấp tốc tại mảnh này vô ngần không gian bên trong rất nhanh cái này áp xúc t ớ i cực điểm lực lượng đống nhiên ngưng tụ thành một chút dị sắc lưu quang hoa mỹ quang văn càng thêm dày đặc cho đến một khắc cuối cùng tia sáng chói ma lực tại nguyên tố phun trào hạ hướng tứ phương bạo liệt mà ra gió hơi thở cũng giống như bị nhét lửa trầm muộn cháy bỏng lực lượng quét ngang tầng tầng không gian hướng về đại địa biên giới bành trướng mà đi đạo này hội tụ ma lực xung kích đem đại địa xô ra từng vòng từng vòng ránh sâu hắm cho dù là gào thét nhào qua sóng gió cũng làm cho nơi xa thẳng nhập chân trời thần thụ đung đưa vỏ cây mặt ngoài sự chằng c h ị đường vân đang dẫn sóng khẽ động hạc lấy theo bước lên phong bạo hướng càng xa giới hạn trào lên mà đi trong khoảng cách gần nhất gần đem trường kiếm chống đỡ trước người sao động gió hơi thở lướt qua nàng kiên cố ngân sắc t r ọ n giáp g không ngừng mà xả động nàng kéo dài tương lên i sợi tóc cho dù là theo trên thân nổi lên thánh quang dung nhập vào sóng gió bên trong tóc dài màu bạc ở trong bạo động xoay quanh bay lên gần cũng chưa lui lại một bước mà vít to thì đứng tại gần sau lưng hai tay đ ú t túi mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước đáng sợ thế thái hạt tùy áo khoác trên không chung bay múa thâm thúy trong hai tròng mắt không chút nào nhấc lên nửa điểm làn sóng k á c một bên ô d trường bào trong sóng gió chập trấn k h ẽ động phiêu giật dây thắt lưng tại gào thét bên trong tùy ý bay múa nàng có chút mở to hai mắt nhìn cảm thụ được chạm mặt tới gào thét sóng gió nặng nề cảm giác mà kia nhạy cảm hai con ngơi ư lại sâu sâu nhìn chăm chú lên ma lực hạch tâm trong ánh mắt chứa đầy không thể tin Ngay sau đó, hai đoàn giáo hội lực lượng ở trong bạo động dần dần lắng lại. Mà ma lực anh Minh Trung ương bỗng nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng hò khăn khu khu. Một nữ nhân ở trong giáo sau hai ma đưa tay, Khu khu. đó, đó hội hò phẩ lại. vài bạo Mà Một lực lực cụ. ở ở cuối cùng mẹ d ì cạ dường như khó mà chịu đựng b ù i bằng hối loạn chủ động tháo xuống mặt nạ nàng lộ ra ngũ quan sinh sắn cùng tiếu mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đem trong miệng sương mủ toàn bộ p h u n ra ra ngoài về sau mẹ d ì c ả vươn tay vung lên tóc ngẩng đầu lên nàng c h ầ m c h ầ m lên trước mặt biểu hiện được hơi kinh ngạc ô dữ lì ô n g bất mãn nói ngươi là muốn đem vít to giáo thụ cũng giết sao nghe nói như thế ô dữ lì ô n g n h ư mày có chút không phục đối mẹ d ì c ả nói rằng dạng này m a pháp vít to lão sư làm sao lại thụ thương đây chính là ngươi cùng gần tiểu thư khác nhau m dĩ cạnh hừ một tiếng lập t nhìn thấy cái này một động tác ô d l y ổng ánh mắt cũng đi theo chuyển đi giờ phút này gần đang đem sắc bén lưới dao n ắ m trước người kiên định bảo hộ lấy sau lưng v i t to mà v i t to hai tay đút túi nhìn tựa hồ đối với ô d l y ổng công kích không thèm để ý chút nào còn kém đem có gần ở đây hắn liền vô cùng an tâm ý nghĩ viết lên mặt ô d l y ổng nhìn xem một màn trước mắt không khỏi cảm nhận được một chút hoang mang vì cái gì vừa mới gần không là công kích v i t to sao tại sao lại bỗng nhiên bảo hộ hắn ô d l y ổng cảm thấy sự tình phát triển ra ngoài ý định tại h chí bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình cảm thấy gần tiểu thư thụ thuẫn, cho nên liền có thể thừa ậ m cảm mâu m của cùng có lúc trí bắt vắng tiểu đầu gần giáo náo liền nên Lì Ông, nhưng trong đế quốc nàng khẳng định không dám dạng này đối với ô dư li ổng nói chuyện dù sao dù nói thế nào người ta vẫn là nữ hoàng nhưng một khi rời đi đế quốc rời xa công chúng ánh mắt nàng cũng không cần thiết đem đối phương nhìn thành là một vị hoàng đế cho nên e g ì cả khẳng định phải thừa dịp có thể cơ hội nói chuyện nhiều nói vài lời vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều ít ra trước mắt người ta vẫn là ân ái đây thoải mái đây chính là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối với người khác chỉ trỏ cảm rất sao e g ì cả nín cười khuôn mặt vẫn như c ũ duy trì lạnh lùng thậm chí để lộ ra mấy phần xem thường nghe được e g ì cả chỉ trích ổ dì ổng cho mày nàng c u n g e g ì cả đã sớm là từ đối đầu đối phương một mực tìm cơ hội dẻm pha nàng nàng tự nhiên cũng không nguyện ý bị e dì cả dạng này công kích cho nên nàng giống nhau về đổi một câu à nói thật giống như ban đầu ở sân thi đấu bên trên công khai tỏ tình người không phải ngươi như thế lời này hiển nhiên không cách nào làm cho e d d cả cảm thấy xấu hổ nàng chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng ưỡn ngược ngầm đầu không cho là nhục ngược lại cho là vinh nói vậy thì thế nào cùng lắm thì ta coi như tiểu nhân v i c t o thật không biết công tức nghe nói như thế sẽ nghĩ như thế nào ngược lại lời này cũng không phải hắn giáo e d d cả nói nghe nói như thế ô dữ lì ổng càng là lạnh lùng lườm e d d i cả một cái sau đó khinh miệt chào cười một tiếng a thật sự là không biết liêm sỉ chỉ là như vậy ngươi thì càng không có tư cách nói ta mặc dù e gì c ả biết ta nói n nhưng ô duy ổng giống nhau có lý do của nàng trao phúng về sau ô duy ổng nhàn nhạt mở miệng nói ra victor địch nhân là của ta nghe nói như thế e gì c ả kinh ngạc nghiêng đầu đi ánh mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào vị kia nữ hoàng nháy nháy mắt ách cái gì cái này là lúc nào phát sinh qua chuyện nàng thế nào cái gì cũng không biết e gì c ả tự nhiên không biết do victor từng một mùi lửa thiêu hủy hoàng gia lăng mộ bí mật dù sao chuyện này victor cũng không có nói nàng mà ô duy ổng chính mình càng không khả năng tùy tiện hướng ra phía ngoài truyền bá đơn giản mà nói ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài liền không có những người khác biết sự kiện lần này dù sao loại chuyện này nghe quá mức ly kỳ hơn nữa lúc ấy o d i l i ổng hôn mê lúc nàng cũng mơ hồ nghe được v i c to r lão sư nói một câu nói hai nghe là giả mắt thấy mới là thật cho nên o d i l i ổng đến nay vẫn cảm giác đến sự kiện kia tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng nàng nghe được lời này lại không có vấn đề gì bởi vì cho tới bây giờ đế quốc cảnh nội khắp nơi đều treo đ ầ y đối v i c to r lệnh truy nã o d i l i ổng công kích v i c to r là bởi vì v i c to r là đế quốc tội phạm làm vì đế quốc nữ hoàng nàng tại tha hương nơi đất khách quê người vừa thấy được đế quốc tội phạm phản ứng đầu tiên là đem đối phương bắt giữ quỹ án cái này tự nhiên rất trọng yếu cho nên ô dư ly ổng l ư ờ n g đ ơ n một cái lại lạnh lùng nhìn lại ẹ、e、dị cả trầm giọng nói rằng thân vì đế quốc kỵ sĩ dài không chỉ có chưa đem tội phạm đổi bắt về nước ngược lại bao che tội phạm ngươi nói ta công kích bọn hắn có lỗi gì sao ẹ、e、dị cả vừa dứt tiếng một bên ẹ、e、dị cả bỗng nhiên cứng miệng không trả lời được bởi vì ô dư ly ổng nói thật đúng là không có gì mà bệnh đối phương nói rất có lý có theo trái lại như thế xem xét nàng đi ra ngăn cản ô dư ly ổng ngược lại thành nàng không phải chỉ là nhìn xem ô dư ly ổng k i a u trào phúng g ư ờ n g như biểu lộ ẹ dị cả liền cảm thấy tức giận phi thường nàng há hấp mồm muốn muốn tiếp tục phản bác thứ gì. nhưng mà đống nhiên một tiếng yếu ớt thở dài ở bên cạnh vang lên còn chưa chờ hẹ d ì cả cùng bộ dư l ì ông kịp phản ứng một đạo oanh minh màu đỏ liệt diễm đột nhiên theo mặt đất rút lên mạnh liệt ma lực đống nhiên phóng tới không trung lực lượng đáng sợ khiến cho vừa mới yên t ĩ n h lại không gian lại lần nữa biến sôi trào m à cực nóng một giây sau một đoàn màu đỏ liệt diễm dường như hóa thành một đầu sao động tự thú vung chuyển động thân thể mở ra miệng lớn hướng về hai người đột nhiên đánh thẳng tới thấy tình cảnh này h dị cả cùng bộ dư ly ông đồng thời kinh ngạc lui lại một bước vội vàng thôi động thể nội ma lực cùng nguyên tố chuẩy ngăn cản、Flank. liệt diễm ngang ngược và phần cho dù bị hai người miễn cưỡng chống đỡ đỡ được vẫn lộ ra đến mức dị thường điên cuồng đ ỗ n g nhiên vít to kêu thanh em bình tĩnh theo liệt diễm k h á c một bên ung dung truyền đến làm học sinh liền h ả o h ả o làm học sinh của các ngươi theo hắn thanh em lạnh lùng chậm rãi chuyển đến t r u n g quanh màu đỏ liệt hỏa đ ố n g nhiên tàn đi sau đó e dì cả cùng bộ d ữ ớ i ly ống ánh mắt không khỏi đồng thời theo thanh em nhìn lại ngay sau đó con của các nàng cùng nhau c o vào tràn ngập chân kinh chẳng biết lúc nào quả đen đã một lần nữa về tới vít to trên bờ vai mắt đơn hiện ra như nước chạy lam sắc quan mang đồng thời vít to một con mắt cũng tràn ngập xanh thảm chấn、động. bốn phía gió hơi thở cất động nặng nề g đụng phá không gian p h ả n phất giống như hai tòa vạn dầm dậy núi ép ngã xuống hai người trên đầu vai hắn cứ như vậy hai tay đ ú t túi ngạo mạn ngẩng đầu lên nhìn xuống hai người nhưng nếu là không phải ta đây trưởng bối không xem ra gì tại kinh khủng ma lực uy áp hạ hiện lộ rõ ràng r a v í t to vậy tuyệt đối uy nghiêm hai người các ngươi não đủ chưa